nói là rừng cây nhưng này chút đúng nghĩa cây đều là mstbu đinh đồng dạng cao vút trong mây kích thước một gốc tán cây liền được sưng tụng tre khuất bầu trời hai cái cây ở giữa thường thường khoảng cách vài trăm mét mà cây dưới chân những cái kia thấp bé hoa cỏ bụi cây ở trong mắt nhân loại mới giống bình thường trên ý nghĩa cây tối cao lớn như vậy triệu càn khôn đỡ một cây chừng hơn một thước thô nhánh cỏ ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp trên lá cây một cái chừng đại cầu lớn nhỏ màu lông tiên diễm sâu dóm chính ngọ nghệ gặm ăn cây cỏ mặc dù khoảng cách cách xa mấy mét nhưng là sâu dóm rác hút nhấm nuốt động tác lại thấy nhất thanh n h ị s một bên khác lại chuyển tới động tĩnh lao triệu ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một loạt con kiến ngay tại bận rộn những n à y con kiến nhìn qua cùng nơi khác những cái kia trừng hạt gạo vật nhỏ không sai bịt lắm chỉ bất quá nơi này càng lớn hơn hơn và lần tùy tiện một cái đều có chuột lớn nhỏ ngẫu nhiên còn biết xem đến so cái khác đồng loại càng lớn lớn kiến lính thành quần kết đội vận chuyển không biết là cái gì đồ ăn nhìn qua tựa hồ là một loại nào đó loại thịt kia là phổ thông kiến đen s u gặp triệu càng k h ô n tựa hồ cảm thấy hứng thú đi qua cầm lên một cái kia con kiến trong tay hắn ra sức dãy r u ộ mơ hổ phát ra chi chi thanh âm cái này bị tóm lên đến về sau xếp tại nó phía sau đồng bạn tựa hồ nhận được q u á i nhiễu dừng lại một hồi liền lại tìm đến phương hướng tiếp tục đi tới đây là một loại rất cần cù côn trùng xua cơ nói nhưng là tính cách so sánh ôn hòa an tạp tính nhưng là ăn thịt chủ yếu nơi phát ra là cái k h á c côn trùng thi thể sẽ rất ít công kích mạo hiểm giả tương phản bởi vì bọn chúng số lượng nhiều rất phổ biến dinh dưỡng cũng phong phú ngược lại là thường xuyên sẽ trở thành lương thực của chúng ta đúng tối hôm qua cơm loại kia màu đen giống như trứng chim cút lớn nhỏ mỹ vị chính là loại này còn kiến bộ ngực nói xu đem con kiến thả lại mặt đất tiểu g i a hỏa này rất mau trở lại đến n ộ i ngũ triệu càn khôn nhớ lại một chút ngày hôm qua bữa tối chật chật lưỡi ta nhớ ra rồi nổ súp giòn khe cắn tràn đầy r ồ t t i n nhưng là ngươi phải cẩn thận nha tiểu diệp nhắc nhở đồng dạng là con kiến có chút vóc dáng rất lớn liền rất nguy hiểm nhìn thấy bọn chúng tốt nhất nhanh chạy nếu bị vây công đó là một con đường chết sẽ bị phân tây h nha、tốt、ngươi đừng hắn. An, cười an ủi triệu Khôn, cười chỉ là chú ý nhìn mỗi cái con kiến trong miệng khối thịt ngươi chúng nói chúng nó vẫn là vật gì su như m a i đại khái là một loại nào đó côn trùng t h ì đi đi đi xem một chút triệu càn khôn hứng thú dọc theo con kiến đội ngũ chạy tới ba người muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi dù sao khoảng cách nhiệm vụ địa điểm cũng không xa thời gian hẳn là còn dư dả liền cũng đi theo một đường đi tới đội ngũ đầu nguồn triệu càn khôn gỡ ra hai cây thô to nhánh cỏ rốt cục thấy được đám kiến mục tiêu kia là một cái to lớn châu chấu trường tiểu n ư u lớn nhỏ dán chắc chân sau so, so với người đùi con thô nhưng là hiện tại đã đạp bất động cái này một tên đáng thương đã chết thật lâu đ â u không có chỉ có thể như vậy nằm dạp trên mặt đất mặc cho đam kiến dùng sắc bén lớn hàm phân giải thi thể của mình hủy đi thành từng khối trở đi thật là đúng dịp a mục tiêu của chúng ta cũng là châu chấu đâu tiểu diêm nói bất quá là sẽ lấp lánh triệu càn khôn lại nhiều như n h ữ mày nhìn xem con kiến hàng giải không đúng không chỉ cái này một cái nói hắn tiếp tục hướng phía trước chạy tới không bao xa lại thấy được một cái không đầu châu chấu hài cốt nhưng là cái này cơ bản đã móc g i n g chỉ còn chút lơ lòng tổ chức còn có bộ phận con kiến đang đánh quét chiến trường triệu càng khôn nắm lên một con kiến cái này sinh vật nhỏ dễ r ù a rất hung m ánh vừa đi vừa về v ậ n v ẻ o khí lực không nhỏ nhưng là triệu càng khôn căn bản không có quản g trực tiếp há mồm đem con kiến này đầu c ắ n xuống đến tinh tế nhấm ướt một màn này thấy ba người đều có chút chân kinh đi vào k h u n g lạc đảo lâu như vậy bọn hắn cố nhiên sớm quen thuộc lấy trùng làm thức ăn nhưng lại là nấu nướng tốt ra loại này trực tiếp ă n tươi cũng quá trời sinh tính đi mặc dù bị cắn rơi mất đầu con kiến thân thể còn tạo ra sức dễ r u ộ triệu c à n khôn lại nhìn cũng không nhìn chỉ lo nhắm mắt lại tinh tế chép miệng á tư vị một lát sau con hàng này phun ra trong miệng cặn bã vỏ cứng vứt bỏ con kiến nhấc lên cái mũi ngửi ngửi hướng một phương hướng khác nhìn lại đến bên này x ù ba người không biết hắn đang làm gì nhưng nhìn hắn một mặt nghiêm túc không giống trò đùa liền cũng vội vàng đi theo cũng không lâu lắm bọn hắn lại tại một chỗ to lớn bụi cây phía dưới phát hiện một chút tàn phá nhân loại hải cốt cùng vũ khí trang bị vết máu bên trên vẫn có con kiến đang bỏ động liếm láp bất quá chỉ có thể phân biệt ra được xương sống cùng thứ chi lại tìm không thấy xương đầu đây cũng là những cái kia con kiến làm su kinh ngạc nói con kiến chỉ là n h ạ t thi thể mà thôi triệu c à n khôn ngẩng đầu lên hít hà phía trước còn có triệu c à n khôn hiện tại vị giác cùng khíu giác đều cực kỳ linh mẫn cái này cũng muốn bái thao thiết ra thịt ban tặng loại này trời sinh ăn hàng giống loài có thể phân biệt nhỏ bé nhất hương vị triệu c à n k h ô n ăn con kia con kiến chính là vì nhớ kỹ mùi vị của nó tìm tới nó đã từng đi qua ở đâu lần theo hương vị bốn người một đường môn ba lần lượt vừa tìm được rất nhiều loại côn trùng nào hài cốt cùng nhân loại hài cốt cái này không bình thường su cao mày nói vì cái gì tại nhỏ như vậy một khối địa phương sẽ có các loại sinh vật tập trung tử vong đâu chẳng lẽ có quái vật gì không chỉ là tử vong triệu c a n khôn lất đầu những này sẽ toan sinh vật đều không có đầu không có đầu tiểu diệp cao mày nói chẳng lẽ không phải bị con kiến ăn hết rồi sao không đúng s u cũng kịp phản ứng không nói những cái khác châu chấu đầu giáp ngực cực kỳ cừng rắn loại này con kiến nhỏ chỉ có thể dựa vào acid phọ mại mới có thể cắn mở tại phá vỡ châu chấu giáp s á t trước hẳn là sẽ trước ăn đi mềm mại phần bụng thế nhưng là chúng ta nhìn thấy vừa rồi kia hai c ố không ăn xong thi thể đầu đều sớm liền không có còn có đằng sau những cái kia hải cốt cũng giống vậy triệu c à n khôn m e o mắt lại vô luận là người hay là trùng còn lại có vũ khí trang bị có cánh r ắ p sát nhưng chính là không có đầu dù là một cây xúc tu một cái răng đều không có lưu lại điều này nói rõ cái gì tiểu diệp vẫn là không biết rõ một bên tiểu an nói điều này nói rõ những sinh vật này đều là bị lấy xuống đầu mới chết chỉ ăn đầu trùng quái sao triệu c à n khôn quay đầu nhìn một chút xù nơi này khoảng cách nhiệm vụ địa điểm cái kia lấp loe t r â u t r ấ u ẩn hiện hẻm núi vẫn còn rất xa xu triển khai địa đồ nhìn một chút ngay ở phía trước không đến một cây số không xa ngươi muốn nói những thi thể này cùng nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu có quan hệ nói hắn trần c h ờ một chút vậy nhiệm vụ này chẳng phải là rất nguy hiểm chúng ta chỉ ít thấy được mười cái mạo hiểm giả thi thể nhiều người như vậy đều g h y kích chúng ta nhiệm vụ này có phải hay không tiếp được có chút qua loa ta cũng cảm thấy không thích hợp tiểu a n n h ư mày nhiệm vụ chỉ là muốn điều tra chúng ta đã phát hiện tình huống dị thường đ i chép lại bây giờ đi về hẳn là cũng có thể đổi chút ban t h ư ở n g nói nàng lấy ra vợ cùng bất trì g i ã ngoại tìm tới mạo hiểm giả thi thể không phải thường gặp sự tình nha tiểu diệp lại có chút không cam tâm có lẽ nơi này s ắ c thực phát sinh qua cử chiến nhưng cũng không thể nói chính là lấp lóe châu chấu làm a mà lại mạo hiểm giả thực lực từ xương cốt khả nhìn không ra đến nhưng là những cái kia bị giết chết côn trùng cũng không có quá lợi hại a su ngươi không phải là muốn mau chóng thăng lên tật báo cấp nha sao có thể ở chỗ này lùi b ư ớ c đâu thế nhưng là su cắn răng nói ta không thể bởi vì chính mình tùy hứng để các ngươi lâm vào nguy hiểm a nhiệm vụ thú vị một điểm không phải sự tình tốt sao Các người cứ người yên t â một đi, có ta ở đây đâu, đoàn địa điểm đi đến, tiếp tục đi thôi, dù sao đến đều Triệu miệng nhiệm tiếp thôi, tới. có càng càng chân tục chất ta nhất thất. nết Trưng sao ở trâu trấu vạn khôn lên, nhấp hướng tướng. loe vô lấp m vụ dù cây số đường núi đối với mạo hiểm giả tới nói cũng không tính xa dù làm ộ t đường cẩn thận tiến lên cũng không dùng đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ khi đi tới nhiệm vụ địa điểm biểu thị sơn cốc lúc thái dương có chút bắt đầu ngã về tây mấy người tìm cái địa điểm ẩn nút giải lên một vòng che đậy mùi thuốc bột xuất ra lương khô đến đơn giản ăn một miếng khôi phục một chút thể lực không lạc đảo công c h n g ba ngày n nằm đêm ra cùng đêm nằm ban ngày ra đều không ít đối mạo hiểm giả tới nói không có tương đối an toàn thời gian mà lại đám côn trùng này hoạt động phương thức cũng không phải bình thường giã t h ú như thế mặt thẳng bọn chúng phần lớn có cánh coi như bay không xa cũng có thể bay nhảy hai lần cho dù là không có cánh côn trùng cũng có thể trèo tường leo cây như dẫm trên đất bằng có thể nói nơi này quái v ậ t là toàn phương vị không gian ba c h i ề u thức hoạt động mà không lạc to lớn thực vật càng là bị đám trùng bốn phía bay lãng bình đài có thể nói quen thuộc tại đại lục khác đối mặt bình thường phi cầm tẩu thú mạo hiểm giả mới tới không lạc sẽ chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng trên dưới trái phải đều là nguy hiểm các loại quái vật tầng tầng lớp lớp hơi không chú ý liền có thể mất mạng cũng may mấy người cũng không có gặp được cái gì quấy rối lương khô ăn lửng dạ n hơi nghỉ ngơi một giờ để tiêu hóa đợi cho mặt trời lặn bọn hắn cũng tinh lực dồi dào mới chỉnh lý trang bị chậm rãi chui vào sơ cốc vì lựa chọn gì ban đêm làm nhiệm vụ rất đơn giản bởi vì nhiệm vụ bên trong nâng lên là l ớ p lóe châu chấu nếu là lấp lánh như vậy trong đêm khẳng định so ban ngày lại càng dễ phát hiện vậy phần trong đêm càng thêm đen nguy hiểm hơn đây chẳng qua là người bình thường khái niệm đối với khung lạc đảo mạo hiểm giả tới nói đã sớm có ứng đối phương pháp tiểu an lấy ra một cái bình nhỏ bên trong chứa trong suốt chất lỏng mấy người đều tại chính mình trong mắt trái bên trong nhỏ một hộp dọn nhắm mắt lại nổi lên một hồi lại mở ra lúc trong bóng tối cảnh vật lập tức rõ ràng nhìn ban đêm dược tề có thể để cho người ta con mắt càng thêm thích ứng h ắ cám thu hoạch được ngắn ngủi nhìn ban đêm năng lực vậy phần tại sao chỉ tích một con mắt bởi vì dược tề này có tác dụng phụ tăng lên nhìn ban đêm năng lực đồng thời con mắt đôi quang cũng càng thêm mẫn cảm vạn nhất nhận cường quan kích thích rất dễ dàng ngắn ngủi mù cho nên lưu một cái bình thường con mắt để tránh bị phát sáng quái vật đánh trở tay không kịp nói là hẻm núi nhưng thật ra là một chỗ bị sông ngầm móc sạch thổ địa bởi vì địa chấn ở giữa phát sinh sụp đổ nhưng hai bên lại bị đại thụ dễ cây ổn định t ổ c h ứ c t ạ o thành như thế cái hẻm núi tạo hình cho nên đầu này trong hạp cốc ở giữa có một dòng suối nhỏ c h ậ m rãi chạy qua mà hai bên cũng không phải là v á c đá mà là hai hàng bị to lớn dễ cây cố â y c định trụ bùn đất từng cây dễ trùm từ trong đất trôi ra ngoài tại dòng nước dẫn dụ hạ vươn hướng ở giữa sen lẫn thành một mảnh phảng phất dây leo bệnh mà thành n ư ờ i lớn cơ hồ bao phủ toàn bộ hẻm núi tạo thành đặc biệt phong cảnh bởi vậy hạp t ố c này được người xưng làm lớn lưới hẻm núi lại nói nơi này dễ cây giao thoa sắp xếp châu chấu có thể nhảy nhót đến mở sao triệu càng k h ô n dùng kiếm chặt đứt mấy cọn g dâu can phan n ă n nói có phải hay không tình báo có sai à? lấp lóe châu chấu trọng điểm là lấp lóe su thấp giọng nói lóe lên lóe lên có lẽ thấy không rõ lắm đến cùng phải hay không chân chính châu chấu cũng không thể xác định tiểu diệp trở về tiểu an nhắc nhở triệu c à n k h ô n ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp tia tóc ngắn bội tử dấm lên đủng ra tại dễ cây ở giữa nhảy đến đ ắ n đi linh xảo từ khe hở bên trong chui xuống tới rơi xuống mấy người trước mặt thế nào su hỏi phía trước có động t í n h sao tiểu diệp núi bay lưới lớn hẻm núi lại không dài ta đều chạy một lượn đừng nói lấp loe châu chấu ta ngay cả ánh sáng điểm cũng không thấy một cái chẳng lẽ chúng ta tới chậm triệu càn khôn hít mắt quái vật kia đã rời đi rồi không b à i trừ loại khả năng này su s ắ c mặt có chút thẻ bài muốn thật sự là dạng này cái này một đường chuyến có thể coi như mất toi công thực sự không được trở về nhặt hai cái châu chấu thi thể liền nói đánh chết sẽ không phát sáng cũng có thể đổi ít tiền đi triệu càn khôn lại ra tổn hại chiêu thì tại sao có thể tiểu diệp quyệt miệng nói ở nhà bị điều tra ra nhưng là muốn hủy bỏ mạo hiểm giả tư cách nếu không ta lại đến đi tìm một vòng đi dù sao ta chạy nhanh một hồi liền có thể trở về không được ngươi quên khung lạc đảo mạo hiểm chuẩn tắc sao su chặn lại nói trừ phi có đầy đủ tự tin nếu không tuyệt không lặp lại thăm dò lần thứ nhất ngươi lục soát khả năng kinh động đến một vài thứ chỉ bất quá chưa kịp đối ngươi phát động tiến công có lẽ bọn chúng đã kịp phản ứng liền đợi đến ngươi lại đến lần thứ hai đâu các ngươi nhìn đó là cái gì? Tiểu gì? a nơi đột n này đánh g châu chấu cùng người hình thể vốn là không kém nhiều nếu như nói người chứng kiến nhìn lầm tưởng lầm là châu chấu cũng không phải là không được ha ha tìm được tiểu diệp một kích động dưới chân phát lực đằng không mà lên linh xảo né qua cản đường dễ trùm chọn lựa tráng kiện làm v ă n cầu dẫm lên một đường sông đi lên muốn xem rõ ngọn n à n h c h â m g i chút ít lá su hô to nhưng là hắn là kiếm sĩ thân cao thể trọng còn mặc trang bị căn bản đuổi không kịp thân là trinh sát tiểu diệp mắt thấy tiểu diệp liền tiếp cận bóng người kia lấp loe bóng người đột nhiên lấp một cái sau đó từ phía sau thoát ra một cái bóng đen to lớn mở ra một tấm huyết bùn đại khẩu tiểu diệp giật này mình bản năng rút ra trượt đi từ dẫm lên dễ cây bên trên nga xuống t i ê miệm rộng ấp ú n g một tiếng vô hụt mắt thấy tiểu diệp rớt xuống s ù vội vàng tiến lên tiếp được lo lắng hỏi ngươi không sao chứ tiểu diệp có chút chưa t ỉ n h hôn lắc đầu sắc mặt hơi nghi hoặc một chút không chỉ là bởi vì vừa mới bóng người kia phía sau quái vật vừa mới nàng ngã xuống đến nhìn qua là trượt chân nhưng chỉ có chính nàng biết lúc ấy nàng g dẫm đến rất ổn nhưng ngay tại quái vật tập kích nàng trong nháy mắt tựa hồ có một c ố lực lượng vô hình kéo nàng một chút để nàng thoát khỏi nguy hiểm cha cha cha cha cha t bã hẻm núi phía trên con quái vật kia đột nhiên phát ra một trận b ạ c k h i ế sau đó bữa đ o thân thể vung vẩy lấy kia lấp lóe bóe bó linh hoạt xuyên qua sợi dậy ở giữa khe hở bò lên xuống tới xuất hiện tại mấy người trong mắt đây là một cái cần có dài bảy tám mét dài nhỏ trùng quái xem toàn thể lấy giống như một đầu thịt heo côn trùng nhưng là trên thân cũng không phải là mềm nhũng nụ thể mà là từng đoạn từng đoạn dày đặc giáp sát thân thể nửa phần trước có thể đứng thẳng bắt đầu sáu con sắc bén chân trước dương nhanh múa bướt đỉnh còn có một viên to lớn đầu mọc lên một cái to đến khoa trương giáp hút bốn quả to lớn răng nhanh chậm dài khép mở còn giữ nước bọt mười phần dọn người mà kinh khủng nhất phải kể tới cái này côn trùng đầu trên đỉnh một đôi xúc rác kia đ ố i xúc rác dài nhỏ mềm mại nhưng là cuối cùng to ra còn tốt giống đất dẻo cao su đồng d ạ n g có thể thay đổi ngoại hình da hỏa này nhìn thấy mấy kẻ mạo hiểm hai cây xúc rác ba dính hợp lại cùng nhau liền hình thành một cái s ấ p xỉ nhân hình còn bắt đầu sáng lấp lánh cùng vừa mới nhìn thấy bóng người kia giống nhau như l ú c nguyên lai、like、đây mới là kia lấp lóe t r â u t r â u chân tướng triệu c a n khôn ngẩng đầu cười nói người chứng kiến nhìn thấy bất quá là cái này quái trùng ngồi nó chuyên môn dùng phát sáng xúc rác biến thành các loại tiểu động vật hình thái hấp dẫn đồng loại đến đây săn ngồi vẫn là cái câu cá cao thủ a đối mặt loại này trước đây chưa từng gặp quái vật mấy tên chó săn cấp mạo hiểm giả đều cẩn thận xù dơ lên thuẫn tròn đứng tại đội ngũ phía trước nhất có chút chấm xuống trường kiếm nhấc ngang mũi kiếm khoác lên thuẫn tròn lỗ hổng bên trên nhọn chỉ h ư ớ n g trước ở bên người hắn hậu phương tiểu diệp một tay cầm truy thủ một cái tay khắc cầm một đầu thòng lọng hơi rung nhẹ tùy thời chuẩn bị công kích xù sau lưng tiểu diệp bên cạnh thân thì là sinh mệnh pháp sư tiểu an trong miệng nói lẩm bẩm trong tay pháp trượng vung vẩy vì các đội hữu cung cấp tự lành năng lực tăng cường cơ bắp lực lượng tăng lên phản ứng thần kinh tăng lên loại hình tăng thêm pháp thuật. Mặc dù cấp bậc không cao, dù không đây ơ n nhất chiêu hiệu quả cũng không xưng ràng, nhưng tích lũy cũng có thể tăng lên không ít năng lực chiến chiêu hiệu tích thể đấu. ít được có lực quả lũy đ rõ là tư nhân tiểu đội một cái so sánh tiêu chuẩn trận hình cứng rắn nhất chiến sĩ đè vào phía trước nhất linh hoạt trinh sát thích khách ở bên cánh trợ giúp tìm cơ hội hai người nghiêng kẹp lấy năng lực chiến đấu tương đối nhỏ yếu phụ trợ trước nghiệp làm tốt bảo hộ mà đổi thành một bên cánh theo lý mà nói hẳn là viễn trình trước nghiệp xạ thủ người ném lao công kích pháp sư một loại công kích từ xa trước nghiệp thủ hộ một phương diện tùy thời trợ giúp công kích một phương diện khác cũng bảo hộ ở giữa trị liệu trước nghiệp bất quá cái này triệu càn khôn hoàn toàn không hiểu quy củ đối mặt dương nhanh múa vớt quái trùng vậy mà không có tiến vào trận hình mà là giống như tàn bộ thẳng t ắ p đi tới triệu càn khôn màu trở lại xu giống to nhanh lên tạo thành trận hình chúng ta cùng một chỗ đối phó nó đáng yêu như vậy đồ chơi nhỏ không được khoảng cách gần nhìn xem triệu càn khôn cười tiến lên kia quái trùng chú ý tới hắn tựa lẻo thân thể chui qua phức tạp bộ dễ gào thét v ọ t tới đừng nhìn cái này côn trùng lớn nhưng bởi vì dày nhỏ tại dày đặc bộ dễ ở giữa di động ngược lại là rất linh hoạt trong nháy mắt liền bổ nhào vào triệu càn khôn trước mặt mở ra miệng rộng liền m u ố n cắn lao triệu bên này đã bắt đầu ấp ủ ma lực thế nhưng là đột nhiên một người vọt tới đem hắn bổ nhào khó khăn lắm tránh thoát kia đại trùng tử đánh g i ế t lại là kiếm sĩ s ù bổ nhào trong nháy mắt s ú liền lăn lộn một vòng bò lên lần nữa giơ lên t h o á t tròn dùng mũi kiếm đôi quái vật kia mà kia c ử trùng vô hụt xoay người lại đối hai người lần nữa mở ra miệng rộng lúc này một bên bay tới một đạo thòng lọng chính bọc tại kia côn trùng một cây lớp lánh xúc rác bên trên dùng sức kéo một phát lập tức để quái vật kia thống khổ gào l à tiểu diệp nàng giữ chặt quái vật sau giống to hai người các ngươi mau trốn tiếng nói còn không có rơi quái vật kia bị đau liền mạnh mẽ hất đầu lập tức đem tiểu diệp kéo tới cái này linh hoạt thiếu nữ ở giữa không trung liền đẩy tay ra lăng không bắt lấy một cây dễ trùm đã một vòng lại chạy ra mà xù thì kéo triệu càng khôn lộn ngào rời xa quái vật kia ngươi điên rồi xù một bên chạy một bên giận d ữ hét thế mà chủ động tới gần không biết quái vật không muốn sống kia không phải nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu sao triệu c à n khôn cau mày nói hơn nữa nhìn đi lên cũng thật đáng yêu thật đáng yêu xu quay đầu nhìn một chút cái kia xấu xí quái vật ta mặc kệ ngươi thẩm mỹ thế nào tại khung lật đảo chỉ cần là chưa thấy qua quái vật nhất định phải cẩn thận đang khi nói chuyện k i a quái trùng bỏ rơi xúc rắc bên trên h ò n g l ọ n g hét lớn một tiếng lần nữa vọt tới đối mặt vọt tới quái vật xu cũng không có lựa chọn mạnh bính mà là cầm ra một thanh bột phấn giải ra sau đó hướng một bên thoát ra đồng thời hô to tiểu a n thăm dò sinh mệnh k i a quái trùng bị giải lên b ộ t phấn tựa hồ không quá dễ chịu bắt đầu dỡ đèo thân thể thừa cơ hội này tiểu an phát ra một đạo yếu đớt ma pháp quan mang c ù n g kia quái trùng trên người bột p h ấ n sinh ra cộng minh sau một lát tiếng ăn hô lực lượng cường t r á n g thị lực lực buộc phát mạnh sức chịu đựng tranh lệch có độc tham dò sinh mệnh ma pháp sinh mệnh hệ pháp thuật có thể đại khái phán đoán mục tiêu sinh vật đơn giản một chút số liệu mặc dù không tỉ mỉ nhưng là thời khắc mấu chốt phi thường hữu dụng đặc biệt là đối côn trùng trọng yếu nhất phán đoán chính là có độc cái này một hạng lực lượng cùng lực buộc phát đều có thể trực quan xem đến nhưng là có độc hay không trực tiếp quyết định đám mạo hiểm giả s á c lược cường đối tận lực phòng ngừa vật lộn Xu nhìn thoáng qua triệu dùng ma pháp của ngươi đạo cụ thăm dò tính công kích yên tâm đi triệu càng k h ô n d ơ lên súng săn rồng đối k i a đại chúng tử ta sợ ta một công kích liền muốn kết thúc nương theo lấy nạo mạn tuyên ngôn lao triệu bóp cỏ súng cùng cụt súng săn rồng phát ra linh kiện máy móc v à chạm thanh â m ổ quay chuyển một góc độ nhưng không có đạn bắn ra còn chưa tố ta t x u cao mày nói ngươi phải chuẩn bị bao lâu hắn chưa thấy qua súng lục ổ quay còn tưởng rằng là thao tác rất dườm già đạo cụ lao triệu cũng nghi hoặc cầm về nhìn một chút vô đùi không có ý tứ quên giả đạn x u ú n g săn rồng trước đó một mực tại hệ lần tiểu công chúa trong tay lúc ấy bị công chúa chạy không lao triệu trở về đến sau cũng một mực vô dụng cũng liền không nhớ tới lắp đ ạ n đến hiện tại coi như lung túng đang khi nói chuyện tia đại trùng tử vung vẩy râu dài ươn đeo thân thể lần nữa phát khởi công kích đối mặt quái trùng công kích su chỉ có thể dựa vào thuẫn tròn đó nữa quái vật này mặc dù có dài sáu bảy mét nhưng là dáng người dài nhỏ thể trọng bất quá mấy trăm kg su thực lực cũng không kém tại các hạng ma pháp tăng phúc phía dưới tầm chắn hơi nghiêng vẫn là tá khai quái vật súng kích chính mình cũng mượn lực bên cạnh t r ư ở n g đồng thời huy kiếm đâm ra chính đâm vào quái vật giáp sát lên kén một tiếng mũi kiếm tại trùng quái giáp sát lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt căn bản không đâm vào được quá cứng xu cắn răng lui lại quái vật kia lửa đèo thân thể lần nữa v ọ t tới lúc này t h ò n g lọc lần nữa bay tới lần này vừa vặn bao lấy quái vật đầu đem quái vật gắt gao giữ chặt xu quay đầu nhìn lại chỉ gặp dây thừng kia vòng qua tận mấy cái thô to dễ cây tiểu diệp cầm cuối cùng nhất kia một đầu chân đạp đán núi chết không đúng tay dễ cây lực ma sát kéo lại quái vật này để nó khó mà tiến lên thừa cơ hội này xù linh hoạt vây quanh hắn bên cạnh thân d ơ kiếm đ ố i kia giáp sắc khe hở đâm đi vào chỉ nghe thổi phu một tiếng lần này rốt cục phá vỡ phòng ngự dòng máu màu xanh lục cùng màu vàng dịch thể phun ra ngoài kia côn trùng bị đau gào thét một tiếng đầu hất lên vậy mà kéo đứt dây thừng đánh cho một tiếng đem xù đụng ra ngoài xu dùng tấm chắn khẩn cấp phòng ngự nhưng là kia lực trùng kích thật là thực sự h ắ n ngay cả người mang khôi giáp vũ khí không sai biệt lắm gần hai trăm cân giống như một cái đống cắt bay ra ngoài một tiếng ầm vang đâm vào hẻm núi trên vách tường nếu không phải cái này hẻm núi hai bên là bùn đất làm chủ coi như sốt lần này liền có thể để tuổi trẻ kiếm sĩ miệng phun màu tươi su tiểu diệp cùng tiểu a n đều quá sợ hãi mà quái vật kia đã mở ra miệng rộng hướng kiếm sĩ nào h tới ẩm đúng lúc này một tiếng biết thai nhức góc tiếng vang nương theo lấy ánh lửa tán phát ra chương mười ba không lạc đảo giã ngoại cầu sinh chỉ nam nương theo một tiếng vang thật lớn kia nguyên bản vọt tới trước quái vật to lớn đột nhiên lắc một cái hướng bên cạnh mới nga xuống bệnh một tiếng g ơ lên một vòng cắt bụi lại nhìn quái vật kia đầu cứng rắn giáp sát bên trên một cái vỡ vụn vết đạn có thể thấy rõ ràng hô triệu càng không thổi thổi họng súng mặc dù ma pháp hỏa diễm phát xạ đạn cũng không có khói lửa nhưng không thổi họng súng súng lục là không có linh hồn đó là ngươi đánh ba người khác đều mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh xù càng là cái chán đầy mồ hôi vừa mới hắn nhưng là lĩnh giáo cái này côn trùng giáp sắc dày bao nhiêu cái kia còn chỉ là thân thể bộ phận đầu này rõ ràng càng lớn càng d á n chắc vậy mà liền dễ dàng như vậy liền bị xuyên thủng rồi ta nói ta đánh người lão đau các ngươi còn không tin triệu c à n khôn cười cất bước đến gần kia co giật quái vật một cước đạp đi lên yên tâm có ta ở đây cam đoan nhiệm vụ của các ngươi cẩn thận chớ tới gần gặp hắn như thế tứ không k i ế n sợ su lập tức kêu to lên triệu c à n khôn nghe nói sửng sốt một chút còn không có kịp phản ứng chỉ thấy kia cự trùng đột nhiên nhảy lên đem hắn lật t u n g tựa n g è o thân thể hướng hắn đánh tới triệu c à n khôn đặt mông ngồi dưới đất thuận thế luồng è o sau đó g ơ lên súng săn rồng đối quái vật kia ba ba ba ba liền nổ bốn phát súng từ đầu đến thân thể đánh một chỗi lúc này mới cuối cùng để quái vật này chết h ẳ n còn có không p xa xa h lạc h i u đảo côn trùng cùng nơi khác quái thú khác biệt đại bộ phận đều không phải là đập nát đầu coi như xong việc xua quay đầu giáo dục triệu càn khôn chúng ta bình thường nhìn thấy côn trùng không phải cũng đồng dạng a coi như nắm chặt rơi mất đầu vẫn có thể đầy đất chạy loạn nơi này cũng giống như vậy cho nên không nên tùy tiện tới gần nhìn như chết mất côn trùng nhất định phải xác nhận nó chết hẳn lại thu thập chiến lợi phẩm nổ đầu không dùng được ca triệu càn khôn con mắt đi lòng vòng kia chỗ nào mới là yếu hại đâu tiểu an hướng hắn giải thích nói lão sư ta nói qua t r ù n g loại đầu cùng c ơ lớn động vật cũng không giống nhau rất nhiều t r ù n g loại sọ não bên trong cũng không có đại não đầu chỉ là gánh chịu xúc tu con mắt cùng g i á c hút khí quan mà bọn chúng chân chính trung khu thần kinh hẳn là tại rác hút về sau đại khái tính bộ ngực vị trí bình thường từ thâm hậu nhất giáp sát bảo hộ nói tiểu an chỉ vào kia côn trùng đại não xác loại này côn trùng đầu đặc biệt lớn trung khu thần kinh hẳn là cũng tại đầu nhưng là là ở hậu phương ngươi thương thứ nhất đánh cho là ánh mắt nó vị trí hẳn không có đánh chúng yếu hại vậy nó giả chết tính chuyện gì xảy ra triệu càn khôn t a o mày nói cái đồ chơi này thông minh như vậy sao côn trùng đều là đồ đần tiểu diệp giải thích nói đầu của bọn nó đều đặc biệt đơn giản cơ bản đều dựa vào bản năng hoạt động cái này giả chết cũng hẳn là nhận công kích sau một loại bản năng đi nói Tiểu đụng lên đến chỉ vào triệu i ể u càng khôn nhẹ gật đầu xác thực to lớn khủng long cùng khủng long lớn như vậy nhện tựa như là cái sau càng kinh khủng một điểm bất quá các ngươi nói cái đồ chơi này chung khu thần kinh đồng dạng tại thâm hậu nhất giáp sắc bên trong kia muốn giết bọn nó không phải rất tốn sức chính triệu càng khôn ngược lại là không có cái gọi là hắn có là biện pháp đem những ngày con rệp tháo thành tán khối hắn tương đối hiếu kỳ những này nhỏ yếu cho săn cấp mạo hiểm giả đến cùng làm sao đối phó những này kinh khủng đại t r ù n g tử bình thường tới nói chúng ta sẽ ưu tiên công kích bọn hắn tứ chi Xu đi tới côn trùng bên cạnh đừng nhìn đám côn trùng này nhóm chân nhiều nhưng đồng dạng tổn thất cái hai ba đầu liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn hành động chúng ta đều là t r ư ớ c phế bỏ hành động lực của bọn hắn sau đó lại cân nhắc làm sao làm chết cho nên khung lạc đ ả o bên trên mạo hiểm giả săn trở về con mồi đại bộ phận đều thiếu cánh tay thiếu chân nhưng là cái này có chút khó khăn đâu tiểu diệp cũng xông tới giống như loại kia thịt heo trùng đi đứng ngắn như vậy thôi không tốt công kích thế nhưng là thịt heo trùng làn da đều là mềm a chưa từng thấy r i á p sắc cứng như vậy đây này bất kể như thế nào nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành s ù dơ trường kiếm lên đem quái vật kia xúc rắc chém xuống tới quái vật này sau khi chết xúc rắc cũng không đang phát sáng lấy về cũng không biết có thể hay không chắc chắn nhưng để bọn hắn mang lên một con lớn như thế côn trùng mệt chết cũng trở về không đi a vì báo cáo tận lực tỉ mị xác thực tiểu an còn xuất ra vợ chiếu vào cái này côn trùng thi thể vẽ lên phát họa triệu c à n k h ô n liếp trộm hai mắt hạ bút lưu loát câu tuyến chuẩn xác vẫn là cái hội họa cao thủ lợi hại a lao triệu từ đ ấ y lòng tán thắn nói đây cũng là gia sư h ứ n g thú đi theo lâu liền học được chút gia lông tiểu an ngược lại là rất khiêm tốn lại nói triệu càn khôn người cái kia ma pháp đạo cụ thật là lợi hại a hết thể an ổn xuống mấy người cuối cùng nhớ ra lao triệu k h ắ c địch chế thắng cái kia pháp bảo tiểu diệp hưng phấn mà hỏi thăm nhỏ như vậy một thanh ta nhìn so với cái kia đại dong binh đoàn xe n ỏ còn lợi hại hơn có thể cho ta mượn nhìn xem sao lao triệu cũng không theo kiệt rút ra súng săn dòng cơm đưa tới tiểu diệp muốn tiếp lao triệu lại đưa tay rời đi trước đó nói xong nhìn có thể nhưng là không thể đối người thứ này uy lực đặc biệt lớn chỉ cần động động ngón tay liền có thể muốn mạng người tiểu diệp vội vàng gật đầu đáp ứng nhận lấy súng săn rồng đặt ở trong tay lật tới lật lui nhìn họng súng hướng về phía bên nào su cùng tiểu an đều vội vàng tranh n ẽ đây là nắm trôi đây là cò súng họng súng đối địch nhân bóp cò liền tốt triệu càn k h ô n cho nàng giảng giải đơn giản cách dùng không qua đi sức giật có chút lớn không có luyện tập qua khả năng làm bị thương chính mình tốt nhất hai cánh tay cầm súng ta có thể đánh một thương thử một chút đi tiểu diệp tràn đầy phấn khởi đem miệng súng nhắm ngay trùng thi thế nhưng là do dự một chút vẫn là bông xuống su xu nói đúng vẫn là không muốn chế tạo tạ tâm đây quả thật là chính ngươi làm nay lại công phu tiểu an vay song phát họa cũng muốn qua súng săn rồng nhìn một chút phía trên có ma pháp tinh thạch cái này lại, lại sắp trời đã đã khuya mấy người buôn bang một ngày cũng rất mệt mỏi đi suốt đêm trở về sợ gặp nguy hiểm liền quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một đêm tại khung lạc đảo giã ngoại nghỉ ngơi thế nhưng là phi thường chú trọng nói như vậy tại đại lục khác thợ săn hoặc là mạo hiểm giả ban đêm nghỉ ngơi đều sẽ cao lên đống lửa hỏa diễm ánh sáng cùng nhiệt độ cao là đại bộ phận động vật chỗ e ngại mà trong đêm tối cường quang đối rất nhiều động vật tới nói là nguy hiểm tín hiệu chẳng những sẽ tạo thành thị giác bọn họ ngắn ngủi mù càng có người cho rằng một ít động vật sẽ đem bó đ ố c nộ nhận là to lớn sinh vật con mắt mà thoát đi nhưng là tại khung lật đảo nhóm lửa một chiêu này lại không thế nào có hiệu quả có một cái tử gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa chủng loại năng lực nhận biết so sánh nguyên thủy phán đoán phương hướng như thế nào lấy thẳng tắp hành tẩu là dựa vào ánh trăng đến làm vật tham chiếu nói tóm lại chính là bọn chúng hành động phương hướng cùng ánh trăng sẽ hiện lên một cái xác định vai diễn bình thường tới nói ánh trăng có thể s ắ p xỉ cho rằng là song song tia sáng như vậy côn trùng ban đêm hành động thời điểm tự nhiên cũng liền có thể đi đường thẳng nhưng là đống lửa lại khác đây là điểm nguồn sáng tia sáng phát tán chủng loại dọc theo tia sáng tìm góc độ sẽ từng vòng từng vòng tới gần nguồn sáng cuối cùng tạo thành thiêu thân lao đầu vào lửa bị kịch cái này tại cái khác đại lục cũng chính là cái tiểu điện cho nên nhưng là tại khung l ạ đạo đến dập lửa coi như không chỉ là bơm b ư m mạo hiểm giả bên ngoài cắm trại có luôn luôn thiết tắc đó chính là không thể ban đêm lộ thiên châm lửa nếu không sẽ có liên tục không ngừng côn trùng tụ tập tới để ngươi chết không có chỗ trôn tiên muốn đi nơi đó nghỉ ngơi đâu đáp án rất đơn giản h ố c cây không lạc đảo cây vô luận cái gì chủng loại đều so đại lục k h á c muốn to lớn gấp trăm lần giống như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở trên mặt đất mà những n à y đại thụ cũng giống vậy chạy không thoát trùng bệnh tai h hại rất nhiều t r ù n g loại ấu trùng đều sẽ lựa chọn tại trên cành cây khoan thành động đến một lần thuận tiện b n thân thứ hai bốn phương tám hướng đều là đồ ăn Há trinh sát h a tiểu h diệp dẫn đầu rốt cục tại phụ cận tìm được một cái thích hợp hốc cây kia là một viên cự cây nhãn cây có một cái đường kính hẹn một m hốc cây ở vào trên cánh cây cách mặt đất bảy tám m giữa không trung độ cao này ngược lại là vừa vặn mạo hiểm giả leo đi lên cũng không phí sức bình thường rừng trùng loại sẽ không bỏ như thế cao mà chỉ cần che cửa động lại phi trùng đồng dạng cũng sẽ không móc thân cây tương đối an toàn mới một mét có phải hay không hẹp điểm nhìn thấy cây kia động về sau triệu càng k h ô n có chút lẩm bẩm cái này vừa vặn su cây nói trong hốc cây côn trùng đồng dạng sẽ ăn hết rất nhiều vật liệu gỗ mặc dù cửa hang rất hẹp nhưng là không gian bên trong sẽ khá rộng lớn đang khi nói chuyện linh hoạt nhất tiểu diệp đã bỏ lên tư trượt chui vào về sau nhô ra cái đầu nhỏ bên trong rất rộng rãi vừa vặn đủ chúng ta bốn người ngay ư ờ i n g báo cáo x u cũng thanh bảo kiếm cùng t â m c h ă n vác tại sau lưng một cái chạy lấy đ à luồn lên cao ba bốn mét nắm lại thân cây linh hoạt bò lên chui vào hốc cây ngay sau đó từ trong thụ động dối ra một sợi dây thừng tiểu an đi qua đem dây thừng tại bên hông c h ụ t vào vài vòng tóm chặt lấy tại Xu cùng tiểu diệp kéo t ú n hạ cũng bò lên dù sao cũng là pháp sư không có mạnh như vậy thể năng cuối cùng còn lại triệu càng khôn x u hỏi ngươi thế nào leo đi lên sao triệu càng khôn nước lượng một chút độ cao khả năng có chút tốn sức cũng cho ta thuận cái dây t h ư n g đi Ngươi đ â bốn người tại trong thụ động xu lấy một tấm không tấu ánh sáng thuộc da ngăn chở cửa hàng sau đó lấy ra một cái lớn chừng quả đấm lọ thủy tinh tử bên trong có năm con lớn chừng ngon cái côn trùng cái đôi tản ra huỳnh quang xuyên thấu qua lọ thủy tinh giỏi sáng ra đến vì đen nhánh hút cây mang đến h à o quang nhỏ yếu đây là đom đóm tại khối đại lục này thăng cấp bản vóc dáng càng lớn phát sáng càng sáng hơn mạo hiểm giả công hội lâu dài đều sẽ có thu sống đom đóm nhiệm vụ mặc dù cho giá cả không cao nhưng là có thể cung cấp cấp thấp mạo hiểm giả tích lũy kinh nghiệm kiếm tiền sống tạm mà những n à y thu đi lên đến đom đóm liền chứa ở bình nhỏ bên trong bán ra cho mạo hiểm giả làm giã ngoại chiếu sáng dụng cụ nói như vậy một cái đốt đèn dùng tới ba bốn ngày bên trong đom đóm liền sẽ chết đói bất quá bởi vì tiện nghi mạo hiểm giả cũng sẽ không để ý căn bản là độ sáng không đủ liền vứt bỏ xem như tiêu hao phẩm mỗi lần trước khi ra cửa đều muốn chuẩn bị nhưng là có đôi khi sẽ làm tương đối dài nhiệm vụ mạo hiểm giả cũng sẽ nghĩ biện pháp nuôi n ấ m đ o m đóm để bọn chúng sống được lâu hơn một chút hoặc là bắt mới đ o m đóm bổ sung đi vào cái này nhìn cá nhân thích lắm cái này thật đúng là cái thuận tiện đồ vật triệu càng k h ô n bưng lấy đ o m đóm b ú c đèn bất quá vẫn là không có đống lửa sáng cũng không tốt sửa ấm đi không lạc đảo chỗ nhiệt đ ớ i bình thường cũng là không cần vì rét lạnh phát sầu su giải thích nói mà lại căn cứ phụ thân ta bất ký không thể bên ngoài nhóm lửa còn có một nguyên nhân cái gì triệu can k h ô n hiếu kỳ hỏi su từ bao khỏa bên trong lấy ra một cây diêm vật lên dùng ngọn lửa đối hốc cây bên trên bích chỉ chốc lát cây kia làm bên trong vậy mà bắt đầu nhân âm ư ớ c sau đó nhỏ xuống một d ọ t cây dịch chính xác đem ngọn lửa đ ả diệt hoặc còn có loại này thao tác triệu can khôn lần cảm giác thần kỳ cũng là t r ư n g hợp chúng ta tá túc viên này đại thụ đúng lúc là một viên cự cây nhãn cây su cây nói tại khung lạc đảo lửa rất dễ thiếu đốt thường xuyên sẽ phát sinh hỏa hoạn bất quá loại này cự cây nhãn cây lại bài tiết đặc thù cây dịch chuyên môn bắn về phía ngọn lửa cho nên khung lạc đảo mới không có bị đốt rủi tiểu diệp cười nói chúng ta đại chu có câu nói cái này gọi vỏ quýt dày có móng tay nhọn vẫn là đạt lao ra t ử thuyết tiến hóa tạo nên tác dụng a triệu càn k h ô n trong lòng minh bạch đây cũng là cây cối vì hoàn cảnh mà làm ra tiến hóa mới đến lao triệu đối với cái này khung lạc đảo có thể nói hoàn toàn không biết gì cả bởi vì là gần mấy chục năm phát hiện đại lục mới liền ngay cả lao pháp sư trong điện tịch cũng không có đề cập tới nơi này hắn nhưng nói là thuần tiểu bạch cho nên luôn có hỏi không hết vấn đề mà dù mấy người cũng rất kiên nhẫn giải đáp chương mười bốn mạo hiểm giả liên đội làm triệu càn khôn tiểu đội tại bên trong hốc cây lúc nghỉ ngơi một chi mạo hiểm giả đội ngũ đi tới lưới lớn hẻm núi đây cũng không phải là loại kia bốn người đội ngũ nhỏ trước trước sau sau không sai biệt lắm có chừng một trăm n g ư ờ i từng cái trang bị tinh lương nhìn huy chương kém cỏi nhất cũng là tật báo cấp mạo hiểm giả có không ít người còn cưới tọa kỵ một nhóm bắn tới trùng trùng đ h ậ t điệp nếu là lâu dài trà trộn tại thiên khung thành mạo hiểm giả nhất định có thể nhận ra được chi đội ngũ này kỳ thật cũng không phải là một cái nào đó đơn nhất mạo hiểm đoàn mà là mấy cái mạo hiểm đoàn dong binh đoàn tạo thành liên quân trong đó vì cái gì lại là đao phong dong binh đoàn phó đoàn trưởng đôn bi chỉ bất quá hắn hiện tại không tiếp tục cưỡi kia đầu h u phong bát diện ba sừng long mà là đổi một đầu tấn mánh long khinh trang thượng trận xung làm lĩnh đội nhân vật ngay ở phía trước không xa ngay tại lưới lớn hẻm núi lối vào phụ cận đồn bị quay đầu ra hiệu những người mạo hiểm này đều bôi nhìn ban đêm rực t h ủ y đêm tối trong mắt bọn hắn giống như ban ngày có thể thấy rõ ràng người dẫn đầu động tác đồn bị các ngươi chính là ở phụ cận đây gặp phải công kích sao một vị giá người cao tráng giữ lại dâu đỏ cưới c ử tích trọng giáp chiến sĩ hỏi gia hỏa này tên là đao man mánh hổ cấp mạo hiểm giả là dâu đỏ mạo hiểm đoàn đoàn trường tại thiên k u n g thành một đời tiếng tăm lừng ấy không sai lúc ấy cũng là ban đêm đột nhiên trên trời rơi xuống sương mù sau đó những cái kia lấp lánh quái vật liền xuất hiện đồn bị cắn răng nói cắm trại trước đó chúng ta đã kiểm tra phụ cận địa hình chỉ có lưới lớn hẻm núi bởi vì phiền phức không có xâm nhập hiện tại ta hoài nghi những quái vật kia là từ trong hạ cốc ra cái này dễ dàng một vị dáng người cao gầy doanh c h â u võ sĩ cười nói ta trong đội ngũ nị dạ toàn dấu là ưu tú nhất chính xác để hắn đi dò xét một phen thuận tiện đang khi nói chuyện hắn trong đội ngũ một giấc mộng lấy mặt nạ người áo đen đi ra mặc dù dáng người thấp bé nhưng lại lộ ra một cỗ l ệ n h thấu xương sắc khí để cho người ta không dám k i n h thường nếu là triệu càn khôn ở chỗ này nhất định có thể nhận ra cái này võ sĩ chính là trước đó tại cúc căn mạo hiểm giả phân bộ lừa hắn tiếp tử vong liêm đao nhiệm vụ cái tiêu ít hì rổ xi mạ i a hỏa này cũng là mánh hổ cấp mạo hiểm giả hơn nữa nhìn hắn trong đội ngũ người mặc dù trang bị không đồng nhất nhưng cơ bản đều là doanh c h â u người doanh c h â u nị dạ là một loại đặc biệt am hiểu ẩn nút cùng dò xét chức nghiệp rất nhiều đội ngũ đều nguyện ý chiêu mộ một cái nị dạ làm trinh sát mà chi này doanh trâu mạo hiểm đoàn nị dạ càng là siêu còn bặt tụy n g i ĩ dạ toàn dấu thanh danh thậm chí ngay cả rơi thành mạo hiểm giả đều có chấu nghe thấy toàn dấu bản sự chúng ta là chịu phục một vị đầu đội cao đỉnh tiêm mũ nữ ma pháp sư cười nói nhưng đối mặt không biết quái vật tổng không làm cho hắn một mình mạo hiểm đi nhà chúng ta buôn lôi cũng là trinh sát bên trong cao thủ không nếu như để cho bọn hắn cùng đi đi nói nữ pháp sư sau lưng đi ra một cái vóc người cao gầy đông phương nam tử nhìn hắn một thân võ phục trên thân treo đầy các loại tiểu l ạ o cụ cũng là kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả cái này nữ pháp sư tên là zen nhìn qua hơn ba mươi tuổi là một vị cao cấp pháp sư cũng là mánh hổ cấp mạo hiểm giả nghe nàng nói như vậy cái khác mấy cái mạo hiểm đoàn cũng nhao nhao tự tiến cử trinh sát mọi người sẽ như vậy nô nước tấp nập đương nhiên không chỉ là bởi vì lo lắng toàn dấu an toàn nguyên nhân trọng yếu hơn là vì thắng được cao hơn ban thưởng vì ứng đối đủ để đánh tan đao phong rong binh đoàn không biết uy hiếp mạo hiểm giả công hội khẩn cấp triệu tập trước mắt còn tại thành nội cấp bậc cao nhất mạo hiểm đoàn cũng mở ra khá hậu hình thù lao để bọn hắn hợp tác điều tra nếu như chỉ có một đoàn làm sao đều dễ làm nhưng nhiều cái đoàn cùng một chỗ hành động cuối cùng làm sao phân phối ban thưởng chính là cái vấn đề cho nên theo đoàn còn có hai vị mạo hiểm giả công hội nhân viên công tác phụ trách ghi chép cùng khảo hạch từng cái đoàn biểu hiện cuối cùng căn cứ xuất lực nhiều ít phân phối ban thưởng cứ như vậy mỗi cái đoàn đều hy vọng biểu hiện tốt một chút một chút do xét hẻm núi công việc tự nhiên đều nghĩ chính mình trinh sát tham dự vào lấy được tốt hơn đánh giá bất quá bọn hắn như thế một hồi chấp lập tức có năm sáu cái trinh sát đều đứng dậy do xét công việc vốn cũng không thích hợp quá nhiều người cùng một chỗ t h ú n g chi đại bộ đội bên này cũng cần trinh sát lưu thủ điều tra ta nhìn dạng này thời khắc mấu chốt đồn bi bảo hắn mặc dù cũng là mạo hiểm giả nhưng lần này cũng tính là nửa cái người bị thác không liên quan đến lợi ích phân phối húng c h ỉ còn có đao phong dòng binh đoàn phó đoàn trưởng mặt mũi tại mọi người vẫn còn tương đối tin phục hắn chúng ta muốn đối phó quái v ậ t tuyệt không đơn giản ta đề nghị c h í ít mánh hổ cấp trinh sát xuất mã ở đây mánh hổ cấp trinh sát cũng chỉ có nghĩ dạ toàn dấu cùng nữ pháp sư gen trong đội ngũ buôn lôi hai người đơn giản thu thập một chút liền chui vào hẻm núi ta nói toàn dấu nhìn xem bên cạnh nghĩ dạ buôn lôi cười nói đều nói ngươi là tốt nhất chính xác một mực không có cơ hội đọ sức so hiện nay trời chúng ta so tài một chút tức lực xem ai trước tiên ở trong hạp cốc chạy một cái vừa đi vừa về thế nào ngươi nghe lầm ta cũng không tính mạnh nhất toàn dấu thấp giọng nói ngươi đừng quên thiên khung thành còn có một cái c u ồ n g lòng cấp chính xác ngươi nói tuyệt ảnh buôn lôi lắc đầu nàng không thể chắc chắn tên tiên là độc hành mạo hiểm giả không thể tính chuyên nghiệp chính xác ngươi không biết sao toàn dấu nhìn hắn một cái nói tuyệt ảnh trước đây không lâu gia nhập hồng n g u y ệ t mạo hiểm đoàn hiện tại đã là chuyên trách chính xác ngươi nói cái gì buôn lôi nhữ nhữ mày cũng đúng nghe nói hồng nguyện đoàn trưởng đã sớm đang đào nàng nữ nhân kia chính là một thất liệt mã chỉ có mạnh hơn người có thể hàng phục nàng cho nên hai người chúng ta cái gì tranh đoạt mạnh nhất chính xác căn bản là không có ý nghĩa toàn dấu thở dài sau đó thừa dịp chạy lôi tư tắc công phu đống nhiên thêm đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau chỉ để lại một câu nói bất quá trước hiện tình báo vẫn là có ý nghĩa c h ỉ ít có thể nhiều đổi chút ban thưởng h ắ c bị bay một đạo buôn lôi cả giận nói đảo q u ố c này mọi d ợ dám lửa phình ta nói xong cũng đi theo thêm đ ổ i theo luận thân cao chân dài buôn lôi đều thật to chiếm ưu độ tinh khiết muốn so toàn dấu càng nhanh nhưng là người nị dạ này lại hiểu đến nhẫn thuật đây là một loại nguồn gốc từ đại chu kỳ môn đồn giáp đặc thù kỹ xảo phổ thông mượn nhờ các loại đạo cụ cơ quan phối hợp linh hoạt thân thủ phảng phất ma thuật đồng dạng thi triển ra các loại thần kỳ hiệu quả không bàn mà hợp hư thực binh pháp m ộ ư ơ i phần thần kỳ mà càng cao cấp hơn thì còn phải phối hợp pháp thuật thi triển có thể nói là cơ quan học cùng ma pháp đem kết hợp biến hóa ngàn vạn bởi vậy có một loại thuyết pháp lợi hại nhất nhẫn thuật đại sư kỳ thật đều là ma pháp sư mà con dấu chính là một vị dạng này nhẫn thuật đại sư gia hỏa này chạy đến một nửa Hai tay kết ấn, b chương một tiếng, hóa thành một sợi khói xanh, chia l à mươi năm đêm khuya phi trùng đại chu võ học bác đại tinh thâm đặc biệt là các loại nội công tâm pháp thô thiển chút bất quá cường tráng gân cốt nhưng là lợi hại nhưng lại có các loại diệu dụng thậm chí có thể phát huy ra cùng loại ma pháp hiệu quả thần kỳ tỷ như hỏa diễm đao hàn băng trưởng thậm chí có thể phát ra cùng loại nguyên tố ma pháp công kích lợi hại hơn còn có võ thần tu luyện đại niết bàn c h â n kinh thậm chí có thể khởi tử hồi sinh phản lao h o à n đồng mà buôn lôi công pháp tu luyện gọi là từ tâm quyết có ít người xưng đây là một loại ở vào khoảng thô thiển cùng tinh diệu ở giữa công pháp từ hiệu quả đến xem từ tâm quyết cũng bất quá là đơn thuần cường hóa các hạng thân thể cơ năng cùng phổ thông công pháp không sai biệt lắm nhưng sở dĩ xưng nó tinh diệu là bởi vì cái này tâm pháp tu luyện ra nội lực thật giống như danh tự từ tâm m à động có thể tại các vị trí cơ thể ngưng kết đối đơn nhất khí quan tiến hành càng tính nhắm vào cường hóa tỷ như vừa mới hắn đem chân khí toàn thân tụ tập tại hai chân thu được siêu cường nhảy vào lực nhảy lên cao mấy chục mét mà bây giờ ngưng không quan sát hẻm núi hắn lại đem nội lực tập trung ở trên ánh mắt phát huy ra càng hơn chim ưng thị lực hai mắt cao tốc chuyển động đảo qua toàn bộ hẻm núi ba cái phân thân đều khá nhanh đã chạy xa như vậy buôn lôi thấy được toàn dấu phân thân trong lòng âm thầm lo lắng thế nhưng là đột nhiên hắn chú ý tới hẻm núi nơi nào đó nằm một đầu dài sáu bảy mét v á i trùng cái đó là buôn lôi cảm giác chính mình có trọng yếu phát hiện nhưng là ánh mắt quét qua kia toàn giấu một cái phân thân cũng ngay tại phụ cận du đãng dưới tình thế cấp bách hắn từ phía sau lưng rỡ xuống chính mình vũ khí hai thanh loa nao đưa chúng nó trôi đối trôi tiếp cùng một chỗ l ư ỡ i đ a o dịch ra góc độ sau đó nội lực quán chú hai tay thật nhanh xoay tròn hai mảnh l ư ỡ i đ a o phảng phất cánh quạt mang theo khí lưu cường đại phối hợp với trọng lực mang theo buôn lôi nghiêng rớt xuống đi Mục tiêu chính là kia chủng thi. ngay tại hắn rơi xuống thời điểm kia toàn dấu tựa hồ cũng chú ý tới chúng thi phân thân ra tốc mà tới rốt cục làm buôn lôi rơi xuống đất thời điểm toàn dấu cũng vừa tốt xuất hiện hai người cơ hồ là đồng thời đổi tới hiện trường không khỏi xuất ra vũ khí rằng co bắt đầu nhìn xem bộ dáng hẳn là đồn bị hình dung loại kia quái vật a trầm mặc một hồi buôn lôi lít qua nhưng là không có hắn nói loại kia có thể phát sáng s ú c g i á c toàn dấu tới gần nhìn thoáng qua hẳn là bị người cắt mất vậy cái này xác thực chính là mục tiêu lạc buôn lôi lừ lạnh nói này làm sao tính hai ta cân sức n g n g tải tại một cái phân thân dấu cảm ờ i thấy trùng thi đồng thời toàn giấu một cái khác phân thân liền lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi cốc khu hướng đại bộ đội báo cáo cái này lưới lớn hẻm núi vốn cũng không lớn cũng chính là hai viên đại thụ rễ cây pha vi rộng hơn mười thước khoảng một nghìn mét dài chỉ là dễ cây phức tạp ra vào phiên p h ứ c xác định có phát hiện đại bộ đội lái vào đây cũng không bao lâu nữa chỉ bất quá tất cả mọi người là đi bộ lưới lớn trong hạp cốc dễ cây rắc rối khó gỡ t ỏ a kỵ không tiện tiền đến lưu tại bên ngoài lưu lại số ít người trông coi hạn rộ dẫn đường có công tự nhiên nhất lộ mặt buôn lôi cũng tại hiện trường cũng có thể vì đoàn đội tranh thủ chút số định mức gen ngược lại là không chắc án đông đảo mạo hiểm giả bắt đầu vây quanh trùng thi phân tích ra không sai chính là cái đồ chơi này trải qua xác nhận về sau đồn bị xác định cái này quái trùng chính là tập kích đao phong r o n g binh đoàn kẻ cầm đầu chỉ bất quá đây chỉ có chút ít chúng ta gặp phải trong x ư ơ n g mù dày đặc quái trùng chỉ ít so cái này phải lớn hơn hai vòng người muốn nói đây là ấu trùng đi vác lấy đao ít khỉ rổ xì mạ cười nói vàng không giải thích thế nào bị người dễ dàng như vậy xử lý đúng hay không a ít khỉ rổ xì mạ rõ ràng là tại t r â m t r ọ c đ ô n bi nói bóng rõ là đồn bị cố ý khuyết đại loại quái vật này thực lực đến vì mình toàn quân bị d i ệ t che giấu bất quá đồn bị hiển nhiên không thèm để ý hắn nói móc ngược lại nghĩ tới điều gì ấu trùng đúng a các ngươi không cảm thấy thứ này đặc biệt giống một loại nào đó ấu trùng sao ấu trùng bình thường sẽ không có cứng như vậy giáp sát dâu đỏ đèn mạn vung lên đại phủ ban g bổ vào kia côn trùng sọ não bên trên thế nhưng là chém vào không sâu da hỏa này mã đủ khí lực lại tới một chút mới cuối cùng chặt ra một vết nứt như thế d á n chắc ta ngược lại thật ra tương đối h i ê u kỳ là cái gì đánh chết nó tiếp lấy hắn rút ra truy thủ mở ra bên trong mềm tổ chức tìm kiếm nửa ngày rốt cuộc tìm được một cái hơi có biến hình đầu đạn cứ như vậy cái vật nhỏ đèn mạn đặt ở trong tay nhìn một chút tại ự a cao hồ hợp là cường độ không h ư n lật à n h đảo hỏa ma pháp thế nhưng là đại sát khí a cũng là bởi vì uy lực quá lớn không dễ k h ô n g chế gen kích động nói nếu như ta phỏng đoán không sai hẳn là có người chế tạo một cái đặc thù phát xạ trang bị đem hỏa ma pháp bạo tạc tác phẩm tâm huyết dùng tại vật này bên trên lấy vật lý phương thức bắn ra đến cứ như vậy liền tránh khỏi hỏa ma pháp lộ thường còn có thể thu hoạch được cường đại lực xuyên tấu h đặc biệt thích hợp công kích có vỏ cứng côn trùng chẳng lẽ nói là chuyên môn vì khung lạc đảo mà khai thác vũ khí mới ít khi dồ xì mạ sờ lên cái c ằ m nếu như loại vũ khí này phổ cập mở vậy chúng ta về sau khai hoàng coi như dễ dàng nhiều á nghe được gen phân tích các vị mạo hiểm giả đều m ư ơ i phần phân chấn triệu càn khôn cũng không biết chính mình lúc trước vì tình hoài mà chế tạo súng lục ổ quay bị người phân tích thành chủng tộc khắc tinh hắn hiện tại chỉ là nhìn xem mấy vị tiểu đội bạn ngủ mặt yên lặng các đêm hắn đã sớm đem cản trở cửa động ra vải bóc rơi mất dựa theo sủ thuyết pháp khối này vải có thể mê hoặc đi ngang qua phi trùng nếu không nhìn thấy một cái hốc cây khả năng có ăn thịt côn trùng đến t h ử thời vận nhưng mà lao triệu các đêm xưa nay không quan tâm ai đến tham quan ngươi chỉ cần dám đến ta liền dám xé dù sao muốn hắn tại mở tối cây nhỏ trong động đợi một đêm thực sự có chút bị khuất đừng nói cái này khung lạc đảo cảnh đêm thật đúng là đẹp vô cùng có một phen đặc biệt tư vị nhưng là nhìn lấy nhìn xem hắn đột nhiên chú ý tới một cái vô cùng to lớn phi trùng từ đằng xa vỗ v ộ i cánh mang theo óng ánh n g i lướt qua rừng cây bay về phía bọn hắn tới phương hướng lưới lớn hẻm núi thật là lớn h ị c h thiêu thần a triệu càn không rất cảm thấy hiếu kỳ mặc dù nghe nói khung lạc đảo cự trùng khắp nơi trên đất nhưng là giống như máy bay đồng dạng lớn h ị c h thiêu thân vẫn là chưa từng nhìn thấy lao triệu nhất thời lòng hiếu kỳ lên dự định đuổi theo nhìn một cái thế nhưng là quay đầu nhìn một chút ngủ say đồng bạn cũng không thể mặc kệ đi nghĩ tới đây hắn q u á t tay từ gốc thân cây hạ trong đất bùn đột nhiên mọc ra hơn mấy chục cái thổ nguyên tố sứ giả tại hắn vô tận ma lực tẩm bổ dưới những sứ giả này thân cao thể trắng thể lực kinh người tại triệu càn k h ô n phân phó dưới bọn chúng từng cái nghe lời leo lên cây làm dựa vào bùn đất dính tính đính vào vỏ cây bên trên tại cửa hang chúng quanh bẩy ra trận hình phong ngự còn có hai cái dứt khoát đứng tại cửa hang giữ cửa chắn bảo đảm bạn vô nhất thất về sau lão triệu phi thân nhảy xuống thân cây truy tung tia bùi quy tích chạy như liên chương mù dày đặc sát thủ mạo hiểm giả liên hợp đoàn chính vây quanh kia trùng thi phân tích đột nhiên t r u n g quanh đã nổi lên sương mù đem toàn bộ lưới lớn hẻm núi bao phủ trong đó đây là nhìn thấy cái này sương mù đồn bị mặt lộ vẻ hoảng sợ chính là cái này trước đó chính là như vậy sương mù sau đó những quái vật kia liền xuất hiện không đúng đây không phải sương mù nữ pháp sư gen đột nhiên bưng kín m i ệ n g mũi đây là một loại nào đó cực nhọc bụi mọi người không hút đi vào tinh tế n g u y ê n tắc dụng nghe cảnh cáo của nàng đám người vội vàng bịt lại miếng mũi còn có xuất g a để thần tỉnh náo d ự tề mà gen thì vung vẩy pháp trượng triệu hồi ra gió mạnh thổi qua hẻm núi tại gió lớn phía dưới nồng vụ mỏng manh không ít nhưng vẫn chưa tiêu tán h i ệ n nhiên là có vật gì đó tại liên tục không ngừng chế tạo nhưng ít ra sương mù bên trong khôi phục nhất định tầm nhìn đông đảo mạo hiểm giả cũng từ trong sương mù thấy được từng cái lóe hoàng quang kỳ quái thân ảnh có tựa như hình người có tựa như cái khác côn trùng hoa thật xinh đẹp ngươi thật là một cái mỹ nhân a có chút thực lực yếu kém mạo hiểm giả hút vào quá nhiều bụi đã sinh ra ảo giác khỏe miệng lưu nước bọn ánh mắt mê ly hướng phía kêu hoàng quang đi đến thế nhưng là khẽ r ư ợ gần liền từ quan g mang đằng sau lóe ra một tấm miệng rộng ấp úng cắn một cái rơi mất kia đầu người chính là thứ này đ ồ n bi h é t lớn đội viên của ta chính là bị những quái vật này ăn hết đang khi nói chuyện càng ngày càng nhiều người đi hướng những cái kia hoàng quang cơ bản đều là thực lực yếu nhược ý chí không đủ kiên định mạo hiểm giả mắt thấy lại có mấy người bị giết chết đèn mạn trong đội ngũ một vị áo b à o s á m pháp sư giơ lên pháp trượng t r ư ợ n g đ ỉ n h đá quý màu trắng tản m ắ t ra hào quang trói mắt bị chiếu dọi đến mạo hiểm giả đều cảm giác mừng rỡ ánh mắt cũng khôi phục thanh minh mắt thấy dụ hoặc không đến con mồi những cái k i a dấu ở hoàng quang n ồ n g vụ về sau bọn quái vật nhao nhao lộ ra nanh bớt quả nhiên cùng trên mặt đất cỗ thi thể kia giống nhau như lúc chỉ bất quá nhìn thể trạng tựa hồ càng lớn càng mạnh trắng xem ra ngươi không có khoác la ca ít khi rổ xi、si、mạ rút ra trường đao cẩn thận nói một bên đồn bị phủi hắn trường đao một chút tư l ệ n h nói ta là ngươi thà rằng mang một thanh trường thương cũng không nguyện ý dùng đao có thể t r ợ n h ữ n g mày cơ đ ạ i đao bổ về phía một cái đối diện vọt tới tự chủng chỉ nghe quen một tiếng đao phong xẹt qua côn trùng to lớn đầu xác băng đến tia lửa tung tóe chấn động đến hắn thủ đoạn run lên lại đại chỉ ở t r ù ngay tử đ sau c bên đó lại là thứ hai hạo lần này nhắm ngay côn trùng cái ót liên tiếp thân thể bộ phận sắc bén hạo nhọn đâm thật sâu vào trực tiếp phá hủy t r ù n g khu thần kinh để cái này côn trùng triệt để trở mặc đối phó bọn chúng kiến trúc công cụ luận võ khí càng dùng tốt hơn đồn bị nâng lên nặng nghề cốt sát lạnh lùng nói vị này đao phong phó đoàn trưởng vốn là am h i ể u dùng đao nhưng là trước đó lịnh giáo qua quái trùng giáp sát độ cứng liền làm như thế một thanh vũ khí chuyên môn lấy ra phá giáp thân làm anh hổ cấp ý hỉ rộ xi mạ còn không phá nổi cái này quái trùng giáp sát húng chi cái khác mạo hiểm giả kia đột nhiên xuất hiện mười mấy đầu côn trùng ỉ vào lực lớn giáp dày trong đám người mạnh mẽ đâm tới mà đám mạo hiểm giả đao kiếm phần lớn đối công hiệu quả quá mức bé nhỏ căn bản ngăn cản không được trước đó đồn bị cung cấp trong tình báo đã đề cập tới mục tiêu giáp sát nặng n ề n cũng cũng côn đương nhiên vì để phong vắn nhất bọn hắn vẫn là trang bị một chút trọng nỏ trường mâu một loại phá giáp hiệu quả hơi tốt vũ khí nhưng là bất ngờ không đề phòng tại lưới lớn hẻm núi cái này địa hình phức tạp bên trong không được thi triển bị đại trùng tử nhóm đánh cho rất là chật vật chắc hẳn trước đó đao phong rong binh đoàn cũng là bị như thế đánh tan a nói đến trước đó triệu càn khôn đám người gặp phải con kia dài sáu bảy mét mấy trăm kg trùng khoái đúng là tương đối nhỏ hình thể hiện tại đột nhiên xuất hiện số lớn côn trùng bình quân đều tại tám mét trở lên thể trọng đều là một tấn cất bước sôi trào mạo hiểm giả s á c thực áp chế không nổi vậy khẳng định là ban ngày nằm đêm ra triệu càn khôn mấy người đi vào hẻm núi thời điểm trời mới chạm vạng đại bộ phận côn trùng còn chưa bắt đầu hoạt động chỉ có một cái tiểu nhân gia kiếm ăn nhưng là bây giờ sắc trời đã tối chính là đám côn trùng này nhất sinh động thời điểm mạo hiểm giả liên q u â n đến vừa sợ động bọn chúng tự nhiên muốn quy mô xuất động mắt thấy đám mạo hiểm giả vũ khí không làm gì được bọn này quái trùng gen nhún g mày tay kết phát quyết phun ra một đạo xương độc chính giữa một cái vọt tới côn trùng chỉ nghe tê tê văng lên trùng quái giáp sắc bắt đầu nổi lên bốc khói h i ệ n nhiên là thụ nghiêm trọng ăn mòn nhanh công kích nó gen kêu to chỉ gặp một đạo h u y ế n ảnh vọt tới b u lôi thủ cầm song đao lướt qua trùng quái chỉ gặp tia trùng quái nổi lên giáp sắc bên trên xuất hiện hai đạo rõ ràng với đao c h ấ thế nhưng g p là rất nhanh chung g quanh có chuyến ra bùn đất phun trào thanh nhâm đám mạo hiểm giả hướng bốn phía nhìn lại chỉ gặp từ hẻm núi trên vách từng con côn trùng đuổi phá bùn đất loé hoang quang hướng đám mạo hiểm giả vây quanh tới nguyên lai bọn chúng bình thường giấu ở dễ cây hạ trong đất bùn dâu đỏ đèn mạn một đúa bổ ra một đầu côn trùng xó、so、não gắt một cái cứ như vậy càng ngày càng nhiều căn bản g i ế t không hết chúng ta vẫn là trước tiên lui ra hẻm núi đi đèn mạn đề nghị đạt được đám người hưởng ứng đám mạo hiểm giả vừa đánh vừa lui dựa vào dễ cây hiểm hộ cuối cùng thối lui ra khỏi hẻm núi vừa ra tới tất cả mọi người liền nhao n h a u cưới lên t h o ạ kỵ rời xa cái này địa phương nguy hiểm những cái kia đ á m trùng cũng dương nanh múa vớt đuổi theo bất quá bọn chúng thể đùi ngắn cự ly ngắn đánh rết vẫn được khoảng cách dài chạy không phải cường hạng chương có mười ề n bảy bỏ lại thật xa. Đồn、so、côn trùng đồ là là trưởng thành đây cũng không phải là chúng ta có thể ứng phó dâu đỏ đèn mặn ô trở về báo cáo cơ hội cần triệu tập cùng long cấp mạo hiểm đoàn đến quét sạch đáng chết cách thiên khung thành gần như vậy địa phương vậy mà xuất hiện nguy hiểm như vậy quái vật nếu như bị bọn chúng sinh sôi lớn mạnh hậu quả khó mà lường được tất cả mọi người cảm thấy có lý hiện tại đã là đêm khuya đám mạo hiểm giả trời tối lúc bôi lên nhìn ban đêm dược thủy hiệu quả đã bắt đầu suy yếu nhưng là bọn hắn vội vàng đầm bệnh căn bản hoàn mỹ lại bủ chỉ có thể quyết định thiên khung thành phương vị phi nước đại một lòng hy vọng về nhà sớm bất quá trong mọi người vẫn là có đôi những quái vật này xem thường ta lại cảm thấy không cần thiết ngạc nhiên như vậy thạch đ à o hư lạnh nói chúng ta lần này chỉ là tình báo không đủ chuẩn bị không đầy đủ mà thôi chờ chúng ta trở về nghiên cứu tốt đối sách chuẩn bị đầy đủ đ ạ o cụ trở về đem đám côn trùng này dẫn ra dần dần đánh tan cũng không khó khăn tội gì đem công lao tặng cho những cái kia cùng l ắ n g khớp, danh tiếng đều để bọn hắn ra đơn giản lại nói một nửa đột nhiên nổi lên một trận gió lớn thạch đảo thanh â m cũng đột nhiên ngừng đợi gió lớn quá khứ thạch đảo cũng không nói thêm ngược lại từ phương hướng của hắn chuyển ra suy suy phun nước âm thanh đám người t r ợ t cảm thấy kỳ quái nhìn lại đều kinh ngạc kêu thành tiếng chỉ gặp thạch đảo hai cái đùi còn ngồi trên lưng ngựa theo lưng ngựa xóc này nhưng là phần eo trở lên thân thể đã chẳng biết đi đâu chỉ còn chém ngang lưng miệng vết thương tại suy suy phun máu nội tạng theo gió bay xuống đây là chuyện gì xảy ra đám người t r ợ t cảm thấy rùng mình lúc này k i a gió lớn lần nữa nổi lên đèn bạn ý thức được không tốt ngẩng đầu nhìn lại lúc này mới chú ý tới n g u y ê n lai、like、vậy căn bản không phải tự nhiên lên gió mà là một cái hình thể kiêu ngạo cự long phi trùng từ đỉnh đầu lướt qua vô cánh mang tới khí lưu mọi người tránh mau đèn bạn lớn tiếng nhắc nhở thế nhưng là đã chậm chỉ gặp hai v ệ t ánh sáng lạnh leo tranh qua x o t x o t hai tiếng lại là hai cái mạo hiểm giả bỏ mình trong đó một cái c ủ n g thạch đảo đồng dạng bị chém ngang lưng một cái khắc càng dứt khoát cả người lẫn ngựa đều bị cắt thành hai nửa ngã nào h trên đất lại nhìn con kia cự trùng vỗ cánh bay cao đằng sau kéo lấy hai đầu thật dài liêm đào trạng chân sau phía trên còn ôm lấy vừa mới chết đi đám mạo hiểm giả tàn chi là quái vật kia dâu đỏ hét lớn đã thấy quái vật kia mạnh mẽ vỗ cánh đại lượng b ù i trải tán xuống tới tạo thành gây hào ảnh n ồ n g vụ bao phủ đám người nguyên lai đây chính là k i ê đồng vụ chân tướng g e n cắn răng nói vội vàng vận khởi g i mạnh ý đồ pha loãng mẹ à dâu đ mẹo muốn g rách thần hệ Pháp Sư, cả mỹ mắt dùng hết toàn lực cây búa ném lên thiên không công kích kia cự trùng nữ pháp sư gen cũng dưới tình thế cấp bách cũng vận khởi ma pháp ý đồ công kích cự trùng không thể để cho duy nhất tinh thần pháp sư ngã xuống thế nhưng là đây hết thể công kích đều là hạt cắt trong sa mạc đ ú a nện ở côn trùng trên thân da âm vang thanh n m bắn ra chỉ cọ sát ra một đám hỏa hoa mà gen ma pháp càng là giống như gió nhẹ quất vào mặt mảy may không thể g i a o động cự trùng lao xuống mắt thấy k i a hai đầu lưới hái tử t h ầ n đồng dạng chân sau liền đem lần nữa thu hoạch sinh mệnh đúng lúc này đột nhiên không biết từ nơi nào vung đến một cái nham thạch tạo thành đại thủ vậy mà lăng không bắt lấy con k i a cự trùng mặc cho cánh như thế nào bay nhảy liêm đao như thế nào vung đầy cũng không tránh thoát giống như bị nhân thủ bắt lấy chim sẻ không có lực phản kháng chút nào bị lôi trở lại hắc cám bên trong đi cái đó là thứ gì đám người sợ ngây người nhưng lại không ai dám dừng lại tất cả mọi người sợ hãi kia trùng quái một lần nữa đuổi theo tăng tốc bước chân thoát đi chỗ thị phi này trải qua một đêm ngửa không ngừng vó phi nước đại còn xuất lại mạo hiểm giả đội ngũ rốt cục tại lúc tờ mờ sáng chạy về thiên khung thành ra thời điểm có gần trăm người quy mô nhưng là trở về chỉ có năm mươi sáu mươi người mà lại người sống s ó t cũng từng g á i một mặt mỏi mệt đánh tơi bời tia dâu đỏ đen mạn ngay cả bứa đều ném đi bất quá trốn về đến cũng đều lòng còn sợ hãi cuối cùng nếu như không phải kia thần bí đại thủ tướng t r ợ tiêu cự trùng liền có thể đ o à n diện bọn hắn đám người khẽ rửa gần bình chướng phạm vi liền có vệ binh đi hiệp hội báo tin nam cung thủy từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức liền y phục cũng không kịp xuyên liền xuống mệnh lệnh chỉ huy hiệp hội nhân viên công tác giàn xếp những n à y thương binh mấy c h i đội ngũ lĩnh cũng bị giao cho mạo hiểm giả phân hội tường thuật chuyện đã xảy ra đột bi con tia to lớn b ơ m bướm trước ngươi cũng đã gặp a nam cung thủy hỏi đột bi lắc đầu không có nếu như trước đó gặp cái này sợ là chúng ta một người cũng không về được nam cung t h ụ y nhẹ gật đầu chư vị đều là kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả nếu như muốn để các ngươi đánh giá những cái kia lóe hoàng quan côn trùng còn có cuối cùng xuất hiện to lớn bơm bướm, bướm thảo phạt đẳng cấp đều có bao nhiêu đèn m ả n cao mày nói trên đường trở về chúng ta cũng thảo luận qua những cái kia lấp lánh nhuyễn trùng t i ể u gì cũng sẽ nương theo lấy bơm bướm, bướm giải đến v ả y phấn mê vụ xuất hiện hiển nhiên ở giữa có liên hệ gì căn cứ kia hai loại côn trùng hình thái chúng ta cho rằng có khả năng nhất đám kia nhuyễn trùng là ấu trùng hình thái mà to lớn bơm bướm, bướm là côn trùng trưởng thành mà lại rất có thể con kia bơm bướm chính là những cái kia nhuyễn trùng mẫu thân có dưỡng dục hậu đại tập tính trùng loại a nam cung t h ụ y cao mày nói cái này cũng không thấy nhiều đ ồ n b i n h ẹ gật đầu căn cứ chúng ta suy tính những cái kia ấu trùng thảo phạt đẳng cấp hẳn là tại một mươi một mươi ba cấp ở giữa đơn đả độc đấu bình thường tam giai đến tứ giai cao thủ có thể ứng phó được mà con kia côn trùng trưởng thành có thể tung xuống gây h à o ảnh vậy phấn mê vụ còn có kinh khủng hình thể cứng rắn giáp sắc cùng sắc bén liêm nao phỏng đoán thảo phạt đẳng cấp hẳn là tại m ư ơ i tám cấp trở lên c h ỉ ít cũng phải là ngũ giai trở lên cao thủ mới có thể ứng phó đây là phỏng đoán cẩn thận một bên đèn mạn g cao mày nói chúng ta cùng nó tiếp xúc rất ngắn chưa hẳn có thể thấy được toàn cảnh thực tế thảo phạt đẳng cấp có lẽ cao hơn quan quân cấp quái vật nha nam cung thụy hít mắt nói cơ hồ có thể so sánh cự long phi trùng nếu như những cái kia ấu trùng đều trưởng thành là côn trùng trưởng thành đây chính là cái kinh khủng phiên phước xem ra s á c thực có cần phải đối tiến hành thảo phạt quét sạch ta ngược lại thật ra càng cảm thấy hứng thú kia to lớn thạch thủ lai lịch nữ pháp sư gen nuốt n g ụ n nước bọt nếu như ta không nhìn lầm c á i kia h ẳ n Nam Cung cũng là là thổ thuật tri thủ. tri thủ. Thụy biết, hệ phép pháp hiểu theo cấp có đại địa chi thủ. Đại địa chi thủ. đối đ ma pháp cũng coi hiểu biết, theo ta ư ợ c biết, đại tri địa đ thủ ồ n g dạng dài tạo cũng liền chế tạo ra m ấ y m é t thạch thủ, căn cứ các n mươi tám nhiệm vụ hoàn thành trở về g e n thở dài ta ngay từ đầu cũng có chỗ hoài nghi nhưng là rất nhiều ma pháp uy lực của nó cùng quy mô là cùng người thi pháp trình độ cùng một nhịp thở đồng dạng ma pháp phổ thông ma pháp sư xuất gia cùng truyền kỳ đại tồng sư xuất gia khả năng nhìn qua hoàn toàn là hai cái bộ dáng ta hoài nghi tại chúng ta thời khắc nguy cấp hẳn là có một vị truyền kỳ xuất thủ tương trợ muốn quét sạch những cái kia côn trùng nếu như có thể mời đến vị kia truyền kỳ pháp sư nhất định có trợ giúp rất lớn còn có một loại khả năng đồn bị cầm ý kiến khác biệt những cái kia côn trùng làm sao vô duyên vô cớ đến nơi này sinh sôi nói không chừng chính là cái nào đó điên cuồng ma pháp sư tại làm thí nghiệm đâu ta lại cảm thấy chúng ta đối cái này thần bí pháp sư phải cẩn thận đối đãi nhưng hắn có thể xuất thủ tương trợ nói rõ vẫn là đứng tại phe nhân loại có thể là cùng là ma pháp sư g e n đối kia thần bí ma pháp sư có bản năng h ả o cảm có lẽ chỉ là sợ chúng ta biết quá nhiều quá nhiều hắn thí nghiệm đ ồ n b ị vẫn như cũ đối kia thần bí pháp sư mang tâm tình mâu thuẫn nếu không lợi hại như vậy làm gì không dứt khoát dùng công kích ma pháp xử lý con kia côn trùng còn muốn như vậy ôn nhu bắt về ta cảm thấy đ ồ n b ị nói rất có đạo lý đèn mạn cũng gật đầu biểu thị đồng ý Tốt. Bất kể nói thế nào, chúng ta nhất định là muốn thanh muốn kể kia con Nam Cung nói nào, chúng định con côn là lý lưới lớn hẻm núi thần bí c u n g kỹ càng miêu tả đám côn trùng này nguy hiểm chờ ngay tại chấp hành nhiệm vụ c ù n g long cấp đội ngũ trở về lại tổ chức một lần thảo phạt nói nam cung thụy đứng dậy về phần trước đó hứa hẹn cho các vị thù lao mặc dù nhiệm vụ xem như thất bại nhưng là cân nhắc đến mục tiêu quái vật quá mức cường đại các vị cũng mang về quý giá tình báo ta phá lệ toàn ngạch đưa cho mọi người nhưng là cái này phân phối tỷ lệ ta có thể không cần đồn bị giơ tay lên bọn hắn ba nhà chia đều đi gen cùng đen mạn như nhau hai nhà chúng ta cộng lại cầm một nửa liền tốt đầu to cho doanh châu con kia đội ngũ đi bọn hắn lần này tử thương n ặ n g nhất liên đội trưởng đều hy sinh đã mấy vị đều không có ý kiến ta liền đi liên hệ người phụ trách của bọn họ nam cung t h ụ y nhẹ gật đầu bởi vì phải xử lý ý hỉ rổ xì m à hậu sự bọn hắn c h i đội ngũ kia cũng không có phái người đến báo cáo nhưng là nghĩ đến đ ố i như thế hậu đ á i ban thưởng cũng sẽ không có ý kiến ngay tại mấy vị đại đoàn dài thảo luận thời điểm rừng cây chỗ sâu su tiểu diệp cùng tiểu an ba người mới vừa vặn t ỉ n h ngủ hôm qua cũng là có chút điểm mệt mỏi ba người một giấc ngủ tới h ư n g sáng liền ngay cả hứa hẹn nửa đêm thay ca sủ cũng không có tình lại chờ mở to mắt nhìn thấy lúc ban ngày c ò n giật nảy mình coi là triệu càn k h ô n ngủ t i ế p đi quên gọi hắn tỉnh lao triệu ha ha cười nói trong tay loay hoay một cây dài hơn một thước giống như một hiệp côn trùng tứ chi đồ vật nhìn qua lại mỏng lại sắc bén còn mang theo nhỏ bé g i a n g cưa ngươi tối hôm qua trong một đêm s u oán giận nói ta không phải nói nửa đêm gọi ta thay ca sao triệu càn khôn cười nói không có việc gì dù sao con người của ta cảm rất nhẹ đúng rồi ngươi đưa ta trôi kiếm này bật mất nói hắn xuất ra một thanh kiếm gãy chính là trước đó xủ tặng hắn cái tía thanh làm sao lại như vậy su kinh ngạc nói tối hôm qua phát sinh chiến đấu a không đúng có động tinh ta không có đạo lý bất t ì n h a không có không có triệu càn khôn khoát tay nói là ta định dùng kiếm chặt vật này kết quả chặt hỏng nói h ắ n dùng kiếm gãy lại chặt một chút kia côn trùng tứ chi kết quả hai lưỡi đao va nhau sắt thép mũi nhọn thế mà bị dễ dàng mở ra trái lại kia liêm đao trạng tứ chi lại một lỗ hổng đều không có hoa đây là vật gì thật là lợi hại a ngươi từ nơi nào lấy được tiểu diệp kinh ngạc nói ba người đều vây sang đây xem đ ố xu tiếp này liềm đ sang xem nhìn không lạc đảo côn trùng có chút giáp sát so sắt thép còn cứng rắn cho nên cũng không ít mạo hiểm giả vũ khí trang bị dùng côn trùng giáp sát cùng ngao đủ chế tác nhưng là loại vũ khí này không có cách nào dung luyện không dễ dàng tạo hình hư hại cũng không dễ sửa chữa nghe nói rơi thành bên kia có đạo này cao thủ chúng giáp trang bị so sánh lưu hành nhưng là thiên khung bên này vẫn là kim loại trang bị làm chủ bất quá ngươi cái này thiên nhiên tạo hình cũng không tệ cường độ cũng cao làm sơ gia công chính là coi như không tệ vũ khí đã như vậy vậy liền đưa ngươi triệu càn khôn khẳng khái cười nói x ú lại ngay cả bận bịu khoắt tay vậy làm sao có thể đi chất lượng cao như vậy chúng giáp liệu coi như không làm vũ khí bán đi cũng rất đáng tiền ngươi không phải thiếu tiền sao nhiệm vụ lần này không xong liền có tiền triệu càn khôn cười nói ngươi cũng đừng từ chối ta đây cũng là lượng được nếu là không có các ngươi những kinh nghiệm này phong phú tiền bối dẫn đường ta nói không chừng chết sớm tại giã ngoại đây là ngươi nên được cầm đi làm một thanh vũ khí đem ngươi trôi kiếm này cũng đổi lại dùng cái đồ chơi này đoán chừng ngay cả kia côn trùng giáp sắc đều có thể tùy tiện đ â m xuyên triệu càn khôn khăng khăng muốn cho xu cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh mấy người thu thập một chút hành lễ nằm xuống hốc cây bắt đầu đường về nói ngắn gọn trải qua vừa ba ngày bữa ba bốn người về tới thiên k u n g thành đến mạo hiểm giả công hội đi giao nhiệm vụ tiến đại sành l i nhưng t ấ y đ đảo mạo ai m biết khi bọn hắn nhìn thấy nhân viên tiếp tân lì lì thời điểm vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ thế mà ngây ngẩn cả người sau đó hốc mắt có chút đỏ lên các ngươi bình an trở về a lì lì tỉ tỉ đây là thế nào tiểu diệp tò mò hỏi giống như ngươi lúc đầu cho là chúng ta không về được đồng dạng đương nhiên a lý lý lau nước mắt các n g ư ơ i biết ta có bao nhiêu hối hận đem nhiệm vụ kia giới thiệu cho các ngươi nha tốt tốt tốt bình an trở về liền tốt mấy người không nghĩ ra hỏi một chút mới biết được bọn hắn hôm qua đi không lâu sau mạo hiểm giả công hội tổ chức thảo phạt đội đi lấy lớn hẻm núi thảo phạt q u á i trùng thế nhưng là trải qua một đêm tổn thất nặng nghề trở về sau đó liền ban bố một cái màu đen nhiệm vụ nhìn thấy nhiệm vụ kia lý lý mới biết được nguyên lai、like、cái gọi là lấp lóe châu chấu nhưng thật ra là để mánh hổ cấp mạo hiểm giả cũng nhức đầu siêu cường quái vật nghĩ đến chính mình đem mấy cái này cho săn cấp tân thủ phái đến châu nguy hiểm như vậy cái này hiền lành nhân viên tiếp tân lâm vào thật sâu tự trách cũng không ôm hy vọng bọn hắn có thể còn sống trở về Trước 19, đến từ thành triệu trải tới trùng trùng trăm tỉ người chủ Cũng còn chính con côn chủng, Cũng chỉ là cái ấu chủng, Còn có Đến đám đối đệ kiến Nghe nói nhìn nhau lòng Không nghĩ mình hinh hãi phó là kia quái mội qua Xu ấu kỳ Lý Lý mấy sợ nhiệm vụ thất bại liền thất bại đi không có đụng phải những cái kia đáng sợ côn trùng mới tốt hiện tại mạo hiểm giả công hội đem kia không biết phi trùng mệnh danh là thiết giáp chém đầu nga thảo phạt đẳng cấp tạm định vì hai m ư i cấp kia lấp lóe hoàng quan giá g hỏa gọi thiết giáp chém đầu nga ấu trùng thảo phạt đẳng cấp tạm định vì m ộ i cấp các ngư i dạng này cho săn cấp mạo hiểm giả đụng phải chỉ sợ cựu tử nhất sinh n h a liên quan tới cái này su có chút cười cười xấu hổ từ trong bao móc ra hai cây cầm chất xúc giác nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành đây là kia lấp lóe hoàng quan xúc giác cái, cái gì nghe bọn hắn nói như vậy lý lì để cũng h hòa nhất phía thiết chém phát hoạn. o nàng tin tưởng,、Tiểu、An còn bản, trên Nga trùng là Tiểu lật ra mới nhất kêu một tờ, mới kêu đầu ra ra c lấy Lý Lý ấu rắp chưa từng thấy qua loại này côn trùng càng không biết xúc rắc ráng r ấ p ra sao nhưng nàng tin tưởng xù mấy người không phải ăn nói bừa bãi người liền để mấy người chờ một chút nàng đi liên hệ với cấp chỉ chốc lát lý lì chạy trở về vụ trộm thông chi bọn hắn nam cung tiên sinh muốn gặp bọn hắn thiên cung thành nam cung tiên sinh kia dĩ nhiên chính là mạo hiểm giả công hội phân hội trưởng thành chủ nam cung t h ụ nam cung ra người tại mạo hiểm giả trong mắt quả thực là hoàng tộc đồng dạng tồn tại số ba người đều rất kích động chỉ có triệu cản khôn có chút xem thường mấy người tại l ý ly dẫn dắt hạ lên lầu hai đi tới nam cung thụy văn phòng ở chỗ này ngoại trừ nam cung thụy còn có đao phong dong binh đoàn đồn bị cũng tại gia hỏa này làm duy nhất trải qua hai lần trùng quái nguy cơ người bị nam cung thụy tạm thời chiêu làm cố vấn thương nghị thảo phạt kia thiết giáp chém đầu nga kế hoạch lúc ban ngày trở về nhìn nhìn một cái tỷ phu hệ ly ổ nghỉ ngơi một chút buổi chiều liền lại về tới công hội nghe nói các người đánh chết một cái thiết giáp chém đầu nga ấu trùng còn cắt lấy xúc giác vẽ lên chân dung nam cung thụy cũng miễn đi khách sáo thẳng vào chủ đề su nhẹ gật đầu lấy ra chiến lợi phẩm cùng chân dung nam cung thụy cũng không nhận ra chỉ có thể để đồn bi phân biệt đồn bi nhìn một chút chân dung gật đầu nói đây đúng là chúng ta ngay từ đầu nhìn thấy con kia trùng thi xúc giác hình dạng cũng không sai nguyên lai、like、là bị các ngươi giết chết su gật đầu nói đúng vậy chúng ta chỉ gặp một cái cho nên không hề giống các hạ miêu tả nguy hiểm như vậy nhưng cái này một cái cũng cho chúng ta phế đi thật lớn kình cuối cùng dựa vào đặc thù ma pháp đạo cụ mới thành công đánh giết cái gì đạo cụ đây cũng là đồn b i quan tâm có thể để cho ta xem một chút không xu quay đầu nhìn một chút triệu càn khôn láo triệu ngược lại là hào phóng xuất ra súng săn rồng bày ra trên bàn cảnh cáo nói đây là hào súng không thể đ ố i người nếu không tẩu hỏa thần tiên đều không cứu lại được đến đồn b i gật đầu đáp ứng có thể đem g i à y như vậy thật tao giáp một kích xuyên thủng đồ chơi nghĩ đến cũng biết uy lực bất phàm hắn cầm lên loay hoay mấy lần giao cho nam cung thụy nhìn một chút lại không hiểu rõ phát xạ nguyên lý Đây là m u ố nam m pháp cung thụy lúc này để cho người ta chuyển đến mấy bộ áo giáp tại trên cậy áo trùng điệp treo lên sau đó tại triệu cản không chỉ đạo dưới đối bắn một phát súng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trong phòng nhân viên công tác giật này mình lại nhìn kia mấy bộ áo giáp đều bị xuyên thủng phía sau trên vách tường còn có vết đạn bên trong móc ra một cái biến hình đầu đạn đột bị cầm ở trong tay nhìn một chút cùng trùng thi bên trong móc ra cái kia giống nhau như lúc thật mạnh uy lực nam cung thụy tán thán nói lực xuyên thấu đơn giản t ỉ trọng n ỏ còn mạnh hơn thứ này công nghệ phức tạp a năng lượng sinh sao làm lính đánh thuê tri quốc cấp lãnh đạo nam cung thụy từ bên trong này thấy được cơ hội trang bị cải cách có lẽ chính là mạo hiểm giả chinh phục k h u n g lạc đảo mấu chốt cái này muốn sản xuất hàng loạt khả năng có chút khó khăn lao triệu nói đến ngược lại là lời nói thật cái này súng ổ quay nhìn cái này cùng kiếp trước súng ngắn không sai biệt lắm trên thực tế nguyên lý làm việc hoàn toàn khác biệt dựa vào là ma pháp mà không phải thuốc nổ phát động vì thế thanh này súng săn rồng liền liên lụy đến vi hình pháp trận kỹ thuật công nghệ độ khó thẳng tắp lên cao tại tổ bị phòng làm việc thời điểm lão triệu cũng cân nhắc qua dùng thuốc nổ chế tác súng ống mạch suy nghĩ nhưng làn nếm thử về sau liền bị phủ quyết bởi vì thế giới này sinh vật còn mạnh hơn địa cầu tráng quá nhiều cho dù là yếu ớt nhân loại trải qua rèn luyện cũng có thể thu hoạch được siêu nhân lực lượng ý vị này trên chiến trường bình sĩ có thể xuyên càng khôi giáp dày c ộ nặng nghề những cái kia cao thủ lợi hại nhục thân đỡ đạn cũng không đáng kể mà trên thế giới này còn có rất nhiều địa cầu không có cao cấp vật liệu chế tác vũ khí trang bị hơn xa bình thường sắt thép nếu như là địa cầu như thế phát triển nhiều năm đổi mới vũ khí hiện đại coi như bỏ qua đối mặt một đám lý nguyên bá mạnh như nhau tráng quái vật hất lên siêu hợp kim áo giáp x u ố n g lại ngươi cầm một thanh nguyên thủy nhất hắc h ỏ a dược súng ngắn là đi bán manh sao húng chi thế giới này còn có ma pháp thần kỳ tồn tại súng kíp loại này tạm tâm lớn kích phát t r ư ở n uy lực cùng độ chính xác cũng không thể so với cúng tiễn đương nhiên Là tại h thế, giới này cũng tiễn, có ưu thế vũ khí, đánh cho hát hỏa dược phát triển toàn bộ vũ khí nóng khoa học kỹ thuật ấy, cũng đều bị chém、nước. Cho dù là triệu khôn thanh ế tiến giới cung ngay rằng gân gà nóng cũng xuống săn rồng, cũng tiễn, liền tới triển triệu này toàn nước. càn này săn là mà vào là đây, có dược ưu đầu sau đều từ tư bất vũ về vũ kỹ đ dựa bị bỏ, bộ bị dù quá t một được c á thú pháp vị ma đại o cụ đánh g á Tại đại ma pháp sư trong mắt đây chính là cái đồ chơi có lẽ uy lực rất đại năng đủ t h u ấ n sát địch nhân nhưng công năng rất nhiều cao cấp ma pháp cũng có thể làm được cũng không lạ thường kết quả là đây chính là cái phí tồn cao công nghệ phức tạp t ạ tâm lớn uy lực không tệ ma pháp đạo cụ một người cầm cài bức vẫn được muốn sản xuất hàng loạt trừ phi nhiều tiền dùng không hết triệu càn không đơn giản giải thích một chút phát x á n g u y ê n lý khi thấy sau thân bên trên kia nhỏ bé mà tình vi pháp trận lúc nam c u n g thụy cũng biết mình sản xuất hàng loạt mộng là thiên phương dạ đàm chỉ có thể tán thưởng người chế tác nghĩ lục s i đặc biệt xảo đoạt thiên công thuận tiện biểu thị nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mua xuống súng săn rồng đáng tiếc bị c ự tuyệt nói đùa không có cái này còn thế nào cô in đi anna dồn hỏi tham qua liên quan tới ấu trùng sự tình nam công thụy vô ý chú ý tới sủ sau lương cóng một cái thật dài bao vải hiếu kỳ hỏi đó là cái gì vũ khí sao chương hai mươi chúng giáp liệu đó là cái gì vũ khí sao đối mặt nam cung thủy hỏi thăm su s ờ lên kia bao vải cười nói không cái này chỉ là chúng ta nhặt được trung liệu cái gọi là trung liệu chính là tất cả được từ côn trùng trang bị tài liệu gọi chung trong đó giáp sắc một loại cứng rắn bộ phận xưng là trung giáp liệu nội tạng một loại mềm tổ chức xưng là mềm liệu su cầm qua bao vải một bên mở ra một bên nói bởi vì quá sắc bén sợ làm bị thương người t r ư ớ hết bao hết bắt đầu đây là nhìn thấy cái này trùng giáp liệu thời điểm nam cung thụy cùng đồn bị đều hít vào một ngụm khí lạnh đứng lên cao đến một người một hiệp hẳn là một loại nào đó cỡ lớn trùng loại công kích đủ vừa mảnh vừa dài còn mang theo có chút độ cong mũi nhọn bên trên còn mang theo nhỏ răng cưa nhấp nháy tỏa ánh sáng sắc bén dị thường cái này có thể là đồ tốt nam cung thụy phân phó hạ nhân cầm qua đá thử đao đến tại sắc bén răng cưa bên trên vạch một cái đá thử đao lập tức bị cắt ra thật sâu lỗ hổng cường độ khá cao nam cung thụy con mắt tỏa ánh sáng cái này nếu là hảo hảo ra công mài g ũ a một chút có thể chế tạo ra tốt nhất trùng rác đao thế nhưng là đây là từ cái gì côn trùng trên thân hái đồn bị hiếu kỳ nói thiên khung thành xung quanh ta đều chạy một lượn còn chưa từng thấy loại này trùng g ắ á p liệu cái này su nhìn về phía một bên triệu càng khôn cái đồ chơi này cũng là hắn nhặt về triệu càng khôn nhúm bay ta chính là nhặt được trên mặt đất cắm như thế một cây chân ta nhìn rất xinh đẹp liền kiếm về ở nơi nào đồn bị lo lắng hỏi triệu càng khôn nháy náy h mắt như vậy đi ngươi nơi này có phụ cận đ ị a đồ sao ta nói không biết rõ tiêu cho các ngươi xem đi có thể có thể nam cung thụy lập tức phân phó đi lấy điệu chỉ chốc lát thiên khung thành phụ cận địa đồ liền bị trải lên trên bàn triệu càn k h ô n tại trên địa đồ tìm được lưới lớn hẻm núi sau đó đối chiếu lấy tại phụ cận vẽ lên cái xiên liền ở phụ cận đây nhặt được ngay tại chúng ta tao nộ kia thiết giáp chém đầu nga địa điểm không xa đ ộ n b ị n h ư mày như có điều suy nghĩ sau đó ngẩng đầu nói với nam cung thụy thành chủ ta không có gì muốn hỏi nam cung thụy nhẹ gật đầu đối một bên người hầu khoác tay đối phương cho hắn hai tấm đổi phiếu nam cung thụy nhận lấy đưa cho sủ cái này một tấm là các ngươi nhiệm vụ lần này toàn ngạch ban thưởng năm mươi kim tệ mặc dù yêu cầu còn sống mang về nhưng là tình thế có biến có thể mang về xúc g i á c đã là một cái công lớn công hội liền không giữ trừ phí dụng về phần cái này một tấm cũng là năm mươi kim tệ xem như đối với các người mang về chân quý tình báo cảm tạng mặt khác cái kia trùng d ắ p liệu nếu như các ngươi nguyện ý bán ta có thể tái xuất một trăm kim tệ lần này không phải đổi khoán là tiền mặt đây cũng là hai trăm kim tệ số ba người đều có chút ngộng bọn hắn nhìn một chút kia thật dài trùng d ắ p liệu nào biết được cái đồ chơi này vậy mà giá trị một trăm kim tệ cái này chúng ta liền không bán ngược lại là triệu càn k h ô n lên tiếng đây là ta n h ặ t được rất là thích còn dự định làm một kiện tốt trang bị đâu h á n kiểu nói này s u cùng tiểu diệp đều hoảng sợ nhìn về phía hắn thầm nghĩ nam cung thành chủ hướng ngươi mua đồ ngươi cũng dám làm mất mặt hắn có còn muốn hay không tại thiên khung thành lan lộn trái lại bị cự tuyệt nam cung thụy cũng không có tức giận chỉ là có chút t i ế t hận thở dài cái kia có thể phiền phức các vị ngồi tạm một lát để cho ta sao chụp một tấm ảnh chụp sao như thế không có vấn đề nam cung thụy truyền hạ lệnh đi chỉ chốc lát liền có một, vị pháp sư đến đây, cầm một tấm lớn giấy phô kết ấn thi pháp g i a n g d á t một tiếng liền đem kia đại liêm đao một s o một khắc ở trên giấy kết thúc về sau nam c u n g thụy cũng không làm giữ lại thả mấy cái chó săn cấp mạo hiểm giả rời đi đợi bọn hắn đi ra cửa về sau nam c u n g thụy quay đầu hỏi đồn bi chẳng lẽ ngươi hoài nghi kia trùng giáp liệu là thiết giáp chém đầu nga trên người đồn bi nhẹ gật đầu rất có thể mặc dù đêm qua ta không thấy rõ kia cự nga bộ dáng nhưng là quái vật kia đúng là dựa vào hai đầu dài nhỏ sắc bén chân sau chẳng người nam c u n g thụy nhẹ gật đầu nhìn một chút trên bản đồ họa xiên địa phương xem ra có cần phải lại đi nơi này điều tra một chút dù đám người rời đi công hội đại sảnh đi hối nói chỗ nhận lấy ban thưởng là bưng lấy một trăm kim tệ lúc đi ra dù còn có chút không dám tin tưởng trước mắt hiện thực vẫn là để tiểu diệp bóp hắn một chút mới xác nhận không phải nằm mơ không nghĩ tới chúng ta cái này một đơn nhiệm vụ liền kiếm lời một trăm kim tệ đơn giản nghị cũng không dám nghị à. dù kích động đến lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra bất quá triệu càn khôn người là gan thật to lớn à, thế mà thật đúng là d á m cự tuyệt nam cung thành chủ tiểu diệp oán giận nói vạn nhất hắn không cao hứng không trả tiền làm sao bây giờ yên tâm đi triệu càn khôn cười nói hắn không phải người như vậy lại nói cái này một trăm kim tệ nhìn xem nhiều kỳ thật thật bán liền bồi thường su ngươi nếu là tin ta cùng đi tìm tốt nhất tiệm vũ khí để hắn đem khối này liệu cho ngươi ra công thành thuận tay vũ khí xài bao nhiêu tiền cũng đừng đau lòng thật làm xong hồi báo cũng không phải chỉ làm ấ y trăm kim tệ đơn giản như vậy cái đồ chơi này là từ đ â u tới nói nhặt được đương nhiên là triệu càn khôn lừa bọn họ chỉ là không muốn cho cái này sơ cấp đoàn nhỏ gây phiền t o á i mà thôi trên thực tế tối hôm qua xuất hiện con kia đại đại đ i i thủ chính là triệu càn khôn con hàng này kêu biến thái ma lực tạo nên đơn giản chính là như lai thần trưởng một bàn tay liền đem kia thiết giáp chém đầu nga đập choáng bắt đi quái vật này lại lớn vừa cứng sẽ còn bay s ắ c thực khó đối phó nhưng đó là đối đồng dạng mạo hiểm giả tại triệu càn k h ô n trước mặt cái này ngay cả cái truyền kỳ cũng không tính đồ chơi cũng chính là cái vịt t h i ê u thân lao triệu trực tiếp triệu hoắn hai bàn tay to đối nó vừa vò lại vò trực tiếp cho t r ả đạp đến không thành trùng dạng cánh cũng gãy áo giáp cũng nát vải phấn cũng rơi sạch đầu cũng thay đổi hình có thể nói toàn thân không có một khối nơi tốt toàn thân run rẩy tại chỗ ở ra d á m hướng xà nhà bất quá khi triệu càn g k h ô n triệt tiêu như lai thần trưởng về sau phát hiện cái này lớn tiêu thân toàn thân biến hình vật mẹo chỉ có chân sau cuối cùng kia một đôi dài hơn một mét liêm đao không có chút nào hư hao lao triệu không phục thậm chí còn triệu hồi ra thổ nguyên tố sứ giả tới thử đao kết quả là xem như trải qua áp xúc cứng rắn như sắt thép đích thổ nguyên tố y nguyên sẽ bị cái này liêm đao tùy tiện chém đúng ra phải biết tự nhiên động vật nhanh v ố t mặc dù sắp bén nhưng bởi vì lâu dài mài mòn không cách nào thay đổi tuyệt sẽ không giống nhân loại mài chế đao kim loại cố như vậy sắp bén mũi nhọn bình thường tương đối khéo đưa đ ẩ y cái này liêm đao cũng giống như vậy lưới đ a o vẫn còn có chút củn chỉ bất quá dựa vào nhỏ răng cơ mới tăng lên uy lực có thể coi như thế thổ nguyên tố vẫn là bị một chạm mạc qua có thể thấy được cứng rắn cái này coi như đưa tới triệu càn khôn hưng thú hắn mặc dù không phải chuyên gia vũ khí nhưng ở trong thành bảo cũng coi như gặp qua không ít thần binh lợi khí cái này liêm đao đơn vòng chất liệu sợ không thể so với những cái kia động một tí đấu giá mấy ngàn kim tệ bảo bối trách lệ cho nên hắn liền bẻ một cây cơm về cái này nếu như gia công tốt cũng làm thành bảo đao bảo kiếm không phải một trăm kim tệ có thể mua đến xuống tới chương hai mươi mốt kiếm tiền kiếm tiền ăn ngon uống sướng mục nát một chút triệu càn khôn khuyên sủ đi làm một thanh tiện tay binh khí nhưng là sủ nhưng từ trong giọng nói của hắn nghe được m ù i khác nghe ngươi y tứ ngươi tự hồ không có ý định cùng chúng ta cùng đi triệu càn khôn cười cười rất mẫn cảm mà ta làm nhiệm vụ chính là muốn kiếm ít tiền muốn ta lại đi trong hoang dã l i ề u mạng ta cũng không có lá gan kia tiếp xuống mạo hiểm chính các ngươi chơi đi bất quá cái này không lạc đảo xác thực không đơn giản vạn sự cẩn thận hiện tại tiền cũng không ít tốt nhất nghỉ ngơi một đoạn thời gian chờ vũ khí mới ra lò tìm một cái đáng tin n g n g cậy viễn trình mạo hiểm giả lại bắt đầu nhận nhiệm vụ thế nhưng là tiểu diệp cũng đi tới chúng ta phối hợp đến không phải thật tốt sao còn tốt triệu càn khôn cười nói ta như thế không đáng tin cậy không sợ lần sau đem các ngươi h ố chết được rồi được rồi đem ta kia phần cho ta đi không phải ta người không có đồng nào ngay cả chỗ ở cũng không có một trăm kim tệ xù đếm ra hai mươi lăm cái cho triệu càn khôn còn dự định giữ lại vài câu lại bị triệu càn khôn quả quyết tự tuyện nhìn hắn kiên quyết Xu cũng không triệu ố t Tiểu Tiểu ép Diệp buộc người khác, cùng người liền dẫn tiểu Diệp cùng tiểu An ờ đi. Đi ra không có mấy bước, tiểu an đột đổi Tiểu nhiên trở lại, cái này kim thiếu i ra trở r An không kịp này nữ gãy có bước, mấy t càn khôn cười một tiếng còn có việc ta biết ngươi rất lợi hại tiểu an chân thành nói trước đó chỉ là nghĩ làm quen một chút không lạc đảo hoàn cảnh bây giờ không cùng chúng ta tổ đội là bởi vì về sau muốn một mình làm nhiệm vụ nguy hiểm hơn đi triệu càn khôn n h í u lông mày ngươi quả nhiên rất thông minh cũng không phải bình thường mạo hiểm giả tiểu an gật đầu nói không lạc đảo hoàn cảnh so cái khác đại lục muốn phức tạp được nhiều đ ộ c hành mạo hiểm giả rất ít có thể đi được xa ta khuyên ngươi không muốn đối thực lực của mình quá tự tin mọi thứ vẫn là phải cẩn thận một chút tốt nhất tìm một cái cao cấp đội ngũ nói tiểu an chạy ra một cái kim sắc tấm thẻ nhỏ đưa cho hắn đây là lao sư ta tiên tạp nàng hiện tại là hồng nguyệt mạo hiểm đoàn đoàn trưởng triệu can k h ô n tiếp nhận tiên tạp chỉ thấy phía trên in một cái gọi z e ca danh tự ngươi muốn cho ta gia nhập ngươi lão sư đội ngũ không tiểu an lắc đầu hồng nguyệt mạo hiểm đoàn chỉ chiêu nữ nhân nhưng là các nàng tại cao cấp mạo hiểm giả bên trong danh vọng rất cao có lao sư ta mặt mũi hẳn là có thể giúp ngươi giới thiệu một cái thích hợp đội ngũ ngươi đã giúp chúng ta là người tốt ta không hy vọng ngươi tại khung lạc đảo gặp bất chắc triệu c à n không nhận tên t ạ m cười nói t ạ ơn à, có ngươi phần này tâm về sau sư phụ ngươi có phiền phức ta cũng sẽ hỗ trợ tiểu an ngươi ra một lúc không khỏi lắc đầu cười cười cũng không biết ngươi là khiêm tốn vẫn là tự đại nói xong nàng tạm biệt quay đầu chạy đi đổi kịp sủ cùng tiểu diệp triệu c à n k h ô n ước lượng lấy trong tay hai mươi năm cái kim tệ lính đánh thuê này tri quốc kim tệ sức mua cùng phương tây kim tệ không sai biệt lắm hai mươi năm cái không thể nói khoản tiền lớn cũng là đủ hắn tiêu xài một trận h ả o h ả o ở tại thiên khung thành tiêu sái mấy ngày lao triệu bưng lấy tiền trước tìm ở giữa thành nội lớn nhất tiệm thợ rèn cho bọn hắn mấy đạn làm bộ dáng để bọn hắn r ử a theo cái này hình dạng kích thước không sai chút nào tạo một nhóm các loại đạn lao triệu cầm súng săn rồng cùng nhau đi tới mặc dù cơ hội nổ súng không nhiều cũng tiêu hao không ít đạn lần này một mạo hiểm mới phát hiện chỉ còn lại có hai mươi mấy lao triệu cần bổ s u n g một chút như n g muốn chỉ có thể tìm tiệm thợ rèn vừa thương lượng giá tiền này còn không thấp hắn định các loại chất liệu đạn một trăm l ạ i muốn hai cái k i n tệ hỏi một chút mới biết được đạn này mặc dù dùng tài liệu không nhiều nhưng là muốn đại lượng chế tạo cần khôn đ úc mà trước đó căn bản không có làm thứ này khôn đ úc cho nên muốn định chế cần bỏ chút thời gian cùng kim tiền chờ có khôn đ úc sản xuất hàng loạt liền sẽ hơi rẻ giao phó song đạn sự tình triệu càn khôn lại tới trong thành quán rượu sang trọng nhất cửa tiệm bảng hiệu bên trên treo trời xanh thương hội tiêu chí bên cạnh còn có một cái cự đại bánh răng tiêu chí đây chính là trời xanh thương hội dưới cờ mắt xích xa hoa khách sạn bánh răng khách sạn trời xanh thương hội là tây cả dược châu tam đại thương hội một trong từ hơn trăm năm trước một vị ma tạo học đại sư một tay sáng lập ban sơ dựa vào khinh khí cầu sinh ý lập nghiệp tích lũy kết xù tài phú về sau vị đại sư này còn thối lui ra khỏi một hệ liệt mới lạ tiểu minh t ỷ như ma pháp chụp ảnh kỹ thuật t ỷ như có thể chính xác tính theo thời gian máy móc đồng hồ t ỷ như vạch một cái liền thuận tiện nhóm lửa diêm chờ một chút dựa vào những ngày minh trời xanh thương hội sinh ý tại ngắn ngủi trong vòng m ộ ư ơ i năm trải rộng tây cả rào châu thậm chí kéo dài đến man hoang đại lục cùng nguyên thủy đại lục trở thành thế giới nghe tiếng đại thương hội thế nhưng là ngay tại thương hội sinh ý như mặt trời ban chưa thời điểm trời xanh thương hội người sáng lập ma tạo học đại sư nico lai tesla tiên sinh lại đột nhiên nương theo lấy lần kia ma pháp vẫn lạc sự kiện mà mất tích về sau từ con của hắn nhỏ tesla kế thừa thương hội từng bước triển khai đến ngày hôm n à y quy mô tam đại thương hội đều đản sinh tại thương nghiệp đạt tây c ả giao châu ngoại trừ bản đại lục bên trong nghiệp vụ cạnh tranh bên ngoài dấu vết tại sư tâm đế quốc thánh dô len thương hội chủ công đối man hoang đại lục nghiệp vụ dấu vết t ạ i ý l ì ổng định biển thương hội cũng chính là sở tạ ni nhà bọn hắn chủ công đối đông n g o thần châu nghiệp vụ mà từ thần bí đại sư tesla sáng lập trời xanh thương hội thì chủ công đối nguyên thủy đại lục nghiệp vụ cho tới nay cùng nam cung gia hợp tác chặt trễ bây giờ theo nam cung gia và o ở k h u n g lạt đảo nam cung gia sản nghiệp cũng liền mở rộng đến thiên khung rơi hai tòa thành lớn trên đường phố không ít mua bán đều treo bài của bọn hán tử cấp cao khách sạn tiêu phí cũng không giống sau khi n g h e ngóng rẻ nhất khách phòng cũng phải hai cái ngân tệ một đêm cấp cao phòng giá cả càng là cao tới một kim tệ đừng quên cái này cũng không phải cái gì thần đô đế đô loại hình phồn hoa đại đô thị mà làm an hoang chi địa người khai hoang thành lập thành thị mọi người tới đây có thể không phải là vì hưởng thụ chỗ như vậy ngay từ h đầu khách sạn sân khấu n ộ i tử còn không có thấy thế nào nổi cái này quần áo mộc mạc người trẻ tuổi nhưng là bây giờ nhìn hắn xuất thủ xa hoa như vậy chật cảm thấy xã này đứa nhà quê nhìn xem đều đẹp trai khí rất nhiều tiên sinh ngài nếu như dự định thường ở chúng ta có ưu đãi ba o n g u y ệ t chỉ cần hai mươi cái k i m tệ ngài muốn hay không suy tính một chút nhìn thấy mỗi t ử mỉm cười ngọt ngào mặt triệu càng khôn lại mã ra năm cái k i m tệ tốt ta xem ở trên mặt của ngươi tiểu bà bối cái này ngọt ngào sưng hô kêu đi ra mỗi t ử mặt đều đỏ đ ấ u cũng biết cho triệu càng khôn làm xong vào ở cứ như vậy triệu càng khôn xem như tại cái này bánh răng khách sạn ở một ngày một kim tệ cũng không phải cho không cái này xa hoa phòng chẳng những rộng rãi sáng tỏ trang hoàng h ả o cứu còn mỗi ngày có người quét sạch sẽ sạch sẽ muốn uống cái gì đồ uống chỉ cần nói một tiếng mỗi ngày đều cho xúc đủ muốn ăn đồ vật khách sạn men u bên trên có tùy tiện điểm đều tính tại tiền thuê nhà bên trong không có quý hiếm mùi vị khác thường cần lâm thời đ ặ t trước mới cần ngoài định mức trả tiền nói ngắn gọn thời gian một cái nháy mắt triệu càn khôn ở chỗ này ở vài ngày mỗi ngày chính là ăn no rồi ra ngoài đi tản bộ dạ o phố đi công hội nghe một chút đám mạo hiểm giả chém gió bức nghe chút kỳ văn giật sự hắn cũng không tiếp nhiệm vụ liền điểm cốc bia vô hạn tiếp theo chén từ sớm lắc lư đến muộn nghe được đơn giản chính là chút ai ai ai hoàn thành nhiệm vụ gì kiếm lời nhiều ít bán thưởng ai ai ai làm nhiệm vụ không c ó trở về tám thành chết tại bên ngoài ai ai ai ra ngoài đi ngang qua nơi nào đó gặp hai ngày trước còn ở nơi này uống rượu ai ai ai khôi giáp nhục thể đều bị con kiến rời trống mà ngày nào đó hắn ngủ lấy lại sức tới chấm chút lại nghe được không giống tin tức c h ư ơ n một nữ nhân đáng sợ ta nói các ngươi nghe nói a công hội trong đại sảnh một vị dâu ria xồn xoàng bạo gấu cấp mạo hiểm giả chính hồng lấy cái mũi d ơ chén rượu cùng cái khác mạo hiểm giả rắc b á t quái đêm qua mỉm cười mạo hiểm đoàn đã vào thành nửa đêm rượu mạnh don binh đoàn cũng quay về rồi ngay tại vừa rồi không bao lâu hồng nguyệt mạo hiểm đoàn cũng dẫm lên mặt trời mới mọc trở về từ thiên khung thành mép tóc tam đại đỉnh tiêm mạo hiểm đoàn đều bị triệu hồi đến rồi đây là có đại động tác ca bên cạnh mạo hiểm giả kinh ngạc nói sẽ không phải cùng cái kia mới ra tới màu đen nhiệm vụ có quan hệ a cái kia còn phải hỏi đỏ mũi vừa n h ấ c cái c ằ m đám kia không biết côn trùng gãy đao phong rong binh đoàn còn đem ba cái nhất lưu đại đoàn liên quân đánh tan cũng chỉ có triệu hoán tam đại quồng long mạo hiểm đoàn mới được cùng long cấp mạo hiểm đoàn triệu càn khôn nghe nói lại gần hiếu kỳ nói đoàn bọn hắn bên trong đều là cùng long cấp k i a cái mũi đỏ vừa uống một ngụm rượu liền phụ u tới quay đầu trường triệu càn khôn một chút ngươi cho rằng cùng long cấp là cải tràng a đừng trách hắn hắn là hai ngày này vừa tới tân thủ triệu càn khôn hai ngày này một mực tại công hội ngâm hai ngày này cũng lăn lộn cái quên mặt lúc này có mạo hiểm giả cho hắn phổ cập khoa học công hội cũng không có cho mạo hiểm đoàn quy định đẳng cấp chúng ta đồng dạng nói mạo hiểm đoàn cấp bậc chính là chỉ đoàn bọn hắn bên trong đẳng cấp cao nhất bình thường cũng chính là đoàn trưởng đẳng cấp nhưng cũng không phải nói một cái cùng long cấp mang theo một đống chó s á n cấp liền cũng coi như cùng long đoàn còn phải nhìn xem thực lực tổng hợp triệu ư ớ c mắt t ê n n thành mười mấy vạn mạo hiểm bên trong, g giả hiểm mười mấy mạo càn ô n nhận chân chính cùng g lòng đ o liền vừa rồi đỏ mũi nói mấy cái vừa đỏ mấy không i mỗi cái a Trong đoàn, cũng đó k chỉ c một vị nhẹ g lòng cấp mạo i giả Triệu ể m n.、Ha. Nha!、Chịu、càng khôn n Ha! h gật đầu lại nghe có người nghi ngờ kia cái mũi đỏ nhiệm vụ kia ta xem một đám mười cấp trên dưới ấu trùng tăng thêm một cái hai mươi cấp côn trùng trưởng thành cái này phối trí mánh hổ cấp mạo hiểm giả s á t thực không quá đủ nhìn nhưng cuồng lòng cấp đội ngũ xuất mã vẫn là m ư ờ i phần chắc chín a đáng giá ba chi đều triệu hồi đến Ta người h hắn khoảng e nói bọn trong thời cái này không hiểu đi cái mũi đỏ quệt miệng một mặt d á m t ú i nói tiếp các ngươi chỉ xem đến nhận chức vụ bên trên v i ế t rõ mục tiêu nhưng biết cái này phía sau uy hiếp nói cái này con hàng này chén rượu nhoáng một cái lúc này có người cho đổ đầy hắn hấp một n g ụ t bọn một mặt say mê tiếp tục bắc h á i ta nghe nói vậy được trùng công kích thời điểm còn lại những người kia căn bản không hề có đ ư c hoàn thủ mắt thấy chính là cái đoàn diện hạ t r à n g thế nhưng là thời khắc mấu chốt một cái so cái này công hội cao ốc còn lớn hơn đại thủ đột nhiên xuất hiện đem cái vật kia bắt trở về còn có việc này người khoác l ắ c đi so lâu còn lớn hơn tay không có khả năng không có khả năng dừng a các người nếu là không tin chính mình đi tìm những cái kia người sống sót đi ngay móng đỏ mũi bĩu môi một cái muốn ta nói đám côn trùng này việc nhỏ muốn điều tra bàn tay to kia lai lịch mới là thật đám người nghe nói nghị luận ở mỹ nửa tin nửa ngờ lúc này triệu c à n khôn lại lên tiếng cây á c n kia mới bên trên tự thành một phái sinh thái nghỉ lại lấy vô số giống loài nam cung ra nhắm chuẩn thật lâu rồi trước đây không lâu triệu tập đứng đầu nhất mạo hiểm đoàn dự định ở thế giới cây khu vực mở một khối lãnh địa thành lập khung lạc đảo tòa thứ ba thành ban đầu còn có chơi vui như vậy địa phương triệu c a n khôn con mắt tỏa sáng đây quả thực chưa từng nghe thấy thế mà còn có có thể xây ở trên cây thành thị không đúng không đúng lại có một viên có thể gánh chịu một tòa thành thị đại thụ đây quả thực là trong m ộ n g cảnh mới có thể xuất hiện kỳ cảnh a nhất định phải đi nhìn xem triệu c a n khôn cười hát hát nói nhìn hắn một mặt kích động dáng vẻ có mạo hiểm giả vô vô trước ngực hắn chó săn cấp huy trường ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi thế giới thụ cách nơi này mấy ngàn cây số muốn đi cần lặn lội đường xa xuyên qua vô số côn trùng lánh điện Bây giờ chỉ ó t ể đến bên kia, đều là cấp bậc cao đại đoàn, đi, đi đạo. bên người muốn đi, sợ đi không ra 100 km liền cho ăn côn trùng. hắn quang thành chỉ, không dân dụng can khôn miệng bậc kia, km cái Triệu cao ra quệt là cấp cho có cư dân có tác c Vậy gì. sợ h trì, xây là cơ sở nha chờ vững chắc thượng quan gia tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đả thông một con đường nói không chừng còn có thể thanh vị kia thời không trường không giả mở một cái truyền thống trận đâu Đám người này đi tới trong nháy mắt công hội đại sảnh đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại có người vụn trộm nhìn nàng nhưng là càng nhiều vẫn là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì uống rượu hoặc là nhỏ giọng thầm thì đây là ai a triệu càng khôn nhỏ giọng hỏi bên cạnh mạo hiểm giả thế nào như thế lớn uy phong suýt nói nhỏ chút n g ô i cùng bàn mạo hiểm giả nhỏ giọng nói tốt nhất đừng tìm nàng đối mặt sẽ bị giết như thế xã hội sao triệu càng k h ô n nhìn trộm quan sát chỉ gặp kia là một người mặc một thân áo da bóng người áo khoác màu đỏ giáp d a cao lớn nữ nhân nhìn nàng đi vào đại s ả n h thời điểm đỉnh đầu cao đuôi ngựa đều nhanh đội lên k u n g cửa cái này thân cao chỉ sợ vượt qua một m chín mươi lại là cái cao tinh linh không đúng triệu càng k h ô n chú ý tới nữ nhân này thân trên tỷ lệ cũng chính là cao gầy một chút nhìn tỷ lệ cũng chính là hơn một thước bảy cái đầu nhưng là từ đùi bắt đầu liền không quá bình thường k i a hai đầu bị bó sát người quần d a bao khỏa tròn triệu đùi rõ ràng so với thường nhân càng dài nhưng dầu gì cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong lao triệu hồi ư ớ c một chút kiếp trước coi thường nhiều lần phần mềm bên trong mở chân dài đặc hiệu tiểu tỷ đại khái chính là cái này hiệu quả đi mà chân chính bắt đầu khoa trương là bắt chân nghiêm trình mà nói nữ nhân này cũng không có bắt chân từ đầu gối trở xuống trèo chống thân thể nàng là hai đầu ma văn lấp lánh kết cấu phức tạp chân cơ giới cái này hai đầu máy móc bắp chân so đùi còn rất dài thon dài hai chân chế tắc thành dày cao gót bộ dáng nhưng nhìn sắc bén kia mũi chân cùng gót dày đồ đần đều không tin cái này vẹn vẹn vì mỹ quan ta đi việc này thoát thoát một cái thanh thép ảnh a không nên cùng nàng đối mặt một bên mạo hiểm giả v i ệ n qua triệu càng không đầu lão triệu chỉ có thể dùng lỗ thai nghe được nữ nhân kia thiết thối dâng qua mặt đất vang vọng len ken xuyên qua đại sảnh sau đó tại nhân viên tiếp tân dẫn g i á hạ lên lâu đi Làm kia hồng sắc trước đó miệng lưới lưu loắt đỏ mối lại tới hào hứng cũng đúng tiểu tử ngươi là hai ngày này mới tới còn không có được chứng kiến nữ ma đầu kia phong thái nói xong nữ ma đầu ba chữ Cái này cái mũi đỏ còn mũi này lắng hướng khôn một mặt đỏ đầu lo bên ậ lập c được. mức, can cũng chân dốc cha thang tựa trở triệu một mặt thường, thú, ta nhìn tiểu thư kia tỉ ngoại trừ một đôi chân lập dị một điểm, dáng dốc vẫn là rất nhìn hai hồ hai nhân nghe phân không khôn không phải nhìn xinh cha, qua kia kia lần, nữ vòng đến nàng ngoại dáng vẫn quái lại đôi điểm, Ái là sợ Về xem đẹp. dị b cạnh mạo hiểm giả vội vàng che miệng của hắn ngươi cũng đừng động ý đồ xấu biết không ba năm trước đây một cái manh hổ cấp mạo hiểm giả chính là đối nàng đánh lưu manh c h ạ m canh gác tại chỗ chân lên chân rơi trực tiếp chém thành hai khúc còn có còn có đỏ mũi nhỏ giọng nói trước đó nghe nói có mạo hiểm giả tại giã ngoại gặp con nàng miệng đầy làm máu đứng tại mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ bên cạnh thi thể lúc ấy dọa đến người mạo hiểm kia lộn n h à o chạy nữ ma đầu kia nghe được động tĩnh đuổi theo một bên tìm lại được một bên q u á i thiếu cuối cùng may mắn gặp một cái trải qua q u á i trùng cùng nữ ma đầu kia đánh lên người mạo hiểm kia mới trốn được một mạng về sau hắn dẫn người trở về tìm thi thể thời điểm hiện trường ngoại trừ l ẹ kẻ vết máu cái gì đều không thừa cái khác mấy cái mạo hiểm giả nhao nhao lộ ra dùng mình biểu lộ xem ra đều bị nàng ăn sạch còn có còn có một cái khác đầu chọc mạo hiểm giả nói bổ s có người trông thấy nữ thấy một a kia đầu đã từng đã xuyên u từng ăn sống r như trùng. Ngay cái ả loại kia đ n g sợ s ký n h tóc r ù n g đều c thể tiêu hóa, ngay ả dạ dày đều là đều quái vật cấp. c ò ngắn có còn có.、Một、cái tóc n Một nữ mạo hiểm giả c a o mày nói ta nghe nói nàng đã từng kéo xuống nữ nhân ra mặt mang tại trên mặt mình nghe nói nàng làn da tốt như vậy chính là dùng loại này tàn nhẫn bảo dưỡng thủ đoạn Còn có còn có.、Một、cái cặp chân chính chém đức, chính buồn nói, nghe nói nàng cặp kia chân chính là mình Một mạo hiểm giả kia bã là là vì mỗi người đều có thể nói ra một hai đầu đến nghe được triệu cản k h ô n không hiểu ra sao đến các ngươi cũng không nói nàng đến cùng là ai a các vị mạo hiểm giả nhìn lẫn nhau một cái cuối cùng vẫn là kêu hồng đầu cái mũi lên tiếng nàng gọi tuyệt ảnh đã từng là tiếng t â m lừng lẫy độc hành hiệp là một cái duy nhất không có đội ngũ một mình thăng lên cùng lòng cấp mạo hiểm giả mà bây giờ nàng là thiên khung thành thứ một trinh sát ngay tại trong đại sảnh đám mạo hiểm giả n h a u n h a u bắt quái thời điểm leo lên lầu ba lâu tuyệt ảnh không rên một tiếng nện bước ưu nhãm à hữu lực bộ pháp tướng nam công thụy văn phòng dạo bước mà đi vì nàng dẫn đường cái kia nhân viên tiếp tân cái chán đầy mồ hôi mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đoạn đường nhưng là tuyệt ảnh cho người cảm giác gác bách thực sự quá mạnh có thể là nghĩ hóa giải một chút không khí ngột ngạt nhân viên tiếp tân mỉm cười nói tuyệt ảnh tiểu thư thật sự là rất có khí thế mạo hiểm giả đâu ngươi vừa tiến đến tất cả mạo hiểm giả đều không nói bọn hắn chỉ là sợ ta tuyệt ảnh m ặ t không biểu tình ngữ khí bình thản nói ta cảm thấy không có nha nhân viên tiếp tân cuốn quýt giải thích thậm chí có chút nói năng lộn xộn mọi người chỉ là tôn trọng ngươi mà thôi mà lại ngươi vừa lên lầu dưới lầu liền bắt đầu nghị luận không biểu tình, vẫn như cũ ngữ cũ không í bình thản. h k không không sẽ không nhân viên tiếp tân là lại sợ lại xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải kỳ thật ta liền rất hâm mộ tuyệt ảnh tiểu thư lại mỹ lệ lại mạnh mẽ hâm mộ ta không có chân sao tuyệt ảnh biểu lộ không có chút nào ba động đem trời cho trò chuyện chết rồi không phải không phải không phải nữ tiếp đãi vội vàng giải thích lại nhìn thấy tuyệt ảnh đột nhiên dừng lại nàng giật nảy mình vội vàng hỏi thế nào tuyệt ảnh m ặ t không thay đổi chỉ chỉ bên cạnh đến nữ tiếp đãi lúc này mới chú ý tới chạy tới cửa phòng làm việc á a a thật xin lỗi là ta thất thố người không làm sai cái gì không cần nói xin lỗi tuyệt ảnh đẩy cửa ra đi vào chỉ để lại nữ tiếp đãi một người lộn xộn trong phòng ngoại trừ nam cung thủy cùng làm cố vấn đỗ so còn có sáu người nhìn cách gan mặc cũng đều làm mạo hiểm giả trước ngực tất cả đều treo cùng lòng cấp huy chương chúng ta đại ma đầu khoan thai tới chợ â á gặp nang tiến đến một cái vóc người gầy go trên cằm giữ lại diêm ép có dày đặc mắt c u ồ n thâm chật nhìn giống như kẻ nghiện đồng dạng nam nhân đối nàng rêu cật nói tuyệt ảnh còn chưa nói cái gì kia kẻ nghiện bên cạnh một cái lớp v ả y màu xanh lý giật m ở ạn quát vây không nên nói lung tung vân vân vân gu cả đội trưởng đại nhân b ê n hai tay một đám nhưng là giọng nói chuyện một chút cũng không có ăn năn ý tứ hai người kia đều là đại danh đỉnh đỉnh diệu mạnh dòng binh đoàn lý giật m ở ạn gù cạ là đoàn trưởng là một vị cường đại lý giật m ở ạn long vương không hề nghi ngờ đỉnh tiêm cao thủ cao thủ mà cái kia gọi vây tên hiệu bệnh ủy đưa tay mười phần linh hoạt am hiểu sử dụng phi đao vô luận là trinh sát vẫn là xạ thủ đều có thể đảm nhiệm bất quá trọng yếu như vậy hội nghị còn đến trễ lại là không phải nhất lưu mạo hiểm giả vốn có tác phong nói chuyện là một vị giữ lại đầu đinh người đông vương gia hỏa này mặc dù mặc mạo hiểm giả trang phục nhưng lại ngồi xếp bằng chấp tay hành lễ một bộ tăng nhân diễn xuất trên thực tế hắn cũng xác thực xuất thân tiền môn pháp hiệu b ù i tận người xưng thiết trưởng tăng làm ỉm cười mạo hiểm đoàn thủ tịch võ sĩ trần tận đừng như vậy cứng nhắc nha hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài tại bụi tận bên cạnh một cái vóc người mập lùn giữ lại ba phiết rìa mép nam nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười đừng nhìn ra hỏa này một mặt hòa khí hắn nhưng là cái nhân vật hú ác tên là chuông cười một tiếng là mỉm cười mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cũng là một vị cường đại pháp sư lúc này một vị hơn bốn mươi tuổi cầm trong tay pháp t r ư ợ n g khi chất hiện lành mỹ nữ tóc và n g cười thật có lỗi tuyệt ảnh nàng độc lai độc vãng đã quen vừa mới gia nhập đoàn đội còn cần thích ứng mong rằng mọi người đừng nên trách nàng tên là jessica là sinh mệnh đại ma pháp sư cũng là hồng nguyện mạo hiểm đoàn đoàn trưởng kiêm thủ tịch trị liệu mà tại bên cạnh nàng, thì là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn người đeo cùng tiễn xâm lâm tinh linh nếu là triệu càn khôn ở chỗ này nhất định sẽ ngạc nhiên nhận ra đây không phải cái kia quạt điện tiểu thư sao lao triệu là quên nàng danh tự chỉ nhớ rõ nàng là chính mình tại đấu võ trên đại hội gặp qua đối thủ tiện bắn ra bay thường chuẩn lúc ấy hắn linh cơ khẽ động nghĩ ra một chiêu đại phong xa để cái này m ộ i t ử đem điểm tâm đều phước l u n ra linh tây thợ săn vợ ly hồng nguyệt mạo hiểm đoàn thủ tịch xạ thủ cũng không biết cái kia từng để cho mình vô cùng thống khổ nam nhân thậm chí làm rất lâu cơn ác mộng nam nhân lúc này an vị dưới lầu tư đám m ạ liệu của chúng ta trong kho trước mắt không có tương quan ghi chép nhưng là căn cứ trước mắt nó biểu hiện chiến lược phán đoán loại này côn trùng không phải mánh hổ cấp mạo hiểm đoàn có thể ứng phó đối thủ chư vị cuồng long cấp lâu dài xâm nhập đại lục nội địa không biết gặp chưa thấy qua loại này côn trùng có hay không hữu hiệu ứng đối phương pháp mấy người cầm lấy tư liệu xem xét tỉ mỉ phía trên ấn có tiểu a n vẽ phát họa cùng tia c ả bù tộp giáp liệu ảnh chụp không lạc đảo diện tích lãnh thổ rộng lớn trước mắt mạo hiểm giả công hội cũng chỉ là tại xung quanh đâm xuống c ă n cơ chưa thấy được toàn cảnh đột nhiên xuất hiện một cái chưa thấy qua mới giống loài cũng không thể bình thường hơn được mấy vị cuồng long cấp mạo hiểm giả nhìn tư liệu nhao nhao lắc đầu chỉ có tuyệt ảnh như có điều suy nghĩ ta đã từng thấy qua tất cả mọi người nhìn về phía tuyệt ảnh nam cung thủy ân cần hỏi han lúc nào ở nơi nào gặp qua ước chừng hai năm trước ở thế giới cây hướng tây bắc ước chừng hơn hai trăm km địa phương t u y ệ t ảnh mặt không biểu tình thanh âm cũng không lớn cơ bản không có gì ngữ khí nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng ta gặp được tương tự c o n trùng bất quá hình thể là phía trên này miêu tả một phần m ộ ư ơ i người xác định giống nhau sao đ ồ n bí hỏi không xác định t u y ệ t ảnh thanh âm vẫn như c ũ lạnh lùng thời gian quá lâu nhưng ta có thể xác định ấu trùng cũng là dựa vào phát sáng xúc rác câu cá săn mồi Nhìn nhìn còn còn c ô người t r ù n t r ở n thành g c ũ là hoài chân kích. công n sau nghi n túi có người như vậy, c dùng đám côn trùng này làm sinh vật thí nghiệm nam cung thủy hít mắt nói tại nguyên thủy đại lục h o à nhưng toàn c í n điên quần h Pháp xác có ma s đem k h ủ vấn g cùng khác đề n g v là nguyên thủy đại lục đã thăm dò mấy trăm năm mặt trên còn có tinh linh lì rất mở ạn chờ thổ dân văn minh chủng tộc mọi người tại thăm dò cùng học tập bên trong đôi khủng long tập tính có hiểu rõ biết ứng đôi phương pháp cũng liền không cảm thấy thế nào đáng sợ trái lại không lật đảo nó chân chính kinh khủng đến từ không biết nơi này có quá nhiều mới giống loài hoàn cảnh mới thậm chí ngay cả nơi này có hay không mới bộ tộc có trí tuệ đều không xác định quá nhiều không biết mỗi lần gặp được mới giống loài nhân loại đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu tại hiểu rõ trước đó khó tránh khỏi muốn luôn cuống tay chân thậm chí nỗ lực hy sinh to lớn mà thần bí như vậy khó lường hoàn cảnh dưới còn có người xâm nhập trong đó làm nghiên cứu chỉ có thể nói ma pháp sư truy cầu tri thức chấp n i ệ m thật là đáng sợ bất quá cái này cũng ân chưng chúng ta cái kia đ o à n huấn đồn bị sắc mặt nghiêm túc kia một đêm bàn tay l ớ n kia rất có thể chính là làm thí nghiệm cái kia ma pháp sư thả ra liên quan tới đại thủ tình báo cũng không có khắc ở trên giấy mấy vị cùng long cấp đều mặt lộ vẻ n g h i hoặc vì thế đồn bị hướng bọn hắn miêu tả một chút đêm hôm đó trải qua nghe tới lao triệu như lai thần trưởng thần mỹ lúc mấy vị cùng long cấp đặc biệt là trong đó hai vị pháp sư đều mặt lộ vẻ kinh ngạc có thể đem đại địa tri thủ dùng đến cấp độ này không hề nghi ngờ là truyền kỳ pháp sư trần nhất cười chắc chắn nói Chỉ bất quá đương kim kỳ kiểu bên trong, cũng không có chẳng không hiểu pháp bất bên truyền trụ trong, một quá kiểu đương đại địa kim kỳ am ma A, lẽ là vậy ị ẩn truyền Nguyên、like、đây mới là thành sĩ triệu t đây kỳ. lai là mới chủ p chúng đến ta đ â nguyên nhân Bệnh thực sự sao?、Bệnh、quỷ cười nói chúng ta phải đối mặt được nhân có thể là một vị truyền kỳ nha sinh mệnh sư jessica đột nhiên nói đối thủ là không chuyển kỳ tạm dừng không nói nếu như ngắn ngủi hai năm là có thể đem một cái giống l o à i hình thể mở rộng gấp m ộ ư ơ i vậy trừ cái k i a pháp sư kỹ thuật cao siêu bên ngoài phải chăng còn mang ý nghĩa loại này côn trùng bản thân sinh mệnh chu kỳ không hề dài thế hệ thay đổi thật nhanh như vậy jessica nhắc nhở đám người giống loài biến dị hoặc là nói tiến hóa là lấy thế hệ làm đơn vị muốn cũng đủ lớn tiến hóa cần phải có đủ nhiều thế hệ nếu như cái này giống loài hai năm liền có thể sinh sôi rất nhiều thế hệ như vậy thì nói rõ cái đồ chơi này thành thục đến đặc biệt nhanh như vậy những cái kia ấu trùng chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ biến thành côn trùng trưởng thành các n g ư ơ i sớm nhất đạt được tình báo tương quan là lúc nào lần trước lại là lúc nào nhìn thấy những quái vật kia lì giật mở ản ngủ cả ngươi thao lấy nồng đậm khẩu âm hỏi sớm nhất chính mắt trông t h ờ i báo cáo là liên quan tới lấp lóe châu chấu ước chừng là nửa tháng trước báo cáo mà lên thứ tiếp xúc đám côn trùng này là ba ngày trước chuyện mười lăm ngày nha linh tây thợ săn vợ lì cao mày nói đối với côn trùng tới nói đã đầy đủ vượt qua một cái sinh mệnh giai đoạn xem ra chúng ta cần mau chóng khởi hành đuổi tại bọn chúng phá kén thành b ư ớ m trước k i a đem nó bốc chết mấy chục trên trăm con thảo phạt đẳng cấp hai mươi cấp lớn phi trùng đó cũng không phải là đùa dỡn trên lầu đỉnh tiêm cao thủ nhóm họp nghiên cứu thảo luận phía d ư ớ i triệu càn khôn cũng nghe đủ bắt quái bưng chén rượu nhìn chung quanh đột nhiên nhãn tình sáng lên nhìn thấy cổng đi tới vừa đến thân ả n h quen thuộc u tiểu vi triệu càn khôn cười nên đón tiếp lấy người tới chính là một thân thường phục mộ dung vi nàng điều tới cũng bốn năm ngày trước đó một mực tại đường không quen khí hậu giả bây giờ nhìn nàng dung mạo tịnh lệ thần thái sáng hiện nhiên đã t h í c hứng hoàn cảnh nơi này mộ dung vi nhìn thấy triệu càn khôn cũng mỉm cười ta nghe lì lì tỉ nói ngươi đi theo một chi tiểu đội hoàn thành một cái độ khó không thấp nhiệm vụ đâu ai nha mưa bụi á triệu càn khôn một mặt dám túi ta chính là đi tàn bộ thích ứng một chút hoàn cảnh mà thôi một đám côn trùng nha chẳng có gì ghê gớm có tự tin là chuyện tốt nhưng không muốn mủ quáng tự lại nha mộ dung vi nhắc nhở đặc biệt là tại tràn ngập không biết khung lạt đảo nói tiểu vi nhìn đồng hồ ta phải đi thay quần áo hôm nay ngày đầu tiên đi làm không thể tới trễ ngươi đi trước triển khai tấm nhìn xem nhìn chúng nhiệm vụ gì có thể tới tìm ta tạm biệt triệu căn côn mộ dung vi về phía sau đổi chế phục lao triệu liền cũng đi tới biểu hiện ra tấm trước nhìn một chút phía trên nhiệm vụ nghỉ ngơi mấy ngày cũng nghe không ít liên quan tới cái này k h u n g lạc đảo nghe đồn cùng q u ý củ hắn làm mạo hiểm giả cũng nên ra ngoài lãng một làn sóng lúc trước còn đáp ứng giúp mộ dung vi soát soát công trạng hôm nay nàng vừa vặn đi làm nhất cử lương thiện hở nhiệm vụ này còn mang theo đâu triệu căn k h ô n nhãn t ỉ n h sáng lên kéo xuống một tấm nhiệm vụ đơn trong phòng thay quần áo mộ dung vi tìm tới tủ quần áo của mình hở y phục hàng ngày chỉ mặc nội y lấy ra lượng thân định chế nhân viên tiếp tân chế phục chuẩn bị thay đổi thật là khiến người ta hâm mộ tốt giá người a sau lưng truyền đến một tiếng tán thưởng mộ dung vi vừa quay đầu lại là lì lì đi đến lý lì tỉ ngươi cũng là lớp trồi sao bởi vì khung lạc đảo vừa mới mở không lâu tùy thời đều có mạo hiểm giả ra ngoài nhận nhiệm vụ cho nên nơi này tiếp đãi đại sảnh là hai mươi bốn giờ mở ra bởi vậy nhân viên tiếp tân cũng muốn luân chuyển thay ca đúng vậy a ta tháng này đều là ban ngày ban lý lì cơ nói ngược lại là ngươi a vừa tới không lâu đi nhanh như vậy sẽ đi làm thân thể h tú tú lý lý đường đường c xuất sinh tại mạo hiểm giả quốc gia đương nhiên muốn làm cùng mạo hiểm có liên quan sự tình lạc mộ dung vi cười nói để cho ta đi hoang dã bên trong mạo hiểm khó tiếp thụ nhưng ở nơi này làm nhân viên tiếp tân làm quen một chút mạo hiểm giả công việc vẫn rất to ta người muốn quen thuộc mạo hiểm có thể đi làm cái khác văn trước nha thì như cho nam cung thành chủ làm cái thư ký cái gì lý li nhỏ giọng nói ta và ngươi nói à những người mạo hiểm này dạng gì đều có gặp được quy củ còn tốt có chút không quy củ như vậy miệng đầy thô tục cùng câu đùa tục thì thôi còn có động thủ động cước đùa dỡn nhân viên tiếp tân đây này đặc biệt là như ngươi loại này đại mỹ nhân có thể nhất thiết phải cẩn thận nha có nghiêm trọng như vậy sao mộ dung vi mở to hai mắt nhìn ta tại cúc căn cũng đã làm tiếp đ ạ i cảm giác còn tốt ta cúc căn dù sao vẫn là đất văn minh nha lý li lắc đầu nói nơi này chính là đại lục mới ra khỏi thành chính là vô pháp vô thiên man hoàng c h i địa so với nơi này mạo hiểm giả cúc căn thành đều là bén oan lý lý nói đến hương khởi mắt thấy mộ dung vi có chút khẽ n h ư mày liền sửa lời nói bất quá trong thành bọn hắn vẫn là sẽ thu liễm dù sao nam cung g i a vệ binh cũng không phải ăn chay mà lại những cái kia thô tục cũng chỉ là một bộ phận đại bộ phận mạo hiểm giả vẫn là có lễ phép mộ dung vi lắc đầu ta không phải lo lắng cái kia chỉ là ngươi nói nơi này vô pháp vô thiên để cho ta nhớ tới một người có lẽ ta tới đây thật là cái sai lầm lựa chọn lý lì con mắt hơi chuyển động ngươi nói là nam cung quỳnh đi cái kia tiểu ma đầu có thể hay không truy đến nơi đây được rồi không đề cập tới hắn mộ dung vi lắc đầu nói đúng rồi ta vừa mới còn đụng phải cái kia triệu càng khôn hắn nhiệm vụ còn thuận lợi sao vừa mới mộ dung vi cùng triệu càng khôn hàn huyên thời điểm nói nàng nghe nói triệu càng khôn hoàn thành một cái độ khó không thấp nhiệm vụ nhưng thật ra là nửa thật nửa giả nói láo ngày đó nàng đi xin ngày nghỉ thời điểm cùng quen biết lý lì dặn dò chiếu cố một chút triệu c à n khôn về sau nghe lý lý đề cập qua nói triệu càn khôn cùng một cái rất đáng tin cậy đội ngũ tổ đội đi làm làm s á t nhiệm vụ tại về sau liền không được đến qua tin tức liên quan tới triệu càn khôn bất quá vừa mới nhìn thấy gia hỏa này lông tóc không thương cũng không có chút nào hể vải cảm giác liền suy đoán gia hỏa này nhiệm vụ hoàn thành trở về cho nên mới có một câu như vậy kỳ thật nàng ngay cả triệu càn khôn làm được nhiệm vụ gì hoàn thành tốt không tốt đều hoàn toàn không biết hiện tại đã đụng phải lý, lý liền l thuận tiện hỏi thăm một chút nói lên hắn a thật đúng là may mắn đâu vừa nhắc tới xu nhiệm vụ của bọn hắn lý lý còn lòng còn sợ hãi liền đem bọn hắn chấp hành cấp thấp nhiệm vụ lại gặp lệnh cao cấp mạo hiểm giả đều khó giải quyết quái vật sự tình nói một lần không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là hoàn thành nhiệm vụ đánh chết cái k i a thiết giáp chém đầu nga ấu trùng là một cái duy nhất mang về hàng mẫu tới mạo hiểm giả đội ngũ nghĩ không ra hắn vẫn là cái ngôi sao may mắn a mộ dung vi mỉm cười nói không chừng tương lai cũng có thể thăng lên cấp bậc cao trở thành nổi danh mạo hiểm giả đâu cái này ta nhìn treo lý lì nhất miệng nghe nói ra hỏa này kiếm tiền một không mua trang bị hay không tìm đội ngũ đi trước trời xanh khách sạn bao hết cái xa hoa phòng trời thiên sơn chân hải vị không có việc gì liền đến trong đại s ả n h uống rượu đánh cái r á m cũng không giống như có tiền đồ dáng vẻ thật sao mộ dung vi s ữ n g sở nhìn qua không giống như là cái ham hưởng lạc người a đang khi nói chuyện hai người đổi xong quần áo đi vào sân khấu thay rơi mất bên trên lớp một nhân viên tiếp tân mộ dung vi vừa mới vào cương vị liền hấp dẫn không ít mạo hiểm giả chú ý nàng là ngày đầu tiên đi làm nhìn thấy một cái lạ mặt nhưng là dung mạo khí chất đều m ư ờ i phần xuất chúng tiểu t h tỷ không ít hormon tràn đầy tiểu hỏa tử đều no ngoe muốn động dự định tiến lên mời tao bất quá cái thứ nhất tới vẫn là triệu căn khôn chờ ngươi đã lâu đến ta tiếp lấy cái nhiệm vụ triệu càn khôn ba đem một tấm nhiệm vụ đơn hàng trên bàn mộ dung vi cười cười xem ra ngươi cũng không thể chờ đợi a nàng cầm lấy nhiệm vụ đơn nhất nhìn phía trên kia trói mắt hắc hùng lập tức nhứ mày lại xem xét nội dung c à n g có chút h ồ nghi nhìn một chút triệu càn khôn ngươi tinh thần còn bình thường a cũng không trách mộ dung vi hỏi như vậy triệu càn khôn đưa trước nhiệm vụ đơn chính là tại cúc căn lúc liền treo không người hoàn thành màu đen nhân vật thảo phạt tử vong liêm nào đây chính là cuồng long cấp đội ngũ đều muốn cẩn thận đối đãi tồn tại cùng thiết giáp chém đầu nga loại này đột nhiên xuất hiện không biết trùng không lạc cùng tử vong liêm đao chiếm cư ở đây đã lâu rất nhiều mạo hiểm giả tiến đến khiêu chiến mang về không ít tình báo công hội đối với nó đã sớm không xa lạ gì có thể trước mắt vẫn là không có một c h i đội ngũ thành công thảo phạt có thể thấy được quái vật này lợi hại mà bây giờ triệu càn khôn một cái cho săn cấp thế mà muốn đi khiêu chiến loại này đỉnh tiêm quái vật không có a ta nói qua muốn cho ngươi t r ư ớ n g điểm công chẳng đi triệu càn khôn cười nói ta nhìn kia thủ lao vẫn là hai nghìn k í n tệ nếu là thành công ngươi có phải hay không có thể kiếm m ộ ư ơ i cái kim tệ đâu ngươi đơn giản hồi náo mộ dung vi lắc đầu nói nếu như muốn nhờ vào đó chiếm được ta hảo cảm ngươi chỉ sợ tính sai nhanh thừa dịp động tĩnh không có làm lớn chuyện nhanh t i ế p trở về còn công cáo bên trên nhiệm vụ kéo xuống đến đều phải chịu trách nhiệm làm gì t i ế p trở về ta muốn làm đừng làm rộn mộ dung vi đẩy trở về tờ đơn ta sẽ không phê chuẩn ngươi nhiệm vụ này ngươi cái này cái gì thái độ phục vụ triệu can k h ô n còn tới k ỉ n h ta đi trên lầu khiếu nại ngươi. ngươi làm sao nghe không hiểu tốt xấu nói đâu mộ dung vi cả giận nói mà lại ngươi khiếu nại ta cũng vô dụng dựa theo quy định mạo hiểm giả không thể tiếp vượt qua tự thân cấp bậc hai cấp hoặc trở lên nhiệm vụ ngươi bây giờ là chó săn cấp, nhiều nhất chỉ có thể tiếp lam s á c nhiệm vụ ta theo điều lệ làm việc không sai còn có loại quy định này quá không nhân tính hóa triệu càn không niết miệng đơn giản làm khó dễ ta loại này cao thủ tuyệt thế mà nói lão triệu con mắt hơi chuyển động đúng rồi nếu như nói mạo hiểm giả ra ngoài đánh quái nửa đường đụng phải những nhiệm vụ khác mục tiêu thuận tiện thu thập mang về chứng minh có thể hay không thu hoạch được ban thưởng mộ dung vi nhẹ gật đầu như thế có thể bổ nhận nhiệm vụ uy ngươi cái này sẽ không tính toán vậy ngươi cũng đừng quản triệu càn khôn cười cái này nhìn một chút tử vong liêm đao nhiệm vụ đơn ta xem một chút ra hỏa này tại màu cam vườn hoa ân có hay không màu cam vườn hoa phụ cận l a m sắc nhiệm vụ hoặc là lục sắc cũng được ngươi mộ dung vi lập tức n g ẹ i lời nhưng lập tức con mắt hơi chuyển động cho triệu càn khôn một cái nhiệm vụ bên kia không có hiện tại chỉ có cái này phù hợp ngươi có làm hay không chương bốn màu cam biển hoa tử vong liêm đao mộ dung vi đưa qua một tấm nhiệm vụ đơn triệu càng khôn tiếp đi tới nhìn một chút là một cái cấp thấp nhất lục s á t nhiệm vụ nhiệm vụ địa điểm ngay tại thành nam m ô n miệng hai cây số địa phương nội dung là siêu tập châu chấu thịt đùi châu chấu có rất nhiều loại lớn nhỏ hình thái đều không nhất trí không lạc đảo tương tự cự trùng càng là nhiều vô số kể mỗi ngày đều có phát hiện mới mạo hiểm giả công hội cũng không có thời gian từng cái mệnh danh ngoại trừ cá biệt đáng giá chú ý c h ủ loại cái khác thuận tiện phân chia đại khái chính là hình thể so với người lớn gọi châu chấu so với người tiểu nhân gọi châu chấu nhiệm vụ này bên trong đã nói là châu chấu nói rõ chính là một chút nhỏ tiểu nhân chủng loại bình thường chó săn cấp đủ để ứng phó hiện tại thích hợp liền cái này một cái mộ dung vi cười nói ngươi nếu là nguyện ý làm liền làm không m u ố n chứ ta cũng sẽ không cho khác ngươi muốn đi khiếu nại liền đi dù sao ta cho ngươi cung cấp nhiệm vụ là chính ngươi không thích mộ dung vi ý nghĩ rất đơn giản triệu càng khôn muốn đi khiêu chiến tử vong liêm nào chính là nghĩ ở trước mặt nàng biểu hiện một chút nói nói ra khỏi miệng coi như không có nhận đến nhận chức vụ nghĩ ra thành cũng không ai ngăn đón vạn nhất hắn kể sát một cái cao cấp mạo hiểm đoàn xâm nhập nội địa tìm tới tử vong liêm nào quả nhiên triệu càn khôn nhìn cũng không nhìn nhiệm vụ nói rõ đáp ứng nhưng vẫn là lưu luyến không rời nhìn kỹ một chút tử vong liêm đao nhiệm vụ nói rõ sau đó thiếp về triển khai trên bảng cầm lục sắc nhiệm vụ đơn rời đi、Hô. mộ dung vi nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đem cái này người bị bệnh thần kinh an bài minh bạch lại nói chính mình vì cái gì thay hắn thao nhiều như vậy tâm a tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là tiện cốt đầu triệu c a n khôn vừa đi không lâu trên lầu liền truyền đến tiếng bước chân hội nghị mở xong nam c u n g thụy đưa mấy vị cuồng long cấp mạo hiểm giả đi xuống rất nhiều đại l a o hiện thân trong đại s ả n h lập tức an tính lại tam đại cuồng long cấp đội ngũ nhao n h a u cùng nam c u n g thụy tạm biệt xuyên qua đại s ả n h ra ngoài tổ chức đội ngũ chuẩn bị xuất trình mà nam công t h ụ đưa tiễn bọn hắn cũng không có sốt ruột trở về mà là vây quanh chóng quầy c ù n đây cũng vi là nam cung thụy mục đích cho tất cả mọi người truyền đạt một cái tín hiệu mộ dung vi thân phận cả thủ ít đến quấy rối mộ dung vi cực kỳ thông minh làm sao lại xem không hiểu nam cung ý của thành chủ chỉ có thể thở dài xem ra chính mình điệu thấp công tác nguyện vọng là thực hiện không được nữa nói về triệu c à n khôn bên này ra hỏa này cái gì cũng không chuẩn bị một đường đi ra khỏi cửa thành không nhìn thẳng nhiệm vụ đơn bên trên châu chấu mà là tuần hoàn theo trong trí nhớ tử vong liêm đao tin tức hướng đông vương màu cam vườn hoa xuất phát bất quá hắn cũng không có đi mặt đất trước đó nhìn thấy những cái kia đại thụ che trời triệu c à n khôn liền có chút kích động bất quá chiều theo sủ mấy người chỉ có thể ở trên mặt đất đi hiện tại một thân một mình tự nhiên không thể đi bình thường con đường lao triệu ra sức nhảy lên cả người dâng lên trăm mét cao đào ở một khối to lớn vỏ cây sau đó tay một lần phát lực nhảy lên một cây cầu nhỏ đồng dạng nhánh cây lại đạp một cái tiếp tục hướng bên trên theo leo càng ngày càng cao đại thụ cành lá cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng sung xuê cũng bắt đầu xuất hiện một ít cây rừng côn trùng tỉ như chừng xe tải lớn nhỏ tiếng kêu có thể đánh vỡ người m à n g nhị tự ve còn có thành quần kết đội tại trên cành cây di động dựa vào ăn lá cây mà sống kìm lá kiến còn có tại thân cây ở giữa mở ra chừng sân bóng lớn nhỏ lưới lớn. săn mồi quá khứ phi trùng cự hình nệ còn có ghé vào thân cây gặm nuốt vật liệu gỗ xe tăng hạng nặng đồng dạng to lớn tiên y ê u triệu c à n khôn một đường hướng lên xuyên qua nhát xun x u ê tăng cây rốt cục đi tới đỉnh đứng tại trên ngọn cây đôi trời xanh cùng ánh nắng rỗi người ra hít một hơi thật sâu trên đỉnh cảnh sắc cũng thực không t ồ i quen thuộc về sau cái này cao dưỡng nồng độ không khí thật đúng là khiến cho người tâm thần thanh thản hút đã no đầy đủ không khí triệu c à n khôn tại trên ngọn cây lung lay mấy lần sau đó mạnh mẽ phát lực tại nhánh cây co ra dưới sưu bắn ra ngoài ở trên không t r u n g quẹt cho một phát hoàn mỹ đường vòng cung triệu càn khôn vượt qua khoảng cách mấy trăm mét lạch cạch một tiếng rơi xuống một cái khác cái cây trên tán cây liên tiếp phá tan vài miếng to lớn lá cây giảm sóc cuối cùng treo ở trên một nhánh cây dựa vào loại này phiêu giật phương pháp lao triệu siêu siêu bay vọt hướng phía màu cam vườn hoa cực tốc tiến lên nhưng mà chính như mạo hiểm giả công hội nhắc nhở tại không lạt đảo không có địa phương tuyệt đối an toàn cho dù là tán cây trên đỉnh thế giới chỉ nghe một tiếng thanh thúy vỗ cánh tiếng vang một đạo to lớn mà mảnh khảnh thân ảnh bay qua chú ý tới trên bầu trời bay vọn triệu càn khôn một cái hoa lệ chuyển biến đuổi sát mà đến triệu càn khôn dư quang thoáng nhìn mới đầu cũng không để ý lấy tốc độ của hắn bình thường côn trùng căn bản đừng nghĩ đ u ổ i kịp thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện tiêu c ử trùng chẳng những tốc độ cực nhanh mà lại phi hành kỹ xảo mười phần cao siêu phảng phất không trung vũ giả vẽ lấy hoa lệ đường cong theo đuổi không bỏ triệu càn khôn lúc này mới nghiêng đầu lại nhìn kỹ nguyên lai là một cái to lớn c h u ồ n c h u ồ n cùng trong ấn tượng nào nhỏ bé yếu ớt phi chung khác biệt cái này chuẩn chuẩn chừng xe buýt dài như vậy bốn cái hơi mở cánh giống như tàu lựa cánh toàn thân bao trùm lấy màu x to lớn đầu lâu giống như xe tải đầu xe hai con mắt kép đều có như vạc nước lớn nhỏ mặc dù nhìn không ra ánh mắt gì nhưng là thẳng như vậy mặt lấy thật đúng là để cho người ta sống lưng phát lạnh thật là lớn mã linh triệu c à n khôn cười ha ha vận khởi kim sĩ đại bằng lực lăng không thắng gấp một cái chịu đựng đống nhiên đổi tốc độ mang tới khó chịu quay đầu trong nháy mắt phát lực hướng kia lớn chuồn chuồn bắn ra mà đi chuồn chuồn có thể nói là trời sinh phi hành chuyên gia mắt thấy con mồi bay trở về nó không có đần độn mà là có chút đổi tốc độ bên trên g i lên một chút góc độ sáu đầu tràn đầy gai ngựa xà thép đồng dạng chân ở trước ngực tụ lại thành một cái túi lưới đón triệu càn khôn bay tới phương hướng trực tiếp đem hắn ném vào sau đó đ ố n g nhiên nắm chặt muốn đem con n g ồ i rào sát triệu càn khôn không phải dễ bắt nạt như vậy ra hỏa này thi triển hỏa diễm áo choàng pháp thuật trên thân đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực hỏa diễm tại cao nồng độ không khí hạ thiêu đốt đến vợ hơn thậm chí có mấy phần bạo tạc ý tứ hô một chút bỏng đến chuồn chuồn bung lỏng d a móng vớt mượn cơ hội này triệu càn khôn triệt bỏ áo choàng trở tay bắt lây chuồn chuồn một cái chân xoay người cưỡi lên chuồn chuồn lăng không xoay tròn ý đồ đem triệu cản khôn bỏ rơi đi thế nhưng là lão triệu hai tay gắt gao bắt lấy chuồn chuồn d ắ p lưng mặc nó như thế nào dày vò cũng không đ n g ra mà kia lớn chuồn chuồn cũng bắt đầu hoa thức tú lên các loại thao tác nguồn gốc từ ghen khắc cấn tại bản năng bên trong phi hành kỹ xảo bị nó phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế đội một người coi như không bị vứt bỏ chỉ sợ cũng bị chơi đùa đầu góc t r ò n váng thế nhưng là đột nhiên kia dùng sức dày vò cự trùng toàn thân cứng đờ dựa vào quán tính rứt xuống một đoạn sau đó lắp một cái vỗ cánh mà lên cực tốc hướng màuồn hoa phương hướng bay đi triệu căn khôn tuần phục lớn chuồn chuồn đương nhiên không có khả năng loại này đại trùng tử hệ thần kinh có lẽ so nhỏ bé đồng loại muốn phức tạp hơn nhưng nghiêm khắc nói nó ngay cả đúng nghĩa đại não đều không có học tập cùng năng lực suy tư cùng động vật bậc cao so sánh cơ hồ có thể không cần tính càng hiểu hơn không được nhân loại chỉ lệnh có thể nói loại này hoàn toàn dựa vào bản năng hành động sinh vật cơ bản không tồn tại bị thuần hóa khả năng nhưng là không cách nào thuần phục không có nghĩa là không cách nào lợi dụng không có phức tạp đại não chỉ dựa vào bản năng hành động đó chính là nói chỉ cần bắt được nó bản năng liền có thể để nó không có chút nào lời oán hắn giận cẩn thận tỉ mỉ dựa theo chính mình ý tứ bay triệu càn khôn đã tìm được một cái tất cả sinh vật đều có bản năng sợ hãi không sai lúc này triệu càn khôn ngồi tại lớn chuồn chuồn bắc bộ tới gần phần bụng vị trí trên thân tản mát r a thái cổ cự long huy áp chuồn chuồn mặc dù đầu góc không dùng được nhưng còn biết sợ hãi bản năng cảm giác được sau đầu có cái gì vô cùng nguy hiểm đổ vật đi theo cho nên bay thật nhanh ý đ ồ hất ra mà triệu càn khôn điều khiển phương pháp cũng rất đơn giản muốn rẽ trái thân thể liền hướng phải lệnh một lệnh trái lại liền phía bên trái chuồn chuồn vì tránh tự nói h hưu hiếp không chỉ không phải lớn chuồn chuồn vậy. Đơn giản thần kinh nguyên năng phân tích i cái cái kia cái giản tới. ê nguyên n đằng vung này cũng lớn đơn năng đến n là làm quà sẽ sau sao sợ tả Bất quả cua. uy đều được, ra vì vậy gì ngắn gọn cự hình chuồn chuồn tốc độ mặc dù không kịp kim xí đại bằng chi lực nhưng cũng coi như nhanh như địa chớp mấy chục cây số khoảng cách một lát liền bay đến thật xa t r i ệ u c ả n k h ô n liền thấy một mảnh phương viên mấy cây số màu cam biển hoa nơi đó hiếm thấy không có cây cối ngược lại là một chút động một tí cao mấy chục mét thực vật thân thảo khó phân tươi tốt trong đó nhiều nhất chính là kêu gọi không ra tên màu cam đoá hoa đến lúc đó triệu c à n khôn không chế chuồn chuồn bắt đầu hạ xuống đi tới b ù i hoa phía trên cơ hồ dán đoá hoa một bên bay một bên tìm kiếm ẩn tàng trong đó con ngồi đột nhiên sớm đã qua mỗ một lúc thời điểm triệu c à n khôn khỏe mắt phiết đến một vòng chất động chờ hắn bay đầu đi thời điểm dưới hông chuồn chuồn đã bị một đôi to lớn thúy s ắ chuồn liêm lớn kia kèm đao gao to gắt ở, c chuồn ngay cả rẽ rủa cơ hội đều không có đầu liền bị bẻ gãy sau đó một viên to lớn hình tam giác đầu mở ra bốn khỏa răng nanh đánh tới cắn một cái tiến vào chuồn chuồn lồng ngực bắt đầu miệng lớn bắt đầu nhai ướt xuất hiện tử vong liêm đao triệu càn khôn nhãn tình sáng lên đào tại còn tại d â y ruổi chuẩn chuẩn trên thân thể khoảng cách gần quan sát cái này quái vật to lớn quái vật này thân dài ước chừng có một mươi hai m ư ơ i ba gạo dáng vẻ thân thể có chút cùng loại bọ cạp cùng bọ ngựa kết hợp thể mọc ra bọ cạp đồng dạng thân thể cùng cái đuôi cái đuôi cuối cùng cũng có một cây móc câu gai độc nhưng là nó đứng thẳng lên tư thái thì cùng loại bọ ngựa toàn thân bao trùm lấy phân khúc mà nặng nề giáp sát to lớn đầu cũng từ giáp ngực kéo dài bảo vệ nó hết thể sinh ra tám đầu chân bốn đầu chân sau mang theo móc câu cùng cưng lông có thể leo lên tại bất luận cái gì địa hình trẹo mà bốn đầu chân t r ư ớ c thì là hai lớn hai nhỏ hai đầu lớn tự nhiên là danh tự bên trong tiêu kinh khủng một đôi đại liêm đao cái này hai thanh liêm đao giống như bọ ngựa chân trước nhưng là tương đối muốn càng thô to cường trắng hơn mà tại đôi này liêm đao phía dưới còn có hai cái giống như tôm đồng dạng ngao đủ chia làm hiệp ba ăn thời điểm từ con ngồi trên thân cũng kéo xuống khối nhỏ đưa vào trong mồm bất quá nhìn k i ê u tràn đầy răng cưa sắc bén cái kìm triệu càng k h ô n tuyệt không hoài nghi bọn họ lực sát thương căn cứ nhiệm vụ nói rõ tử vong liêm đao là một cái trước đó chưa từng thấy qua trùng k h á i giống như bọ cạp cùng bọ ngựa tạp giáo thể mạo hiểm giả công hội chưa bao giờ thấy qua cùng cái này côn trùng tương tự có thể xưng là đồng loại sinh vật có người cho rằng nó là bọ ngựa một loại nhưng là so với thường gặp chỉ có mấy mét kích thước khung lạc đảo bọ ngựa nó thực sự quá lớn mà lại trên người giáp sắc cũng quá trọng h ậ u nhưng ngươi nói nó là bọ cặp đi g i a hỏa này đứng thẳng hành tẩu tư thái lại lộ ra như vậy lập dị một đôi chiêu bài liêm đao càng là trói mắt hiện tại cái này đại quái vật đang bận gặm ăn chuồn chuồn tựa h ồ không có chú ý tới chuồn chuồn trên lưng t i ê nhỏ bé triệu càn khôn lao triệu mỉm cười tay giơ lên một đá ngọn lửa dâng lên phất tay đập vào cái vật kia trên mặt hô một tiếng tử vong liêm đ a o bị đột nhiên rán mặt nhiệt độ cao kinh ngạc nhảy một cái mặc dù không có tạo thành tổn thương nhưng lại để nó chú ý tới triệu c ẳ n khôn cái này vừa mới hắn còn cảm thấy không có ý nghĩa thậm chí khả năng xem như chuẩn chuẩn trên thân cái nào đó khí quan vật nhỏ đại trung tử lúc này mới thấy rõ cái vật nhỏ này cùng trước đó thường thường tổng tìm đến mình phiền phức đám kia sinh vật nhỏ rất giống thẳng đến chính mình ăn hết một cái so khá là khó đối phó về sau cũng đã lâu không tiếp tục tới không biết có phải hay không là quần thể này trời sinh so sánh thông minh tử vong liêm đao trí lực so với bình thường côn trùng cao hơn không ít mặc dù không làm được quá phức tạp suy nghĩ nhưng đã có cơ bản năng lực học tập có thể dựa vào kinh nghiệm phân biệt ra được những cái kia trước đó chưa thấy qua mới giống loài phải chăng có thể ăn phải chăng thích hợp làm đồ ăn tỉ như triệu càn không đại biểu nhân loại tại tử vong liêm đao vậy đơn giản trong đầu chính là dáng người nhỏ có vỏ cứng k h ô i giáp có gai vũ khí thịt ít bên trong còn có vỏ cứng xương cốt không phải ăn rất ngon đồ ăn bất quá đã hắn dám khiêu khích kia tử vong liêm cũng không để ý thêm cái bữa ăn đại trùng tử hai con đại liêm đao vẫn như cũ gắt gao kèm ở chuẩn chuẩn thi thể nhưng là hai cái nhỏ kẹp đã đối triệu càn khôn phát động công kích nói là nhỏ kẹp kia là tương đối tử vong liêm đao dài mười mấy mét khổng lồ hình thể mà nói đối với nhân loại tới nói cái này hai cây dài bốn năm mét kìm lớn lại nhanh lại mánh lại linh hoạt thế nhưng là đại sắt khí đây là không có đem ta để vào mắt ta triệu càn khôn cười lạnh một tiếng tranh qua kẹp công kích đưa tay rút ra súng săn rồng một cái anh tuấn vung thương đ ố i đ ạ i trùng tử ngực chính là một phát chắc lần này dùng đến là chính hắn ma lực chương năm như lai thần trưởng n thứ phương phiên bản quá cứng ra triệu càn không tán thưởng một tiếng thu hồi súng săn rồng nhớ lại nhiệm vụ yêu cầu bên trong muốn bắt sống mới có thể có toàn ngạch tiền thưởng ra hỏa này cười lạnh một tiếng đưa tay sĩ hỏa thần kiếm nhoáng một cái đem tử vong liêm đao trong tay chuẩn chuẩn thi thể cắt thành mấy đoạn mỗi một khối đều bốc cháy lên tử vong liêm đao vội vàng đem lửa cháy thi khối vứt bỏ phân nộ gào thét một tiếng đi bắt triệu càn khôn gặp thành công c h ọ c giận tử vong liêm đao triệu càn khôn hì hì cười một tiếng nhảy lên nhảy đến mấy chục mét bên ngoài một đoá màu cam lớn tiêu tốn doa đến một cái ngay tại hút hoa lộ hồ điệp bay lên cái này hồ điệp chừng hùng ngưng lớn nhỏ cánh vỗ thổi đến triệu càn khôn tay háo phiêu riêu tử vong liêm đao chỗ nào chịu vương thao triệu càn khôn hì hì cười một tiếng quay đầu tiếp tục chạy tại trong b ụ i hoa vừa đi vừa về bay tán loạn cả kinh o n g mật c h â u c h ấ u bốn phía bay loạn mà kia tử vong liêm đao theo đuổi không bỏ vung vẩy một đôi đại liêm đao đem dọc đường nhành hoa nhánh c ỏ đều chặt đứt cái này tử vong liêm đao cẳng tay cùng loại bọ ngựa lại không phải bọ ngựa như thế gai nhọn kết cấu mà là chân chính liêm đao chỉ bất quá đao phong chỗ có nhỏ răng cưa so với bọ ngựa kia chủ yếu dùng để bắt con mồi nhỏ l ă n g cưa so với bọ ngựa kia chủ y ế dùng để bắt chém đại đao hai mét đường kính đánh cỏ một c h ả n mà qua vết cắt chỉnh tề chỉ thấy những cái kia hoa cỏ dọc tuyến không ngừng đổ dạng đường đi quanh co khúc khó hiệu chính là một người một chủng truy đuổi tuyến đường trong n g a y mắt triệu c à n khôn xông ra màu cam vườn hoa pha vi bắt đầu hướng phương nam chạy tới kia tử vong liêm đao cũng đi theo v ọ t ra thế nhưng là không có chạy mấy bước quái vật này đột nhiên ngây ra một lúc quay đầu đi lại chạy trở về trong biển hoa cái đồ chơi này còn mang dã quái thuộc tính không ra phạm vi thế lực của mình triệu càng không nhịu n h ư mày hắn nghĩ đến dù sao cũng muốn bắt sống vốn định đem quái vật kia một đường câu dẫn đến bên cạnh thành l ạ i bắt liền tỉnh lấy kéo lấy nó đi hiện tại xem ra cái này khí lực sợ là tỉnh không dưới rắc bất quá kia lục s ắ c đại trùng t ử trốn vào bụi cỏ muốn tìm ra đến cũng không dễ dàng lão triệu thở dài đưa tay từ trên mặt đất triệu hồi ra hai con như lai thần trưởng hướng phía trong biển hoa vỗ tới giống như tiểu hài tử gỡ ra bụi cỏ tìm bọ ngựa hai đầu từ trên mặt đất mọc ra nham thạch cánh tay Tại trong biển hai o bên trong vừa đ vừa về tìm kiếm, k hai ô n g ít h o cỏ gốc, bị bao bộ b nổ tận gốc, không bao lâu, toàn lâu, ể n hai o đều quay c á lòng trời lỡ liêm vong n trời đất. Rốt cuộc, tia tử vong liêm đao cục, hai ị n không được lại vọt r Ha ha t ớ rồi. Triệu càn k hai ô n h tay vỗ k i a hai cái nham thạch đại tay cũng theo đập ở cùng nhau vừa vặn đem tia tử vong liêm đao trộm vào lòng bàn tay bắt được á triệu càn khôn lộ ra tiểu hải tử bắt được côn trùng đồng dạng tiêu dung thế nhưng là không nghĩ tới tia to lớn thạch thủ đột nhiên run dậy mấy lần sau đó thổi phu một tiếng một thanh liêm đao từ khe hở bên trong chui da hết thảy vạch một cái mấy cây ngón tay ứng thanh mà đứt k i a đại quái vật lại muốn chạy ra thật là lợi hại g i a hỏa này so cái k i a vịt t i ê u thân khó đối phó triệu càn k h ô n tán thưởng một câu đưa tay lại làm ộ t cánh tay đột ngột từ mặt đất mọc lên bàn tay khổng lồ đập đi lên bổ sung trước đó lỗ hổng x o á t lại là một đao lần này là một chỗ mưu bàn tay bị tắt mở lại đến triệu càn khôn lại bổ sung một cái tay lao tử cùng ngươi tiêu h a o xem ngươi đao nhanh hay là của ta tay nhiều cứ như vậy k i a tử vong liêm đao ra sức dãy r u a không ngừng mà phá vỡ lỗ hổng ý đồ chạy trốn nhưng là mỗi lần triệu càn khôn đều có thể kịp thời thêm một cái tay bổ sung cũng không lâu lắm kia tử vong liêm nao liền triệt để không chém nổi mà vây khốn nó thạch thủ chừng hơn hai mươi đầu từ xa nhìn lại đi những cánh tay này từ bốn phương tám hướng vào tới ở giữa bàn tay tầng tầng lớp lớp ngưng kết thành một cái đường kính mấy chục mét to lớn quả cầu đá cái này cũng có chút quá lớn lao triệu nhất miệng hai ba bước lẻn đến kia trên quả cầu đá đưa tay khe b ớ t vật liệu đá tự động tách ra lộ ra một đầu chật hẹp thông lộ bên trong chính là bị nhốt tử vong liêm nao triệu càn k h ô n thả người nhảy vào chỉ ngay bên trong truyền đến đinh đinh cạch cạch trầm đục đồng thời nương theo lấy quái vật kêu thảm gác hét sau một lát quả cầu đá tăng h n g d ã hóa thành b ù i đất quay về đại địa lộ ra bên trong triệu càn khôn cùng tử vong liêm đao bất quá nhìn kia tử vong liêm đao dáng vẻ có thể quá thê thảm toàn thân giáp s á t vỡ vụn tứ chi khớp nối bị tạ đá khóa t r á i bắt đầu trong miệng còn ngậm lấy một viên như vạc nước lớn nhỏ quả cầu đá bình một tiếng bị trói đến rắn rắn chắc chắc tử vong liêm đao rơi trên mặt đất bất quá ra hỏa này còn không thành thật lắm toàn thân vạt mẹo tạ đá mặc dù cừng rắn trung pi là tính giòn không chịu nổi rất sau đó đâu lão triệu lại đào khối đại thụ ra đem tia cua nước đặt ở vỏ cây bên trên vung ra một cây dây leo đục lấy vác lên vai kéo lấy đi nặng mấy chục tấn con cọp quái nhìn xem dọa người đối với người bình thường tới nói có lẽ giống như núi không thể dung chuyển nhưng là tại triệu càn không quái lực dưới cùng kéo lấy một cái c h ỉ h ủ ạ h ủ cũng không có gì khác biệt không những không mệt đoạn đường này chậm rãi từ từ còn có nhàn tâm nhìn xem cảnh sát chung quanh mắt thấy cái này so lão ưng còn lớn hơn thất thải hồ điệp lên đỉnh đầu xoay quanh l ã o triệu còn cảm thấy rất hài lòng ngay tại triệu càn k h ô n l ã o đảo hưởng thụ lấy khung lạc đảo bóng cây cùng ánh nắng thời điểm lần thứ hai thảo phạt thiết giáp chém đầu nga liên quân cũng đã đi tới lưới lớn hẻm núi lần này liên quân ngoại trừ làm dẫn đường đ ộ bi chính là tam đại quồng lòng cấp mạo hiểm đoàn tinh huệ nghe đồn bị miêu tả tam đại q u ồ n long đoàn cũng biết mục tiêu cá thể thực lực tương đối cường đại lực lớn dắp dày thực lực không đủ mang theo cũng là vương hữu huống chi tam đại đoàn cái nào quy mô đều không kém gì đ à o phong dong binh đoàn toàn mang lên đến bốn năm trăm n g ư ờ i đội n g ũ quá cồng kềnh cho nên châm trước phía dưới mỗi cái đoàn chỉ tuyển hai ba mươi cái tinh nhuệ n tổng cộng không đủ trăm người chí ít đều là bạo hùng cấp trở lên cao thủ mang đủ các loại tiếp tế cùng đạo cụ lấy tốc độ nhanh nhất đi đến lưới lớn hẻm núi trên thực tế tại triệu càn k h ô n ra khỏi thành sau mười phút đồng hồ liên quân liền xuất phát mặc dù tốc độ của bọn hắn thua xa triệu càng không chuồn chuồn toa kỵ nhưng làm kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả lao thủ đối thiên khung thành hoàn cảnh chung quanh hết sức quen thuộc còn cơ hồ đều đổi thành tốc độ nhanh nhất giống như đà lòng một loại toa kỵ bọn hắn lai、like、đến lưới lớn hẻm núi cũng không có phí nhiều ít công phu buổi sáng ra khỏi thành giữa t r ư a thoáng qua một cái liền đến chính là chỗ này đi vào lưới lớn hẻm núi trước đột bị ngưng lại dưới hông tấn bánh long hiện tại là ban ngày những cái kia quay trùng hẳn là liền tiềm phục tại hẻm núi hai bên tường đất bên trong chúng ta nhanh thừa dịp hiện tại đem bọn nó một mẹ hốt gọn. Tam đại đoàn trưởng nhìn nhau. hồng nguyệt đoàn trưởng zca tiến lên một bước vậy thì do ta đến vì mọi người mở đường đi chương sáu vẫn là tới c h ầ m một bước zca hạ t o a kỵ dơ lên p h á p trượng trong miệng nói lẩm bẩm ngưng kết m a lực sau đó một đạo ba động triển khai xét qua hẻm núi sau đó từ hẻm núi hai bên tường đất bên trong nổi lên từng cái lít nha lít nhít điểm sáng đó là cái gì điểm sáng này không chỉ chính zca có thể nhìn thấy ngay cả những người khác cũng đều nhìn rõ rõ r à n g ngoại trừ hồng n g u y ệ t đoàn người cái khác hai đoàn đều hết sức kinh ngạc sinh mệnh tiêu ký là thăm dò sinh mệnh cao giai tiến hóa bản chẳng những có thể lấy dò xét sinh mệnh vị trí còn có thể làm ra tiêu ký khắc phát ra quang mang. j e s s i con a quang mang giải động nói, biểu sinh tại tiêu chuẩn nhất định trở lên sinh thích thị trình nhất trở vật, thực vật chính chuẩn định này lên là l độ ạ i h ì h không biểu hiện. sẽ biểu hiện quang mang ặ t khác hiện biểu u q mang mệnh mạnh điểm điểm một kia nha loang kia bên trong, căn cứ sinh mệnh lực mạnh yếu, điểm sáng lớn nhỏ cũng khác biệt. Những cái kia lít nha lít nhít, loang thoáng điểm sáng nhỏ, hẳn là tiểu côn trùng một loại, nhưng biệt. lít lít tiểu loại, cứ lực khác cái cái là lớ yếu, rất nhiều mạo hiểm giả đều không có cùng cao cấp sinh mệnh pháp sư hợp tác qua bây giờ kiến thức đến j e s s i ca thủ đoạn đều cảm thán sinh mệnh ma pháp thần kỳ cùng thuận tiện thô thô nhìn lại kia lớn điểm sáng ước chừng có sáu bảy mươi cái tất cả đều không n ú p đ í c h hẳn là đều tại trạng thái ngủ đông đám người một chút thương nghị quyết định phái ra số ít cao thủ lặng lẽ tiến vào hẻm núi thừa dịp bọn chúng không có kịp phản ứng dần dần đánh giết mà những người còn lại thì phái ra một bộ phận đi triệu càn khôn lúc trước tại trên địa đồ đánh dấu ra tìm tới liêm đao địa điểm kia tìm kiếm kia thiết giáp chém đầu nga côn trùng trưởng thành Lại lưu lại chủ trì đại căn cứ điểm ồ n bị p h sáng chỉ thị mấy người xác định phương vị nhẹ nhàng lật ra trên vách tường đất mặt quả nhiên lộ ra một cái huyệt động hướng bên trong nhìn lại xác thực có chỉ không nhúc nhích đại chủng tử mấy người nhìn nhau cười một tiếng thuận cửa hang tránh ra hai bên sau đó trung c ư ờ i một tiếng n i ệ m động c h u n g ngữ thôi động thổ hệ ma pháp trong h u y ệ t động bùn đất của quận hình thành một cây cột đá vẹo một cái đem k i a ngủ say côn trùng cho đỉnh ra côn trùng vừa lộ đầu các vị cao thủ n h a u n h a u xuất thủ lốp bốt trong nháy mắt đem cái này côn trùng sọ nào đánh nát phá hư trung khu thần kinh đem nó đánh g i ế t đáng thương cái này côn trùng mãi cho đến chết đều không có kịp phản ứng cũng không có trong truyền thuyết cứng như vậy lee g i mơ h n g ủ cả cân nhắc trong tay nặng mâu nhất bản bản trình độ tiếp theo chỉ ta tự mình tới là được thiết trưởng tăng trần tẫn nói ta đã biết cái đồ chơi này yếu hại ở nơi nào tiếp theo chỉ xuất đến ta dùng trưởng lực xuyên thấu qua giáp s á t có thể trực tiếp giết chết nó ngươi đây là muốn đoạt công lao à gu cạ cười nói côn trùng là các ngươi đoàn trưởng sử dụng pháp thuật đ ẩ y ra hiện tại còn muốn ngươi chính mình đánh giết sao còn muốn chúng ta những người khác làm gì lúc đầu cũng không cần đến các ngươi trần tẫn hừ l ệ n h nói cái này thiết trưởng tăng tính xấu thật đúng là cùng mỉm cười hai chữ tuyệt không tương xứng ngược lại là đoàn trưởng chung cười một tiếng mặt mũi tràn đầy hòa khí ai nha, nha. không thể nói như vậy không có j e s s i ca đại sư ma pháp chúng ta cũng tìm không thấy đám côn trùng này đâu lại nói trước đó liền thương lượng xong nhiệm vụ lần này ban thưởng chia đều mọi người cũng không cần để ý nhất thời công lao trước từ trần tẫn sung phong chờ hắn mệt mỏi đổi lại những người khác dạng này có thể tiết kiệm thể lực cũng có thể ngăn chặn động tĩnh miễn cho đánh cỏ động r á n vẫn là mỉm cười đoàn trưởng biết nói chuyện đám người nghe có lý liền bắt đầu tìm kế tiếp côn trùng mà xem như cố vấn dẫn đường đồn bỉ trong lòng tán thưởng đến cùng là cuồng lòng cấp đáng ể b hắn tiếc ca tỷ phu mới tới không lạc hoàn cảnh không quen có chút khinh thường nói ngắn gọn mấy người dựa vào cái này chiến thuật đem những cái kia côn trùng từng cái đẩy ra đánh rết quá trình một mươi phần thuận lợi mắt thấy những điểm sáng kia cũng chỉ thừa không đến một nửa ấn cái tốc độ này nhiều nhất lại có một giờ bọn hắn liền có thể rết sạch côn trùng đây là vật gì đám người xưng sở chúng u cười một tiếng nụ cười trên mặt lại động lại xuống tới cau mày nói cái này không sẽ nói hắn sử dụng pháp thuật đem cái này đại bạch xác đầy ra đám người đem nó mở ra bên trong lại là một cái to lớn động đám côn trùng này bắt đầu kết kén thiết trưởng tăng cũng vẻ mặt nghiêm túc chờ đến phá kén mà ra liền sẽ biến thành côn trùng trưởng thành l ờ i còn chưa dứt một bên đồn bị vung lên q u ố c s á t k é n một tiếng đào tiến vào kia n h ộ n giáp sắc bên trong bên trong tương nước chảy ra liên tục mấy lần đem nhậu đảo cái phá thành mảnh nhỏ may mắn chúng ta tới kịp thời đồn bị thở phào một cái chậm thêm mấy ngày có lẽ liền có mấy cái côn trùng trưởng thành xuất hiện làm sao ngươi biết chúng ta liền kịp thời đâu gu cả hết lên tràn đầy lân phiến miệng rộng có lẽ ngươi lần trước tới thời điểm liền đã có ấu trùng đang len lén, lén két kén nói vị này lý rất mở h n long vương quay đầu đi tại cách đó không xa tường đất bên trên có một cái hình tròn cửa h a n g nhưng là bên trong cũng không có sinh mệnh tiêu ký quang mang đám người tiến tới nhìn phát hiện bên trong có bị cắn mở không kén thảm hiển nhiên đã có một cái côn trùng trưởng thành từ nơi này leo ra đi có lẽ chính là trước đó chúng ta gặp phải con kia đ ồ n bị cái chán đầy mồ hôi nhưng là một bên thiết trưởng tăng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một bên khác cũng có một cái không có sinh mệnh quang mang thổ động đám người quá khứ xem xét bên trong cũng là không kén thảm hiển nhiên không chỉ có một con côn trùng trưởng thành chung cười một tiếng nhũ mày Cùng lúc đó, tại dù ư ớ i ngoài nơi đây đó, cây mấy tuyệt c số bên nào ảnh, bên n người, cũng tuân Nga côn trùng trưởng thành. g giáp vỡ lì tìm đám địa đồ được đầu tiêu kia thiết chém theo ký, Dù sao triệu càn k h ô n tại trên địa đồ ngọn điểm liền r ấ t tới gần hắn đập chết kia lớn thiêu thân địa phương đi vào phụ cận hơi chút tìm kiếm đi theo một đội con kiến đắng người rất m a u tìm đến kia to lớn thi thể ba ngày trôi qua thi thể đã bị phụ cận con kiến chuyển đến không sai bị lắm nhưng là phía ngoài giáp s ắ t quá mức cứng rắn đám kiến căn bản không là hư cho nên chỉnh thể ngoại hình vẫn còn nhìn ra được liền cùng đồn bị miêu tả giống nhau như lúc chương bảy côn trùng trưởng thành hiện thân cái này chính là côn trùng trưởng thành ả băng bệnh quỵ bên cờ ư i gằn nện bước vặn vẹo bộ pháp tới gần từ bên hông rút ra tiểu đao dùng sức xẹt qua kia hong khô giáp sát lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cát thật đúng là đủ cứng đâu khó trách những cái kia đội ngũ nhỏ ra hỏa không giải quyết được nó coi như đổi chúng ta muốn đối phó loại quái vật này cũng không dễ dàng vỡ lý đi đến thi h ả i trước đem cánh cung tại sau lưng đưa tay vớt ve kia g á p sát đứt gãy chỗ nhìn bộ dạng này tựa hồ là bị to lớn bạo lực cưỡng ép đập nát phá hư xem ra cái kia đồn bị nói tới tại o lớn đ địa chi thủ, cũng, cũng, cũng thủ, khung có h lật đảo có một loại thiện bay hoang mật vô luận là ở đâu đều có thể tìm tới về tổ phương hướng thiên c h u n g thành trong thành thuần dưỡng một nhóm chuyên môn dùng để cự li xa truyền lại tin tức c ù hộ hộ, cho cho nói g l o thực ra vì tìm tới một loại chỉ có thể hấp dẫn cái này hong mật mà không hấp dẫn cái khác loạn thất bát tao côn trùng hương vị mạo hiểm giả công hội cũng phế đi không ít kỉnh bất quá kết quả là đáng giá dựa vào ma pháp đạo cụ truyền lại tin tức cố nhiên càng nhanh nhưng là yêu cầu quá cao Có, có c ba người à y thương nghị thỏa đáng liền tại bên cạnh thi thể tung xuống chút khu trùng tốt bột xua tán đi con kiến mặc dù có chút chậm nhưng có thể giữ lại một chút là một chút sau đó liền dự định trở về tìm đồn bị truyền tin nhưng vào lúc này tuyệt ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời có đổ vật gì đến đây đám người thuận tuyệt ảnh chỉ thị ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp từ một cái to lớn thiêu thân v ũ vội cánh bay tới hai cánh chấn động liền vung xuống đại l ư ợ n g bụi cái đồ chơi này tinh tế nguyễn tác dụng nhưng là đám người đã sớm chuẩn bị hoặc là có tinh thần phòng ngự loại đạo cụ hoặc là liền lấy ra để thần tỉnh náo rực tề kia bụi ngoại trừ xuống thấp một chút tầm nhìn căn bản không có gì thực chất tác dụng công kích vỡ g h một tiếng gào to dương cung cái tên nương theo lấy phá không nổ đ ù n ba cạnh đầu nhọn mũi tên kéo lấy một chuôi xương mù vòng trong n hủy mắt cung tiễn còn như vậy cái khắc cung tiễn thủ công kích càng là gãi không đúng chỗ ngứa thiết giáp chém đầu bướm ngài đỉnh lấy mưa kiếm đinh đinh đương đương lao xuống chân sau mở ra lộ ra hai thanh sắc bén liêm nao dự định từ trong đám người xông qua cái này đại quái vật lực trùng kích nhưng rất khó lường đám mạo hiểm giả nhau nhau tranh né chỉ có kia bệnh quỷ h u y ề n cười liếm môi một cái rút ra hai thanh đoàn đao nhảy lên thật cao đón nhận vọt tới c ự t r ù nhìn g n từ xa cái này thiết giáp bướm ngài tốc độ tựa hồ cũng không nhanh cái này rất giống nhìn xa xa chạy nhanh đoàn tàu tựa hồ rất chậm nhưng chỉ có n g ư ờ i ngăn tại trước mặt nó mới có thể cảm nhận được cái này quái vật khổng lồ kinh khủng nhưng mà h u y ề n xưa nay không biết sợ hãi là vật gì da hỏa này vung ra hai thanh đoàn đao chính xác đâm về thiêu thân hai mắt cự trùng bản năng trốn tránh hướng phía dưới để qua một góc độ h u y bén nhảy bắt lấy cái góc độ này để qua chính diện sung kích lan mình một cái rơi và bướm ngài lớn trên lưng đưa tay bắt lấy trên cổ lông tơ cùng theo phi hành n g ư ơ i biết to lớn khuyết điểm là cái gì đó leo lên tại b ư ớ m ngải trên lưng bên cờ ư i gằn đó chính là ngươi nhược điểm cũng rất to lớn nói vân lại cầm lấy một thanh đoàn đ a o ra sức cắm vào b ư ớ m ngải lớn áo giáp khe hở bên trong phước một tiếng mềm màng bị đâm phá dùng sức kéo một phát d ầ m d ầ m liền xé mở một đầu lỗ hổng cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đầu đầu bạch sắc sợi cơ đ h ụ c vân đem đoàn đao cắn lấy trong miệng trực tiếp gỡ ra kia vết thương muốn chui vào bên trong thế nhưng là kia lớn t i ê u thân tựa hồ cảm giác được phía sau uy hiếp thừa dịp vên chui vào một nửa thời điểm đột nhiên hạ ra một phát đầu phía sau giáp s ắ t kẹp chặt trực tiếp c h ặ n ngang kẹp lấy b ê neo nhỏ nói đùa cái này bướm ngải lớn trường dài một mươi bảy m ư ơ i tám mét hình thể so với ngũ sắc cự long cũng không kém bao nhiêu thể trọng càng là hơn mấy chục tấn như thế kẹp lấy coi như ít nhất là mười mấy tấn lực lượng k i a giáp s ắ t biên giới không xưng được sắp bén nhưng cũng đầy đủ c ứ n g rắn như thế kẹp lấy sợ là muốn bẻ g â y thắt lưng r u ộ t nội tạng đều muốn từ miệng cùng trong lỗ đít gặt ra quả nhiên k i a bên lộ ở bên ngoài hai chân co quắp một trận sau đó liền bất động mà tia thiết giáp bướm ngải lớn cũng triển khai thân thể một cái nhưng là cái m này cũng không i giả m p h thể ngăn cản vướng ngài lớn bước chân lấy nó kia hình thể khổng lồ một phát độc cầu căn bản hạt cắt trong sa mạc ngược lại còn kích phát nó hung tính cánh chấn động gia tốc phóng tới kia pháp sư pháp sư vừa mới ném đi cái đại chiêu k h í tức còn không quá ổn muốn chạy động tác hơi chút chậm c h ạ m mắt thấy là phải bị kia cự trùng thu hoạch cái này nghìn cân treo sợi tóc công phu một đạo màu đỏ thon dài thân ảnh nảy lên hai đầu chân dài ở giữa không trung vẽ lên cái vòng tròn lớn góp chân hung h ă n g đá vào kia bướng ngải lớn trên đầu một c ư ớ c này uy lực khổng lồ biết bao vậy mà đem kia nặng mấy chục tấn quái vật bị đá chạy hướng lao xuống quỹ đạo đụng đầu vào trên mặt đất đầu bị đánh trúng địa phương giáp sát vỡ vụn nước chảy ngang Đang chương n kia màu đỏ h n tám chưa từng có nguy cơ tuyệt ảnh chỉ dùng mũi chân trống đất chậm dài đứng dậy thân cao so trước đó lại cao chút trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn qua toàn thân lộ ra một cỗ nồng đậm lực cắt bách nàng vừa mới gia nhập hồng n g u y ệ t đoàn không lâu trước đó một mực độc lai độc vãng đông đảo mạo hiểm giả đều không có hợp tác với nàng qua chỉ là bị uy danh của nàng trấn n hiếp bây giờ xem xét cái này biến thái lực phá hoại cùng kia băng lãnh khí chất để cho người ta thở mạnh cũng không dám không hổ là mạnh nhất độc hành hiệp vỡ lì tan thưởng một kích đánh tan thảo phạt đẳng cấp hai mươi trở lên k h á i vật có người gia nhập thật sự là quá tốt còn không có kết thúc tuyệt ảnh c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m kia nằm rạp trên mặt đất thiết giáp b ư ớ n ngài lớn vỡ lì thuận nhìn lại bay lên mặc dù đầu giáp vỡ vụn lại k i a không ảnh hưởng chút nào động tác hai cánh cuốn sạch lấy cuốn phong quay người hướng nơi xa bay đi nó dự định đào tẩu vỡ lì dương c u n g liên xạ mấy chi xuyên giáp tiễn gào thét mà ra lần này tất cả đều đính tại giáp sát khe hở nhưng là mặc dù bắn vào kia cự trùng thể nội cũng rất khó ảnh hưởng hành động vỡ lì trong mày trong hai mắt hảo quang tránh qua khóa chặt kia cự trùng cánh bộ dễ siêu siêu liên phát hai mũi tên hai chi mũi tên trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét chính xác cắm vào cánh căn cước đối lần này lớn t i ê u thân lại nghĩ bay nhảy cánh coi như có chút khó khăn động tác lập tức cổng k á n h bắt đầu nhưng còn không đến mức đến rơi xuống vẫn chậm rãi bay lên mũi tên vẫn là quá nhỏ xâm lâm tinh linh nhũ mày lại lấy ra hai chi tiền đến lại bị một bên t u y ệ t ảnh đưa tay ngăn lại đã kết thúc vỡ lì s ư ơ n g sở lại nhìn kia to lớn thiêu t h ầ n bay lên bay lên đột nhiên cứng ngắc đâm đầu vào một gốc đại thụ sau đó mới ngã xuống đất co quắp mấy lần rốt cuộc bất động đám người vội vàng chạy tới xem xét phát hiện cái này thiêu thân trừ bỏ bị t u y ệ t ảnh đá nát đầu giáp cùng bị vỡ lì bắn mấy mũi tên bên ngoài cũng không có cái khác ngoài thường vậy hắn là chết như thế nào chính kỳ quái đâu k i a bị tuyệt ảnh đá nát bộ phận đột nhiên động mấy lần dọa đến đám người lui lại đề phòng ai ngờ nhưng từ bên trong chui ra cá nhân đến đầy người dịch n h ẩ n cầm trong tay hai thanh tiểu đao trên mặt lại mang theo vặn vẹo tiêu dung chính là bệnh quý huyên nguyên lai、like、là da hỏa này chui vào bướm ngải lớn thể nội phá hủy trung khu thần kinh mới giết chết nó cái này đáng chết côn trùng thế mà muốn giết chết ta ha ha ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình h ê n trương cuồng cười to bất quá vẫn là ho khan hai tiếng huệ ra một ngụm máu tươi tới muốn nói thiết giáp bướm ngải kẹp chặt kia một chút xác t h uy lực không nhỏ thế nhưng là cái này b ì n h thở nhỏ xương cốt khác hẳn với thường nhân khớp nối cực mềm nhưng là xương cốt rất cứng thân thể b ố n qua hốn lại có thể làm ra rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng động tác trải qua huấn luyện liên đối lấy nội tạng cũng có thể lệnh vị trí một tay xúc cốt công hết sức lợi hại vừa bị b ư ớ m n g ả i lớn kẹp kia một chút đổi một cái ngũ dai cao thủ cũng sẽ mười phần nguy hiểm nhưng hắn hết lần này tới lần khác dựa vào đặc thù công phu trốn qua một tiếp thừa dịp giáp s á t triển khai công phu một hơi chui vào q á i vật thể nội trắng trợn phá hư bất quá dù là như thế nội tạng của hắn cũng thụ chút tổn thương gặp hắn ho ra máu dáng vẻ vỡ lì an ủi không có chuyện gì đợi lát nữa đi để j e s s e ca đội trưởng trị liệu cho ngươi một chút không cần h u ê n m i ế t miệng cười nói đau xót sẽ để cho ta càng thêm hưng phấn phó đoàn trưởng ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về trị liệu một chút tương đối tốt nói chuyện chính là kiêm phong thích nọc độc cầu pháp sư bất quá hắn lúc này cũng không thấy h u ê n mà là ngẩng đầu nhìn trời chúng ta chiến đấu còn giống như không có kết thúc đâu đám người thuận hắn ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại thấy được số ngoài trăm thức một viên đại thụ tựa hồ không có gì đặc biệt nhưng vào lúc này kia đại thụ một khối vỏ cây đột nhiên đ ố n g n ú c ních sau đó là khối thứ hai khối thứ ba tiến tới không chỉ một viên đại thụ mọi người phát hiện phụ cận mấy khoả đại thụ mỗi một khoả đều có mấy khối sẽ động vỏ cây những cái kia vỏ cây vậy mà sống lại cũng đều vỗ vội cánh đ á n g người lúc này mới chú ý đó cũng không phải vỏ cây mà là p h ụ phục tại trên cành cây bướm ngải lớn bọn hắn nhìn một chút trên đất bướm ngải lớn thi thể lúc này mới phát hiện nguyên lai bướm ngải lớn trên cánh vảy phấn ngăn xác cùng vỏ cây rất gần đây là một loại màu sắc tự vệ mà những cái kia bướm ngải lớn cũng không phải nằm sấp không có việc gì hai bọn chúng hai một đôi ngay tại giao hợp không sai làm côn trùng điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn côn trùng trưởng thành lớn nhất sứ mệnh chính là sinh sôi hậu đại những này thiết giáp chém đầu b ư ớ m ngài cũng không ngoại lệ nguyên lai bọn chúng đem nơi này trở thành đẻ trứng trận thấy bọn nó vừa vặn góp thành t ừ n g đôi trên mặt đất cái này chết đại khái là duy nhất không tìm được đối tượng mới rảnh rỗi đến bị khùng đến công kích mạo hiểm giả a bất quá đáng mạo hiểm giả cũng không có tâm tư trào phúng đầu này độc thân c ầ nhìn thấy những này giao phối cự trùng ngõ của bọn hắn đều muốn lạnh một cái liền khủng bố như thế nếu như bỏ mặc bọn chúng ở chỗ này trắng t r ậ n sinh、xôi. sợ không bao lâu những bái vật này liền sẽ nản g vạn đến lúc đó đừng nói là ra làm nhiệm vụ mạo hiểm giả liền ngay cả thiên khung thành đều gặp nguy hiểm nhất định phải đưa chúng nó bóp chết ở chỗ này tuyệt ảnh dùng âm lanh thanh â m nói n ệ n bước chân cơ rơi bước về phía trước một bước ngươi đang nói đùa chứ sau lưng cái khác mạo hiểm giả nói một cái thảo phạt đẳng cấp liền vượt qua hai mươi nơi này có hai bốn sáu tám hết thể m ộ mươi hai con đâu cái này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó được vẫn là mau đi trở về để nam cung ra từ nguyên thủy đại lục triệu tập càng nhiều nhân thủ tới đi khi đó sẽ trễ vỡ l ũ cao mày nói mặc dù không biết những quái vật này là từ đ â u tới nhưng sự xuất hiện của bọn nó tuyệt đối không bình thường loại này dị thường quái vật sinh sôi bắt đầu tuyệt đối là kinh khủng tai nạn hiện tại là đưa chúng nó ách g i ế t từ trong trứng nước cơ hội tốt nhất thế nhưng là cái khác đáng mạo hiểm giả vẫn là đối những cái kia quái vật to lớn chúng bước b ê n gắt một cái cùng dịch n h u n t ụ huyết hai tay xoay tròn lấy phi đ a o không có gì có thể là các ngươi nếu như sợ hãi liền đi về trước có ba người chúng ta là đủ rồi vỡ ly cũng khuyên đến h u ê n nói đúng các ngươi lưu tại nơi này cũng không g i ú p được một tay trở về tìm jessica cũng đừng dùng nhanh chóng long để nàng dùng ma pháp đạo cụ trước tiên đem nơi này tình trạng t r u y ề n về thiên c u n g thành để nam cung thành chủ mau chóng nghĩ kỹ đối sách ba người chúng ta ở chỗ này có thể giết nhiều ít là bao nhiêu chí ít không thể để cho bọn chúng an tâm đẻ trứng những cái t i a phổ thông mạo hiểm giả nhìn nhau nói một tiếng bảo trọng lập tức rời đi chỉ để lại ba vị cuồng long cấp cao thủ ta vốn định chính mình lưu lại t u y ệ n ảnh quay đầu nhìn một chút lên cùng vỡ ly các ngươi kỳ thật không cần ít xem thường người v ê n n h e răng cười quái dị đừng tưởng rằng độc hành hiệp có gì đặc biệt hơn người có thể hôn đến cuồng năm cấp ai không có một mình mạo hiểm qua vỡ lì cũng cười nói tuyệt ảnh ngươi cũng đừng quên ngươi bây giờ có thể đã sớm không phải độc hành hiệp nha gặp được cường địch phải hiểu được nương tựa đồng bạn ngươi vào đoàn ngày đầu tiên đoàn trưởng liền đã nói với ngươi đi tuyệt ảnh nhìn đứng ở bên cạnh hai người nhẹ gật đầu khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra hơi nhét lên cùng lúc đó kéo lấy dây leo triệu c à n k h ô n lung lay đầu c â bên này khá quân a giống như nhanh đến cái kia rễ cây hẻm núi đi n g người đ á h qua c o n mùa sao. Có như thế một đám sao. bảo bảo. Có c như Bọn n thế h ú g c ò ngày tại mẫu thân t mẫu n r o bụng bay liền n g thời điểm, liền bay qua mấy qua n trình, nơi sinh ăn sung túc, còn có suối nước trong sân、cốc. Những n km một một lộ lạ, tới tại túc, đi đó đồ cái suối xa sau có bị cốc. à các bảo bảo ở chỗ này khỏe mạnh trưởng thành mặc dù tao nộ mấy lần kỳ quái sinh vật công kích nhưng là nương tựa theo cứng rắn giáp sắc cùng thân thể cường tráng bọn chúng vẫn là sống tiếp được ban ngày tại riêng phần mình trong h u y ệ t đ ộ n g ngủ đông đến ban đêm ra kiếm ăn thời gian ngày lại ngày trôi qua trong đó có chút lớn lên tương đối nhanh trước một b ư ớ c nhà thơ trăng tơ thành kén bắt đầu sinh mệnh kế tiếp chu kỳ rốt cục đi qua hoàn toàn biến thái nhóm đầu tiên các b ả o bảo từ xấu xí vụng về ấu trùng trưởng thành làm mọc lên cánh có thể bay lượn chân trời côn trùng trưởng thành mà những n à y các b ả o bảo sau khi thành niên tự nhiên muốn làm chút thành người cái này làm sự tình thế là bọn chúng tìm cái trời trong gió nhẹ khí hậu nghi nhân l ơ i trốn hai hai thư hùng phối đôi bắt đầu sinh mệnh đại hòa h à i vì chủng tộc kéo dài mà phân chiến ngoại trừ cái nào đó xui xẻo không có phối hợp đúng độc thân cầu lúc đầu mọi người tâm tình hít hít thế nhưng là đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một đám ghê tởm sinh vật nhỏ bọn hắn thế mà giết chết cái kia đáng thương độc thân cầu sau đó còn ý đồ phá hư các bảo bảo sinh sôi đại kế tại nhất sung sướng thời điểm tới quái dày đổi ngươi ngươi có thể đáp ứng sao vậy ngươi muốn làm thế nào đương nhiên là chơi hắn nha kết quả là mười hai con vừa mới thành niên to lớn thiết giáp chém đầu đống ngài tất cả đều phẫn nộ công về phía bên t u y ệ t ảnh cùng vợ lì ba người mà ba tên cùng long cấp mạo hiểm giả càng là bi kịch bọn hắn lúc đầu dự định lặng lẽ công kích tận lực dần dần đánh giết nhưng là vừa mới độc thủ liền kinh động đến tất cả thiêu thân như thế rất tốt mười hai con tự long đồng dạng lớn h ị c h thiêu thân mạng thiên phi vũ cơ liêm đao hung hăng lao xuống ba người chỉ có chạy chối chết phần đáng chết cái này muốn làm sao đánh a vỡ l ì vọt tới trước l n lộn để qua một cái bướm ngải lớn bao phong trở tay một tiện bắn về phía quái vật kia giáp sát k h ẽ hở thế nhưng là một cái khác bươm bướm vừa vặn bay qua ba ngăn mũi tên chỉ có thể liều mạng v ê n nghe răng cười một tiếng nhảy lên thật cao dự định bắt lấy một cái bươm bướm thế nhưng là còn vừa nhảy một nửa một cái khác bay tới chân sau liêm đao chính chạm ở trên lồng ngực của hắn bên bị một đao lúc này tuyệt ảnh chân cơ giới lại thay đổi hình không phải trước đó cái đục băng hình thái mà biến thành một cây bút thẳng lợi kiếm trực tiếp xuyên thủng bướm bướm nặng nghề giáp sát bất quá nhân loại binh khí đối với loại này cự thú vẫn là quá nhỏ coi như có thể đánh xuyên phòng ngự vẫn c ó thương căn bản b ư ớ m bướm bị đau bay lên đem tuyệt ảnh cũng mang tới không trùng lúc này cái khác mấy cái b ư ớ m bướm bay tới đều lộ ra ngay l i ề m đ a o dự định đem treo ở trên người đồng bạn tiểu gia hỏa này tắt nát thời khác mấu chốt tuyệt ảnh rút ra đau phong biến trở về hai chân ra sức nhảy ra lúc này phía dưới v ỡ ly hét lớn một tiếng tuyệt ảnh nhìn tiễn sau đó kéo cung liên xạ tuyệt ảnh nhìn chuẩn vợ lì phong tới mũi tên lăng không dấm lên dùng cái này găng sức bắt đầu ở giữa không trung nhảy lên trốn tránh những cái k i a bươm bướm công kích nhưng coi như như thế người trên không trung cũng không có khả năng so phi trùng càng linh hoạt húng chi vẫn là mười mấy con phi trùng rốt cục tuyệt ảnh né tránh không kịp bị một liêm đao chém trúng mặc dù dùng hai chân đón đỡ ở nhưng cũng bị đại lược quất bay tuyệt ảnh lăng không quen người hai chân đạp ở một viên đại thụ chơi lên chân cơ giới lần nữa biến hình lòng bàn chân sinh ra l ư ớ i lao tắm vào thân cây giúp nàng ổn định thân hình lúc này lại là bốn cái thiết giáp bướm ngải lớn đánh tới trên dưới giáp công mà đến để tuyệt ảnh không chỗ có thể trốn thế nhưng là kia tuyệt ảnh không chút kinh hoàng nàng nhìn đúng bốn cái thiết giáp chém đầu bướm ngài động tác thấy được trong đó một cái sơ hở đông nhiên l ù ồ n lên hai chân trụm lại kết hợp một thanh lưới dao xuyên thẳng tiến vào con kia thiết giáp chán giáp ngực phá hủy chung khu thần kinh rốt cục thành công chém giết một cái thế nhưng là chém giết một cái đồng thời mặt khác ba con thay đổi vào tới không biết bọn chúng phải chăng có thần bí gì bình phán tiêu chuẩn tựa hồ lập tức liền ý thức được cái này đồng bạn đã chết bởi vậy không chút do dự đánh tới tính cả con kia bốn bướm ngài thi thể cùng một chỗ công kích tuyệt ảnh trên mặt đất vợ lì vừa mới tranh thoát một cái b ư ớ m ngải lớn công kích quay đầu liền thấy tuyệt ảnh tuyệt cảnh không khỏi kêu thành tiếng nhưng là sau đó nàng liền thấy một màn làm nàng trung thân khó quên kỳ cảnh chỉ gặp bốn cái to lớn tảng đá bàn tay đập tới ba ba ba ba bốn tiếng tiếng vang đem k i ê u ba sống vừa chết bốn cái b ư ớ m ngải lớn đập vào đại thụ trên cánh cây nhìn từ phía dưới đến cái này một kỳ quan vợ lì còn trận mắt hốc mồm thân lâm kỳ cảnh tuyệt ảnh càng là chân kinh may mắn nàng phản ứng nhanh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc từ kia chết b ư ớ n ngải trên thân nhảy lên nếu không liền muốn cùng một chỗ bị đập thành bánh thịt dù là nàng kia vạn năm không đổi khối băng mặt cũng lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn biểu lộ cái này động tinh khổng lồ cũng kinh động đến cái khác bơm bướm bọn chúng cùng một chỗ vác tới thế nhưng là kia bốn cái cự thủ cũng nghiêm túc cùng nhau quay lại hai hai một tổ giống như bàn tay đập mỗi đối những này lớn hịch tiêu thân ba ba ba đập không ngừng đem còn lại thiết giáp chém đầu bướm ngài dần dần đánh giết mắt thấy kia đã từng cường đại mà kinh khủng thiết giáp bướm ngài lớn bầy đảo mắt liền hóa thành từng mảnh từng mảnh phá thành mảnh nhọ vặn vẹo thi thể rơi xuống ba vị cuồng long cấp mạo hiểm giả chấn kinh t ộ c đình liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh tuyệt ảnh đều mở to hai mắt nhìn suốt m ồ hôi chán còn nhìn cái gì chạy mau đi v ỡ lì kêu một tiếng lôi kéo tuyệt ảnh hướng dưới cây b ê n p h ó n g đi tranh thủ thời gian kéo lên hắn rời đi tại sao muốn chạy tuyệt ảnh hiếu kỳ nói kia không phải viện quân của chúng ta sao cái gì viện quân ngươi không xem nó dự định ngay cả ngươi một khối đập chết sao nói hai người tới dưới cây v ỡ lì dựng lên lên một đầu cánh tay thừa dịp hiện tại hắn đối phó những cái kia thiết giáp bướng ngải chúng ta đi mau và không đợi hắn chú ý tới bên này liền không còn kịp rồi tuyệt ảnh do dự một chút v lên lên cái cái lên lên ba chít đầu, h chít rốt cục cuối cùng một thiết giáp chém đầu bướng ngài cũng thay đổi thành bánh thịt xa xa chịu c ả n khôn lắc lắc hai tay đối với mình chiến quả rất là hài lòng lại túi đầu đi tìm mấy cái kia mạo hiểm giả lại là tung tích hoàn toàn không có làm sao lại chạy đứng tại cua nước trước mặt triệu càn khôn gãi đầu một cái hắn vừa rồi thật xa nhìn thấy đám kia thiêu thân n h à o n h à o hơi giật mình nhìn thấy tựa hồ có một cái cung tiến thủ trên mặt đất hướng trên trời bán tên không xa dễ cây hạ còn ngồi một cái cả người là máu người đoán được là có mạo hiểm giả tao nộ những cái kia quái thiêu thân công kích căn cứ cứ cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp thuận tiện trăng cái bức tôn chỉ lão triệu lúc này triệu hồi ra bốn cái như lai thần trưởng một trận trượt vỗ đưa những cái kia thiêu thân bên trên tây thiên giải quyết quái vật triệu càn k h ô n tan g ã đại địa tri thủ dự định lấy chúa cứu thế hình tượng hiện thân tiếp nhận mấy cái mạo hiểm giả c u n g bái ai ngờ mấy tên hướng kia vậy mà cũng không quay đầu lại liền chạy chạy còn nhanh hơn thỏ b à n điệu mạo hiểm giả cũng quá không có lễ phép triệu càn không nết miệng cũng không để ý cầm lấy cây kia dây leo cắt du cắt du tiếp tục hướng tiên khung thành đi đến hắn chỗ nào chú ý vừa mới xuất thủ thời điểm tuyệt ảnh còn tại trong đó một cái thiêu thân trên lưng hắn cái này không khác biệt loạn đợp suýt nữa đưa tuyệt ảnh mệnh mấy kẻ mạo hiểm đem hắn cũng làm làm được nhân nhìn thấy như thế thực lực khủng bố không chạy vẫn chờ ăn tết vậy phần tuyệt ảnh cùng vợ đầu óc đã trống rỗng chỉ muốn rời xa kia kinh khủng đại thủ thật là đáng sợ kia thật là nhân loại có thể dùng r a tới ma pháp sao vỡ l ì cảm giác chính mình răng có chút run lên sẽ không phải có một cái thổ hệ truyền kỳ quái vật tại đi không có khả năng bị tuyệt ảnh c ó n g u y ê n cắn răng nói đại đ ị a c h i thủ là nhân loại phát minh ma pháp quái vật là sẽ không dùng vậy khẳng định là một cái truyền kỳ pháp sư đáng chết ta am hiểu nhất chính là đối phó pháp sư nếu là không có bị thương nhất định phải đem cái kia giả thần giả quỷ ra hỏa xử lý ngươi tiết kiệm chút khí lực đi Vỡ người nói đùa sao vỡ ly mở to hai mắt nhìn cho dù có khả năng này phong hiểm cũng quá lớn người trẻ tuổi kinh nghiệm già dặn mạo hiểm giả phải học được lẩn tránh phong hiểm không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt ta nếu bàn về tuổi thật Tuyết ảnh c ù n g nguyên cộng lại cũng không bằng v ỡ ly nhưng là dài rằng giặc tuổi thọ cũng làm cho tinh linh thành thục đã khuya tâm trí của các nàng thành thục trình độ bình thường cùng bề ngoài của bọn hắn vẫn là phù hợp với nhau bây giờ v ỡ ly đỉnh lấy một tấm lò ly mặt cậy ra lên mặt quả thực có chút buồn cười nhưng không thể không nói v ỡ ly rất có đạo lý đối mặt áp đảo phe mình phía trên tồn tại đàm phán không phải một cái lựa chọn tốt bởi vì ngươi căn bản không có đàm phán thẻ đánh bạc mặt đối mặt một k h ắ c này ngươi liền đã mặc cho người định đoạt mấy cây số khoảng cách tại mấy vị c u ồ long cấp tức lực hạ rất nhanh liền đến tại lưới lớn hẻm nối lối vào chúng cười một tiếng mấy người đã xuất gốc có jessica pháp thuật chỉ dẫn bọn hắn đã đánh chết tất cả ngủ đông bên trong côn trùng ngay cả những cái kia trăng tơ thành kén hóa kén đều chưa thả qua nhưng dọc theo con đường này bọn hắn cũng tìm được mười cái phá vỡ tàn kén h i ệ n nhiên đã có mười mấy con côn trùng trưởng thành bay mất đây chính là một cái đại uy hiếp đám người chính lo âu chỉ thấy phái đi ra nhân mã trở về đại bộ phận một giải nghe nói mấy cây số bên ngoài liền có mười mấy con bướm ngải lớn ngay tại giao phối đám mạo hiểm giả đều cảm thấy đầu ô n một chút mười mấy con trên hai mươi cấp quái vật cái này đã đủ khó giải quyết bọn chúng còn dự định sinh sôi hậu đại lớn mạnh t r ù n g quần nói đùa cái gì tuyệt không thể để bọn chúng sống sót ly giấc mơ ản ngủ ca cắn răng nói vợ ly phó đội trưởng cũng là nói như vậy một vị hồng nguyệt mạo hiểm đoàn đội viên nói cho nên ba vị cùng lòng cấp cao thủ lưu lại chúng ta những người này căn bản giúp không được gì chỉ có thể coi là vương hữu nói nàng còn vô cùng hối hận đập một cái mặt đất chỉ dựa vào các nàng ba cái đối kháng mười mấy con thiết giáp chém đầu đứa ngài quả thực là làm ẩu jessicao mày nói nhanh chúng ta phải đi tiếp ứng bọn hắn coi như dết không chết những cái kia bướng ngài lớn cũng phải đem bọn hắn cứu trở về đám người đang chuẩn bị thu thập xuất phát đột nhiên nghe thấy nơi xa chuyển đến động tĩnh d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp tuyệt ảnh con nguyện mở ra chân dài cấp tốc chạy tới đằng sau còn đi theo thấp b é xâm lâm tinh linh vợ ly bọn hắn trở về rồi đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong c h ư ớ c mắt tuyệt ảnh đi tới gần bưng xuống trọng thương nguyện đồ jessica nói đội trưởng xin cứu cứu hắn jessica không nói hai lời bắt đầu thi triển sinh mệnh ma pháp tại ánh sáng n u hòa dưới bên kia vết thương sâu tới xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại liền có thể ở giữa liền khép kín kết vẩy nhìn mặt hắn s á c cũng tốt hơn nhiều không hổ là sinh mệnh đại ma sư nhìn thấy z e s c a thủ đoạn đám người nhao nhao tán thưởng z e s s c a trị liệu h ê n ngay cả một phút đồng hồ đều vô dụng bên trên trong lúc đó tuyệt ảnh cùng v ỡ lì một mực nhìn qua các nàng chạy tới phương hướng toàn bộ tinh thần đề phòng thấy đám người nghĩ hoặc chẳng lẽ những cái kia bướng ngải lớn ở phía sau truy các ngươi không vợ lì cắn răng nói bướng ngải lớn đã chết sạch chúng ta gặp càng kinh khủng đồ vật bất quá xem ra hắn cũng không có đ u ổ i theo b ư ớ m ngải lớn đã chết sạch rồi trải qua b ư ớ m ngải lớn kinh khủng đám kia mạo hiểm giả kinh ngạc nói còn có cái gì so với những quái vật kia càng kinh khủng đương nhiên là giết chết quái vật đồ vật đ ồ n b ị đứng d ậ y cái chán đầy mồ hôi biểu lộ ngưng trọng nhìn xem vớ ly các ngươi cũng nhìn thấy bàn tay lớn kia đi con kia vừa mới khỏi bệnh lên đứng lên d ỗ i ra hai ngón tay chúng ta gặp được hai tập kia ba ba ba đập giết t h ế t giáp b ư ớ n ngải cùng đánh con môi đầu dạng lợi hại như vậy mấy vị cuồng long cấp nghe nói quá sợ hãi xem ra chúng ta đánh giá thấp bàn tay to kia chủ nhân nơi đây không nên ở lâu thiết giáp chém đầu b ư ớ m ngải cũng quét sạch chúng ta về trước thiên khung thành lại tính toán sau tất cả mọi người không có ý kiến lập tức xuất phát tốc độ cao nhất đường về trời còn không có ám liền chạy về thiên khung thành theo lý mà nói tam đại đoàn lần này ra một là muốn tiêu diệt toàn bộ thiết giáp chém đầu b ư ớ m ngải hai cũng là muốn điều tra bàn tay to kia lai lịch hiện tại trước một nửa xem như hoàn thành còn thực hiện khó được số không thương vong về phần sau một nửa trước mắt đến xem độ khó xác thực quá lớn mà lại lần này còn có chút thu hoạch ngoài ý mới bọn hắn s i ê u tập đến hai mươi mấy cái bướm ngài kén kén có pha kén còn lại cũng có bị bọn hắn cưỡng ép phá vỡ giết chết kén sau lưu lại những này kén vô cùng cứng cỏi dùng đao kiếm cũng cẩn thuận gốc giả mới có thể mở ra nhưng nói là tốt nhất tơ tảm mang về hẳn là có thể chế tắc không sai trang bị dầu gì cũng có thể bán cái giá tốt biết được bọn hắn trở về nam cung t h ụ y cố ý ra liên tiếp mời mấy vị cuồng long cấp lên trên lầu nói chuyện mấy người như thế nào miêu tả lần này lữ trình tạm không tỉ mỉ nói lại nói theo mặt trời lặn ngã về tây tại thiên cung thành nam môn x u ấ trên thực tế không bích chi môn cùng mạo hiểm giả công hội đại sảnh đồng dạng đều là hai mươi bốn giờ vận hành dù sao ban đêm cũng thường xuyên sẽ có mạo hiểm giả muốn ra vào thành đến lúc đó cần gác cổng xác nhận thân phận hướng hải đang phát tín hiệu mở ra không bích chi môn bất quá đến lúc đó cũng không phải là hai vị này công tác bọn hắn hôm nay chính là bạch ban chờ đến trời tối đóng cửa thời điểm sẽ có người tới tiếp nhận công tác của bọn hắn đến lúc đó bọn hắn liền có thể tan tầm đi tiêu sái ta nói mấy ca một hồi muốn hay không đi uống một chén mắt thấy thay ca thời gian nhanh đến trong đó một người gác cổng cười nói tốt bất quá lần này đến phiên ngươi mời a k h á c một người gác cổng nói lần trước là lao hàng mời ngươi uống nôn ba về mới về nhà tiền đồ được được ta cũng không nói không xài tiền a đề nghị gác cổng mặt bỏ lên mấy ộ rộng một lộ một t tuổi chút nói, láo hàn, hôm nay ta thích mặt cái khách, cảm giác ngạc cửa. Láo nói, mời ngươi Lại nói biểu kinh ngoài lớn Láo Hàn, nay vùng đừng. nửa, hắn Hàn không thích hợp, một mặt kinh ngạc nhìn qua hôm hợp, mở m A, cửa vệ đều lần theo lão hàn ánh mắt nhìn lại chỉ gặp một cái bị trói gô quái vật to lớn bị t r ứ a ở một nhanh to lớn vỏ cây bên trên từ một người trẻ tuổi dẫn dắt chậm dài hướng phía không bích chi môn đi tới đây là vật gì Mấy mơ người đều có chút hồ chiến lợi phẩm mấy cửa vệ nhìn xem bó kia đến nghiêm nghiêm thật thật to lớn t r ù n g quái đều có chút không dám tin tưởng nói như vậy mạo hiểm giả xuất nhập cũng không cần quá nghiêm khắc kiểm tra chỉ cần xác nhận không mang về nguy hiểm gì đồ vật là được dù sao cái này không lạc đ ả o bên trên ngoại trừ bọn hắn cũng không có khác sinh vật có trí khôn ra ra vào vào đều là người một nhà thế nhưng là tiểu tử này cái gọi là chiến lợi phẩm thực sự quá khả nghi đặc biệt là nhìn hắn huy chương trước ngực vẫn là chó săn cấp có cái nào chó săn cấp có thể bắt được như thế lớn con mồi cái này. Vị này mạo hiểm giả Vẫn là tử vong liêm đao mấy cửa vệ đều chừng lớn hai mắt là một mực treo ở cột công cáo bên trên minh tinh nhiệm vụ tử vong liêm đao đại danh tự nhiên là bị người chỗ biết rõ chỉ bất quá cho đến nay cũng không có một cái đội ngũ thảo phạt thành công qua hiện tại cái này kinh khủng quái vật thế mà bị một cái chó săn cấp mạo hiểm giả mang về hơn nữa còn là sống không thể nào thế nào không thành vấn đề à triệu c a n khôn cười nói có thể mở cửa thả ta tiến vào đi vấn đề lớn lão hàn g lớn tiếng nói chúng ta lại không thấy qua tử vong liêm nào ai biết là thật hay giả lui một bước nói liền xem như thật cái đồ chơi này tiến vào thành không có khống chế lại thế nhưng là đại tai nạn ngươi yên tâm có ta đây triệu c a n khôn vỗ b ộ ngực lời thề son s á t đạo nhưng là lão hàn g nhưng không cách nào tin tưởng hắn để còn lại ba cái huynh đệ coi trứng cổng chính mình dắt qua một con ngựa đến dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới mạo hiểm giả công hội chạy đi vào tùy tiện tìm cái nhân viên tiếp tân thở không ra hơi nói tiểu thư nam môn nam môn có người một cái trung quái công bố là tử vong liêm đ a o vẫn là còn sống ngài nói cái gì mộ dung vi kinh ngạc nói có thể là bởi vì buổi sáng nam cung t h ụ y chiếu cố ngày nào đó đều không có gì mạo hiểm giả dám đến vị này v ở i tao mới tới mỹ nữ cả ngày hôm nay mộ dung vi đều không có nghiệp vụ gì lao h ẳ n s ô n g tới xem xét liền nàng nơi này chống không trực tiếp chạy tới bình thương tới nói có mạo hiểm m a ngài là nói tử vong liêm đao bị người thảo phạt rồi mộ dung vi có chút thông tin lỗ thai của mình đặt được lão hàn xác nhận về sau nàng mở ra ghi chép thế nhưng là nhiệm vụ này trước mắt vẫn là không người nhận lánh trạng thai a Ta c ũ nàng g không gì nhưng dáng cũng cùng trong thuyết tử vong liêm đao rất giống kia chuyện nhìn hồ hai thanh thuyết h lớn, truyền biết biệt quái liêm liêm vật tựa tử rất vóc đặc có xảy ra, đao, đao A. Lao、Hàn、hỏi h do, có lẽ là k ô n cũng ó nói nhận nhiệm vụ trực tiếp thảo phạt A. Nghe hắn nói như vậy, mộ dung vi không khỏi nhớ càn khôn. Nàng thảo phạt khỏi vậy, tiếp vi tới triệu mộ vụ trực c A. không phải là hoài nghi là triệu c à n k h ô n thảo phạt quái vật khả năng này liền không tại nàng nhận biết phạm vi bên trong nàng là thay triệu c à n k h ô n nhẹ nhàng thở ra nếu như tử vong liêm đao thật bị người thảo phạt xong cái này không biết trời cao đất rộng suốt ngày kêu gào ra hỏa cũng có thể yên tĩnh xuống đi coi như hắn thật đi tìm tử vong liêm đao cũng không coi ở đây chẳng phải không có nguy hiểm sao nghĩ tới đây mộ dung vi trên mặt không khỏi nổi lên một cái an tâm tiếu dung không đúng bây giờ không phải là cười ngây ngô thời điểm mộ dung vi lắc đầu để lão hàn g chờ một lát lập tức quay người lên lầu hướng nam c u n g thụy báo cáo lúc này nam c u n g thụy vừa mới đưa tiễn chư vị cùng long cấp mạo hiểm giả đang vì tiêu diệt thiết giáp chém đầu bướng ngài mà cao hứng đồng thời cũng vì kia thần bí đích thổ nguyên tố đại thủ lo lắng tâm tình chính m ư ơ i phần xoắn suýt nghe mộ dung vi báo cáo tâm tình trong nháy mắt sáng suốt trong thành tam đại cuồng long cấp đội ngũ vừa mới đều tại chính mình nơi này nếu có đội ngũ thảo phạt tử vong liêm đao đây chẳng phải là nói lại là một chi so sánh cuồng long cấp đội ngũ sao bây giờ đang là thời buổi dối loạn trong thành xuất hiện cường đại như vậy mạo hiểm giả để nam cung thụy trong lòng an tâm không ít nam cung thành chủ xuống lầu gặp lão hàn hiểu rõ tình huống về sau tự mình dẫn người đi theo lão hàn tiến về nam môn dự định thấy bắt sống tử vong liêm đao mạo hiểm giả phong thái làm nam cung thụy đứng ở triệu càn k h ô n trước mặt thời điểm trên mặt rõ ràng viết không thể tin ngươi không phải trước mấy ngày triệu càn k h ô n cùng s ủ đám người còn cùng hắn tán gẫu qua liên quan tới thiết giáp chém đầu b ư ớ m ngài manh mối hôm nay làm sao gia hỏa này liền thành hoàn thành màu đen nhiệm vụ tuyệt đỉnh cao thủ rồi chúng ta lại gặp mặt triệu càn k h ô n đọc lên nam cung thụy n g h i hoặc hội trưởng đại nhân có phải hay không không quá tin tưởng ta a chỗ đó nhưng là làm mạo hiểm giả công hội phân hội trưởng nam cung thụy vẫn là duy trì vốn có phong độ ai nha nha là ta trước đó có mắt mà không thấy thái sơn không nghĩ tới ngài là cao thủ lợi hại như vậy thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a triệu càn khôn vậy mà không biết khách sáo thiếu niên không tính là nhưng anh hùng ta không tranh cãi đến hội trưởng đại nhân nhìn xem ta cái này chiến lợi phẩm có thể được nhiều ít điểm số có đủ hay không thăng cái c u ồ n g lòng cấp cái gì cái này ngươi yên tâm chúng ta sau khi giám định nhất định sẽ cho ngươi một cái công chính đánh giá nói nam cung thụy nhìn hai bên một chút ngươi các đội hưu đâu mời đi ra để cho ta cùng một chỗ nhìn một chút cái gì đồng đội triệu càn khôn núi bay chỉ một mình ta độc hành hiệp nam cung thụy lấy làm kinh hãi quay đầu nhìn một chút lão hàn lão hàn gật đầu nói chỉ một mình hàn tới cái này coi như có chút không thể tưởng tượng nổi nam cung thụy nhìn xem triệu càn khôn khuôn mặt t ư ơ i cười lại nhìn một chút không bích chi môn bên ngoài bó kia đến rắn rắn chắc c h ắ c đại quái vật không khỏi nuốt n g ụ m nước bọt đám người đi ra ngoài tường nhìn xem tia tử vong liêm đao lại không dám xác định dù sao nam cung thụy cũng chỉ là nhìn qua chân dung bất quá tùy hành mà đến giám định đoàn đội lại có từng thấy tử vong liêm đao chân thân lúc trước phát hiện cái này đại quái vật cũng là nam cung r a khai hoang thăm dò thời điểm bị công kích lúc ấy một vị tùy hành pháp sư hôm nay cũng theo tới cái này lao pháp sư vây quanh tử vong liêm đao chuyển tầm vài v cũng có chút không nắm chắc được rất giống cũng không có trải qua nguy trang chín mươi chín khả năng chính là nhưng là bị trói quá bền chắc mà lại trên thân giáp sắc vỡ vụn đến có chút lợi hại cùng ta trong ấn tượng không quá phù hợp liền kết luận như vậy có chút không quá nghiêm cẩn triệu càn khôn nghe xong vậy dễ làm ta có thể đem nó bông ra nói đưa tay liền muốn thi pháp lại bị nam cung t h ụ y ngăn lại không cần ta tin nói xong chừng kia lão học cứu một chút nói ngươi bao nhiêu hồi truy cầu nghiêm cẩn cũng muốn phân trường hợp hắn phóng s u ấ t n g ư ờ i thu thập mặc dù xác nhận tử vong liêm đao là thật nhưng là nam cung t h ủ cũng không dám mở cửa cái đồ chơi này nhìn qua mặc dù chật vật nhưng coi như toàn tu toàn đôi cái này nếu là tiến vào thành tranh thoát thế nhưng là cái đại phiền thoái chỉ có thể trước đặt ở ngoài thành sai người tìm đến t h ô nhất xích s ắ t ý đ ổ khóa lại nó triệu càn khôn khoát tay nói tiến tâm chạy không được ta cứ như vậy một đường trở về để p h ò n g vắn nhất để p h ò n g vắn nhất tại nam cung t h ụ y phân phó dưới cái này tử vong liêm đ a o tại dây leo trói gô bên ngoài lại bị xích s ắ t ba tầng trong ba tầng ngoài cho quân cái giám chắc còn phái một đội vệ binh chuyên môn trông coi đến tận đây nam cung thủy mới tính yên tâm dẫn triệu c à n k h ô n trở lại trở lại công hội thương lượng ban thưởng sự t ì n h tới cửa thời điểm triệu c à n k h ô n nhớ tới ta còn không có nhận nhiệm vụ có phải hay không cần tiếp về sau mới có thể lĩnh ban thưởng bình thường là cái này quá trình nam cung thụy cười nói bất quá ngươi cái này có ta tự mình giám định tự nhiên đã giảm bớt đi những cái kia r ư ờ m già chế độ yên tâm đi ban thưởng sẽ không thiếu đưa cho ngươi kia không đúng triệu c à n khôn c a o mày nói ta không có nhận nhiệm vụ kia nhân viên tiếp tân trích phần trăm chẳng phải lấy không được rồi cái này ngược lại là nam cung t h ụ không rõ triệu c à n k h ô n một cái mạo hiểm giả Quan triệu â nhân tân m viên tiếp t í c h phần trăm làm gì? Ta đáp ứng trăm Ta làm gì? g ú p người xông công trạng thứ nhất, không thể nói không giữ lời cái i ta thứ thể t r mà. c a n khôn cười một tiếng trước một bước chạy vào đại sảnh đi tới mộ dung vi k i a quặng cu vẽ trước n g à i làm sao không có công trạng a triệu c a n khôn tiện hề hề cười nói mộ dung vi xem xét là hắn đầu tiên là thở dài một hơi sau đó tức giận nói bình an trở về rồi nhiệm vụ làm thế nào nói nàng bung tay châu chấu chân đâu lấy ra ta đếm xem cái k i a quá phiền phức ta từ bỏ triệu càn khôn cười nói ta muốn tiếp tử vong liêm đao nhiệm vụ ngươi còn không có từ bỏ a mộ dung vi nâng chán l ắ t đầu bất quá ngươi vẫn là hết hy vọng đi nói thật cho ngươi biết ngay tại mới vừa tới tin tức tử vong liêm đao đã bị người thảo phạt ngươi không có cơ hội nha đang khi nói chuyện nam cung thụy cũng tới đến quầy hàng các ngươi nhận biết mộ dung vi nhìn thấy nam cung thụy lập tức thẳng tắp s ố n g lưng lễ phép túi đầu chào hỏi triệu càng k h ô n xem xét thành chủ tới càng thân khí rồi ta nói nam cung hội trường a ngươi mạo hiểm giả này công hội nhân viên tiếp tân tố chất còn chờ đề cao a làm sao còn ngăn cản mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ đâu đây không phải đem nghiệp vụ hướng chết làm sao ngươi nói mọc gì mộ dung vi vội vàng giải thích hội trưởng là g i a hỏa này cấp bậc không đủ nhất định phải tiếp màu đen nhiệm vụ ta cũng là vì an toàn của hắn suy nghĩ húng chi tử vong liêm đao nhiệm vụ không phải có người hoàn thành sao hiện tại ngay tại gạch bỏ trạng thái vậy ngươi liền đem nhiệm vụ kia giao cho hắn đi nam cung t h ụ y cười lắc đầu chúng ta đã xác nhận qua chính là hắn bắt sống tử vong liêm đao ngài nói cái gì mộ dung vi con mắt chừng đến giống như hai con bóng đèn một mặt không dám tin nhìn về phía triệu c ả n khôn ngài nói hắn bắt lấy tử vong liêm đao nghe thấy được ga muộn triệu càn khôn c ư ờ i hả ra một phát cái cổ phách lối mà nói hôm nay cái này công trạng ngươi là quyết định được mộ dung vi cơ hồ là tại đầu góc chống g ô n g tình huống dưới song xuôi nhiệm vụ thủ t ụ phát cho triệu càn khôn c h ọ n vẹn một tám trăm kim tệ đổi phiếu thế nhưng là cái này công tích cho điểm lại không thể tính toán bình thường tới nói hoàn thành đẳng cấp cao nhiệm vụ cho điểm sẽ cao hơn thăng cấp càng nhanh thuận tiện cường đại mạo hiểm giả mau chóng đạt tới cùng thực lực tương xứng đẳng cấp có thể kia đồng dạng chính là càng một cấp cũng có tương quan quy định như thế nào tính n thế nhưng là triệu càn khôn hiện tại một cái cho s a n cấp hoàn thành cùng lòng cấp đều khó giải quyết nhiệm vụ cái này căn bản không có tiền lệ a công tích cũng không cần được rồi nam cung thụy cười nói tiểu vi ngươi tiếp tục công việc tiếp xuống ta đến ăn bài nói hắn để qua triệu càn khôn mời hắn lên lầu nói chuyện lao triệu đi theo nam cung thụy lên lầu vẫn không quên quay đầu hướng mộ dung vi làm mặt quỷ mà tiểu vi nhìn xem triệu càn khôn bóng lưng lại có một loại cảm giác xa l ạ đi tới văn phòng nam cung thụy để triệu càn khôn ngồi xuống tự mình rót nước trả lần trước lúc ngươi tới ta còn tưởng là cái phổ thông tân thủ mạo hiểm giả không nghĩ tới là ta lớn mắt không nhận ra cao nhân hiện tại nhận ra cũng không muộn triệu càn khôn nhấp một ngụm trà nói thế nào dựa theo quy củ ta cái này chướng nhiều ít kinh nghiệm thăng nhiều ít cấp ba triệu h i n h đệ nói đùa nam cung thụy cười nói có thể một mình săn đuổi tử vong liêm nao ngươi coi như nổi cuồng lòng cấp đánh giá những cái được gọi là quy củ là vì quy phạm người bình thường ngài loại này cực đạo cao thủ tự nhiên không thể theo lẽ thường đánh giá có ta một câu ngày mai cuồng lòng cấp huy chương liền phát đến trong tay ngươi vẫn là tìm lãnh đạo trực tiếp làm việc thông khái triệu càn khôn cười hắc, hắc ngươi tìm ta đi lên không phải chỉ là để khen ngợi ta đi nam cung thụy nhẹ gật đầu thực không dám dầu dếm gần nhất thiên không thành gặp chút phiền phức nghĩ đến ngươi cũng biết trước đây không lâu kia thiết giáp chém đầu bướng ngài xuất hiện nam cung thụy đem mấy c h i c u ờ n g long cấp đội ngũ thảo phạt thiết giáp bướng ngài quá trình cho triệu c ả n k h ô n nói một lần nâng lên kia thần bí đại thủ nhất là biểu thị lo lắng lao triệu nghe nói có chút r ở khóc r ở cười nghĩ không ra chính mình hảo ý hỗ trợ giải quyết côn trùng lại thành cái này thiên không thành chủ địch giả tưởng kỳ thật ta cảm thấy các ngươi không cần như thế thần kinh quá nhạy cảm đối phương đã hai lần ra tay giúp đỡ hẳn không có áp ý dương nằm bên cạnh Há lại chương o n g ờ i k h á yên. n a một c u n h nói, chúng ta cũng là nhất định phải mươi không không cấp cấp một vô dụng tắc cương nghe hắn hỏi như vậy lão triệu lâm vào như vậy một nháy mắt do dự đến cùng muốn hay không nói cho bọn hắn chính mình là cái kia thạch thủ chủ nhân đâu nói thực ra triệu càn khôn lúc đầu không có ý định giấu g i ế m lần thứ n h ấ t không nói là bận tâm đạo xù mấy cái chó săn cấp tiểu bằng hữu sợ cho bọn hắn gây phiền thoái lần thứ hai diệt đám kia thiêu thân về sau hắn đều dự định hiện thân tiếp nhận bọn này mạo hiểm giả sùng bái ai nghĩ người ta không có cho hắn cơ hội chạy còn nhanh hơn thỏ mà bây giờ khi biết toàn bộ thiên khung thành đều đang vì kia thần bí đại thủ hoảng sợ khó an thời điểm lão triệu đáy lòng đột nhân dân lên một tia ác thú vị đám gia hòa này cùng không khí đấu trí đấu dũng d á vẻ thật thật đáng yêu a cái này tâm tính có điểm giống đại nhân h ù dọa tiểu hải chủ nhân đùa sùng vật rõ ràng không có ác ý gì lại làm cho chó con tiểu hải có một loại như lâm đại địch sợ hãi kia phản ứng vô cùng đặc sắc quay xuống phát đến video ngắn trên bình đài đều có thể thu hoạch được mấy trăm vạn tán loại kia h a i nhi cùng sùng vật còn như vậy thú vị nếu như là một đám nhìn như lý trí cường đại người trưởng thành đâu lao triệu lòng ngứa ngáy bắt đầu sau đó nói cái kia kỳ thật ta cũng nhìn thấy triệu càn khôn tư tưởng bên trên một n á y mắt ngắn n g i đến thường nhận căn bản không phát hiện được nam cung thụy căn bản không nhìn ra hắn chần chờ nghe hắn nói như vậy vội vàng hỏi thấy cái gì thấy được trong bóng tối vật gì đó triệu c a n khôn một mặt n g ư n g trọng ra vẻ thần bị nói lúc ấy ta ngay tại các đêm nửa đêm có chút ngủ gà ngủ g ậ t đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến động tĩnh liền mạnh ngủ ý sờ đi qua nhìn một chút thế nhưng là tới gần về sau chỉ có thể nhìn thấy hắc cám bên trong tựa hồ có chỉ bươm bướm quái vật đang r ã y r i a đồng thời còn có mấy cái đại thủ đồng dạng đồ vật tại xé rách quái vật kia ta chưa từng thấy loại đồ vật này lúc ấy cũng giật nảy mình rùi rùi con mắt lại nhìn kỹ quái vật kia cùng đại thủ đều không thấy ta coi là bọn chúng chuyển di chiến trường liền tại phụ cận lung lay vài vòng cũng không tìm được tung tích ta lúc ấy còn cho là mình buồn ngủ quá hoa mắt liền trở lại nguyên địa lại phá tê hiện cắm trên mặt đất khối kia t r ù n g r ắ p liệu ngươi lần trước vì cái gì không nói nam cung t h ụ y c a o mày nói mà lại bọn hắn căn cứ ngươi tiêu ký địa điểm đi tìm phụ cận liền có thiết giáp bướm ngài thi thể ngươi làm sao không tìm được đâu triệu c à n khôn núi bay bởi vì tự ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu như không phải khối kia chung g i p liệu ta thậm chí không xác định kia là nằm mơ vẫn là hiện thực còn các ngươi làm sao tìm được ta cũng không biết có lẽ ta lúc ấy quỷ đả tường rồi nam cung thụy nhự nhữ mày triệu tiên sinh ngươi còn có tình báo của hắn có thể cung cấp cho ta không lao triệu nhún mai bổng ta lúc ấy cũng mơ mơ màng màng chi tiết thật không nhớ rõ lắm tốt ta cảm ơn ngươi phối hợp nam cung thụy cùng triệu càn không nắm tay từ ngày mai trở đi ngài chính là ta thiên khung thành lại một vị cùng lòng cấp mạo hiểm giả ta nhìn ngài tựa hồ vẫn là độc hành có cần hay không ta giúp ngài giới thiệu một cái thích hợp đội ngũ ta nhìn ngài là lợi hại võ sĩ cùng xạ thủ nhưng ở nguy hiểm không lật đảo độc hành vẫn là rất không t i ệ n triệu càn khôn khéo lời từ chối ta còn là chính mình tương đối dễ dàng nhiều nhất lại mang cái người ngâm thơ d r n g loại hình vậy ngài có gì cần ta hỗ trợ cũng tận còn nói nói xong nam cung thụy đứng dậy đưa triệu càn khôn rời đi văn phòng xoay đầu lại đóng cửa lại trong lòng tính toán triệu càn khôn hắn là không có toàn tin tưởng nhưng hắn cũng không cho rằng triệu càn k h ô n chính là kia thạch thủ chủ nhân dù sao hắn có thể kéo lấy nặng mấy chục tấn tử vong liêm đao trở lại thiên khung thành liền đủ để chứng minh hắn là cái vô cùng cường đại chiến sĩ một vị chiến sĩ đồng thời còn tinh thông cường đại có thể so với truyền kỳ pháp sư ma pháp khả năng này quá nhỏ võ đạo cùng ma pháp cũng không phải là không thể cùng tồn tại thân thể cường trắng sẽ không suy yếu ma lực cùng tinh thần lực trái lại ma pháp thiên phú cũng sẽ không suy yếu người thể chất nơi này không phải trò chơi cũng không phải là người lựa chọn ma pháp sư cái nghề nghiệp này liền chú định cả một đời tay c h ó i gà không chặt ma võ song tu trên lý luận là hoàn toàn có thể được nhưng vấn đề là nhân loại hoặc là nói tất cả sinh vật tinh lực đều là có hạn cái gọi là đa tài đa nghệ kỳ thật đều là tương đối mà nói thật đến cao tinh tiêm cấp độ dốc cả một đời có thể nghiên cứu thấu một việc liền không dễ dàng có thể tại nào đó một lĩnh vực có chắc tuyệt thành tựu người cái khác lĩnh vực cơ bản cũng chỉ có thể dừng lại tại yêu thích trình độ khả năng cái nào đó y học tiến sĩ đồng thời cũng là cao thủ bóng rổ có thể ở trong m i ệ n g tranh tài nổ đến thứ nhất nhưng ngươi không thể kỳ vọng một cái tại nobel y học thưởng n g ư ơ i đoạt giải có thể đánh nở bờ a i chức nghiệp thi đấu vòng tròn còn thu hoạch được tổng quán quân đi không chút nào muốn làm hai cái lĩnh vực đều làm được đỉnh điểm đồng dạng làm mấy chục năm nhân sinh ngươi dạng này cũng quá không đem người khác để ở trong mắt đi cho nên nam cung t h ụ cũng không phải là hoài nghi triệu cản khôn là thạch thủ chủ nhân mà là hoài nghi hắn đ ố i một đêm kia miêu tả che giấu cái gì hoặc là nói hắn phải chăng cùng thạch thủ chủ nhân có liên hệ gì nhưng nếu thật là như thế hắn lại vì sao muốn cao điệu săn đuổi tử vong liêm đao xuất hiện trước mặt mình đâu kia thạch thủ chủ nhân không có lộ diện khẳng định là nghị che giấu mình triệu càn khôn làm như vậy chẳng lẽ không sợ công hội thuận hắn manh mối này tìm tới thạch thủ chủ nhân sao nhìn như vậy đến cái này triệu càn khôn có lẽ cũng không hề nói dối hắn cùng thạch thủ chủ nhân thật không quan hệ nếu không ăn khớp giải thích không thống a vị này cơ chí thành chủ t r o nhưng g p ò n mình lâm vào mê mang. Muốn nhìn n g g làm lâm vào một mê một việc thấu ờ i i đầu t ê phải bắt được hắn mục đích, chỉ cần biết bắt được mục cần n r ằ hắn muốn cái gì, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, giải thích thông hắn tất cả hành động, suy luận ra càng nhiều tin tức hơn. Nhưng muốn liền nguồn động, luận càng tin tìm suy gốc, cái có cả tức giải gì, tất ra bởi vì cái gọi là vô dụng tắc cương nếu như một người không có mục đích hoặc là nói hắn mục đích là người bình thường lý giải không được k i ê hành vi của người này tại thường nhân trong mắt chính là không cách nào dự đoán loại người này hoặc là tinh thần không bình thường tiên đ i ê n hoặc là chính là siêu thoát vào thế tục quan niệm ước thúc cường đại hơn một loại nào đó tồn tại triệu cacon chính là cái sau Hắn làm sao b i ế trong chính cung chạy mình phát thủy như vậy, một người đối không khí tưởng tưởng, nam người mà một ý ý đột tư t để đi đối đấu qua duy vậy vậy, xa í đấu đi đại sảnh, này lại sát trời đã tối, trên quầy đã đổi Triệu xuống lầu quầy dũng. dưới càng khôn sảnh, này trên nhóm nhân viên tiếp tân. sát trời tối, một tiếp r lại đêm đại sảnh trình độ náo nhiệt cũng không có giảm xuống vẫn có không ít người ở chỗ này uống chút rượu chuyến bắt quái nghiên cứu các loại nhiệm vụ tin tức lao triệu trong lúc rảnh rỗi đang định đi theo uống rượu hai chén lại đột nhiên thoáng nhìn hậu trường đi ra một vị thân mang y phục hàng ngày mỹ nữ chính là dự định tan tầm mộ dung vi lao triệu cười lên tiếng chào hỏi đục lên đi nói tan việc có r ả n h cùng một chỗ ăn một bữa cơm à. nói hắn lung lay trong tay đổi phiếu ta mời khách mộ dung vi nhìn thấy hắn không khỏi nhịu n h ữ n mày tựa hồ muốn cự tuyệt không đợi nàng há miệng triệu c à n k h ô n r dành nói thế nào ta vừa giúp ngươi làm cái đại đan sẽ không không cho mặt múi như vậy đi mộ dung vi thở dài tốt ta bất quá không cần ngươi xin ngươi nói đúng ngươi là ta thần tài hẳn là ta mời ngươi mới đúng khách khí với ta cái gì triệu c à n khôn cười nói ngươi mới kiếm lời nhiều ít ta đây chính là cầm khoản tiền lớn đâu mộ dung vi lập tức chui lên tới dọa hạ triệu c ả n khôn cổ tay nhỏ giọng nói ngươi điên rồi nơi này tất cả đều là mạo hiểm giả ngươi cầm như thế lớn đổi phiếu vừa đi vừa về lắc lao triệu ngược lại là không quan trọng có loại bọn hắn liền đến đoạt chứ sao ai sợ ai thật sự là không biết nói ngươi cái gì tốt mộ dung vi lắc đầu nói đi thôi nhanh lên đi đổi hai người đi ra ngoài đi tới hối đ ó i chỗ người ở bên trong thu đổi phiếu một lát sau đưa ra một cái vali sách tay đến đây là vừa vặn có thể chứa hai kim tệ kim tệ dương lao triệu mở ra xem vừa vặn giống hai hàng còn lại một n g h n tám trăm linh mai kim tệ ngay cả cái dương cũng phải khoảng bốn mươi cân phân lượng lao triệu sách trong tay phảng phất hòm rỗng đồng dạng khinh khinh phiêu phiêu quay đầu liền muốn đi ra ngoài vẫn là mộ dung vi gọi hắn lại quay đầu quẳng trong cửa sổ người muốn cái túi giấy bọc tại va l i sách tay bên ngoài mang theo kim tệ dương rêu r a o khắp nơi cũng không sợ người khác cướp bóc mộ dung vi thở dài nói cũng không biết n g ư ờ i cái tên này có hay không thưởng thức nếu là có người dám đ o ạ n ta liền đi nam cung thủy nơi đó cáo trạng triệu càn khôn ngược lại là chẳng hề để ý nếu là hắn bắt không được tiểu tâu liền phải lại bồi ta một n g h n tám mộ dung vi biết cùng hắn lý luận là phí lời lắc đầu hỏi n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta đây thật đúng là không có gì chủ ý mấy ngày nay một mực tại bánh răng nhà khách ăn ở cũng không có lưu ý có cái gì tốt t i ệ m cơm triệu càng khôn cười vẩy một cái ngon cái ngươi trọc địa t a tiêu phí ngươi ngược lại là rất xa xỉ mộ dung vi vác lấy bao da quay đầu nhìn về thương nghiệp đường phố đi đến đi theo ta chương m ộ ư ơ i hai hơi nước nhà hàng mỹ nhân làm bạn so với đông tây đại lục đại đô thị thiên k u n g thành diện tích rất nhỏ dù sao quá lớn phòng ngự bây ì n giờ sắc trời đã tối trên đường phố lại đèn đốt sáng trưng mạo hiểm giả đều là bán mạng kiếm tiền dân liệu mạng xuất sinh nhập từ bên trong áp lực không chỗ phát tiết nhất là thích trà trộn chỗ ăn chơi tận tình tự sát cho nên lúc này chính là thương nghiệp đường phố n á o nhiệt nhất thời điểm các đại tiểu quán nhà hàng đều kín người hết chỗ tràn đầy ồn ào tiếng hô hoán cùng chén bàn va nhau tiếng l e n keng những này tràn đầy thối hoác mạo hiểm giả t i ể u điếm mộ dung vi tự nhiên là trứng mắt nàng dẫn t r i ệ u cản khôn đi tới một chỗ môn đình cao lớn trang hoàng khí phái xa hoa phòng ăn bảng hiệu bên trên vẽ lấy một đoàn bạch vụ còn cần đại chu văn t ử cùng tây cả dân châu tiếng thông dụng đặt song song viết phòng ăn danh tự thời nước nơi này chủ yếu nhân khẩu đều là mạo hiểm giả bên trong cấp bậc thấp tiêu phí nơi trốn là bọn hắn yêu nhất loại này cấp cao phòng ăn Theo bọn hắn nghĩ chính là trang bức giá trị cực lớn tại giá trị thực tế địa phương chỉ có những cái kia dáng vẻ cạnh cỡn quý tộc mới có thể dùng nhiều tiền tới đây tiêu phí bởi vậy cái này hơi nước phòng ăn tất nhiên sinh ý sẽ không quá tốt mà có can đảm tại một chỗ như vậy mở cấp cao phòng ăn cũng chỉ có nam cung g i a lâu dài hợp tác đồng bạn trời xanh thương hội Cái cũng có cần cấp cao có kiếm tiền thiên người tiêu phí thời điểm, tới này nhà hàng không không trọng trọng khung thành phương. là Mà hay yếu, yếu một tìm thể phí địa triệu càng không tệ nhẹ a i gật đầu bất quá cái này trời xanh thương hội cửa hàng đều rất kỳ quái cái kia quán trọ gọi bánh răng cái này tiệm cơm gọi hơi nước bởi vì trời xanh thương hội dưới cờ tất cả phòng ăn đều gọi hơi nước tất cả quán trọ đều gọi bánh răng đảo menu mộ dung vi cũng không ngẩng đầu lên giải thích nói nghe nói đây là năm đó thương hội người sáng lập nghị cổ lai đại sư lấy danh tự không chỉ là hai cái này thương hội các lớp khác bản khối đại lý trải danh tự cũng đều rất kỳ quái nói mộ dung vi chọn tốt chính mình món ăn quay đầu đối nhân viên phục vụ c ư ờ i nói t ơ vàng cá tầm tử tương nam đảo nhất phẩm mâm đựng trái cây chín tươi canh bá vương ngư bài món điểm tâm ngọt liền muốn quý phi đỏ đồ uống muốn mật t u y ế t ngưỡng đến nỗi món chính nha hôm nay đặc sắc menu nhân viên phục vụ cung kính áp hôm nay món chính là sông gạo trưng tiết é n liền cái này mộ dung vi mỉm cười đem men u đưa còn cho người phục vụ đối triệu càn khôn nói ta điểm tốt lao triệu nháy n h á y mắt quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ ta cũng giống vậy chúng ta nơi này còn có các loại rượu phẩm xin hỏi vị tiên sinh này cần à. vậy liền đem đồ uống đổi thành rượu mạnh liệt nhất kiêm một loại liền tốt triệu càn khôn phát hiện tròn g thao thiết ra về sau tiểu lượng của hắn tự hồ đặc biệt tốt nhất là đối rượu mạnh t ỉ n h h ư u độc trung nhân viên phục vụ gật đầu đáp ứng về phía sau chuyển đồ ăn thừa dịp mang thức ăn lên đứng không triệu càn khôn cùng mộ dung vi hàn n u y ê n làm sao cảm giác từ ta xuống tới về sau n g ư ơ i lối ta liền có chút lánh đạm đâu triệu càn khôn cười nói trước đó rõ ràng thật quan tâm lại là lo lắng ta bị người lừa gạt lại là nói cho ta không lạc đảo q u ý củ đó là bởi vì ta phát hiện n g ư ơ i căn bản không cần ta quan tâm mộ dung vi hừ lạnh một tiếng n g ư ơ i cái đại lừa gạt thế mà cùng ta giả tân thủ ai là lừa đảo triệu càn khôn mở chừng hai mắt nói ta vốn chính là tân thủ a ngươi không phải điều tra tài liệu a tân thủ có thể bắt lấy tử vong liêm đạo sao mộ dung vi chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói coi như trước ngươi chưa làm qua mạo hiểm giả cũng khẳng định là cao thủ lợi hại đi thế mà giả bộ làm kẻ yếu tranh thủ ta đồng tình thiệt thòi ta còn mộ dung vi muốn nói thay n g ư ờ i lo lắng sai người chiếu cống ngươi nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra ta lúc nào nói qua ta là kẻ yếu rồi triệu càn khôn một mặt vô tội nhúng vai ta không phải một mực nói muốn giúp ngươi cầm công trạng thứ một sao kẻ yếu có thể làm được đến sao cái này mộ dung vi có chút im lặng t h ì m ì nghĩ h n lại triệu càn khôn thật đúng là chưa nói qua chính mình rất nhỏ yếu đó là cái thái điều tân thủ quan niệm đúng là chính nàng vào chức là chủ đất đoán Bất quá c ũ có, có、yeah. nói g làm làm ha ha, lao triệu cho mộ dung vi rót một chén khai vị rượu vậy thì tốt coi như ta lừa ngươi ngươi cũng hoài nghi ta chúng ta tính hòa nhau chén rượu này vào trong bụng liền tiêu tan hiềm khích lúc trước hòa hảo như lúc ban đầu thế nào nhìn cái này triệu c à n khôn t r e o tức bên trong lộ ra chân thành bộ dáng mộ dung vi thở dài khe nói ai cùng ngươi tốt hơn cái gì gọi là hòa hảo như lúc ban đầu mọi tử ngươi cái này có chút quá cởi mở triệu c à n khôn hì hì cười một tiếng ta cũng không nói hai ta tốt hơn a mộ dung vi cái này mới phản ứng được chính mình tìm từ mang theo nghĩa khác lập tức náo cái đỏ chót mặt d ơ ly rượu lên nói tổng tóm lại rượu có thể uống nhưng không có nghĩa là ta tha thứ ngươi vậy ngươi muốn làm sao triệu c à n k h ô n nhữ mày còn không có hỏi ra đối diện mộ dung vi đã uống một hơi cạn sạch không có cách lao triệu cũng chỉ có thể phụ c n ồ i lúc này thức ăn cũng lần lượt đi lên hai người thúc đẩy một chén rượu vào trong bụng mộ dung vi giống như thật không tức giận nữa nhìn qua lại khai lãng bất quá lao triệu hoài nghi cái này hoặc là cồn quậy phá hoặc là chính là đồ ăn công lao trong lòng âm thầm cho mộ dung vi đánh lên một cái ăn hàng nhãn hiệu triệu càn khôn hiện tại bộ này tối ra chính là thao thiết huyết mục lúc đầu sức ăn liền lớn lại là trước kia đi ra ngoài vừa trở về đã sớm nói bụng nhìn thấy thức ăn tinh xảo lên bản cũng ăn như gió cuốn bắt đầu nói thực ra triệu càn khôn cũng từng huyễn tường qua vạn nhất ngày nào xuyên việt rồi dựa vào địa cầu kia các loại phong phú mỹ vị món ngon chinh phục dị giới đ ồ nhà quê vị giác bất quá khi hắn từ buồn ngủ gần trăm năm trong thành bảo đi tới hưởng qua thế giới này mỹ thực về sau liền bỏ đi ý nghĩ này nếu như không phải hắn làm khô lâu quá lâu thình l i n h mở ra vị giác kích thích quá c ư n g liệt kia chính là cái này thế giới đồ ăn xác thực quá mẹ nó ăn ngon Đầu tiên, thế giới này、so、với địa đa đó đều cầu, phần nguyên liệu nấu thiếu nhiều luộc tiên, thế trong rất giới với giống loài này phong hơn, ăn càng đa dạng hơn, trong đó không thiếu rất nhiều ăn sống phú so m phản ứng đến làm đồ ăn bên trên những cái kia nhất đẳng đầu biết càng là chuyên môn rèn luyện cảm giác con mắt nếu coi trọng hỏa hậu ngón tay muốn bắt bóp phân lượng cái mùi muốn gửi được hương khí miệng muốn nếm tốt thư vị dạng này đầu biết làm ra đồ ăn tự nhiên cũng không phải phàm phu tục tử có thể sánh được nếu như phải từ thế giới khác xử lý bên trong tìm tới chỗ không hoàn mỹ đại khái chính là chỗ này thực khách cũng mạnh hơn địa cầu tráng nếu như một cái bình thường người địa cầu đi thẳng tới nơi này ăn một chút truy cầu nhai kình thức ăn có thể sẽ không cắn nổi bình thường đầu bếp trình độ còn đủ cao cái này hơi nước nhà hàng c h ú bếp thủ đoạn càng là cao minh triệu càng không từng đạo ăn đến quả nhiên là c a n h tươi đồ ăn đẹp vị giác đạt được vô cùng thỏa mãn rất nhanh món chính đi lên là một cái xa xa khay bạc mở cái nắp bên trong là một cái t r ừ n g cây đu đủ lớn nhỏ bạch sắc t r ù n g kén chỉ dùng thanh thủy trưng liền kén ở giữa có một đạo vết đao dùng ruột tuyến khâu lại đến kín kẽ khe trận trận h ra ra, ra cái này cũng chưa hết nhân viên phục vụ cầm lấy bên cạnh đầu bếp chuẩn bị xong nước tương xối tại kén thịt cùng cơm bên trên kén thịt hương khí lập tức cùng nước tương lên kỳ diệu phản ứng hóa học mùi thơm tràn vào cái mũi lệnh triệu càn không những cái này trăm năm láo khô lâu đều lưu lại nước miếng lao triệu là đã đợi không kịp cầm lấy thìa đem kén thịt cùng cơm trộn lẫn cùng một chỗ múc một muỗng đặt ở trong miệng lập tức bị toát lên khoang miệng mùi thơm chỗ say mê ăn ngon thật ăn ngon cái này gọi là cái gì nhỉ lao triệu k i ê u miệng bao nhanh hai ba miếng liền ăn sạch đối với cái này khen không rứt miệng so gạo trưng tuyết kén mộ dung vi tướng ăn nhưng so sánh triệu càn k h ô n ưu nhãn h i ề u tuyết kén là khung lạc đảo đặc sản mỹ vị người xưng thiên tri chứng là cực quý báo nguyên liệu nấu ăn những này đại trùng tử mỹ vị như vậy sao triệu càn khôn ngọc tỉa t r ả hà nha tức lấy miệng mộ dung vi gật đầu nói trùng loại bản chất cùng t ô m cua một loại hải sản thuộc về đồng loại hương vị m ộ ư ơ i p h ầ n ngon chỉ là đại lục khác côn trùng quá nhỏ không quá thích hợp nhân loại dùng ăn tại khung lạc đảo không ít trùng loại đều bị khai phát thành mỹ vị nguyên liệu nấu ăn triệu càn khôn con mắt hơi chuyển động đám côn trùng này không phải rất nguy hiểm sao lợi hại đương nhiên không tiện t r ụ c tới nhưng là nơi này cũng có chơi thức ăn trên dưới phân chia cũng không phải mỗi cái côn trùng đều là ăn người manh thú mộ dung vi nói một chút dễ dàng bắt giữ tự nhiên cũng bị thiên khung thành lợi dụng triệu càn khôn chép mười ba vẫn chưa thỏa mãn mộ dung vi còn đạo hắn chưa ăn no liền nói muốn hay không cầm men u đến ngươi lại điểm chút triệu càn khôn lắc đầu đưa tay gọi tới nhân viên phục vụ nhà ngươi thức ăn này làm được coi như không tệ ta muốn gặp các ngươi một lần đầu bếp t r ư ơ n g m ộ ư ơ i ba làm sao có ý tứ để ngươi dùng tiền triệu càn khôn ngồi tại vị trí trước nhìn trước mắt mặc trắng đoán đầu bếp phục nam nhân đầu bếp là cái người phương tây nhìn qua ước chừng ba mươi năm ba mươi sáu tuổi bộ dáng người cao bình thường thân thể hơi mập cảm giữ lại diêm é p tu bổ rất trình tệ con mắt không lớn có chút h ẻ m diễm mũi nhìn ra được bình thường thích uống hai cái món ăn này chính là ngươi làm triệu c à n k h ô n chỉ chỉ cái k i a đạo tuyết kén trưng song g ạ o đánh ra khẽ gật đầu khiêm cung bên trong mang theo tiêu ngạo không sai chính là tại hạn ăn ngon triệu c à n k h ô n xuất ra một kim tệ ta còn là lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy côn trùng một kim tệ tiền đoa thả ở đâu đều là đại t h ủ bút đầu bếp vội vàng tiếp nhận ngỏ ý cảm ơn kỳ thật cũng không phải thủ nghệ của ta tốt bao nhiêu thật sự là cái này không lạc đảo nguyên liệu nấu ăn quá ưu tú kích phát chúng ta thân là đầu bếp linh cảm đầu bếp cười thủ hạ kim tệ còn khiêm tốn hai câu ta cảm thấy ngươi nói đúng triệu càn khôn nhẹ gật đầu câu nói này còn chuẩn kia đầu bếp một chút hắn lúc đầu chỉ là khách sáo khách sáo không nghĩ tới đối phương trực tiếp thuận nói đi xuống có như thế sẽ không nói chuyện trời đất ta bất quá lao triệu tựa hồ không có phát hiện đầu bếp xấu hổ tự mình nói không lạc đảo có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ sinh vật không có cách nào đều nếm thử cũng là một nỗi t i ế c nối khôn ngôi a ngươi nói cái gì đều nếm thử đối diện mộ dung vi một mặt không thể tưởng tượng nổi lão triệu cười ha ha quay đầu hỏi kia đầu bếp nếu như ta cho ngươi ngươi chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn ngươi cũng có thể đem nó làm thành thức ăn à. đầu bếp sững sở cái này sao không lạc đảo sinh vật cũng không thể nghiêm ngặt đều xưng là nguyên liệu nấu ăn ngươi cho ta không quen biết côn trùng ta chỉ ít trước được thử một chút có hay không độc có thể hay không ăn sau đó mới cân nhắc làm thế nào đi cân nhắc đến thí nghiệm hao tổn muốn khai phát một loại mới nguyên liệu nấu ăn nghiên cứu phát minh món ăn mới ít nhất cũng phải gấp mấy chục lần tài liệu đi cái này dễ dàng lao triệu cười ha ha một tiếng ta có thể bắt trở về chỉ ít đều đủ trăm tám mươi người ăn như vậy đi chúng ta nhận thức một chút về sau có cơ hội ta cầm mới nguyên liệu nấu ăn cho ngươi ngươi giúp ta làm thành món ăn mới để cho ta no mây mẩy khẩu phục yên tâm chỉ cần ăn ngon không cần bạc đãi ngươi đầu bếp nghe nói một mặt hoài nghi ngươi muốn đi khung lạc đảo bắt chưa thấy qua côn trùng cầm về ăn mộ dung vi cười nói ngươi cũng đừng thay hắn lo lắng nếu như không phải giao cho công hội đổi tiền ta đoán chừng hắn ngay cả tử vong liêm đao đều dự định giao cho ngươi xử lý ngươi chính là bắt sống tử vong liêm đao mạo hiểm giả kia đầu bếp nghe nói giật nảy cả mình triệu c à n khôn đến có chút ngoài ý、muốn. Làm sao chuyển đầu i nhanh như vậy sao? vậy đ bếp kích động nói đương nhiên từ vong liêm đ a u thế nhưng là để nhiều ít cuồng lòng cấp gãy kích quái vật kinh khủng công hội cấp ra hai mươi sáu cấp thảo phạt đẳng cấp thẳng bức truyền kỳ vừa mới nghe nói bị người thảo phạt thời điểm ta còn không tin đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được cao thủ trong truyền thuyết rồi ta gọi triệu c à n khôn lao triệu tự giới thiệu mình cho nên hiện tại ngươi tin nếu như ta lấy ra nguyên liệu nấu ăn triệu tiên sinh ngài yên tâm đầu bếp lưỡng n g c nói có thể có mới nguyên liệu nấu ăn cung cấp ta sáng tác đối một cái có theo đuổi đầu bếp tới nói là lớn nhất khoái hoạt ta cam đoan giúp ngươi làm gia vị ngon nhất món ngon mà lại không lấy một xu nói đầu bếp tay lấy ra danh thiếp đây là ta địa chỉ thí nghiệm món ăn mới không thể dùng thời gian làm việc ngài có thể đi thẳng đến trong nhà của ta tìm ta triệu càn khôn cầm đi tới nhìn một chút đầu bếp tên gọi đ o n a n liền ở tại thương nghiệp sau phố thân có một bộ độc tòa nhà phòng ở không dễ dàng a lao triệu tán thán nói tại thiên khung thành có bất động sản người cũng không nhiều không nói gặp ngươi ta cũng là vì cái này không lạc đảo bên trên nguyên liệu nấu ăn hấp dẫn mới lưu tại nơi này đô nan tự hào nói ta tại cuộc sống này vài chục năm đạo này tuyết kén trưng song gạo chính là ta phát minh lao triệu nhẹ gật đầu vậy ta thì càng chờ mong ngươi tác phẩm mới đưa tiến đầu bếp mộ dung vi nghèo đầu nói ngươi vừa mới nói đều là chăm chú có cái gì đáng giá hoài nghi sao triệu càng khôn nhấp một hớp canh hoàn toàn thất vọng nói thực ra mộ dung vi hướng phía trước không n g ờ i ngươi có phải hay không coi trọng cái này đầu bếp tay nghề muốn đem hắn đào tới đào tới triệu c à n khôn nghi ngờ nói đào đi đâu ta lại không ăn cơm cửa hàng mộ dung vi nhún b a i tốt ta loại người như ngươi não mạch kín ta không thể nào hiểu được rất nhanh hai người ăn cơm xong triệu càng không chào hỏi tính tiền thế nhưng là vừa báo giá lại muốn chín kim m ộ ư ơ i hai ngân tệ đắt như thế hắn lúc đầu dự định lấy ra tính tiền là trước kia giao xong ở trọ phí còn lại mấy cái kia kim tệ như thế xem xét căn bản không đủ a không có cách lao triệu chỉ có thể cầm lên cái kia vali xách tay dự định trực tiếp từ kia một tám trăm bên trong ra bên ngoài móc lúc này mộ dung vi trước hắn một bước đưa lên một tấm nạm vàng tấm thẻ người phục vụ kia thấy một lần tấm thẻ kiên là l ậ thẻ hội viên sao lao triệu lực chú ý cũng là tại tấm kia tấm thẻ nhỏ bên trên nghị không ra cái này thế giới khác tiệm cơm cũng có hội viên chế người cũng đã được nghe nói mộ dung vi cũng là có chút ngoài ý mớn đây là trời xanh thương hội phát minh chế độ kỳ danh hạ mắt xích s ả n nghiệp đều sẽ thực hành loại này hội viên chế bất quá nghe nói gần nhất cái khác thương hội cũng bắt đầu bắt trước lao triệu n h í u n h í u mày hít mắt nhìn một chút mộ dung vi ngươi vừa mới còn chê ta g i ấ u diếm thực lực ta nhìn ngươi g i ấ u diếm cũng không y ta lại không lận u bữa cơm này gần m ộ ư ơ i cái kim tệ chi tiêu không phải bình thường nhân viên tiếp tân có thể gánh vác cái tiêu ngay cả khóa thẻ hội viên liền không đơn giản thế giới này có thể không có internet hệ thống coi như đều là trời xanh thương hội cửa hàng của mình trời nam biển bắc các cửa hàng tiêu phí ghi chép cũng không cách nào thời gian thực thống nhất này lại viên tạp muốn thế nào ghi chép lấy triệu càng không lý giải hơn phân nửa muốn liên quan đến ma pháp cứ như vậy gắn bó hội viên hệ thống chi phí cũng không thấp chắc chắn sẽ không đại quy mô cấp cho thẻ hội viên như vậy này lại viên cánh cửa hẳn là rất cao cái này từ kia tấm thẻ chế tác tinh lương cũng có thể thấy được một hai cho nên có thể cầm tạp người khẳng định không tầm thường mộ dung vi mỉm cười ngươi cũng không có hỏi qua ta à lại nói nữ hải tử có chút bí mật không phải bình thường sao tốt tốt tốt triệu càng khôn cười nói bất quá ngươi như thế một làm ta ngược lại thật ra một điểm cảm giác thành tựu cũng mất vừa mới giúp ngươi kiếm tích hiệu liền để ngươi hoa không sai bị lắm ngươi cái này công trạng thứ nhất không bạch làm a vậy ngươi nhưng phải cố gắng lạc mộ dung vi tiếp nhận nhân viên phục vụ trả lại thẻ vàng v ậ y vẩy tóc đối triệu càng k h ô n nở nụ cười xinh đẹp ta chi tiêu có thể là rất lớn rất khó nuôi nha hai người rời đi nhà hàng triệu càng k h ô n đem mộ dung vi đưa về nhà đừng nhìn cô nương này ăn cơm vung tay qua chán nhưng vẫn là ở tại bốc lên người hiệp hội viên công túc xá nhìn ra được bình thường vẫn là rất thất g i n g Từ biệt Triệu tại vi đi mộ dung vi về sau, về Láo chương mười bốn nhiệm vụ mới sáng sớm hôm sau triệu càn khôn liền đi tới mạo hiểm giả hiệp hội đại sảnh dựa theo ngày hôm qua ước định hôm nay lão triệu hẳn là có thể dẫn tới cuồng long cấp huy chương chính thức trở thành thiên khung thành đỉnh tiêm mạo hiểm giả bởi vì nhiệm vụ là tại mộ dung vi nơi đó giao cho nên huy chương này lẽ ra phải do mộ dung vi bàn phát lao triệu vốn đang chờ mong đến cái toàn bộ sẽ vở thông cáo tổ chức cái trao giải nghi thức cái gì nhưng là không nghĩ tới liền cùng lúc trước hắn nhận lấy cho săn cấp huy trường chính là ký tên điền cái đơn sau đó linh cái huy chương liền kết thúc nếu như không mang ra ngoài đều không ai biết hắn là cuồng long cấp như thế qua loa sao triệu càn khôn loay hoay vừa đạt được mới huy chương có từng điểm từng điểm thất vọng cuồng long cấp cũng chỉ là mạo hiểm giả một cái cấp bậc công tích đầy đủ liền lên tới m ộ dung vi giải thích nói bất quá có thể lên tới cuồng long cấp mạo hiểm giả bình thường khẳng định cũng không ít công tích vĩ đại t hai n h d người h huyền hách, nên cho o t r t h mặc dù n quen biết nhưng làm bộ dung vi cũng không có vì vậy liền cười đùa tý tưởng vẫn như cũng duy trì trong công việc cái này có thái độ liếc nhìn nhiệm vụ danh sách hiện tại phù hợp ngài cấp bậc chủ yếu làm màu đen nhiệm vụ cùng màu đỏ nhiệm vụ bất quá xét thấy ngài là đơn độc mạo hiểm vẫn là đề cử làm màu đỏ nhiệm vụ liền tốt cái gì sắc đều được triệu càn khôn gõ bàn một cái nói ta liền muốn tiền thưởng cao nhất cái kia mộ dung vi thở dài thầm nghĩ dù sao cũng là ngay cả tử vong liêm đao đều có thể bắt sống ra hỏa những này màu đen nhiệm vụ đoan chừng thật đúng là không làm khó được hắn hiện tại tiền thưởng cao nhất là nhiệm vụ này mộ dung vi lấy ra một tấm nhiệm vụ đơn s i ê u tập ngọc c h a i khổng lồ một viên năm mươi kính tệ triệu càn khôn xứng sở ngọc c h a i khổng lồ là cái gì đồ chơi đó là một loại khung lạc đảo đặc sản cự hình trân châu mộ dung vi giải thích nói từ nội hà bên trong con trai lớn sản xuất bình thường đều có quýt quả táo lớn nhỏ bất quá tương đối khó s i ê u tập mượt mà chất lượng tốt mới có thể bán đi trên trăm kim tệ giá cao nhiệm vụ này năm mươi kim tệ một cái thu còn chỉ nhìn lớn nhỏ không nhìn chất lượng tựa hồ có chút mở quá cao tìm chân trâu kia không thuần xem vận khí sao triệu càn khôn n ế t miệng kế tiếp kế tiếp mộ dung vi xuất ra một cái khác tờ giấy cái này tiền thưởng cũng rất cao siêu tập hồ hong trứng một viên hai mươi kim tệ bên trên không không giới hạn hồ hong đó là cái gì đông đông triệu càn khôn kết quả nhiệm vụ đơn nhìn lướt qua phía trên miêu tả phát hiện nhiệm vụ địa điểm khoảng cách thiên cung thành vượt qua năm trăm km xa như vậy a triệu càn k h ô n tàn t h ắ n nói tử vong liêm đao cũng liền khoảng bốn mươi km cái này vượt qua mười mấy lần dù sao cũng là màu đen nhiệm vụ sao giá trị như thế cao đường xá xa xôi cũng có nhất định nguyên nhân mộ dung vi xuất ra một phần kèm theo tài liệu nhiệm vụ này tuyên bố người ký tên khiếu liệt bao quát vừa mới ngọc trai khổng lồ gần nhất rất nhiều s i ê u tập loại nhiệm vụ đều là người này ban bố mà lại ra giá cũng đều không thấp loại này hổ hỏng trước đó công hội cũng chưa bao giờ gặp nhiệm vụ nói rõ bên trong nâng lên p h ư n g vị danh tự chờ tin tức đều là tuyên bố nhiệm vụ người cung cấp nói đến đây mộ dung vi n h ư nhữ mày không biết quái vật nhà ta khuyên ngươi vẫn là đổi một cái nhiệm vụ hoặc là chí ít tổ cái đội ngũ đi lao triệu cười ha ha không cần đến chỉ một mình ta là được xử lý thủ tục đi Đang khi nói chuyện, đại sảnh cửa mở ra, một cái đông đôi đầu đi đến. Đầu cửa ra, vai kia nhìn qua nói chuyện, sảnh phương người trên khiêng viên trừng rường lớn nhỏ nhìn giống như châu chấu, nhưng là giáp sắc càng dày cứng hơn, còn mang theo gai, đặc biệt là giáp khi kéo châu chấu, cái tuổi cây xúc sắc lâu lâu lấy dày mở một một một trẻ tù, là tuyệt không phải châu chấu loại kia thức ăn chay chủ nghĩa người cái đó là ác ma trung tư đi đông đảo mạo hiểm giả đều bị cái này kinh thế hai tục chiến lợi phẩm rung động nhìn xem người tuổi trẻ kia kéo lấy một đường đi tới quầy hàng hướng một vị mỹ lệ nhân viên tiếp tân giao nhiệm vụ cái gọi là trung tư dựa theo địa cầu phương pháp phân loại là thẳng cánh mắt côn trùng một khoa chúng ta tục xưng quắc quắc chính là điển hình đại biểu thể lớn cường trắng lớn hàng phát đạt đặc biệt là trong đó ăn thịt chủng loại càng làm mười phần hung mánh an tạp tính q u ắ c quắc tại phổ biến côn trùng bên trong đã tính rất lợi hại nhưng cùng nó một ít tham lam hung tàn họ hàng gần so r a chỉ có thể coi là nhu nhược bén ngoan đến khung lật đảo loại côn trùng này thân dài bị gấp trăm ngàn lần phóng đại càng là thành kinh khủng nhất ăn thịt người quái vật mà cái này người đông phương lôi vào chính là một cái ác ma trung tư đầu đây cũng là một cái tại triển khai trên bảng treo thật lâu điểm cao nhiệm vụ độ khó cùng tiền thưởng một lần gần với tử vong liêm đao hôm nay cái này kinh khủng quái vật cũng rốt cục bị người thảo phạt thành chiến lợi phẩm hơn nữa nhìn bộ dáng người thảo phạt tựa hồ vẫn là một người Cái chú cử đám khiến hiểm giả nhau nhau ghé mắt, chú ý người tuổi trẻ kia này nhao nhao nhất cử nhất động. ghé mạo mắt, trẻ ý bất quá g i a hỏa này tiếp xuống hành vi lại làm cho người mở rộng tầm mắt hắn mặc dù phong trần mệt mỏi trên thân còn dính chút côn trùng chất nhầy nhìn qua có chút tốc s á t kinh khủng nhưng vừa thấy được xinh đẹp nhân viên tiếp tân tiểu tỉ tỉ lập tức đổi khuôn mặt thả ra trong tay d â u dài hắt lên kia dính đầy chất nhầy dầu mỡ tóc bày cái tự nhận là anh tuấn tạo hình à ta mỹ lệ dạ h ỉ ạ ta đem xúc sinh này đầu lâu làm đưa cho ngư dân tặng lễ vật có thể hay không cùng ta cùng đi ăn tối đâu không thể nào bắt một cái lợi hại như vậy quái vật thế mà dùng để tang g á i đáng mạo hiểm giả lật bàn tâm đ ề u có bất quá tên kia gọi dạ hỉ hạ nhân viên tiếp tân m ộ i tử hiển nhiên không có ý định tiếp thu nam tử dâng tặng lễ vật ngược lại lộ ra khó xử biểu lộ vẫn kiên trì dùng giải quyết việc t r u n g giọng điệu nói đến chúng ta lập tức sẽ có chuyên gia đến giám định ngài chiến lợi phẩm nếu là thật sẽ lập tức cho ngài t h ủ lao tương ứng ta không muốn t h ủ lao người trẻ tuổi lắc đầu ta chỉ muốn đạt được ngươi phương tâm từ ta lại tới đây nhìn thấy ngươi lần đầu tiên một khắc này ta liền biết ngươi là ta duy nhất mỗi tử thở dài tuân tiên sinh câu nói này ngươi có vẻ như tại tiếp nhiệm vụ thứ nhất thời điểm liền cùng lý lý nói qua đi là người ta cự tuyệt ngươi ngươi mới tới tìm ta đi nghe lời này nam tử cứng một chút thật sao có qua chuyện như vậy sao ai tóm lại xin ngài không muốn quấy dối nhân viên tiếp tân chúng ta sẽ mau chóng sắp xếp người đến giám định ngài chiến lợi phẩm cho ngài hợp lý ban thưởng Đang đài đầu đầu phía sau ra, tra ma kia kia nói chuyện, liền có mấy vị nhân viên công trung giả, khi kiểm hiểm thì cái tuổi tại có tác ác lâu. mấy Mà mạo vị từ bắt tư trẻ nhìn thấy một màn này triệu càn khôn lắc đầu cười cười đi ra phía trước vô vô nam tử kia bả vai ta nói chiến tích không tệ à. nam tử nhìn lại nhìn thấy triệu càn khôn mặt cũng để lộ ra kinh hỉ hở là ngươi có thể không phải là ta sao triệu càn khôn nhìn một chút nam tử trước ngực kia mánh hổ cấp huy trường lợi hại à lúc này mới mấy ngày liền lên tới mánh hổ cấp chương m ộ ư ơ i năm cùng long cấp vi phong nam tử này là ai chính là đã từng hai lần trên thuyền bắt chuyện đều bị triệu càn khôn bấy nhiêu cái kia thẳng xui xẻo tuân ích minh cái này tuân ích minh mới tới không lạt đảo liền được cái bạo hùng cấp đánh giá lúc này mới thời gian vài ngày đã lên tới m a n h hổ cấp có thể thấy được s á c thực thủ đoạn cao minh bất quá cái này tuân l ích minh thấy được lao triệu trước ngực cùng long cấp huy trường con mắt lập tức sáng lên còn nói ta ngươi cái này tiến độ càng nhanh a triệu càng khôn cười ha ha vận khí tốt vận khí tốt bất quá cái này tuân l ích minh cũng không có đặc biệt kinh ngạc hai người hàn huyên vài câu kêu nhân viên công tác nghiệm chứng song trung tư đầu xác định chiến lợi phẩm giá trị dạ k h ạ tiểu tỷ liền tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành mở ra đổi phiếu mà tôn u í c h minh tự a hồ cũng không có nghỉ ngơi ý tứ trực tiếp đòi hỏi nhiệm vụ mới trước mắt thích hợp ngài cấp bậc là màu vàng màu đỏ màu đen nhiệm vụ vẫn là màu đen tôn u í c h minh cười nói ta muốn thưởng cao nhất cái kia hiện tại ban thưởng nhất khả quan là hai cái siêu tập nhiệm vụ ra khi ạ xuất ra hai tấm nhiệm vụ đơn một cái là siêu tập ngọc trai khổng lồ còn có một cái là siêu tập hổ phong trứng ngọc trai khổng lồ tôn u í c h minh tự a hồ chưa từng nghe qua thứ này nhìn một chút nhiệm vụ đơn nói rõ vậy liền hổ phong trứng đi cái này chi ít cho nhiệm vụ địa điểm ai vân lao triệu nhìn một chút t u â n đích minh huynh đệ hơn năm trăm km đâu ngươi mới đến chưa quen thuộc tình huống đừng mạo hiểm như vậy nhường cho ta đi bằng hữu ngươi không có nghe nói sao tuân ích minh cũng không chịu nhượng bộ chỉ cần người ủy thác không có s i ê u tập đủ nhiệm vụ này ai cũng có thể tiếp ta cũng khuyên ngươi châm trước một điểm đừng quá khoe khoang ngươi yên tâm lao triệu cười nói ta trở về hắn là đủ rồi nhiệm vụ này ta có thể một lần làm được hắn phá sản ngươi nếu là tự tin như vậy chúng ta dứt khoát đến so một lần tuân ích minh cười nói ngươi là ngươi ta làm ta xem ai lấy sau cùng trở về nhiều như thế thật có ý tứ lao triệu cười ha ha ngươi có thể chú ý một chút đừng trên nửa đường cứ để côn trùng xử lý quay đầu muốn ta đi hỗ trợ cũng vậy tuân ích minh thật đúng là cùng hắn so kẻ hai người đều nhận nhiệm vụ rời đi giác hì hạ cùng mộ dung vi đều không hẹn mà cùng t h ở dài sau đó nhìn nhau c ư ờ i khổ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể làm gì bọn này mạo hiểm giả có lúc tựa hồ rất thành thục nhưng có lúc cũng giống tiểu hài tử đồng dạng hành động theo cảm tính rời đi công hội tuân ích minh tự nhiên trước muốn đi rửa mặt thu thập một chút mà triệu càn k h ô n đi trước chuyến tiệm thợ rèn mấy ngày nay định tố đạn hẳn là không sai biệt lắm lão triệu đi tiệm thợ rèn thu hàng cái này mới phản ứng được cái nói à làm một viên đặt úi, nhưng là muốn chờ cái này làm xong, làm ngày y quay hơn phát chiếu không phường, nhưng chờ cảnh. không đạn cũng nặng người bằng cùng người viên đạn muốn xong, cũng cần một, hai ngày quan cảnh. Bất quá lao triệu cũng n cái quá tốt đặt trước một túi, Bất Triệu đi đổ lại cầm, lắm Lao ra sao n nảy, khoảng hơn lượng g dù sao khoảng cách hơn 500 km cách tuân tử cũng không có nhanh như vậy đến. Nói tóm lại tiếp nhiệm vụ về sau lao triệu lại trong thiên khung thành chậm trễ hai ngày ngày này rốt cuộc thu thập sẵn sàng chuẩn bị tái xuất phát trước lại đi công hội chào hỏi lại không nghĩ rằng đụng phải hai người quen xu cùng tiểu diệp đây là lúc trước kết bạn qua mạo hiểm đoàn thành viên hai người thấy hắn cũng mười phần kinh hỷ lập tức đi tới chào hỏi hỏi thăm triệu càn khôn mấy ngày nay trôi qua thế nào vẫn được vẫn được làm điểm nhiệm vụ kiếm chút tiền lao triệu nhìn thấy hai người trước ngực treo huy chương đã biến thành tật báo cấp tán thắn nói không tệ à khoảng cách mục tiêu lại tới gần một bước s u cơ nói nha cũng là còn thuận lợi lại nói ngươi s u gặp triệu càn khôn không có đeo huy chương hiếu kỳ nói không mạo hiểm lao triệu lúc đầu tại thiên khung thành vô danh không có hảo thình lình mang cái này cùng lòng cấp huy chương khắp nơi tàn bộ luôn có thể dứt lấy vây xem và hỏi thăm hắn lại ngại phiền phức lời nhắc giải thích liền dứt khoát đem huy chương thu lại không cho người ta nhìn không cái này không hôm nay đang định đi đâu huy chương không mang mà thôi nói triệu càn khôn nhìn một chút chung quanh tiểu an đâu không có cùng với các ngươi su c ư ờ i nói hiện tại chúng ta đã không tại một đội ngũ à không phải là bởi vì náo mâu thuẫn cái gì bởi vì chúng ta thăng lên tật b á o cấp đặt đến một chút đại đoàn thu người tiêu chuẩn tiểu an đi h ồ n g nguyện mạo hiền đoàn mà chúng ta cũng gia nhập rượu mạnh mạo hiền đoàn nói đến làm ta giật cả mình đâu hoạt bát tiểu diệp cười nói không nghĩ tới tiểu an lão sư kia chính là hồng n g u y ệ t đoàn đại đoàn dài sinh mệnh sư z e k s a khó trách nàng sinh mệnh ma pháp lợi hại như vậy su cũng gật đầu nói nói đến hai chúng ta không có bối cảnh gì tân thủ có thể gia nhập rượu mạnh đoàn loại kia đại đoàn cũng may mà tiểu an sư phó đ ể cử đâu nguyên bản chúng ta dự định có thể gia nhập cái mánh hổ cấp đại đoàn liền tốt nhưng là bây giờ chúng ta đều là cuồng lòng cấp đại đoàn thành viên vậy nhưng đến chúc mừng các ngươi triệu càn khôn cười ha ha một tiếng đang khi nói chuyện đại môn mở ra từ bên ngoài đi tới mấy cái nữ tính mạo hiểm giả cầm đầu một thân bạch bảo chính là sinh mệnh sư jessica đi theo phía sau ba người một cái vóc người nhỏ nhắn sinh sắn tựa như hài đồng là s â m lâm tinh linh vợ ly còn có một cái vóc người cao lớn một thân màu đỏ d ắ p da chính là thiết thối t u y ệ t ảnh còn có một cái hết sức trẻ tuổi cũng mặc áo bào trắng xác thực jessica đệ tử tiểu an cùng long cấp đại đoàn ra trận toàn bộ đại sảnh đều an tính lại mấy phần đặc biệt là cái này h ồ n g n g u y ệ t mạo hiền đoàn làm duy nhất chỉ lấy nữ tính đại đoàn chủ đề tính cùng chú ý độ đều là cao nhất đặc biệt là mấy cái này cán bộ chẳng những thực lực cường đại ngoại hình cũng không phải đáng chú ý mỗi lần ra sân đều có thể dẫn tới chúng nhân chú mục nhìn thấy tiểu an su cùng tiểu diệp theo bản năng liền muốn đi chào hỏi nhưng là xem xét mấy vị cùng l o n g cấp vi p h o n g lập tức kiểu xịu xuống tới không tốt đường đột Kia tiểu an cũng nhìn thấy bọn hắn đối bọn hắn n h á y h nháy mắt vụng trộm phất tay lại trở ngại sư phó vi p h o n g không tốt chứng dương j e s s i ca đi tới một chỗ tiếp đ a i trước sân khấu mà cái k i a nhân viên tiếp tân nhìn thấy mấy người vậy mà không tự giác đứng lên thái độ mười phần cung kính cùng đối mặt phổ thông mạo hiểm giả thời điểm tưởng như hai người zhc ca nói thứ gì kia nhân viên tiếp tân liền bắt đầu lật xem nhiệm vụ sổ tay hiển nhiên hồng n g u y ệ t đoàn là tới đón h i ệ m vụ ai nha cái này k h í c h ẳ n g chính là không giống a tiểu diệp len len nói cùng long cấp phải hơn nữa còn có ba cái tiểu an đứng tại các nàng bên người áp lực cũng rất lớn đi xu cũng nhẹ gật đầu ta lần thứ nhất nhìn thấy đại đoàn dài gủ cả thời điểm tâm đều muốn nhảy ra ngoài triệu càn khôn vô vô bở vai của hắn có chút tiền đồ ngươi cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng một cái cùng long cấp liền sợ đến như vậy mặt của ta hướng cái nào thả cái gì cảnh tượng hoành tráng Sư chương ò n k có quá mười c sáu ông hồ sao huyệt nhìn thấy mấy vị cuồng long cấp chạm mặt tới sủ cùng tiểu diệp đều khẩn trương lên chân tay luống cuống bắt đầu chỉnh lý quần áo liên liên đi theo sư phó tiểu an cũng hơi kinh ngạc mặc dù sư phó là nhận biết sủ cùng tiểu diệp nhưng nàng không nghĩ tới lao sư sẽ cố ý đi chào hỏi jessica đi tới mấy người trước mặt triệu càn khôn nguyên lai、like、cười á c n g nói biết sao. vừa Lời này vừa ra, mấy ra, người đều c chút mộng, nghe ý tứ mộng, này, Jesse ý đ cái à Càng n Khôn.、Mỹ、nữ nhận biết ta. Triệu Càng Khôn cười nói, Mỹ biết Triệu cười ta. c này jessica đừng nhìn qua tuổi bốn mươi nhưng là dáng vẻ đoàn trang ngũ quan tinh xảo đặc biệt là tinh thông sinh mệnh ma pháp bình thường đều rất biết bảo dưỡng thân thể mặc dù niên kỷ không nhỏ nhìn qua lại muốn trẻ trung hơn rất nhiều vẫn như cũ trói lọi nhưng dù vậy mỹ nữ xưng hô thế này cũng có chút đường đột su cùng tiểu diệp vội vàng kéo tay háo của hắn bất quá jessica cũng không thèm để ý chỉ làm ỉ m cười gật đầu một mình thảo phạt tử vong liêm đao cao thủ ta làm sao lại không biết n g ư ơ i thăng lên c u ồ n g long cấp vào cái ngày đó ta liền nhìn qua ngươi ảnh chụp c ồ n g c u ồ n g long cấp su tiểu diệp cùng tiểu an đều một mặt không dám tin nhìn về phía triệu càn khôn ngươi ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia cái kia bắt sống tử vong liêm đao siêu cấp cao thủ lao triệu nhún bay ha ha cười nói ta cũng nghĩ điệu thấp a thế nhưng là thực lực này không cho phép a đây là để cho người ta nhận ra làm sao đại đoàn mọc ra sự tình tìm ta ta chỉ là đến nhận thức một chút tương lai đồng sự jessica có chút n g ầ n đầu ha ha cười nói mặc dù ngươi khả năng nghe nói qua ta nhưng vẫn là chính là tự giới thiệu mình một chút đi ta gọi jessica là hồng nguyệt mạo hiểm đoàn đại đoàn dài vị này xâm lâm tinh linh gọi vợ ly là ta đoàn thủ tịch cùng t i ễ n thủ kiêm phó đoàn trưởng mà vị này tên là tuyệt ảnh là chúng ta đoàn thủ tịch trinh sát vợ ly triệu càn khôn không khỏi nhìn nhiều vùng rừng rậm kia tinh linh hai mắt đột nhiên nhớ tới năm ngoái c ả d ẹ n t ị t cái kia đấu võ đại hội lập tức niết miệng cười một tiếng nguyên lai、like、là n g ư ơ i à. vỡ lì nhữ nhữ mày nghẹo đ ầ u nhìn triệu càn khôn hai mắt chúng ta gặp quá à. không có không có triệu càn khôn cười k h o á t tay lại vô vô bên hông súng săn rồng nghe nói ngươi là rất lợi hại cùng tiến thủ trùng hợp ta cũng là cái xạ thủ có giành đọ sức một trận là ngươi t i ễ n nhanh hay là của ta thường càng nhanh cao ngạo xâm lâm tinh linh có chút năng đầu hư lạnh một tiếng không nên xem thường xâm lâm tinh linh cung tiễn thần kỳ của chúng ta tiễn thuật cũng không phải chỉ là ma pháp đạo cụ có thể so sánh là là là là là triệu càn khôn thuận miệng ứng h ò a một bên tuyệt ảnh đột nhiên hỏi ngươi chính là bắt sống tử vong liêm đao mạo hiểm giả như vậy ngươi từ màu cam vườn hoa trở về thời điểm có hay không trải qua lưới lớn hẻm núi phụ cận triệu càn khôn vừa định nói kia là đương nhiên thế nhưng là trong nháy mắt kịp phản ứng nữ nhân này là đang bẫy hắn các nàng gặp phải đại hắc thủ chính là tại lưới lớn hẻm núi phụ cận đủ nhạy cảm a lưới lớn hẻm núi cùng màu cam vườn hoa là một cái phương hướng sao lao triệu cười nói ta vừa tới không lâu xung quanh hoàn cảnh không quá quen thật đúng là không có chú ý t u y ảnh những nhú mày không nói chuyện vậy được không có chuyện gì ta liền đi trước lao triệu hì hì cười một tiếng vụ vô, vô bên hông đặt túi còn có nhiệm vụ chờ lấy ta đây bãi bay các vị nói liền muốn rời khỏi ta cho ngươi một câu lời khuyên đi jessica đột nhiên gọi lại hắn ta biết ngươi rất cường đại cũng rất tự tin nhưng là khung lạc đảo đã tông táng quá nhiều c ư ờ n g giả nếu có cơ hội vẫn là gia nhập lợi hại đoàn đội tiếp xuống ngươi đem đứng trước càng nghiêm trọng kiêu chiến nghiêm trọng kiêu chiến vậy thì tốt quá triệu c à n khôn cười cười ta mong đợi nhất chính là nghiêm trọng kiêu chiến nói xong lão triệu mở cửa lớn ra nên ngang rời đi căn cứ nhiệm vụ nói do nói ông b ắ p c à y tổ hòng tại thiên khung thành đông l ệ n h nam đại hẹn năm trăm năm mươi km vị trí triệu can khôn một đường ra phía đông không bích chi môn đi không bao xa liền n g ả y lên vận khởi kim sĩ đại bằng trí lực một đường bay đi nếu như chỉ là mấy chục cây số khoảng cách cũng là không đáng dùng kim sĩ đại bằng trí lực cùng một chỗ vừa rơi xuống một gia tốc một giảm tốc đều đủ khó chịu nhưng là cái này mấy trăm km khoảng cách lão triệu cũng là có thể khống chế một chút khoảng cách đầy đủ liền cho gia tốc giảm tốc đầy đủ g i ả m s á c không giống cự li ngắn phi hành thống khổ như vậy cứ như vậy lao triệu đằng không mà lên bình ổn khống chế tốc độ một đường nhanh như đ i ệ n chớp không đầy nửa canh giờ liền đi tới nhiệm vụ nói rõ bên trên địa điểm phụ cận triệu càn khôn chậm rãi giảm tốc giảm sóc nhưng cuối cùng c h ạ m đất vẫn còn có chút khó coi mắt thấy muốn rơi xuống trên mặt đất rơi mặt mũi bầm rập may mắn thấy được một cái cự đại nguyệt nha hồ vội vàng điều chỉnh phương hướng đâm đầu thẳng vào trong hồ nước triệu càn khôn tay đảo chân đạp nổi lên mặt hồ xuất ra nhiệm vụ nói rõ loại này nói rõ là dùng đặc thù chất liệu trang giấy chế tác c h ố nhưng g nước n t í năng không sai, viết không tốn. Chính là bên này. Lao triệu kiểm tra một hồi nói rõ bên trong bổ sung địa đồ, hắn kề kiểm hồi sai, Lao tra viết triệu trự một rõ c là bổ đồ, địa ờ i tiếp ha ha, x u ố cũng không biết kia không may tổ ong ở nơi nào. Nhưng kia biết tổ may ở vào lúc này g á y h ồ đột nhiên động một cái mặt nước dâng lên bọc nước một cái màu xám to lớn thân ảnh hướng triệu c ả n k h ô n đ á n h tới mặc dù là đột nhiên tập kích nhưng là lấy triệu c ả n k h ô n động thái thị lực vẫn là thấy rõ quái vật kia toàn cảnh d à i n h ỏ thân thể to lớn đầu tràn đầy răng nanh miệng rộng còn có kia bóng loáng làn ra đây là một cái cá sấu đồng dạng lớn cá cóc động vật lương thê không sai ngoại trừ côn trùng loại hình động vật chân đốt không lạc đảo bên trên cũng từ một chút nguyên thủy động vật có xương sống tồn tại tỉ như lưỡng cư loại loài cá cùng một chút nguyên thủy loài bỏ sát chỉ bất quá tại đã mất đi hình thể ưu thế về sau những này giống loài kém xa động vật chân đốt lẫn vào tốt ngươi nói ngươi lúc đầu sống được liền bị khuất hiện tại khó khăn đánh về săn thế nào còn còn coi trọng ta lao triệu lắc đầu vì quái vật này tiếp hận tay giơ lên đúng vào lúc này theo một trận long long tiếng vang một đạo bóng đen to lớn lướt qua lăng không ngậm lấy kia lớn cá cóc mang theo bay lên không trung triệu càn khôn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái t r ư ờ n g dài sáu bảy mét cự đại hoàng phong chính nắm lấy kia lớn cá a c ố c phía sau lưng dài mấy mét cánh cao tốc chấn động mang theo cường đại phong áp hướng trong rừng cây bay đi ông hổ triệu càn khôn nhìn xem nhiệm vụ nói rõ bên trong đồ giám thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu triệu càn khôn cười ha ha một tiếng nhảy đến trên mở nhấc chân hướng kia to lớn ông hổ đuổi theo đi theo kia to lớn ông hổ một đường theo tới rừng cây c h ố sâu không bao lâu triệu càn khôn liền thấy trong truyền thuyết tổ ong đây thật là có chút vượt quá dự liệu của hắn nói thực ra tại thiên khung thành phụ cận cũng tồn tại không ít o n g loại côn trùng tỉ như giúp bọn hắn truyền lại tin tức tin tức o n g lại tỉ như nói cùng đại lục khác tên nhỏ con thân thích hái hoa nhưỡng mật ong mật v â n v â nhưng n là những ngày o n g loại tiểu nhân khả năng cũng chính là lớn chừng bàn tay lớn cũng chính là đại cầu không sai biệt lắm hình thể bọn chúng trúc tổ o n g đồng dạng cũng chính là mấy chục mét lớn bình thường treo ở một viên tráng kiện đại thụ chơi lên o n g o n g t ắ c hưởng nhìn xem cùng kia đại thụ tỷ lệ cũng còn bình thường hài hòa nhưng là cái này khác biệt cái này truyền thuyết bên trong nóng hổ kia to lớn thể trạng liền chú định bọn họ tổ o n g sẽ mười phần hùng v ông h ổ tổ ong cũng không có treo ở trên một thân cây mà là treo ở mấy khoả đại thụ ở giữa tổ ong hiện lên dựng đứng thỏa cầu hình d à i đoán chừng có hai ba trăm mét cơ hồ từ t á n cây c h ố một mực rủ xuống tới cách mặt đất mấy chục mét địa phương mà rộng cũng có gần hai trăm mét cơ hồ đem mấy khoả đại thụ bên trong khe hở lấp đầy chỉ có mấy cái thô to tổ c h u i kết nối tổ ong toàn thân từ khô mát bùn đất tường ngoài bao k h ỏ a chỉ có thể nhìn thấy một chút cung cấp ông h ổ ra vào thông đạo nhìn qua p h ả n g phất một tòa núi lớn treo ở đại thụ ở giữa mười phần trăm xem chính là cái này triệu c à n k h ô n trên mặt tươi cười dựa theo nhiệm vụ nói rõ cái này tổ ong cùng tổ ong vỏ vẽ cùng loại bên trong là phân tầng kết cấu mỗi một tầng đều là hình lục rác to lớn hình lưới kết cấu trong phòng kế nước lấy là ong hổ ấu trùng nhưng là những này cũng không phải là nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ muốn hắn mang về chính là trứng trứng là từ ong chúa sản xuất từ ong thợ phóng tới tổ ong bên trong ấp thành ấu trùng những này ấu trùng từ ong thợ chăm sóc cho ăn chờ sau khi lớn lên lại phân công trưởng thành là ong thợ hoặc là ra ngoài kiếm ăn sanong vừa mới triệu càn khôn nhìn thấy cái chủng loại kia chính là sanong là hình thể lớn nhất cũng cường trắng nhất hùng hãn nhất phong hổ p o n g hổ cái tên này hẳn là hình dung loại này sa nong căn cứ nhiệm vụ nói rõ p o n g hổ h o n g thợ sẽ đem t r ứ n g đặt ở tổ hong trung tâm cách h o n g chúa gần nhất buồng long bên trong chờ ấp về sau mới có thể từ hong thợ từng bước hướng xung quanh di động thẳng đến biến thành côn trùng trưởng thành về sau có thể lập tức bay khỏi trùng xào cho nên muốn lấy t r ứ n g long kỳ thật rất khó khăn bình thường tới nói nhất định phải xâm nhập tổ hong trung tâm nhất đi vào hong chúa trước mặt mới được nhiệm vụ này mặc dù tuyên bố người là dựa theo chứng long số lượng đưa tiền nhưng trên thực tế đó cũng không phải một cái siêu tập nhiệm vụ có thể lấy đi một cái liền có thể lấy đi m ộ ư ơ i cái một trăm cái tiền đề ngươi là muốn trước đi vào muốn làm thế nào đâu triệu càn khôn trong đầu lóe lên mấy cái phương án thứ nhất trực tiếp ném mây trăm bạo liệt hỏa cầu đem cái này lớn tổ hong đốt đi hắn nhớ kỹ tiếp t r ư ớ c liền hữu dụng hỏa thiêu quay ngựa tổ hong biện pháp mặc dù cái này tổ hong có chút lớn nhưng cân nhắc đến hắn bạo liệt hỏa cầu tại khung lạc đảo huy lực sẽ còn t ă n g phúc đốt rủi hẳn là không bao lâu nhưng vấn đề là bởi như vậy chứng trùng cũng tiêu chết không được không được thứ hai vọt thẳng đi vào một đường rết tới tận cùng bên trong nhất đem t r ứ n g trùng đoạt ra đến bất quá nhìn một chút kia tổ hong chung quanh bay múa đến ông hổ còn có kia so đại bảo kiếm còn rất dài phong thứ lao triệu cảm thấy một chiêu này không quá bảo hiểm nhiều như vậy ông hổ vạn nhất không chú ý bị ngủ đông một chút nhớ tới kiếp trước bị hong vỏ vẽ ngủ đông đến thống khổ triệu càn khôn lập tức không rét mà run quả quyết hạt cái phương án này phương án ba triệu h ắ n mười mấy cái đại thủ trực tiếp đem tổ hong đ ẩ y ra từ bên trong móc ra t r ứ n g long đến cái này cũng là so sánh có thể thực hiện bất quá đáng tiếc như thế lớn tổ o n g phá hủy cái này lớn ổ ông hổ đoan chừng cũng liền xong đời cuối cùng là phương án bốn triệu hoán trăm tám mươi cái thạch nguyên tố sứ giả xông vào tổ hòng một người đoạt lại mấy cái t r ứ n g o n g lấy ra liền chạy cái này tốt nhất thạch nguyên tố lực công kích nhưng là chắc địch dùng bền cướp bóc là thích hợp bọn hắn nhất công việc nghĩ tới đây triệu càn khôn quả quyết tuyển loại thứ tư phương án ba một ngón tay vang sau lưng trên mặt đất sinh trưởng ra cái này đến cái khác cao ba bốn mét thạch nguyên tố sứ giả mắt thấy liền có trên trăm cái chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng liền vọt tới tổ hong bên trong đi đốt sát kích cước bất quá đúng lúc này đột nhiên từ tổ o n g bên trong chuyển ra tiếng đánh nhau lao triệu lập khắc để tay xuống chỉ gặp tổ hong đột nhiên phá một lỗ nhỏ một cái cầm kiếm thân ả n h bay ra sau lưng còn đi theo mấy chục con non hổ trong đó có ba con to lớn săn nọng nhưng càng nhiều vẫn là chỉ có dài ba bốn mét rõ ràng nhỏ không ít p o n g thợ cho dù những n à y hong thợ cũng không ti chức chiến đấu bọn chúng vẫn có to lớn r ă n g nanh cùng sắc bén phong thứ truy đuổi trùng trùng điệp điệp, uy thế bức người nhưng là phía trước cái kia cầm kiếm người lại cũng không bối rối lan g không liền xoay người lại huy kiếm nên kích một cái bay nhanh nhất săn n n g vào tới định dùng móng đuất hắn lại người kia cổ tay khẽ đạo mấy đạo kiếm quang phẳng phất đồng thời lấp lóe k i a xe tải lớn nhỏ xa nọng liền ở giữa không t r u n g bị tháo thành tán khối bất quá loại này mang theo xã hội tính côn trùng tại đứng trước người xâm nhập thời điểm là không biết sợ hãi còn lại hong hổ tiếp tục vào tới mà kiếm khách kia trường kiếm liên c h ả m còn chưa rơi xuống đất liền đem kia đông đảo hong hổ đều chém hết g i ế t chỉ còn một đống linh kiện theo hắn lốp bốp rơi trên mặt đất lợi hại a triệu càn khôn không khỏi tán thưởng g i a hỏa này kiếm pháp s ắ p bén lực đạo tốc độ đều là tuyệt hảo không nói nhìn xem còn không có nhiều như vậy loại loẹt mà là luôn có thể chuẩn xác tìm tới hong hổ giáp sắc k h ẽ hở lấy nhỏ nhất lực lượng đạt tới lớn nhất lực phá hoại có thể nói chiêu chiêu trí mạng có thể so với đầu bếp dóc thịt châu t h ầ n công đây là cao thủ đây tuyệt đối là cao thủ lao triệu đưa tay công chúng nhiều thạch nguyên tố tiêu tán khó trách dám cùng ta tranh tài đâu đây là có công phu thật bản thân a không sai cái này đột nhiên xuất hiện kiếm khách không phải người khác chính là cùng triệu càn khôn đánh cược t u â n đích minh triệu càn khôn từ trên người hắn nhìn thấy cũng không chỉ là kiếm thuật hắn có thể xuất hiện ở đây bản thân liền là một loại cường đại chứng minh coi như trước đó đón lấy nhiệm vụ về sau tuân ích minh lập tức xuất phát trong vòng hai ngày muốn đuổi đến hơn năm trăm km bên ngoài nơi này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình giá hỏa này nhìn qua cũng không có tọa kỵ mà lại không lạc đảo địa hình phức tạp quái vật mọc thành bụi nhưng không có đại trụ như thế bằng thẳng quan đạo liền xem như tinh lương đoàn đội mạo hiểm một ngày có thể đi hơn trăm km đã không dễ cái này tuân ích minh một mình cưỡi ngựa ngày đi ba trăm km cũng từ mặt bên đã chứng minh thực lực của hắn ngươi đến cũng rất nhanh n triệu càn khôn đi ra phía trước lên tiếng chào hỏi kia tuân í c minh nghe tiếng quay đầu nhìn thấy triệu càn khôn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ta còn tưởng rằng ngươi đến ngày mai đến cũng là so ta tưởng tượng mau một chút lao triệu cười ha ha xem ra ngươi đã đi và o qua thế nào bên trong tình huống như thế nào tốt làm sao tuân í c minh hất lên trường kiếm hạ ra một phát đầu nói chúng ta tựa như là đối thủ cạnh tranh đi ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ta cảm thấy ngươi sẽ triệu càn khôn cười đá một cước trên đất phong hồ h ả i cốt chương mười bảy sông sáo tổ ong triệu càn khôn đá đá dưới chân một viên to lớn săn nóng đầu mặc dù bị chém đầu nhưng đầu này bên trên lớn hàm còn tại k h é p mở hiện lộ rõ ràng trùng loại ngoan cường sinh mệnh lực cái đồ chơi này đơn nhất chỉ kỳ thật không thế nào lợi hại triệu càn khôn ha ha cười nói đoán trường hiệp hội nếu là đứng yên thảo phạt đẳng cấp nói cũng chính là một mươi hai m ư ơ i ba cấp loại kia tiểu nhân đoán trường cấp tám đều không có nhưng là không chịu nổi nhiều a chỉ bằng ngươi một người một kiếm đối mặt ngàn vạn ao hổ có chút khó khăn a tuân ích minh b ô i lông mày nhảy một cái lao triệu cười ha ha coi như ngươi bản lĩnh đủ lớn dết t i n bảo coi như ngươi cái này hai cánh tay còn phải cầm kiếm có thể ôm ra mấy khỏa c ứ n g đến t u â n ích minh hừ một tiếng điểm ấy cũng b ậ y đi ta có biện pháp vận chuyển t r ứ n g t r ù n g lao triệu cười ha ha muốn hay không hợp tác nhìn xem hợp tác thế nào triệu càng khôn cười nói những này hoang hổ bên trong cũng liền những cái kia săn o n g tương đối lợi hại tiểu công o n g đều là đưa đồ ăn một hồi ta nghĩ biện pháp đem những cái kia săn o n g dẫn đi ngươi lại xông đi vào trộm t r ứ n g o n g chẳng phải thành a điệm hổ ly sân sao t u â n ích minh gãi đầu một cái đến l à ý kiến hay bất quá ta coi như xuất g a t r ư n g l n g cũng không có địa phương thả a điểm ấy ngươi yên tâm triệu c à n khôn cười nói chờ ngươi ra tự nhiên là biết t r ứ n g lòng cái này phóng tới ở đâu t u â n ích minh nữ h lông mày ngươi không phải lừa gạt ta đi ngươi nếu là không tin liền trốn xa một chút triệu càn k h ô n nhặt lên một khối đá chờ ta đem săn lòng dẫn sau khi đi lại nói tuất ta chờ nói t u â n ích minh quay đầu chạy đi tại vài trăm mét bên ngoài giấu ở một mảnh đại diệp tử dưới đáy được rồi lao triệu ước lượng trong tay tảng đá dùng tới trích diệp phi hoa phát môn s i ê u một tiếng hòn đá bắn ra so đạn pháo còn nhanh hơn bịch một tiếng xuyên thấu tổ o n g từ ngoài trực tiếp xuyên qua đi vào tổ o n g gặp công kích lập tức có mười mấy con săn o n g bay ra ngoài tìm kiếm địch nhân lao triệu lắc đầu thở dài quá ít quá ít đưa tay nắm lên một đống lớn tảng đá x ú g máy đồng dạng n h a o n h a o b ắ n ra đem kia tổ hong đánh cái t h ủ n g trăm ngàn lỗ những này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay miệng vết thương đối với núi đồng dạng lớn tổ hong tới nói lúc đầu không đủ đau khổ nhưng liên tiếp quay dối lại thành công chọc g i ậ n những cái kia săn o n g chỉ một thoáng bay ra hàng trăm hàng ngàn con săn o n g vô cánh ông ông tác hưởng khi thế hung hăng hướng triệu càn k h ô n đuổi theo đối mặt giống như vũ trang đoàn máy đồng dạng săn bầy o n g lao triệu quay đầu liền chạy một màn này tôn ích minh nhìn ở trong mắt cũng không khỏi tán thưởng không nói những cái khác tay kia ném mạnh công phu s á t thực cao minh bất quá bây giờ không phải bội phục thời điểm mắt thấy triệu càn khôn dẫn đi b ở y hóng tôn ích minh trường kiếm ra khỏi vỏ sông vào tổ hóng đối mặt lớn như vậy b ở y hóng triệu càn khôn chỉ sợ kéo dài không được bao lâu hắn phải nắm chắc thời gian tôn ích minh như thế nào tại tổ hóng bên trong đại sát tứ phương tạm thời không đề cập tới lại nói triệu càn khôn bên này hắn chạy ra không bao xa liền giấu đi thay vào đó là tiện tay triệu h o n một cái thổ nguyên tố khôi lỗi những này săn ong đều là đại não đơn giản côn trùng chỉ cần đều là hình người cơ bản phân biệt không r a khác nhau cứ như vậy đần độn đuổi theo thổ nguyên tố chạy thừa cơ hội này lao triệu chui lên từng k h ỏ a đại thụ giật xuống từng cây dây leo đồng thời lại triệu hồi ra một đống lớn thổ nguyên tố sau đó điều khiển những này sinh vật hình người phối hợp lẫn nhau đem sợi đằng bệnh cùng một chỗ loay hoay quên cả trời đất lại nói kia tuấn đích minh xông vào tổ hong về sau một đường hướng trung tâm nổi tiếng cái này tổ hong bên trong là phân tầng hình lục rác ô lưới kết cấu mỗi cái hình lục rác đều đầy đủ nhân loại thông qua trong đó đại bộ phận đều đốt lấy trắng trắng n ậ p n g ậ ấu trùng những n à y h ấu trùng cũng đều mọc ra răng n a n h hơi không chú ý còn dễ dàng bị bọn chúng cắn chân tôn u ích minh dựa vào linh hoạt thân thủ dẫm lên những cái kia vặn vẹo h ấu trùng một đường hướng lên xuyên gặp được đến ngăn cản ong thợ liền một kiếm g i ế t rốt cục đi tới tổ ong chỗ s â u nhất lạch cạch một cước đập lên tôn u ích minh đột nhiên cảm giác sến sệt vừa nhấc chân vậy mà kéo mang theo nồng đầm vị ngọt võng anh kéo đây là mật ong tôn u ích minh ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp kề bên này đều là vừa ấp ấu trùng thân t i ể u thể yếu không có dài răng n a n h cả ngày ngâm mình ở mật, ong bên trong, dựa vào chất mật mà sống tại đi lên nhìn phía trên một tầng hình lục rác ngăn chứa rõ ràng nhỏ hơn không ít bên trong đều là không nhúc nhích hình bầu dục t r ứ n g t r ù n g rốt cuộc tìm được tuân ích minh lớn nhỏ một tiếng cao cao l ù ợ lên nơi này ngăn chứa quá tiểu nhân chui không đi qua hắn chỉ có thể h u y kiếm chém ra một đạo lỗ h ổ n g rốt cuộc đi tới tổ o n g nhất vị trí trung tâm nơi này không giống với phía dưới tầng tầng ngăn chứa là một cái cự đại không gian trống trải trên dưới chừng cao ba mươi bốn mươi m chung quanh cũng có chừng hai trăm m chiều rộng mặt đất tràn đầy đậm đặc có ánh mặt h n g tuân ích minh móc ra một viên chứng chủng cái đồ chơi này không sai biệt lắm có cây đu đủ lớn nhỏ phân lượng cũng kém không nhiều nhưng là tại hắn loại cao thủ này trong tay điểm ấy trọng lượng không tính là gì vấn đề mấu chốt là hắn như thế nào xuất ra đi chính tự hỏi tuấn ích minh đột nhiên nghe được một trận trói thai gà o ghét hắn che lô thai ngẩng đầu nhìn lại ở giữa tầng này phía trên có một đoàn đường kính mấy chục mét to lớn kim sắc mật ong phảng phất một viên to lớn hổ phách treo ở tổ o n g chính trung tâm mật ong bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cự trùng hình dáng từ cự trùng trên bụng dọc theo một đầu đẻ trứng khí xuyên ra mật ong bên ngoài trên mặt đất sinh hạ từng mai từng mai t r ư n g o n g là ông chúa tuân ích minh ý thức được đây chính là tổ ông chủ nhân tất cả ông hổ mẫu thân ông chúa hoặc là nói ông chúa cái này ông vương minh hiện phát hiện người xâm nhập kịch liệt run rẩy phát ra t r ó i thai tiếng hô hoán nó đang kêu gọi vệ binh ý thức được điểm này tuân ích minh lập tức nắm chặt thời gian từ dưới chân keo kiệt ra mấy mai trứng long ôm vào trong ngực hướng biên giới bỏ chạy tổ ông hiện lên hình bầu dục nơi này là trung tâm nhất địa phương lại có không gian lớn như vậy như vậy nơi này chắc bích hẳn là khoảng cách bên ngoài không xa chỉ cần đánh vỡ nơi này vách tưởng liền có thể đem chứng trùng ném ra bên ngoài nhưng mà không có chạy mấy bước tuân ích minh liền phát hiện nơi này chắc bích đồng dạng là một vòng hình lục rác tổ o n g kết cấu mà từ những cái kia ngăn chứa bên trong từng con ong thợ chui ra ngoài lộ ra đuôi châm hướng hắn v ọ t tới thử nghĩ một chút lấy ngàn mà tính đầy đủ con bê con lớn nhỏ o n g mật vây quanh mà đến kinh khủng tuân ích minh nhấc lên một ngụm đan điện khí một tay ôm lấy t r ứ n g chủng một tay cầm kiếm cổ tay rung lên trên mũi kiếm ẩn ẩn có h à o quang t r á n h qua một kiếm bộ da kiếm mang từ mũi kiếm hướng ra phía ngoài kéo dài mấy mét xa đem đến gần ong thợ đều chém hết giết đông nạo th nhưng phần lớn cũng chính là cường hóa tự thân thể năng có thể chân khí ngoại phóng hình thành kiếm mang đã t i n h cái bên trong cao thủ cái này tuân ích minh cũng có thể sinh ra mấy thước kiếm mang để một thanh một tay kiếm thu được càng hơn đại thương phạm vi công kích phần này tu vi liền hoàn toàn không phải bình thường thánh dai võ giả nhưng so sánh tại kiếm mang của hắn phía dưới trong chớp mắt liền có gần trăm con ong thợ bị chém giết vậy mà làm cho còn lại không dám tới gần không đúng tuân ích minh trong lòng cảm thấy q u ỷ dị bản này chút ong thợ thủ vệ ong chúa vốn nên hung hãn không sợ chết lúc này lối bước chỉ có thể nói rõ nghĩ tới đây Tuấn ích minh đ ộ tâm nhiên c tư thay đổi thật nhanh đột nhiên cảm giác sau lưng kình phong đánh tới một cái quay đầu chính trông thấy một cái to lớn vô cùng ong săn vào tới t ích minh kiếm mang chém ra c á c tại kia ong khổng lồ giáp sắc bên trên lại chỉ để lại dấu vết mờ mờ kia ong khổng lồ chẳng hề để ý mở ra lớn hàm c a n tới lại nhanh lại mãnh t u ấ n ích minh vội vàng tranh né liền trong tay trứng long đều mất đi mới khó khăn l ò m tránh thoát công kích không đúng đây không phải ong săn là cường đại hơn một loại nào đó tồn tại t u ấ n ích minh nhìn kia ong khổng lồ d a hỏa này thân dài vượt qua mười m có thể so với một đầu đại khổng long to lớn đầu phảng phất xe tải đầu xe một đôi khoa trương lớn hàm trường dài ba bốn m thật dài vươn ra rõ ràng không thích hợp kiếm ăn hoàn toàn là vì chiến đấu hạc hóa dáng người mặc dù to lớn nhưng lại có vẻ hơi gầy cao sáu đầu chân dài đều mang gai nhọn tựa hồ vì tại tổ ong bên trong thuận tiện di động cánh của bọn nó cũng không rất lớn nhưng là bộ dễ cơ bắp m ư ờ i phần phát đạt có thể lấy vượt xa bình thường ong săn tần suất chấn động cự l y ngắn bắn vọt tốc độ cực nhanh p h ầ n bụng hướng về phía trước còn lại cũng là cái này đôi chân không có ong xả nở dọa người như vậy hiện lộ ra chỉ có dài khoảng hai thước so với hình thể khổng lồ có vẻ hơi nhỏ bé là ong được tuân ích minh nhớ tới nhiệm vụ nói rõ bên trên miêu tả cái này ong loại côn trùng từ ong chúa ong săn lại đến ong thợ đều là giống cái chỉ bất qua ong chúa là có sinh dục năng lực hoàn chỉnh giống cái mà ong săn cùng ong thợ đều không có sinh sản năng lực tại ấp quá trình bên trong phát sinh biến lĩnh dị phân hóa thành hai loại nhưng tất nhiên muốn sinh sôi tia tổ ong bên trong tự nhiên phải có giống được cho nên l i ề n xuất hiện loại này thể trạng so ong săn càng lớn nguy hiểm hơn càng kinh khủng ong được bọn họ bản chức là cùng ong chúa giao phối cho chứng long thụ tinh không cần xử lý sản xuất lao động nhưng bởi vì thân thể cường tráng những này ong được đồng thời cũng đảm nhiệm lên thủ vệ ong chúa quân cận vệ chức trách so với thể trạng quá lớn sinh sản đặc hóa Không theo i ệ n à này là là này. Làm là n động ông chúa, những này ông được mới là tổ ông bên trong nhất lực chiến đấu mạnh、mẽ. Không sai, là những này. Làm tổ ông bên trong nữ vương, ông chúa tự nhiên không chỉ một vị phối ngấu, không nói tam cung lục viện 72 tần phi, ở bên phục vụ ông được, vẫn h chúa, chúa chỉ phối phi, phục h đực đấu đực, một lực lục có mấy cái. sai, tam mấy mới mẽ. tổ tổ tự t vị vụ ở ông ông vô cánh tiếng vang tuấn ích minh trước mặt hết thể xuất hiện năm con ông được cái này cường độ mỗi một cái thảo phạt đẳng cấp đều không thua kém hai mươi thậm chí khả năng cao hơn hai mươi hai tuấn ích minh cắn răng xem ra thật đúng là tiếp một cái khổ sai sự tình đâu nghĩ tới đây tuấn ích minh đưa tay luồn vào cổ áo bắt lấy một viên cũ kỹ mặt dây chuyền ra ra ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự lúc này chờ ở bên ngoài triệu càng khôn một mực tại chú ý tổ hong động tĩnh trước đó bị hắn dẫn ra những cái kia hong săn đã trở lại qua hai chuyến bất quá mỗi một lần lao triệu đều phái ra một cái thổ nguyên tố tiến lên khiêu khích lại đưa nó nhóm dẫn đi chợ t đến những ngày con hổ ngốc xoay quanh vòng thế nào còn không ra ta cái này đều chuẩn bị xong lao triệu nhìn một chút này c h ậ m nữa coi như không đổi kịp trở về ăn cơm t r ư a lời này nếu để cho tuân đích minh nghe được sợ là có thể đem hắn cái môi t ư c điên hắn mệnh gần chết buôn ba mấy trăm km bỏ ra một ngày rưỡi hiện tại lại muốn cùng long được l i ề u mạng có thể bên ngoài giá hỏa này thế mà chỉ nhớ cơm chưa còn muốn trở về ăn cũng liền năm trăm km đánh cái vừa đi vừa về không dùng đến một giờ triệu càn khôn có thể nói ra những lời này chính nói thầm lao triệu đột nhiên phát giác tia tổ hong ở giữa chỗ tường ngoài đột nhiên rách ra cái lỗ hổng cuối cùng một tiếng ầm vang phá một cái động lớn vừa đến toàn thân quấn quanh tử sát sương ngủ thân ảnh v ỡ ra một tay cầm kiếm còn có một tay ôm mấy k h ỏ trứng trùng sau lưng hắn còn đi theo năm con to lớn vô cùng pái phong cái này tình huống như thế nào triệu càn khôn cũng lấy làm kinh hãi đã thấy kia tuân ích minh t r ư ở n g kiếm giống như d a o long mặc dù lăng không không trô gắng sức lại độc thân kiếm đối năm con ong được không rơi vào thế hạ phong trường kiếm kia lôi cuốn lấy chân khí màu tím tùy tiện vung lên chính là một phát tử sắc quang giòi bắn ra mặc dù giết không chết ong được nhưng cũng đủ để đem nó đánh lui thế nhưng là theo hạ lạc những cái kia ong được nhưng không có đổi tới mà là rời ổ xa mấy chục mét liền n g o ngao quay đầu trở về tuân ích minh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trong ngực hắn còn ôm mấy khoả t r ứ n g trùng đâu nhớ k ỹ triệu càn k h ô n nói ra liền biết hương cái nào thả cái kia hẳn là đặc ở còn tại giữa không trung tuân ích minh túi đầu nhìn lại lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin chỉ gặp một cái t r ư ờ n g mười m đường kính cao bốn năm m lớn cạn giỏ đứng trước tại tổ hong niên g h xuống phương giỏ ngọn nguồn còn phủ lên một tầng cây cọ làm cái đệm mà triệu càn khôn đang ngồi ở kia không xuôi theo bên trên ngẩng đầu nhìn hắn mà càng khoa trương hơn là tại khung bên cạnh còn đứng thẳng một cái lớn g i đóng cùng g i đều là lục sắc cây mây b ệ n mà thành đây là ở đâu ra tuân í c minh không nghĩ ra chính mình đi vào cái này cũng liền mấy chục phút làm sao lại t r ố n g rông ra như thế lớn vật chứa nhìn cái này giỏ đường kính coi như đem tổ hong đào rỗng tất cả trứng đều móc ra chỉ sợ cũng liền trải cái giỏ n g ọ n n g u ồ n tuân í c minh phiêu nhiên rơi xuống cũng đứng tại giỏ xuôi theo bên trên trên người tử khí cũng dần dần tiêu tán trận mắt hốc mồm nhìn xem dưới chân cự giỏ đây là ngươi biên không phải đâu không là ta hay là ngươi biên triệu càn khôn từ trong tay hắn đoạt lấy tia mấy k h o ả n trứng trùng ném vào giỏ bên trong lúc này mới cái nào đến đâu nhanh đi lấy thêm ta c h ờ ở tại đây ngươi tuân ích minh xứng sở lập tức bất manh nói dựa vào cái gì vẫn là ta không phải đã nói hợp tác sao làm sao ta đ ã sinh đ ã tử đi vào đ o ạ t t r ứ n g t r ù n g ngươi ngay tại cái này biên cái giỏ cái này không công bằng triệu càn k h ô n vô vô tuân ích minh bả vai nhỏ tuân t ử a tin tưởng ta ta cái này là vì tốt cho ngươi nếu để cho ta đi tìm t r ứ n g t r ù n g vậy liền không liên quan đến ngươi đến lúc đó ngươi cũng chỉ có cái này ba t r ứ n g t r ù n g chiến lợi phẩm còn phải phân ta một nửa ngươi nói rất nhẹ nhõm a tôn u ích minh thật là có chút k h ô n g phục có phải hay không không biết kêu ông được y lực theo ta suy đoán đó cũng đều là không thua kém hai mươi hai cấp quái vật hai mươi hai cấp ngay cả truyền kỳ cũng không tính là triệu càng không nháy nháy mắt nhìn ngươi đánh cho như vậy tốn sức ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu xem ra ta còn có chút đánh giá cao bọn chúng ngươi muốn đánh nhau phải không đúng không tôn u ích minh trong lòng tự nhủ muốn thật sự là truyền kỳ đừng nói năm con đến một cái cũng phải chạy a con hàng này rõ ràng là cố ý khí chính mình bất quá càng như vậy tôn ích minh càng phải chứng minh bản lãnh của mình ta liền đừng ể ngươi nào con Nói, này thân lên, lên hỏng, đường kia phi kia tới xem treo một đám mà một chút, ta là thế nào thu thập tổ hỏa ra là rẹp. bò v a ra cửa mới tới xô h lật ra đi đ vào. ừ nhìn g n cái này tuân ích minh bình thường nhìn thấy mỹ nữ không rời nổi bước chân không có việc gì liền bắt chuyện nhìn xem thật không đáng tin cậy treo lên trượt lai、like, đối thực lực của mình vẫn rất tự ngạo một cái phép khích tướng lập tức liền đến tính tình triệu càn khôn nhìn xem hắn bay đi lên bóng lưng cười ha ha hắn nhìn ra được kia tuân ích minh thực lực kỳ thật tương đương quá cứng Những chương á i kia o hong n g hổ đ ợ c cái c một đều còn lâu mới là đối thủ hắn, của hắn n hắn là mười i vào thổ hong, thổ không đ thiên chín thắng lợi trở về đây là cái gì triệu c à n k h ô n đưa tay dính một chút đặt ở trước m ũ i h í u hà lập tức nhứ mày là mật ong vì sao lại có mật ong lao triệu mặc dù mới tới k h u n g lật đảo nhưng là sinh vật học thưởng thức vẫn có một ít không chỉ là căn cứ vào trí nhớ của k i ế p trước một thế này ma pháp sư nhóm cũng đều đối với sinh vật có không ít nghiên cứu đọc thuộc lòng bút ký hán cơ sở coi như không tệ ong mật cùng l n g bắp cày là bộ cánh màng châm phần đồi hai loại côn trùng mặc dù ngoại hình có rất nhiều chỗ tương tự nhưng hoàn toàn là không cùng loại sinh vật ong mật hái ăn phấn hoa nhưỡng mật là ôn hòa thức ăn chay chủ nghĩa người mà ong bắp cày khoa cơ bản đều là ăn tạp tính côn trùng nhất là thiên vị ăn thịt là hùng tản chim ăn thịt động vật cho nên bình thường tới nói chim ăn thịt cùng nhưỡng mật hai loại hành vi là sẽ không xuất hiện xuất tại cái ù n g một l o c này không săn săn đi cá quá ố phù hợp sinh vật tiến hóa quy luật ta chính tự hỏi trên đỉnh truyền đến động tĩnh chỉ gặp một cái to lớn ong được bay ngược ra đến động tác rõ ràng mất tự nhiên hẳn là bị người đánh bay ra tới sau đó k i a lô rách bên trong lại xuất hiện t u ấ n ích minh kia buốc lên tử khí thân ảnh nắm chặt hướng phía dưới ném ra ngoài mấy cái t r ứ n g t r ù n g sau đó k i a bị đánh bay hong được vũ cánh trở về t u ấ n ích minh vội vàng lại rút về tổ hong bên trong triệu càn khôn mắt thấy t u ấ n ích minh rất vội vàng có hai viên t r ứ n g muốn rơi đi ra bên ngoài vội vàng vận khởi phất vân công đưa chúng nó đều thu được khung bên trong có thật dày cỏ đệm cũng càng không xấu lúc này đám tia o n g săn lại o n g long long trở về nghĩ đến là đuổi kịp thạch nguyên tố xé nát vì thế lao triệu đưa tay lại triệu hoán một cái thạch nguyên tố trực tiếp đem nó ném đến tổ ong bên trên đối vách tường một trận truy hảo hảo kéo một đợt c ứ u hận sau đó nhảy xuống đông đông đông chạy đi dẫn đi ong san bầy cứ như vậy tới tới lui lui mấy chuyến mắt thấy kia tuân lích minh đã vứt ra hơn hai mươi mai trường long chuyển đổi thành b a n thưởng không sai biệt lắm cũng từ bốn năm trăm kim tệ bình thường tới nói đã khá hậu hĩnh mà tuân lích minh thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm một lần cuối cùng trực tiếp ôm trứng trùng nhảy ra ngoài không có ý định trở về dứt khoát những cái kia ong được sẽ không đuổi theo ra đến tuân ích minh ngồi tại giỏ xuôi theo bên trên thở hồn hẹn trên thân kề cận mật ong cùng ong được dịch thể còn có mấy vết thương nhìn qua m ư ờ i phần chật vật làm sao không đi lên rồi triệu c à n không chỉ vào không bên trong tia lưa thưa sững sờ mười mấy cái t r ứ n g trùng cái này còn không có đổ đầy đâu làm sao có thể giả bộ đầy a tuân ích minh rốt cục nhịn không được k i a m ấ y cái ong được có thể khó đối phó nói không chừng ta trước đó nói hai mươi hai cấp đều là đánh giá thấp ngươi nếu là lại nói ngồi châm chọc liền tự mình đi lên ta cũng không đi ta đến liền ta đi triệu c à n khôn vô vô còn đứng dậy bất quá ta trước đó phải nói tốt ngươi nhìn cái này ong săn là ta dẫn ra bình thường phân công ngươi nên phụ trách đi trộm trứng nhưng là bây giờ trộm trứng sống cũng phải ta làm vậy tự ta trộm được trứng ta một cái cũng không cần tuân ích minh h ả o phong nói vậy thì tốt ta xem một chút một hai ba bốn hiện tại tổng cộng là hai mươi năm cái hai chúng ta hết thể một người một nửa chính là m ộ ư ơ i hai cái nửa vậy ta để ngươi nửa cái ngươi một ư ơ i ba ta m ư ơ i hai nói một cách khác chờ ta đi trộm xong trong này có m ộ ư ơ i ba cái là ngươi còn lại đều là ta đúng không gặp triệu càng k h ô n tính được như thế minh bạch t u ấ n ích minh trong lòng cũng có chút l ầ m bẩm gia hỏa này như thế khinh thường chẳng lẽ hắn thật có biện pháp thế nhưng là l ĩ n h giáo qua hong được y lực t u ấ n ích minh thực sự không tưởng tượng ra được việc này còn có cái gì mưu lợi phương pháp cần nhờ ngạnh thực lực lời nói hắn tự xưng là thực lực tại thánh giai bên trong cũng coi như nhất lưu tu tập công pháp vẫn là rất thích hợp đối phó loại này cỡ lớn quái thú trừ phi vị kia trong truyền thuyết võ thần đích thân tới bằng không hắn tự xưng là đổi một cái võ giả cũng không thể so với hắn làm được càng tốt hơn nếu như là pháp sư lời nói chẳng lẽ gia hỏa này có biện pháp vòng qua những cái kia không được không gian ma pháp ẩn thân thuật vẫn là cái khác khiếu môn cũng mặc kệ là cái chiêu số gì ma pháp đẳng cấp khẳng định không thể quá t h ấ p đi ma pháp sư lối tuổi t ắ c cùng kinh nghiệm yêu cầu muốn càng lớn gia hỏa này nhìn qua cũng liền hai mươi tuổi so với mình còn trẻ sẽ là lợi hại ma pháp sư t u ấ n ích minh lung lay đầu không muốn những cái kia có không có triệu càng k h ô n nói đến vẫn là có đạo lý nếu là hắn chính mình rất quái chính mình bên i rõ còn có thể chính mình trọng chứng kia thật không có hắn tuân ích minh chuyện gì người ta cầm thu sạch kích cũng không gì đáng trách t ố t quyết định như vậy đi tuân ích minh đánh nhịp đáp ứng lao triệu cười ha ha vậy ngươi liền học ca đệ đệ nói hắn m ả y lên mấy lần bốc lên chui vào tổ h ong tuân ích minh híp mắt ở phía dưới chờ lấy còn ẩn ẩn có chút bận tâm bất quá chờ nửa ngày phía trên liền chút động tĩnh cũng không có làm cho trong lòng của hắn có chút lẩm bẩm sẽ không phải cái kia triệu càng khôn thật có biện pháp vòng qua ong được đi chính hợp tính chỉ thấy phía trên cái kia cửa hàng lộ ra triệu c à n k h ô n đầu còn đối với hắn mắc hô ta làm xong tiếp lấy chứng ngươi nói nhỏ chút không sợ để hong được nghe được ca t u ấ n ích minh còn lo lắng triệu càng khôn bại lộ lo lắng nhắc nhở ai ngờ lao triệu cười ha ha một tiếng bọn chúng trong thời gian ngắn là nghe không được nói chỉ gặp hắn vung tay lên liền có một viên chứng từ phía sau hắn bay lên vẽ lấy một cái mỹ lệ đường vòng cung hướng giỏ xa xuất hạng a y sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư cái thứ năm những cái kia chứng càng rơi càng nhanh cuối cùng cơ hồ liên thành tuyến lốp bốp hướng không bên trong nhảy thấy t u ấ n ích mình trợt mắt hốc mồm cách không rời vật ma pháp không hiếm lạ thế nhưng là tại o n g chúa cùng o n g được dưới mí mắt như vậy g i ò n g c h ố n g k h u a chiên trộm người ta hài tử coi như có chút không thể tưởng tượng nổi dựa theo triệu càn không tốc độ không bao lâu không bên trong có trên nệm liền thưa thất hiện lên một tầng t r ứ n g t r ù n g nhìn qua đến có ba năm trăm cái sau đó lao triệu chui trở về không bao lâu lại nô đầu ra vung tay lên lại có từng đoàn từng đoàn trắng trắng đổ vật bay ra ngoài lần này không phải t r ứ n g t r ù n g mà là toàn thân bọc lấy mật ong cỡ nhỏ ấu trùng nhìn thấy bọn gia hòa này tuân ích minh lập tức s ữ n g s ờ thúc giục nói nhanh trở về đi ngươi muốn những đồ chơi này làm gì nhiệm vụ không muốn cầu cái này a Bắt triệu quá c à người khôn k h ô n nghe, bắt x u những g đến này h ấu trùng làm cái gì tuấn ích minh không thể nào hiểu được triệu càn khôn làm phép triệu càn khôn cười ha ha những này chứng trùng là giao nhiệm vụ những này ấu trùng nha nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn ngươi dự định ăn tuân ích minh thẻ lưỡi hắn cũng vừa đến khung lạc không lâu còn không quá tiếp nhận dùng ăn côn trùng nhìn thấy vặn vẹo sống trùng k i a dính đầy mật ong sền sệt dán g vẻ lại nghe triệu c ả n k h ô n nói muốn ăn rơi lập tức có chút buồn ôn lao triệu lại xem thường khó được gặp được chưa thấy qua giống loài đương nhiên muốn trước nếm thử con hàng này kế thừa thao tiết h kia tràn đầy muốn ăn chỉ cần là chứa protein đều muốn ăn ăn nhìn tuân ích minh nghe nói trên mặt biểu lộ càng bóp méo túi đầu nhìn một chút kia lít nha lít nhít mấy trăm quả trứng ngươi sẽ không đem tất cả trứng trùng đều trộn xuống tới đi không、có. triệu càn khôn khoát tay á o ta cho nó lưu lại hơn phân nửa ta đoán trường giao nhiệm vụ cũng không dùng đến nhiều như vậy không đáng cho người ta đoạn tử tuệ y tôn t nói lao triệu nhặt lên kia to lớn giỏ đóng đắp lên nhảy đến trên mặt đất một tay nâng lên kia lớn giỏ liền muốn đi trở về c h ờ một chút tuân ích minh đỡ lấy lắc l ư giỏ xuôi theo còn có một vấn đề cuối cùng ngươi là thế nào né qua những cái kia ong được trộm được t r ứ n g t r ù n g triệu càn khôn cười ha ha chính ngươi đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết tuân ích minh nhịu nhữ mày nhảy lên mà lên leo đến chỗ lỗ hổng phát hiện những cái kia ong thợ đang bận xây tổ tu bủ nhìn thấy hắn tới nao nhao lộ ra đ ộ c châm như thế nào là ong thợ trước đó hắn đi lên ong thợ xưa nay không quản đều là những cái kia ong được xông lên a t u ấ n í c h minh lách mình tránh thoát ong thợ công kích quay đầu nhìn về tổ ong bên trong lại nhìn thấy một màn làm hắn cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng chỉ gặp kia năm con làm hắn lâm vào khổ chiến ong được đều bị ngã lộn nhào cắm vào tổ ong cách tầng bên trong thấy bọn nó t ư chi và mẹo cánh nếp vốn tựa hồ bị rất thô bạo trà đã qua bất quá xem ra thân thể còn rất hoàn chỉnh hẳn là không chết lấy côn trùng sinh mệnh lực hẳn là có thể khôi phục tới tuân ích minh trầm mặc hắn nhảy xuống tổ hong hai ba bước đuổi kịp kéo lấy cự dò triệu càn khôn yên lặng đi theo trở về hà nha nhìn dáng vẻ của hắn triệu càn khôn liền biết tiểu tử này đã phục liền cũng không nói thêm lời lời nói nhưng ai biết cái này tuân ích minh đột nhiên tung ra một câu người đi thần đô đại đ i ệ n a lao triệu hơi xứng sở thầm nghĩ hắn hỏi thế nào ra như thế một vấn đề đến chẳng lẽ nói hắn đem chính mình cùng trình giảo kim liên hệ còn không đợi lao triệu trả lời tuân ích minh liền tự mình nói thần đô đại chiến thời điểm ta cũng ở tại chỗ đương kim trên đời ma pháp sư không tính có thể dựa vào võ kỹ để cho ta bội phục chỉ có hai người một cái là võ thần một cái khác chính là trình giáo kim bất quá bây giờ nếu lại thêm một cái ngươi triệu càn khôn cười nói làm sao ngươi biết ta dùng không phải ma pháp ta đối ma pháp vẫn là rất nhạy cảm tôn ích minh vô ý thức gãi gãi trước n g ự c mặt dây chuyền ở trong đó không có một tia ma pháp ba động cũng là có chút chân khí lưu lại dấu hiệu còn có ngươi cái này quái lực nói tôn ích minh nhìn một chút triệu càn khôn một tay nâng cự r i ỏ cái này đều thuyết minh ngươi là một vị cường đại võ giả triệu càn khôn cười nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên luôn có mạnh hơn tồn tại n g ư ơ i hôm nay nhìn thấy mới cái nào đến đâu tuân ích minh nhẹ gật đầu thái độ khiêm tốn rất nhiều ngẩng đầu nhìn kia lung la lung lay cự g ỏ n g ư ơ i cái tư thế này không mệt mỏi sao có muốn hay không ta giúp ngươi khiên một hồi ta mặc dù không phải lực lượng sở trường nhưng cái này cũng liền tầm một ư ơ i tấn phát lượng còn có thể nhẹ nhõm ư n g phó lao triệu cười ha ha trải qua ngơi ư kiểu nói này c ứ đi nửa ngày cánh tay thật là có điểm chua nói hắn liền m ộ ư ơ i phần tự nhiên buông lỏng tay ra lung lay cánh tay sau đó tuân ích minh liền một mặt khiếp sợ nhìn thấy k i a chừng mấy tấn nặng tràn đầy t r ứ n g t r ù n g cùng ấu trùng tự do cứ như vậy lơ lửng giữa không trùng theo triệu càn khôn bước chân hướng phía trước tung bay cái này đây là cái chiêu số gì tuấn ích minh có thể cảm giác được đây không phải ma pháp mà là nội công kinh ngạc nhìn hai giây mới nhận ra đến tử vi các phất vân công có thần kỳ như vậy sao ngươi vẫn rất có kiến thức triệu càn khôn cười nói cho nên ngươi biết những cái k i a ô n g được gặp cái gì h a ta đều không cần đánh chỉ cần định trụ cánh của bọn nó coi như phế đi bọn hán lực cơ động về sau còn không phải tùy ý ta xoa tròn b ô n yến lại có thần kỳ như vậy công pháp tuấn ích minh nghe nói không khỏi lắc đầu thần đô một trận chiến nếu là ngươi liên thủ với võ thần ở bên phụ trợ nói không chừng kia trình rảo kim cũng vô pháp toàn thân trở ra ta cảm thấy người suy nghĩ nhiều triệu càn khôn m i ế t miệng ta lại không điên hai người cứ như vậy mang theo cự giỏ đi trở về bởi vì mục tiêu quá lớn luôn có thể hấp dẫn một chút dọc đường ăn thịt côn trùng tập kích bất quá bọn gia hòa này cơ bản liền giao cho tuấn ích minh đối phó cũng không biết tiểu tử này tu luyện được công pháp gì vừa mới còn tình trạng kiệt sức tặng tàn bộ ăn hai cái lương khô thể lực liền k h i p h ụ đánh nhau lực bền bỉ cũng đặc biệt mạnh gặp được đối thủ lợi hại trên thân còn có thể t o á t ra t ử khí sức chiến đấu tăng gấp bội mặc dù cảnh giới chưa tới có chút cường đại công kích cũng có mấy phần anh hùng võ giả y tứ thật mạnh tiên phú a triệu càn không trong lòng thâm nhủ tiểu tử này nhìn qua cũng liền hai bốn hai lăm tuổi mặc dù là là theo gì tật khác biệt trạng thái nhưng đã sờ đến chuyển k ỳ ngưỡng cửa tài nghệ này phóng nhãn đông tây đại lục cũng là một tuyến vững vàng vượt trên một đám cao thủ lao triệu đong chừng cùng võ thần những cái tia đồ đệ so cũng liền so cái kia dùng trọng kiếm đoạn nghị kém cùng cái kiệp kỵ trưởng cái cổ hiệu lý văn nghĩa so đều không thua bao nhiêu có thể luận nhân kỷ hắn nhưng so sánh bọn hắn trẻ mười mấy hai mươi tuổi đâu đợi một thời gian gia hỏa này nói không chừng có thể đột phá truyền kỳ trở thành đương thời cái thứ hai anh hùng võ giả lại một cái tương lai võ thần sao là tiểu tử này thiên phú dị bẩm vẫn là đặc thù phương pháp tu luyện đâu nhìn xem t u â n đích minh vượt mọi trông gai tư thái lao triệu hai mắt không khỏi trở nên t h â m thúy ánh mắt không chỉ cực hạn tại bên ngoài mà là xuyên thấu qua da xâm nhập thể nội quan sát tiểu tử này vận hành chân khí phương thức nói ngắn gọn lao triệu lúc đến là bay dùng hơn nửa giờ tuân ích minh là dùng chạy nhưng là không có vướng víu có thể bông ra thân thủ cũng liền dùng hơn một ngày hiện tại hai người đi trở về muốn kéo lấy như thế đại nhất cái cự giỏ hiển nhiên sẽ không linh hoạt như vậy đối triệu càng k h ô n tới nói trọng lượng lớn nhỏ cũng là không có gì chủ yếu thứ này quá lớn biên còn không tốt lắm có chút dây leo làm về sau chi lăng tám về lên đi tại trong b u i cỏ kiểu gì cũng sẽ quét đến vài thứ mau không nổi cái này đi đến ngày thứ ba khoảng cách thiên khung thành còn cách hơn một trăm linh km đâu mắt thấy thái dương giữa trời hai người d chính suy nghĩ đâu đột nhiên nhìn thấy một cái tạo hình kỳ lạ mũ giáp sôi dòng bay xuống triệu càn khôn khoát tay hai đầu nón trụ vất lên phát hiện là trùng giáp liệu chế tác khó trách có thể tung bay ở mặt nước bất quá đầu này nón trụ hư hao nghiêm trọng bên trong dính nước ít địa phương còn có thể nhìn thấy vết máu h i ệ n nhiên chủ nhân của nó kinh lịch thảm liệt chiến đấu tất nhiên gặp hai người cũng hướng thượng du tiến đến nếu có mạo hiểm giả gặp được khó khăn rút một chút cũng tốt một đường dọc theo dòng sông tìm đi cuối cùng hai người tới một chỗ sân cốc đây cũng không phải là lưới lớn hẻm núi loại kia dễ c â y bệnh khe đất c ầ u mà là chân chính sân cốc nhìn kia hai bên nham thạch trần trụi ngọn núi đều chừng gần ngàn mét cao cái này đặt ở đại lục khác có thể nói là hùng vĩ hùng vĩ nhưng là ở chung quanh động một tí hơn trăm mét đại thụ làm nổi bật dưới cái này hai ngọn núi thấy thế nào đều rõ rệt có chút bỏ túi dòng sông là từ trong sơn cốc chảy ra chẳng lẽ chiến đấu phát sinh ở trong sơn cốc chính suy nghĩ l ấ y đột nhiên từ trong cốc lại truyền ra một tiếng bạo tạc lần này thanh âm phi thường lớn mượn sơn cốc huyết đại âm thanh hiệu quả chấn động đến hai người lô thai đều có chút khó chịu xem ra không sai triệu càn k h ô n đem kia lớn giỏ đặt ở cốc khẩu cầm khối đá lớn đặt ở phía trên sau đó cùng tân ích minh cùng một chỗ xâm nhập sơn cốc sơn cốc này quả thực không nhỏ bên trong không có đại thụ lại có đại lượng hoa cỏ loài nấm cùng bụi cây bất quá k i ệ kích thức tương đối tiến vào nhân loại cũng cùng rậm cây không sai biệt lắm tại i nơi liền tiếng binh ế n này, không nổ, cũng nghe vào va là mơ khí chỉ hồ thể h có được c m t ế tiếng n đánh nhau,、hai、người theo tiếng xuyên g hai theo qua bờ ụ i chiến đấu chẳng diện. Tại cỏ, cuộc được chẳng rốt thấy đấu b sông một chỗ rộng lớn khu vực hai mươi cái mạo hiểm giả chính ngăn cản một đám kỳ quái côn trùng đám côn trùng này ước t r ư ừ n g dài hai ba mét nhìn thân thể cùng loại con rán mọc lên sáu đầu mọc đ ầ y gai nhọn chân dài còn có có thể cung cấp cự li ngắn phi hành cánh nhưng là tại thân thể phía trước lại một cặp gấp lại dài nhỏ nga đủ giống như roi nhện rất có lực công kích đám côn trùng này hình thể không lớn cũng không có rất cứng rắn giáp xác đơn đả độc đấu đoán chừng có chút kinh nghiệm mạo hiểm giả đều có thể ứng phó được đến nhưng là ngươi không chịu nổi bọn chúng số lượng nhiều a đếm không hết con rán quái từ bốn phương tám hướng bao vây đám mạo hiểm giả mà ở chung quanh trên mặt đất đã có không ít con rán quái thi thể rất nhiều còn cháy rụi chắc là kia tiếng nổ thành quả trái lại bọn này mạo hiểm giả cơ hồ từng cái mang thương trong đó có hai cái còn đã hôn mê đánh mất sức chiến đấu bị cái khắc đồng bạn giữ gìn ở giữa lại nhìn kỹ những người mạo hiểm này vậy mà đều là nữ tính trong đó có nhân loại cũng có tinh linh thậm chí còn có nữ lượng nhìn thân thủ cũng đều không sai cái này khiến hai người nghĩ đến một cái mạo hiểm đoàn hồng n g u y ệ t chỉ có các nàng chỉ chiêu mộ nữ tính bất quá nhìn những n à y phần lớn là bạo hùng cấp mạo hiểm giả chỉ có hai cái là mánh hổ cấp trong đó một cái là pháp sư ăn mặc trung niên nữ tính tiêu kịch liệt tiếng nổ chắc hẳn chính là kiệt tác của nàng mà một cái khác là thân hình to lớn thể trạng cường trắng cự phủ nữ chiến sĩ nặng nề g h cự phủ ở trong tay nàng tựa như nhẹ nhàng trường kiếm cơ múa hô hô treo gió đem đến gần con rán quái toàn bộ chém rết bất quá những n à y nữ chiến sĩ rung manh đi nữa cũng ngăn cản không nổi hàng trăm hàng ngàn trùng quái Mắt thấy lúc ạ đạo đại i hai người lui chiến hai kia nổi tiếp chiêu. có cũng thụ thương thêm thương, Pháp thì trong vòng, nữ nữ lên Sư vết l về kế sĩ này tuân ích minh trường kiếm ra khỏi vỏ giết vào trong trận làm cực đạo cao thủ những ngày con gian quái tại hắn giới kiếm phảng phất giấy đồng dạng kiếm mang những nơi đi qua như chém dưa thái rau thu hoạch g i ế t đến g h y chi bay tán loạn nước văng khắp nơi mà triệu càn khôn cũng dạo bước bước vào chiến trường những nơi đi qua phương viên trong vòng mười thước tất cả con gian quái đều tại phất vân công nội lực hạ lơ lửng cho dù vỗ cánh rỗi chân g i r ủ cũng thoát không ra sau đó lao triệu vỗ tay một cái những quái vật này liền lăng không tụ tập cùng một chỗ bị bóp thành một cái đại n ụ c cầu cằn xuống đất có hai vị này đại năng gia nhập chiến đoàn nguyên bản nhìn qua vô cùng vô tận con rán quái trong n g á y mắt liền bị thanh lý hơn phân nửa cái khác đám mạo hiểm giả thấy thế sĩ、si、khí cổ vũ khởi xướng phản công rốt cục đem con rán quái chém giết hầu như không còn cảm tạ hai vị xuất thủ tương trợ cầm đầu vị k i a cự phụ nữ chiến si thở hồng hộp ngỏ ý cảm ơn triệu c à n khôn khoát tay á o tiện tay mà thôi các ngươi là hồng nguyện mạo hiểm đoàn a j e s s i ca bọn hắn đâu không có cùng với các ngươi c ự phụ nữ chiến sĩ nhẹ gật đầu không sai đại đoàn giải dài lấy xạ thủ đội trưởng cùng trinh sát đội trưởng đi hẻm núi chỗ càng sâu chúng ta lưu tại nơi này chặn đường đuổi theo tới trung quái mới đầu chỉ có mấy c h ụ con c thế nhưng là trong nháy mắt liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn chúng ta mới có hơi duy trì không được nhờ có hai vị thân xuất việt thủ không biết nên xưng hô như thế nào hắn gọi tuân đích minh ta gọi triệu càng khôn nói xong tự giới thiệu lao triệu hỏi các ngươi tiếp chính là nhiệm vụ gì cái này hẻm núi có lợi hại gì quái vật sao hầu nguyện các đoàn v i ê n chờ một chút bình thường tới nói g i ã ngoại gặp nhau mạo hiểm giả là không tiện tương hô tìm hiểu nội dung nhiệm vụ bởi vì có cướp đoạt nhiệm vụ ngại triệu càn khôn cùng tân ích minh đều vừa tới không lâu không hiểu những quy củ này đường đột hỏi ra lập tức để bầu không khí lung túng bất quá cân nhắc đến đối phương là ân nhân cứu mạng nữ pháp sư cùng cự phụ nữ chiến sĩ nhìn nhau vẫn là thành thật khai báo nhiệm vụ của chúng ta là điều tra tòa này hẻm núi bởi vì có người báo cáo nói tại tòa này hẻm núi nhìn thấy qua rất nhiều quỷ dị sinh vật ngoại hình của bọn hắn thường thường khác hẳn với phụ cận những sinh vật khác thậm chí kết cấu không hợp với lẽ thường nói nữ pháp sư đá một c ư ớ c trên đất trùng thi tỷ như những này vừa mới công kích chúng ta quá i trùng đơn giản giống như là đem con rán cùng roi nện cưỡng ép liều cùng một chỗ đích thật là có chút kỳ quái tuân ích minh cũng cảm thấy đám côn trùng này dáng r ấ p quỷ dị còn không chỉ t r ù n g này nữ chiến sĩ nói chúng ta vừa mới còn gặp dài mười mấy mét giết khổng lồ lại tại dưới cổ mặt lớn bọ ngựa đồng dạng liêm nao còn có to lớn độc g i á p tiên lớn thu hình trùng đồng dạng lớn hàm đều giống như chắp vá ra sinh vật đồng dạng bất quá những cái kia côn trùng rất lợi hại chúng ta không thể đánh rết lưu lại chứng cứ Đoàn trưởng bọn hai ắ n nhập chính những này trùng, chúng xâm mà là vì truy sắt t quái chủng, mà chúng ta ở chỗ này ứng phó nhỏ yếu một chút côn cốc có phó nhỏ không này ứng trùng. sơn này, đơn yếu g một Xem ra ả n như vị ậ y quay đầu hướng nói. Muốn hay Lao lên ta Hai náo Triệu thú, Tuân một chút náo nhiệt. Tuân hất lên trường kiếm chỉ cần dám đi, ta sẽ tiếp. Minh nói. đi Minh kiếm ngươi đi, đầu hứng hướng Ích không Ích Muốn đến cần chỉ dám sẽ v lúc này cự phủ chiến sĩ đứng ra trong lời nói có chút do dự yên tâm chúng ta sẽ không đoạt nhiệm vụ của các ngươi lao triệu cười nói trong tay chúng ta thế nhưng là nắm vớt khoản tiền lớn đâu ta không phải ý tứ này nữ chiến sĩ nói cái này ngoại vi quái trùng đã rất quỷ dị cường đại mà lại số lượng cũng viễn siêu tưởng tượng của chúng ta sơn cốc này nước rất sâu ta sợ đoàn trưởng các nàng ăn thiệt thòi nhưng là chúng ta thương vong có chút thảm trọng bất lực viện hộ nếu như các ngươi cũng muốn đi vào có thể không thể giúp một chút đoàn trưởng các nàng chúng ta ở chỗ này chức cám ơn qua nhiệm vụ ban thưởng ta không làm chủ được nhưng ta nguyện ý tự móc tiền túi kiếm ra tạ lễ triệu càn khôn cùng tân đích minh nhìn một chút những n à y trung thành nữ chiến sĩ nhìn nhau cười một tiếng cũng không cần tạ lễ các ngươi ra khỏi sơn cốc sẽ thấy một cái cái sọn giúp chúng ta xem trọng chương o i n tạ、ơn. Một cái cái soạn. Nữ hai á Sư c mươi mốt đoàn diện nguy hiểm tại sâu trong thung lũng một nhóm năm người ngay tại hoa cọ từ đó cẩn thận tiến lên cầm đầu là một thân màu đỏ g i á t ra dẫm lên một đôi chân cơ giới tuyển ảnh làm trinh sát cùng cường lực cận chiến vị này nữ chiến sĩ đảm đương lên vì mọi người dò đường chức trách sau lưng tuyển ảnh nhưng nhìn vị này g áo s chiến đấu pháp sư dáng người mặc dù là nữ nhân lại chừng một m tám mươi lăm trên thế giới lương dài vai rộng phong nhũ phì đồn thể trọng ít nhất phải hai trăm cân có hơn nếu không phải thân mang một nặng nề thiết giáp trong tay còn mang theo một cây bí ngân pháp trượng cái này nhìn qua chính là một cái vóc người mập ra trung niên bác gái đương nhiên là tờ lust phiên bản cái này bác gái tên thật gọi đạo phảnh có được cao cấp pháp sư trình độ am hiểu nhất lôi điện pháp thuật tiếp theo thủy hệ cũng còn t ấ u hoạt có thể thi triển cấp ba cấp bốn trình độ võ kỹ cũng có tứ giai tiêu chuẩn phối hợp bí ngân pháp trượng cùng vũ khí khác trang bị nặng có thể phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu đã có thể bảo hộ đồng đội cũng có thể đền bù đại đoàn dài z e s i kama pháp công kích lực không đủ vấn đề mặc dù còn chưa tới cùng lòng cấp nhưng là tại đoàn đội bên trong tác dụng phi thường trọng yếu đeo phần sau lưng đứng đ ấ y một người mặc bạch bảo m ư ơ i sáu m ư ơ i bảy tuổi trẻ pháp sư lại là triệu cản khôn người quen đã từng cùng sủ tiểu diệp tổ đội tiểu an cái này tiểu an là đại đoàn dài jessica thân truyền đệ tử bây giờ gia nhập hồng n g u y ệ n đoàn jessica cũng cố ý hảo hảo vú chồng nhiệm vụ lần này cũng mang theo trên người cái này tiểu an sau lưng chính là jessica ở phía sau có thể chú ý toàn đội cũng có thể chiếu ứng nhỏ yếu nhất jessica mà tại đội ngũ cuối cùng chính là s â m lâm tinh linh linh tất xạ thủ vỡ ly làm c ư ờ n g đại cung tiến thủ vỡ ly thị lực cùng thính lực cũng đều là tuyệt hảo tại cuối cùng đoạn hậu trông chừng cứ như vậy một nhóm năm người chậm rãi tiến lên xâm nhập sơn cốc chuẩn bị đem bí mật trong đó điều tra cái minh bạch đi tới đi tới phía trước nhất tuyệt ảnh đột nhiên khoát tay c h ặ n lại mấy người lập tức dừng bước lại thế nào b ẹ o phần dơ cao lên phát trượng thấp giọng hỏi tuyệt ảnh hít mắt m ộ ư ơ i giờ phương hướng có đồ vật gì đang đến gần rất to lớn nghe nàng nói như vậy mấy người đều đề phòng vợ lì kéo cung cái tên jessica đưa tay ở phía trên kèm theo thăm dò sinh mệnh pháp thuật tiến vào sơn cốc này trong n g y mắt jessica cũng cảm giác sinh mệnh của mình ma pháp tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng cường đại chỗ áp chế mặc dù vẫn có thể thi triển nhưng là hiệu quả cùng phạm vi đều bị hạn chế mà lại càng là xâm nhập loại này hạn chế càng rõ ràng bởi vậy jessica thăm dò sinh mệnh căn bản bao trùm không được bao xa mà lại tiếp tục thời gian cũng rút ngắn rất nhiều chỉ có thể dựa vào vỡ lỉ cung tiện đến tiến hành cự ly xa dò xét đây là nàng lúc tuổi còn trẻ thường dùng kỹ xảo không nghĩ tới hôm nay tiến giai đại ma pháp sư còn có sử dụng cơ hội theo vỡ lỉ cung tiện bán ra m ộ ư ơ i giờ phương hướng đùi cỏ chỗ sâu lập tức quyết tán ra một vòng dò xét ba động mà cũng chính là cái này một vòng ba động hại các nàng mọi người đều biết t h a m dò sinh mệnh ma pháp sẽ để cho bị tiêu ký sinh vật tại nhân loại thị giác bên trong phát sáng sinh mệnh càng thêm cường t r á n g phát ra quang mang cũng sẽ càng mạnh mà nàng như thế vừa chiếu lập tức nhìn thấy một cỗ trướng mắt hồng quang phong tới mấy người theo bản năng đưa tay ngăn lại con mắt nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì ngược lại còn che đậy tầm mắt của các nàng ngay sau đó k i a hồng quang đ ỗ n g nhiên tới gần hướng m ấy người phát khởi tiến công ken một tiếng tiếng vang vừa đến hồng s ắ c thân ảnh xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài một đôi lộ ra ngay mũi nhọn thiết thối cắt đứt dọc đường nhánh cỏ cây cỏ nhánh hoao nhao rơi xuống tuyệt ảnh Jesse ca ý thức được không tốt lập tức thu pháp thuật mà kia hồng quang đầu nguồn đã phát khởi lần tiếp theo tiến công tàn ra Jesse ca hét lớn một tiếng kéo lên một cái tiểu an triệt thoái phía sau mấy người tàn ra chỉ gặp một cái cự đại ngao đủ đâm trên mặt đất đập mặt đất run r rẩy bùi đất bay dương đám người lúc này mới thấy rõ kia tập kích quái vật bộ dáng kia là một cái to lớn con cua hình vuông cái nắp s ắ c bén lại mang theo gai ngược chân dài còn có một đôi cường tráng mang lông kìm lớn chỉ xem cái này mấy điểm rõ ràng là một cái của nước thế nhưng là trừ đó ra Trên người nó, còn có k h ô một cái con cua lớn nhảy vọt thức chân sau còn không chỉ như vậy đám người nhìn kỹ lại kia con cua sau đóng tới gần đầu địa phương còn mọc lên hai cây thật dài gai cái này hai cây vừa nhắc bắt đầu lập tức triển khai hai mảnh to lớn màng cánh có thể tại nó nhảy vọt thời điểm hỗ trợ lướt đi cùng bảo trì cân bằng Cắn răng nói. lúc này con tuyển a n b ảnh cũng chạy về đầu tóc dối bời khoe miệng đổ máu hai chân đã từ đao phong hóa làm cái đục băng hình thái nhìn h ầ m h ầ m kêu biến dị con của lớn mọi người cẩn thận quái vật này vô cùng mạnh vừa dứt lời nàng liền ho ra một ngụm mang theo t ơ máu đàm biểu lộ thống khổ hiển nhiên vừa mới kêu một cái đối đầu đối nàng tổn thương không nhỏ jessica vội vàng đánh ra một đạo nhu hòa bạch quang bao phủ trên người tuyệt ảnh cái này cường đại trinh sát sắc mặt mới h ò a h o a n chút đang khi nói chuyện kia quái con cua linh hoạt chuyển động thân thể nắm chặt chân sau lần này nhắm ngay jessica đoàn trưởng tránh mau đeo phần lớn tiếng nhắc nhở cùng lúc đó đưa tay đánh ra một đạo điện quang nhưng làn nện ở con cua kia nặng nề giáp sắc bên trên căn bản không thương không n g a cái này quái cua chân sau đạp một cái s i ê u vẩn ra cất bước trong nháy mắt thậm chí mang theo âm bạo nặng mấy chục tấn quái vật tốc độ siêu thành sung kích đây là cỡ nào uy lực jessica đang nghe nhắc nhở trong nháy mắt liền lôi kéo tiểu an bắt đầu lẩn tránh nhưng vẫn là bị tia con cua một cái chân lao tới bên cạnh một tiếng ẩm vang quái cua xông vào bụi cỏ nghiền ép nhánh cỏ xông phá bụi cây một đầu nện vào cứng rắn trong núi đá một tiếng ẩm vang toàn bộ vách núi đều hơi rung nhẹ cắt đá lan xuống lại nhìn jessica b i ả vai pháp bảo sẽ mở một đạo vết thương sâu tới xương dò dỉ đổ máu đau đến mị nữ này đoàn trưởng lại không có kia đoan trang cùng t h ô n g d o n g quỳ một chân trên đất thống khổ thở dốc mà một bên tiểu an sau khi thấy gấp nhanh khóc lên vội vàng dùng ma pháp trị liệu thế nhưng là nàng đạo hạnh cuối cùng quá nhỏ bé dưới tình thế cấp bách còn khó có thể ổn định cũng liền khó khăn lắm cầm máu ZC ca cắn nhỏ, lực của chút. chính an tay ma ra răng nhân xuống nhỏ, người dùng ít đi chút. Nói, chính nàng dùng người thương pháp thuật, tiểu ít vết t đi lập do cầm trong tay bí ngân pháp trượng bảo vệ lúc này trong đùi cỏ truyền đến động tĩnh k i a quái cua lần nữa bay ra mục tiêu lần này chính là đeo phần gặp không may đeo phần kinh hãi nàng nếu là trốn tránh phía sau hai người liền xong rồi thế nhưng là không tránh nàng cũng không có lòng tin đón lấy một kích này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một phát mũi tên p h ó n g tới chúng đích k i a quái cua trong nháy mắt liền kịch liệt bạo tạc đem k i a quái cua bắn vọt k ị c t bạo tạc h m a n g l ệ c h một chút nhưng còn chưa đủ lúc này tuyển ảnh cũng lao đến hai đầu thon dài cặp đùi đẹp xẹt qua lơ cung trước đó nàng chân sau một cước cũng đủ để đem k i a t h i ế t giáp chém đầu b ư ớ m ngài bị đá sọ nào vỡ vụn bên cạnh bay ra ngoài thế nhưng là lần này nàng hai chân tê xuất lại chỉ là đem quái cua mang lệnh một điểm nhưng vẫn có thể quét đến ba người một k h ắ c cuối cùng đeo phần nhấc ngang bí ngân p h á p trượng hai tay phát lực đánh tới hướng kia vọt tới quái cua cách một tiếng vang thật lớn k i a con cua cuối cùng không có làm bị thương j e s s i ca cùng tiểu an sát bên cạnh bay đi một đầu đập xuống đất mang đến đùi đất bay dương mà đeo phần bí ngân phát trượng đều bị nện đến bay lên không trùng xoay một vòng rơi xuống bang cắm trên mặt đất lại nhìn vào phần hai tay nứt gan bàn tay cổ tay sưng đỏ cánh tay không ngừng run rẩy hiển nhiên chịu không được đại lực mà tổn thương đây vẫn chỉ là mặt bên đập n h ệ nhận được liên lụy nếu là chính diện nên kích đ ẹ o p h ầ n chỉ sợ đã bị đụng thành thịt nát k h ô n g bố như vậy lực trúng kích đã không phải là nhân lực có thể địch bao quát jessica ở bên trong h ồ nguyệt n g mạo hiểm đoàn các tinh anh đều lâm vào sợ hãi không thể lại đánh mau trốn vừa mới xử lý xong vết thương jessica hô to đưa tay cho được p h ầ n hạ cái c h ỉ r ũ thuật kéo tiểu a n liền hướng cốc bên ngoài chạy tới chúng ta đã từng nhất lo lắng tình huống phát sinh Chương xuất lực chưa hẳn lấy lòng không đặt đảo cũng được xưng là cự trùng đại lục tên như ý nghĩa c h i ế m cứ khối đại lục này sinh vật là thể tích có thể so với m a n h thu khủng long to lớn côn trùng nhưng mà côn trùng chỉ là một cái cách gọi nghiêm chỉnh mà nói nên gọi là to lớn động vật chân đốt nếu như dựa theo địa cầu phân loại động vật chân đốt bên trong so sánh thường gặp phần lớn thuộc về lớp côn trùng nhiều chân tương lớp hình nện cùng giáp sắc cương cái này mấy loại bên trong trong đó lớp côn trùng từ không cần phải nói làm động vật chân đốt bên trong chủng loại nhiều nhất một tương chúng ta bình thường nhìn thấy tuyệt đại đa số được xưng là côn trùng sinh vật đều thuộc về côn trùng tỷ như chuồn chuồn hồ điệp bọ ngửa con kiến con rán ruồi nhặng con mũi v â n v â n v â vân. n vân vân vân. tại khung lạc đảo cũng là loại này nhiều nhất thường thấy nhất đến nỗi nhiều chân cương tên như ý nghĩa chính là chân rất nhiều đại biểu sinh vật chính là con rết mà lớp hình nện thì là lấy các loại nện làm đại biểu đồng thời cũng bao quát bọ cạp một loại đều là rất tên đáng sợ mà sau cùng giáp s á c cương so với trở lên ba loại theo nhân loại liền sò、so、xanh đáng yêu bọn chúng phần lớn sinh hoạt ở trong nước có được cứng rắn nhiều đâm giáp sát đồng thời chất thịt ngon là nhân loại rất được h o à n n g ê n h mỹ vị món ngon thì như con cua tôm hùm tôm he tôm tít v â n v â n v â vân. n bình thường trên ý nghĩa tại nhân loại trong quan niệm tôm cua rất không giống con rắn con rết nghẹn bọ cạp ác tâm như vậy thậm chí đáng sợ người khả năng nhìn thấy một cái con rắn sẽ thét lên nhưng nhìn thấy cua nước lại chảy nước miếng nhưng trên thực tế suy nghĩ kỹ một chút nếu như đem cua nước cùng con rết bọ cạp những cái kia đáng sợ độc trùng đặt ở trong một chiếc hộp t ử đấu sẽ là kết quả gì nếu như đều có đầy đủ chiến đấu kích tình không có gì bất ngờ xảy ra chính là cua nước tính áp đảo thắng lợi những cái kia độc trùng vẫn lấy làm kiêu ngạo giang độc cùng độc trầm tại con cua cứng rắn giáp sắc bên trên thậm chí không để lại vết cắt mà con cua lực lượng kia kinh khủng cao lớn chỉ cần bắt được cơ hội một chút cũng đủ để cho những này yếu đối ra hỏa chém ngang lương bạo tương không sai vì thích hướng dưới nước sinh hoạt giáp sắc cương tiến hóa ra hơn xa những thân thích khác dày đặc giáp sắc cùng lực lượng khổng lồ nhưng nói là động vật chân đốt bên trong một đám dị loại mà tới được k h u n g lạc đến nơi này bọn này dị loại tiến hóa ra có thể so với khủng long to lớn hình thể mức độ nguy hiểm cũng thẳng tắp lên cao làm sớm nhất một nhóm mạo hiểm giả đổ bộ không lạc đạo lúc đối mặt những cái k i a phóng đại gấp trăm ngàn lần con rán con g i ế t n ệ n đều lâm vào to lớn sợ hãi nhưng bọn hắn vẫn kiên trì xuống tới tại kinh khủng cự trùng bên trong g i ế t ra một đường máu thăm dò thần bí đại lục mới thằng đến bọn hắn đi vào bờ sông gặp một cái tôn so voi còn muốn to lớn tôn đám mạo hiểm giả lần này không có sợ hãi bọn hắn thậm chí tán thưởng tự nhiên vậy mà dựng dục mỹ vị như vậy không kịp chờ đợi xuống sông chuẩn bị đem nó g i ế t chết làm thành món ngon một no bụng đ ư c ăn nhưng mà kết quả là đám mạo hiểm giả lưu lại hai đầu nhân mạng trở thành tôn cơm chưa đánh nhau bọn hắn mới phát hiện thứ này cũng không phải là mặc cho bọn hắn làm thịt mỹ thực cự đại hóa côn trùng giáp sắc đã đủ cứng rắn bọn hắn dùng hết khí lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng mà cự đại hóa tôn hùm giáp sắc đơn giản không thể phá vỡ nhân loại đại đao trường mâu căn bản không tạo được tổn thương cuối cùng vẫn là dựa vào sống dưới nước động vật lục địa hành động bất tiện mới trốn được tìm đường sống từ khi đó bắt đầu nhân loại ý thức được cự đại hóa về sau kinh khủng nhất không phải những cái kia độc trùng mà vừa vặn là những n à y bình thường tại bàn ăn bên trên thường gặp tôn cua bất quá thông minh nhân loại vẫn là rất nhanh phát hiện những n à y giáp sắc c ư n g được điểm thân thể của bọn hắn là vì dưới nước hoạt động mà tiến hóa lên bờ nặng nghề giáp sắc để bọn hắn m ư ờ i phần cổng k ề n h đám mạo hiểm giả có thể dựa vào tính linh hoạt cùng sức chịu đựng đối bọn chúng chơi diều hao tổn cho chúng nó tình trạng kiệt sức tiến tới bắt được thành công nhân loại rốt cục nếm đến kia tha thiết ước mơ ngon nhưng là đối giáp sắc cương lực lượng kinh cùng kia vẫn m ư ờ i phần kính sợ hồng nguyệt mạo hiểm đoàn cũng từng bắt được một cái thanh cua lúc ấy các nàng hao hết khí lực đem g á i vật này dẫn tới trên bờ sau đó lợi dụng lưới lớn cùng trường mâu tiến hành lây công nhưng là quá trình bên trong lưới bị xé nát dài bao nhiêu mâu cũng bị thanh cua ngao lớn kẹp lấy mà đ ứ t lực lượng kinh khủng kia để đoàn trưởng jessica cũng không nhịn được tán thưởng nếu như những ngày con cua có được có thể so với côn trùng tính linh hoạt vậy sẽ là không thể chiến thắng quái vật mà bây giờ dạng này quái vật liền xuất hiện ở các nàng trước mặt không có ứng đối kinh nghiệm cũng không có thích hợp biện pháp chỉ có thể trước đào tẩu mà kia quái cua thấy các nàng chạy trốn lại bắt đầu tụ lực chú ý tới điểm này jessica liên tưởng tới trước đó hai lần lập tức hét lớn mọi người tản ra, ra hỏa này là tìm người nhiều phương hướng bắn gọn đám người lập tức kịp phản ứng năm người t ả n ra kia con cua thấy các nàng tách ra tựa hồ chần chờ như vậy một máy mắt nhưng sau đó có chút điều chỉnh góc độ chân sau máy đạp nương theo lấy đinh thai nhức góc cơm bạo lần nữa xuất kích mà mục tiêu lần này lại là tiểu an nguy rồi tại chú ý tới kia q u á i của gai nhọn chỉ hướng thời điểm jessica liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn g i a hỏa này thứ một tông chỉ nếu như là chọn người nhiều địa phương b á n b ọ n như vậy nếu như phân tán ra đâu chẳng lẽ là trọc yếu nhất không đúng nó vậy đơn giản đến cơ hồ không có trí lực hẳn là rất khó phán đoán địch nhân mạnh yếu nhất trực quan phán đoán chính là tốc độ di chuyển vì cam đoan chuẩn xác nó sẽ chọn lựa chậm nhất cái kia tiến hành bắn gọn vậy cũng chỉ có tiểu an jessica không mang theo tiểu an vốn chính là sợ hai người trở thành mục tiêu có thể lần này ngược lại hại nàng dưới tình thế cấp bách jessica thuấn phát một đạo ma pháp liên thông tại tiểu an trên thân sinh mệnh cùng hưởng nàng đem sinh mệnh của mình cùng tiểu an ngay cả ở cùng nhau nếu như tiểu an nhận công kích hai người bọn họ đem cộng đồng chia sẻ tổn thương nàng đây cũng là tình thế cấp bách không có biện pháp một tiếng a cua quái lực c kích, vang i thật lớn tuyển ảnh trực tiếp phun ra một ngụm huyết tiễn bị quái của đỉnh lấy hướng về sau bay đi nhân loại có thể đánh bại quái vật to lớn dựa vào là linh hoạt thân thủ cùng trí tuệ một hai trăm linh cân nhân loại môn chính diện cùng nặng mấy chục tấn quái vật so đấu lực lượng quả thực là tự tìm đường chết cho dù l ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tuyệt ảnh đột nhiên cảm giác một cố vô danh đại lực đem chính mình lôi đi sau đó một vị toàn thân tử khí kiếm khách từ trên trời giáng xuống một kiếm đính tại kia vỏ cua bên trên vậy mà đem gấp rút bắn vọt quái cua ép xuống dẫm lên kia quái cua trên mặt đất trượt mười mấy mét cạch đụng đầu vào trên vách đá vỏ cua bên trên đứng đấy cái kia kiếm sĩ ngẩng đầu lên đối jessica mấy người lộ ra một cái anh tuấn mỉm cười mấy vị nữ sĩ không cần kinh hoàng con quái vật này tự có tuân nào đó xử lý đáng tiếc hồng n g u y ệ t đoàn mấy người không tâm tư thưởng thức cái kia phản quang tiểu bạch nha các nàng tâm tư đều trên người tuyệt ảnh tuyệt ảnh tuyệt ảnh thế nào jessica trong tay đã vận khởi sinh mệnh năng lượng chuẩn bị cứu giúp chính diện đối cứng quái của tuyệt ảnh đã thấy bùi cỏ tách ra một cái nam nhân trẻ tuổi lấy ôm công chúa tư thế đem tuyệt ảnh đưa ra không phải triệu cản khôn là ai tuyệt ảnh jessica lập tức đánh ra ma pháp tại bạch quan bao phủ phía dưới t u y ệ t ảnh sắc mặt cấp tốc chuyển biến tốt đẹp chính diện đón lấy quái cua bắn v ọ n coi như nhìn qua không có ngoại thương t u y ệ t ảnh ngũ tạng lục phủ cũng thụ ám thương không thể động đậy hiện tại thương thế làm dịu lập tức từ triệu càn k h ô n trong ngực nhảy ra ngoài đi vào jessica bên người quay đầu hướng triệu càn không ậ t đầu nói tạng t h a n h âm lại rất nhỏ v y rõ ràng là ta ép đến con cua dựa vào cái gì n g ư ơ i cái tên này ôm mỹ nhân cua đắp lên tuấn Đích minh bất mãn giống to lại đột nhiên cảm giác dừng bước kêu quái cua đứng dậy to lớn cái càng đảo qua phía sau lưng tuấn x minh lập tức nhảy lên trốn tránh một cái khác cái kìm lại đã tới tuấn ích minh giận đ mở cái dữ hết ai là ngươi đồ đệ ta gọi tuân ai ô ô con hàng này vừa định tự giới thiệu lại nhận lấy cự giải công kích hốt hoảng ngăn cản quái vật kia không thể coi thường j e s s i ca hô chúng ta nhanh hợp nhau tấn công không có việc gì lao triệu khoát tay h áo tiểu tử kia được ta chân truyền ứng phó được đến ngươi không biết quái vật kia kinh khủng v ỡ lý dương cung c ả i tên dự định trợ trận lại bị tuyệt ảnh ngăn cản hắn xác thực không có vấn đề đám người nhìn kỹ lại chỉ gặp tuân ích minh cùng quái cua cùng nhau nhìn như mạo hiểm kỳ thực thành thạo đ i ê u luyện giáp sát loại động vật cố nhiên ra d à y lực lớn cuối cùng không đủ linh hoạt quái vật này mặc dù nhiều hai đầu chân sau bán vọt cực nhanh nhưng là cần nhắm chuẩn tụ lực chuyển hướng cũng không thuận tiện hiện tại kia tuân ích minh vây quanh quái vật công kích luôn luôn đường vòng đằng sau cùng mặt bên không cho nó chính diện xung kích cơ hội chỉ cần chú ý kia hai con ngao lớn liền có thể đem nó đùa bỡn xoay quanh nguyên lai phương pháp của chúng ta sai jessica thở dài chẳng qua là cảm thấy giáp sắc loại vật lộn cường đại liền một vị kéo dài khoảng cách lại cho nó tụ lực bắn vọt cơ hội không nghĩ tới đánh loại quái vật này vừa vặn liền cần cận thân vật lộn đang khi nói chuyện kia đại quái c u a đột nhiên đỉnh lấy công kích xoay đầu lại đối đắm người bắt đầu tụ lực muốn vọt qua đến rồi hầu nguyện đoàn đám người như lâm đại địch jessica chuẩn bị pháp thuật đẹo phản dơ cao lên p h á p trượng vợ lì cũng kéo c u n g cái tên đã thấy kia tuân ích minh trường kiếm cắm xuống đâm vào quái cua một đầu chân sau chỗ khớp nối đâm rách m n g ra cắm vào thịt mềm dùng sức hết thảy càng đem kia tráng kiện chân sau cho tháo xuống tới tổn thất chân sau trong n g á y mắt quái cua liền phát động bắn vọt cũng chỉ có một cái chân phát lực kết quả nghiêng bay ra ngoài cũng mất trước đó uy lực một đầu mới ngã xuống đất tụ lực thời điểm ngược lại là quái vật này không có chút nào phòng bị là lúc yếu ớt nhất tuân ích minh thừa thắng sông lên thừa dịp quái vật này còn không có đứng lên Một kiếm đâm vào nó một cái khác cái đầu chân vào nó sau chô khớp nối, đó tại Sau t tuân lịch minh minh tinh d i ệ u kiếm chiêu phía dưới cái này quái cua cũng chỉ có mặc cho làm thịt phần hai con ngao lớn cũng lần lượt bị phế sáu đầu chân dài cũng đoạn mất ba còn bị s ố c cái út dốc cuối cùng dựa vào còn sót lại ba cái chân cật lực ý đồ xoay người lại chỉ có thể nguyên địa và mẹo lợi hại mắt thấy tuấn ích minh đơn thương độc mã chiến thắng cái này quái cua jessica vỗ tay phát ra từ đáy lòng tán thưởng tiểu an nhìn xem cái này trẻ tuổi anh tuấn kiếm sĩ cũng mắt b u ố c tinh tinh đ e o phèn dùng sức vô vô tuấn ích minh bà vai thật sự là d á n chắc người trẻ tuổi liền ngay cả cao ngạo xâm lâm tinh linh vợ lì cũng lộ ra tiếu dung nghĩ không ra một cái nhân loại cũng có thể thi triển ra so sánh phong vũ giả hoa lệ kiếm chiêu nhận các nữ sĩ ca ngợi tuấn ích minh đẹp đến mức sắp lên trời lúc này khởi xướng tiến công không biết mấy vị đêm nay có danh hay không có thể đến dự cùng một chỗ cùng đi ă tối ta nhàn dối đâu các nữ sĩ còn không có đáp ứng triệu càn khôn cũng là trước giơ tay lập tức trêu đến tuân ích minh n ư ớ n mày ai hỏi ngươi hồng nguyệt đoàn mấy người cười ha ha một tiếng jessica giải thích nói hôm nay sợ rằng không được ban đêm đều không thể quay về thiên c u n g thành nhưng là ngày mai cũng là có thể xin cho chúng ta hồng nguyệt đoàn mời khách báo đáp ngươi cứu được tuyệt ảnh nhân tình nói jessica nhìn một chút tuyệt ảnh trải qua trị liệu vị này nữ chiến sĩ tổn thương đã tốt lắm rồi lại khôi phục ngày xưa ăn nói có ý tứ cao lạnh tư thái tuyệt ảnh ngươi cũng sẽ đi a jessica hỏi tuyệt ảnh nhẹ gật đầu sau đó đưa tay chỉ chỉ triệu càn khôn ngươi cũng cùng đi sao lao triệu s ư n g sở h ì h ì cười nói các ngươi nếu là khăng khăng người đâu ta cũng không tốt không nể mặt nha đến cùng là ôm ra tình cảm tới vẫn là cô mội mội này đau lòng ta triệu càn khôn để tuyệt ảnh khe nhữ mày còn có chút đỏ mặt nhưng cuối cùng không nói gì mặc dù nhìn qua triệu càn khôn lần này không có ra cái gì lực nhưng mấy người cũng đều biết đây là tân tấn c u ồ n g lòng cấp mạo hiểm giả thân phận cũng không tầm thường tuyệt ảnh không đ ể cập tới j e s s i ca cũng cố ý mời liên lạc một chút kết quả là liên hoan liền vui vẻ như vậy quyết định hồng n g u y ệ t đoàn trên thân còn có thăm dò nhiệm vụ nhưng là lấy tình trạng trước mắt đến xem trong sơn cốc này sinh vật quái dị cường đại một cái quái cua giống như này khó đối phó tiếp tục l i ề u lĩnh chỉ sợ gặp được càng lớn nguy hiểm cho nên jessica quyết định tạm thời rút lui đem trước mắt tình báo sửa sang một chút chuẩn bị sẵn sàng lại đến thăm dò đến n ỗ i cái này là không được cua nước đám người dứt khoát giết xuất ra dây thừng đem rơi xuống chân cua càng cua cùng cua thân cùng một chỗ c h ó i tốt chuẩn bị kéo ra ngoài giáp sắc loại động vật trùng giáp liệu dày đặc cứng rắn chất thịt cũng mười phần ngon coi như không giao nhiệm vụ cũng rất hữu dụng có thể vừa trói tốt còn chưa kịp vung ra lôi kéo dây thường đến triệu càn khôn liền đi tới gần mùi chân vẩy một cái một tay một nhóm liền đem nặng mấy chục tấn cự giải nâng quá đỉnh đầu v ư ơ n g vàng ngăn chặn chiêu này cử trọng nhược khinh quả thực kinh diễm đám người nguyên bản đối triệu càn khôn cái này sẽ chỉ nói ngồi châm chọc còn có chút bất mãn vợ ly đối với hắn cũng thoảng qua đổi mới ta nói tiểu ca đeo phần há hốc mồm kinh ngạc nói ngươi sẽ không tính toán cứ như vậy nâng sẽ thiên khung thành a làm sao có thể nghe được triệu càn khôn phản bác mấy người đều nhẹ nhàng thở ra ta bên ngoài còn có cái giỏi vừa v ẫ n có thể chứa cái này ta dự định giả d i bên trong sau đó nâng d i trở về lần này đám người càng thêm lộn xộn chương hai mươi ba cái gì ta d i để cho người ta cướp đi à nha một đoàn người mang theo cua nước đi ra khỏi sân cốc thế nhưng là vừa tới đến cốc khẩu lại thấy được một bức khó có thể tin cảnh tượng cốc khẩu lúc đầu rầm rạp hoa cỏ bụi cây vậy mà đều biến mất chỉ còn một mảnh phả ra khói xanh đất khô cằn trong đó còn nằm hai mươi mấy cái nữ nhân bên cạnh còn có tọa kỵ của các nàng chính là triệu càn khôn trước đó gặp phải những cái kia hồng nguyện đoàn thành viên nhìn thấy một màn này jessica đám người lập tức xông tới may mắn những đội viên này cũng còn còn sống chỉ là bờ môi khô nước sắc mặt vàng n h ư n ế n tựa hồ cũng nghiêm trọng thiếu nước kém một bước liền muốn biến thành khô thi trạng thái jessica lập tức bắt đầu vận dụng trị liệu pháp thuật một bên phần cũng bắt đầu sử dụng thủy hệ ma pháp từ trong sông dẫn tới dòng nước cho các nàng uống đồng thời phóng thích tấm s ư ơ n g m g thuật để cao không khí độ ẩm vì các đội viên bổ nước bận rộn nửa ngày đám người rốt cục hồi tỉnh tới jessica vội vàng hỏi thăm các người lây là thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta thủ triệu tiên sinh ủy thác Trở về giúp đỡ h một, một chiêu liền s o t đánh ngã là vừa xuất g các ngươi jessica trong mày chẳng lẽ là một vị hỏa hệ đại mà pháp sư không phải bình thường đại mà pháp sư triệu càn khôn sách cái mũi ngửi ngửi trong không khí hỏa nguyên tố lưu lại rất yếu ớt cỏ cây đều đốt thành cho trận thế lớn như vậy lại không lưu vết thích còn không thương tổn nhân mạng phần này lực khống chế liền không tầm thường không sai đeo p h è n cũng biểu thị đồng ý đặc biệt vẫn là tại khung lạc đảo nơi này ta bình thường dùng cái lôi hệ ma pháp đều muốn cẩn thận dẫn đốt hỏa viêm sau tạo thành nội thương hắn trực tiếp dùng hỏa diễm ma pháp còn có thể khống chế được tốt như vậy cảnh giới tương đương cao triệu càn khôn nhẹ gật đầu bất quá ta kỳ quái là như thế cao thủ cướp ta g i làm gì ngươi g i bên trong cái gì jessie c a hỏi cũng không có gì triệu càn khôn nếp miệng chính là một đống nhiệm vụ vật phẩm cái kia siêu tập hổ phong chứng các ngươi làm cái nhiệm vụ kia vỡ l ủ kinh ngạc nói xâm nhập hơn năm trăm km đâu liền hai người các ngươi đ ạ t được nhiều ít chữ a bây giờ nói những cái kia đều vô dụng tuân ích minh ho khan một tiếng mấu chốt là làm sao tìm được cái kia cướp chúng ta chiến lợi phẩm ra hỏa cái này sao lao triệu sờ lên trên đất cho tàn đối thủ làm việc lưu loát một điểm vết tích cũng không có lưu lại bất quá hắn một cái pháp sư muốn làm sao dọn đi tầm một ư ơ i tấn nặng cái s ọ t nếu như sẽ chỉ hỏa hệ ma pháp lời nói kia di chuyển vật nặng đơn giản chính là dựa vào lửa nguyên tố sứ giả nhưng là làm cái sọn gặp lửa tất đốt cái khác nguyên tố sứ giả cũng không giống bởi vì phụ cận cũng không có để lại dấu chân một loại vậy ta đoán chừng hắn rất có thể còn tinh thông gió hệ ma pháp dựa vào khí lưu nhờ đi hoàn toàn chính xác rất có thể jessica hiếu kỳ nói coi như biết đối thủ tinh thông gió hệ ma pháp lại thế nào tìm hắn dựa vào cái mũi triệu càng khôn cười méo méo cái mũi của mình khíu i á c của ta rất linh mẫn kia trong cái sọt chứa ấu trùng trên thân bọc lấy đậm đặc mật ong thuận mật ong hương vị liền có thể đổi tới đây cũng không phải triệu c à n k h ô n nói lung tung hắn cái này thân ra thịt lấy tài liệu từ thao tiết chính là ăn hàng tổ tông chẳng những sức ăn lớn cứu g i á c cũng mười phần linh mẫn dễ dàng cho phát hiện đồ ăn mà triệu càn khôn tự nhiên cũng kế thừa điểm này vậy bây giờ người không thấy sao vợ l ũ cao mày nói trực tiếp nghe đi liền tốt quan phong hệ mà pháp truyền gì hiện tại thật đúng là người không thấy triệu càn khôn lắc đầu t r u n g quanh đây hương vị đều bị mùi khét lẹn che lại đi thế nhưng là da cháy đen pha vi cũng không có mật ong hương vị nhưng nếu như đối phương là phong ma pháp sư liền nói đến thông nói triệu càn khôn đối vợ l ũ cười một tiếng người biết phong hệ đại pháp sư đều có một cái điểm giống nhau là cái gì không vỡ lì lũi về sau một bước lắc đầu không biết tại sao triệu càn khôn tiếu dung để nàng có chút sống lưng ơ phát lạnh phảng phất khơi gợi lên ở sâu trong nội tâm một cái nào đó nghĩ lại mà kinh hồi ức kỳ quái chính mình hẳn là chưa từng thấy gương mặt này a vì sao lại bản năng sợ chứ đó chính là bọn họ đều không ham muốn tạm biệt đường triệu càn khôn cười nói cao thâm phong ma pháp sư thế nhưng là có một chiều thay đi bộ thần kỹ phi hành kỹ thuật biết bay hay còn đi đường a húng chi nơi này đường núi gập đền cây cỏ mọc rầm rạp kia pháp sư hơn phân nửa là mang theo ta giỏ bay mất cho nên trên mặt không có hương vị nhưng nếu như cao một chút nói hắn bỗng nhiên l ù ồ n lên ngưng không mấy chục mét xách cái mũi hít sâu một cái lại tiếp tục rơi xuống độ cao này cho than hương vị vẫn là quá n ồ n g hẳn là lại cao hơn một điểm vừa dứt lời hắn lại nhảy gần trăm mét lần nữa hút mạnh ở bên kia lao triệu lăng không ngửi được một tia mơ hồ vị ngọn là từ phương bắc chuyển đến hắn b ộ i vàng vận khởi mây bay công cách không dẫn dắt phương bắc đại thụ mang theo thân thể của mình bay đi leo lên trên đó x á c cái múi mánh ngửi là cái phương hướng này gặp hắn tìm được jessica la lên triệu càng khôn ngươi chậm một chút chúng ta cùng đi với ngươi các ngươi quá chậm chờ các ngươi hương vị đều tiêu tán triệu càng khôn mấy cái nhảy lên đã biến mất giữa khu rừng các ngươi về trước thiên không thành đi c h í n h ta ứng phó được đến hắn nói có lý tuân ích minh cũng quên đủ các nữ sĩ các ngươi hiện tại người kiệt sức ngựa hết hơi còn bị thương đi cũng không giúp được một tay ta đưa các ngươi trở về đi mặc dù không quá nguyện ý thừa nhận nhưng tên kia mạnh hơn ta mấy người nghe nói đều mặt lộ vẻ kinh ngạc tuân ích minh độc đấu của nước bọn hắn đều nhìn ở trong mắt mặc dù thắng ở kỹ xảo cùng đầu não nhưng nhìn hắn bộ dáng hiển nhiên thành thạo điêu luyện đủ được xưng tụng là cái cao thủ hàng đầu mà cái mới nhìn qua tiếc không quá đáng tin cậy triệu càn khôn thế mà để cao thủ như vậy cam bái hạ phong các ngươi về trước đi ta đuổi theo hắn nói chuyện lại là tuyệt ảnh chỉ gặp nàng vận khởi một đôi thiết tối đằng không mà lên hóa thành một đạo hồng quang hướng triệu càn không phương hướng đuổi theo căn bản không cho người khác ngăn trở cơ hội đám người bất đắc dĩ muốn đuổi theo đều đuổi không k ị p húng chi hiện tại trạng thái xác thực không tốt còn có không ít thương binh kéo dài không được chỉ có thể nghe tuân đích minh thu thập hành trang chỉnh lý đội ngũ trước hướng thiên khung thành phương hướng tiến đến lại nói tuyệt ảnh dựa vào một đôi thiết tối tại đại thụ ở giữa nhanh như điện chớp đồng dạng nhảy lên rất nhanh liền thấy cả nắm lấy một khối vỏ cây xách cái mũi xác nhận phương vị triệu c ả n khôn tuyệt ảnh vội vàng chạy qua thế nhưng là còn không có rơi vào vỏ cây bên trên đã thấy kia triệu c ả n khôn xoay tay lại sơ mó một cố lực lượng vô hình chuyển đến vậy mà đưa nàng định ở giữa không trung chính là cố lực lượng này tuyệt ảnh đôi mi thanh tú co lại trước đó nàng sắp bị cự giải đè vào vách đá thời điểm chính là cố lực lượng này đem nàng lôi đi chờ lấy lại tinh thần ngay tại cái này trong ngực của nam nhân quả nhiên là hắn cứu mình tuyệt ảnh há một muốn nói gì đã thấy triệu c à n khôn đem ngón tay đặt ở trước miệng làm cái im lặng động tác chuyên chú hướng về phía trước nhìn lại tuyệt ảnh thuận triệu c à n khôn ánh mắt nhìn lại lại cái gì cũng không thấy được chỉ là tại gập g ề n h trong vùng núi sinh trưởng mấy quả đại thụ mà thôi cùng địa phương khác không hề có sự khác biệt ta ngươi tại nhìn cái gì tuyệt ảnh nhẹ nhàng rơi vào trên canh cây góp chân đính tại vỏ cây bên trong đi đến triệu c à n khôn bên người lặng lẽ hỏi triệu c à n khôn đưa tay đảo qua phía trước năm cái cây ngươi không cảm thấy cái này mấy gốc cây có chút không tầm thường a không tầm thường tuyệt ảnh híp mắt nhìn lại cái này năm cái cây nhìn qua phẩm chất không sai biệt lắm thân cây đều thẳng tắp nhưng cái này trong rừng dạng này đại thụ nhiều vô số kể có cái gì đặc biệt gặp tuyệt ảnh trên mặt n g h i hoặc triệu càn không i ả i thích nói cái này năm cái cây hợp thành một cái tiêu chuẩn chính hình ngũ rác trải qua hắn một nhắc nhở như vậy tuyệt ảnh nhìn kỹ thật đúng là cái này mấy gốc cây ước chừng đều là ba mươi m đường kính cách xa nhau ước chừng ba trăm m liền cùng một chỗ thật đúng là cái tiêu chuẩn chính hình ngũ rác bất quá bọn chúng dễ cây chỗ địa thế cao thấp chập trùng không đồng nhất nếu như nhìn xuống đất mặt rất khó coi ra hình ngũ rác hình dạng triệu càn khôn có thể phát hiện còn thật không dễ dàng hình ngũ rác điều này nói rõ cái gì t u y ế t ảnh tò mò hỏi nói rõ rất có thể có cố ý can thiệp triệu càn khôn cái mũi giật giật hương vị đến nơi đây liền đ o á n mất có thể bị chúng ta đuổi tới nơi này chứng minh đối phương cũng không có tận lực cẩn tàn g m ù i đến nơi đây đ o á n mất nói rõ hắn hẳn là tiến vào cái nào đó có thể ngăn cách hương vị khu vực nói hắn keo kiệt khối tiếp theo vỏ cây đối năm cái cây ở giữa khu vực ném ra ngoài tại trích diệp phi hoa thủ pháp dưới vỏ cây nghiêng cắm mà qua không bị đến bất kỳ trở ngại nào không phải huyễn thuật nha chẳng lẽ là á không gian triệu càn không nhịu nhữ mày đang tiếp ta tận thế viêm ma ra mất đi cái này thao tiết h không có gì không gian ma pháp thiên phụ à. n g ư ờ i nói cái gì t u y ệ t ảnh không nghe rõ triệu càn không nói t h ầ m lao triệu khoát tay nào nói không có việc gì ta hoài nghi cái này nằm cái cây ở giữa ẩn giấu đi k i a lào pháp sư xào huyệt ẩn t ă n g xào huyệt tuyển ảnh nhìn một vòng ngươi nói là ma pháp bình chướng t h ư n h ư thiên không thành cái chủng loại kia không phải loại kia là gì không gian triệu càn khôn lại nói một nửa đột nhiên ngây ngẩn cả người tiếp theo trên mặt lộ ra t i ế u dung đúng à, ngươi nhắc nhở ta nơi này hẳn là giống như thiên không thành a tuyệt ảnh méo một chút đầu không biết giá hỏa này tại cười cái gì á không gian ma pháp cùng thiên không thành cái chủng loại kia pháp thuật phòng ngự tự nhiên là không giống nhưng là tuyệt ảnh lời nói lại làm cho triệu càn khôn nhớ tới giữa hai bên một cái điểm giống nhau đó chính là chốt mở cửa thời điểm đều cần tiêu hao không ít năng lượng cho nên nếu như không có đặc thù yêu cầu vì tiết kiệm năng lượng loại này á không gian c ũ nhưng g b ì n t h ờ sẽ có một cái một m thường là về sau khô lâu bạo tẩu vì không để cái quái vật này đào tẩu pháp sư tại thời khắc hấp hối sửa lại thiết lập đem tất cả lối ra phong bế triệt để cùng ngoại giới ngăn cách nếu như trước mắt thật tồn tại một cái ẩn tàng á không gian thật là có khả năng cất giấu một cái thường mở cửa tựa như thiên khung thành không bích chi môn chỉ có ban đêm hoặc là không ai ở thời điểm mới có thể quan bế dù sao nơi này ít ai lui tới coi như mở ra cũng nhiều nhất sông lầm tiến đến một chút phi trùng loại hình hương vị kia đến nơi đây liền đ o á n mất nếu quả thật có cửa vào vậy liền ở phụ cận đây nói triệu càng không nâng lên một cái tay đ ố i tuyệt ảnh nói lui lại tuyệt ảnh không biết hắn muốn làm gì vẫn là lui về sau hai bước dùng thần cây làm hiểm hộ đã thấy triệu c à n k h ô n nâng lên cái tay kia vậy mà ngưng kết lên cao nồng độ hỏa nguyên tố theo cạch một tiếng chỉ hướng một mảnh to lớn hỏa vân buộc phát ra trong nháy mắt lấp kín phủ cận vài trăm mét không gian hỏa ma pháp t u y ệ t ảnh kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn nàng chỉ nghe nói triệu càn khôn là cái cường đại chiến sĩ không nghĩ tới hắn hỏa hệ ma pháp cũng như thế tinh xảo lại nhìn đoàn kia hỏa vân tại khung lạc đảo cao dưỡng hoàn cảnh hạ lộng l â y nở rộ khắp nơi một mảnh hỏa hồng duy chỉ có ở giữa lại một cái nho nhỏ lỗ hồng phàng phất vòng suáy đem đến gần hỏa nguyên tố thu nạp đi vào chính là chỗ đó triệu càn khôn vui mừng đưa tay xua tán đi hòa vân hai chân phát lực nhảy hướng kia lỗ hổng vị trí đến gần thời điểm s i ê u biến mất phảng phất bị hư không thôn phệ đồng dạng sau đó hắn biến mất vị trí phảng phất mặt nước ném vào tảng đá không gian đều đi theo nổi lên từng cơn sóng gợn không thấy tuyệt ảnh nhữ nhữ mày cũng đi theo chạy qua thế nhưng là đến vị trí rồi thời điểm lại không có cái gì phát sinh không trở ngại chút nào xuyên qua sau khi rơi xuống đất tuyệt ảnh nhữ mày chẳng lẽ là vị trí không có tìm đúng nàng lần nữa l ư ợ lên lần theo ký ức dự định đuổi theo triệu càn khôn thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không, không, khôn không t ì không đúng không phải lơ lửng tia khu kiến trúc cái bậy là từ gỗ tròn làm ra đỡ phía trên dùng tấm ván gỗ trải thành chính hình ngũ rác sàn nhà hình ngũ rác ngũ i á c cố định tại kia năm viên đại thụ trên cành cây cách xa mặt đất nước chừng cao bốn mươi năm mươi mét tại đại thụ phụ trợ phía dưới cái kia vốn nên mười phần cung điện hùng vĩ vậy mà giống như một tòa hơi co lại cảnh quan còn không chỉ cái này triệu càng k h ô n đứng dậy đưa mắt nhìn một phía chỉ thấy t r u n g quanh rừng cây dưới chân mặt đất đều cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt hắn đuổi theo thời điểm cái này nằm cái cây t r u n g quanh trống rỗng chỉ có chút cỏ dại hiếm khi sinh vật nhưng là bây giờ nhìn lại dưới cây bao trùm lấy mảng lớn rậm rạp bụi cỏ cơ hồ chạm tới một chất cung điện sàn nhà từ đó bay múa nghỉ lại lấy các loại côn trùng phần lớn đều hình thù kỳ quái không cứ gọi nổi danh tự ngẩng đầu nhìn lại nhánh cây tán cây phía trên cũng có các loại quái trùng bay múa cái đó là triệu càn khôn ánh mắt đột nhiên đ ộ n g một cái ở giữa cây kia chơi lên nằm sấp một cái to lớn tiêu thần chính là trước đó xuất hiện tại thiên khung thành phụ cận bị hắn một đôi đại thủ đập chết rất nhiều thiết giáp chém đầu bướng ải triệu càn khôn không khỏi n h a o mắt lại làm sao nơi này sẽ có nói hắn quay đầu đi nhìn thấy một bên khác có một mảnh màu cam biển hoa cũng mười phần nhìn q u a n mắt đúng lúc này đột nhiên có một phát bạo liệt hỏa cầu từ bên trong cung điện kia phong tới triệu càn khôn đưa tay cũng ném ra một phát hai viên áp xúc hỏa cầu lăng không chạm vào nhau lập tức buộc phát ra nổ rung trời sóng sung kích thổi đến nhánh cây lắc lư cỏ cây phần phật nghĩ không ra cái này không l à đảo còn có hỏa ma pháp tạo nghệ cao như vậy người ngược lại để lão phu mở mắt theo một đạo hùng hồn hữu lực thanh â m cả người khoác pháp bảo tóc đỏ dâu đỏ đồng phương lão người từ một tòa trong tháp cao chậm rãi bay ra cùng hồng nguyện các đoàn viên miêu tả cướp đi cái sọt pháp sư giống nhau như lúc chương hai mươi bốn rực lửa thông thiên kiếm nhìn thấy cái này lao pháp sư trong n h y mắt triệu càn khôn cũng cảm giác được yêu cơ hồ mắt trần có thể thấy hỏa nguyên tố ba đ ộ căn cứ triệu càn khôn phỏng đoán cái này lao pháp sư hẳn là đồng thời còn tinh thông gió nguyên tố pháp thuật không biết là có hay không là hắn cố ý ẩn t à n g triệu càn khôn từ trên người hắn không có đọc lên phong nguyên tố ba đ ộ n triệu càn khôn cũng không cùng hắn nói nhảm nói ngay vào điểm chính ngươi là ai vì cái gì cướp ta giỏ kia lão pháp sư cười ha ha nguyên lai、like、đó là ngươi trổ tới ta liền nói đám kia tiểu cô nương không có bản sự này dám đi móc con hổ hổ ha ha ngươi cướp người ta đồ vật còn lý luận triệu càn khôn cau mày nói nhanh lên đem giỏ trả lại cho ta lại đi cho người ta chịu nhận lỗi tiền thuốc men cái gì gặp mặt trả giá ha ha ha ha lao giả tóc đỏ ngửa mặt lên trời cười to nhìn ngươi là cũng hẳn là đại chu nhân sĩ thế mà muốn ta chịu nhận lỗi nói cái này lao pháp sư đưa tay từ trong ngực lấy ra một sấp kim phiếu nơi này tổng cộng là một vạn kim tệ ta nhìn các ngươi cũng hẳn là tới làm nhiệm vụ mạo hiểm giả k i a chứng chùng ta dựa theo nhiệm vụ giá một viên hai mươi kim tệ giá cả thu tiền còn lại xem như ta cho mấy vị tiểu cô nương đền bù nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện cần ký kết một cái ma pháp khế ước đáp ứng không đem ta cái này động thiên vị trí nói cho người khác biết nếu không liền sẽ nhận người liền rủa ruột xuyên bụng nát mà chết thế nào nghe hắn nói như vậy triệu càng k h ô n thổi phù một tiếng bật cười à hợp lấy ngươi đoạt ta đ ồ vật nhìn ta tìm tới cửa mới nhớ tới đưa tiền đến trước đó làm sao không chờ ta trở lại lại mua đâu x o n g việc ta còn phải cùng ngươi ký một cái khả nghi ma pháp khế ước động một chút lại đến ruột xuyên bụng nát ta thế nào như vậy hiếm có ngươi đây lão giả nhữ nhữ mày ta khuyên ngươi vẫn là đáp ứng khế ước này cũng không phải là vĩnh cửu chỉ cần kiên trì một năm là đủ nhưng nếu như không tiếp thụ chỉ sợ ngươi liền không thể rời đi nơi này ai ua triệu càn khôn cười ra tiếng tiểu lão đầu lời này của ngươi rất phách lối a ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao lưu lại ta nói hắn dậm chân một cái dưới chân tấm ván gỗ bị đạp gây mít lên hắn một b à nhấc lên một mảnh vụn đưa tay vận khởi trích diệp phi hoa xảo k ì n h đánh ra mảnh vỡ kia mang theo đột phá vận tốc gâm thanh nổ đùng giống như siêu điện từ pháo đồng dạng bắn thẳng về phía lao già tóc đỏ bình thường tới nói ma pháp sư mặc dù uy lực to lớn nhưng cơ bản tố chất thân thể không sánh bằng chiến sĩ t ố chiêu này thao tác để triệu càn khôn trong lòng hiểu rõ cái này lao pháp sư hẳn là một vị hàng thật giá thật truyền kỳ Nhân l bởi vậy liền xem như không thế nào rèn luyện thân thể pháp sư đến đại ma pháp sư thậm chí truyền kỳ cảnh giới triệu h chất cũng、so、với bình thường người mạnh hơn không ít. Mà pháp、sư、nhất ể cũng lấy ít, người so sư với mà là quan tăng nhất. rõ ràng càn k h ô n ném ra ngoài gỗ vụn coi như cường đại võ sĩ cũng chưa chắc phản ứng qua được đến cái này lao pháp sư có thể phòng ngự ở nói rõ hắn chí ít đạt tới truyền kỳ cảnh giới mà lại không phải bình thường truyền kỳ nhìn kia ung dung bộ dáng tại truyền kỳ bên trong hẳn là cũng được cho cao thủ triệu càn k h ô n trong lòng làm ra phán đoán đưa tay tế ra xí hỏa thần kiếm tại kinh khủng ma lực duy trì dưới trường kiếm trong nháy mắt tăng tới m ư ơ i mét khí thế hùng hồ lợi hại lao pháp sư tán thưởng một tiếng cũng g ơ tay lên sinh ra dài mười mét kiếm đã ngươi am h i ể u chiêu này ta liền cùng ngươi so tài một chút kiếm thuật nói xong lão pháp sư vung tay lên dựng lửa cự kiếm quét tới triệu càn khôn túi đầu tránh qua cũng vung ra cự kiếm công kích thế nhưng là kia lão pháp sư nhưng không có trốn tránh mà là ngẩng đầu trương lên một tấm tường lửa triệu càn khôn cự kiếm nện ở phía trên căn bản là không có cách xuyên thấu bị chặn triệu càn không biết cái này xí hỏa thần kiếm bản chất cùng cự hình khí hàn không sai bị lắm nhưng thật ra là một đoàn to lớn hòa diễm không có t h thể bởi vậy cũng liền không tồn tại đón đỡ chống đỡ nhưng là cái này đồng dạng hẳn là vô hình tường lửa lại có thể đem hoàn mỹ ngăn trở đủ thấy cái này pháp sư tạo nghệ chi cao gặp một kiếm không được triệu càn khôn một cái tay khắc cũng thúc ra xí hỏa thần kiếm từ một cái góc độ khác chém đi xuống lao pháp sư mặt khắc cũng mở ra tường lửa đem nó vững vàng ngăn trở cự kiếm của mình thì từ giữa đó đâm ra thẳng đến triệu càn khôn lao triệu lách mình t r á n h thoát thế nhưng là kia lão pháp sư trường kiếm lại đột nhiên biến hình kéo dài biến mềm móc lấy con hướng nàng rút tới nguyên lai、like、xí hỏa thần roi không phải ta bản gốc ca triệu càn k h ô n tán thưởng một tiếng dựa vào cường đại phản xạ thần kinh n g ự a nẻo thân thể tránh ra hỏa diễm roi bất quá kia lão pháp sư còn không bỏ qua tay không đánh cái chỉ vang kia hai bên tường lửa đột nhiên biến hóa hình thái phản phất hóa thành hai hàng bụi cỏ bất quá sinh trưởng không phải nhánh cỏ mà là hơn mười đầu hỏa diễm roi dài cùng nhau hướng triệu càn k h ô n rút tới lợi hại a nhìn xem rút tới vô số hỏa diễm roi triệu càn k h ô n tán thưởng một tiếng ta với hỏa hệ coi như có chút lòng tin sợ cũng không có như ngơi loại này tùy tâm sở dục lực không chế bội phục bội phục nói lão triệu giơ hai tay lên hợp lại cùng nhau hai thanh sĩ hỏa thần kiếm cũng dung hợp được so kỹ thuật ta chỉ sợ không bằng ngươi nhưng mà so ma lực ngươi còn kém xa lắm nói lão triệu mở t r ừ n g hai mắt trong đầu vô hạn linh thạch điên c u ồ n g phát ra trong tay ánh lửa đ ố n g nhiên đại thịnh tăng vọt vài trăm mét đem lên chống không tán cây đều đốt xuyên rơi xuống từng mảnh cho t à n thâu to thần kiếm phảng phất thông thiên của sáng so sánh dưới lao giả tóc đỏ những cái kia hỏa diễm roi đơn giản giống như nhỏ con run đồng dạng lao giả kinh hãi mà triệu càn không dưới hai tay vùng kia rực lửa thông thiên kiếm liền đập thẳng xuống tới lần này không riêng gì lao đầu kia liền ngay cả đằng sau đông đảo nhà gỗ tháp cao sợ cũng muốn bị đốt thành cho bụi lao giả thét dài một tiếng s ử x u ấ t hướng cao tốc năm sướng trong nháy mắt thi triển mấy cái ma pháp một cái cự đại hỏa nguyên tố cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên vung tay lên đem một mặt to lớn tường lửa xem như tâm c h á n y đổ chống trọi một kích này nhưng là đáng tiếc cho dù là thân cao mấy chục mét cự nhân tại triệu càng k h ô n thông thiên giới đại kiếm cũng quá nhỏ bé bất quá lao giả không hề từ bỏ hắn lại trong nháy mắt triệu hồi ra một cái phong nguyên tố cự nhân cùng kia hỏa nguyên tố cự nhân dung hợp lại cùng nhau rắng người tăng vọn uy lực càng hùng dựa vào hỏa diễm cùng phong áp ý đồ đứng bưng kia hai hỏa thật lớn nhưng dù vậy cũng chỉ có thể chậm lại cự kiếm bổ xuống tốc độ ý nguyên không cách nào ngăn cản lúc này lão pháp sư trên thân ma pháp ba động lấp lánh trong nháy mắt lại triệu hồi ra ba bốn phong hỏa dung hợp cự nhân vận khởi toàn bộ ma lực ngăn cản kia kinh thiên một kiếm rốt cục theo một tiếng bạo tạc vô biên hỏa nguyên tố cơ hồ trong nháy mắt quét sạch ra cái này chỉ có phương v i ê n mấy ngàn mét tá không gian bị manh liệt hỏa diễm trô lấp đầy may mắn ngọn lửa này không có kéo dài t i ê u đốt chỉ là đánh một chút liền tiêu tán chỉ để lại bởi vì trong nháy mắt nhiệt độ cao có chút rút rút cây cỏ mang theo khét l ẹ t đ ầ u gỗ còn có kia một mặt tối đen d â u ria mang hộ bên trên còn đốt ngọn lửa tóc đỏ lao pháp sư bất kể như thế nào cuối cùng là chặn hay là nói triệu càng khôn hạ thủ lưu tình chương hai mươi lăm kỳ thật ta là nghiên cứu sinh vật học thế nào lần này phục rồi sao triệu càng khôn ôm cánh tay cười nói kia lão pháp sư mặc dù sắc mặt tối đen khét l ẹ t nhưng lại như cũ chết b với mình ta không phục chúng ta lại đến xóa、qua. nói hắn một tay điều khiển hỏa nguyên tố một tay điều khiển phong nguyên tố còn dự định tiếp tục công kích thế nhưng là hắn pháp thuật còn không có thành hình triệu càn k h ô n thân hình đã đi tới trước mặt hắn tay giơ lên chính là một cái miệng r i n g tử một tắt này đánh cho lao pháp sư nguyên địa chuyển ba vòng vừa ngưng kết lên nguyên tố cũng tản ngươi tiểu tử này lại dám đánh ta lao pháp sư đầu góc choáng váng b ụ n g mặt m a n g to đánh ngươi ta còn đá ngươi đâu nói lao triệu nhắc chân chính là một c ư ớ c đem cái này lao pháp sư đạp chó g ầ m phân rất lớn người thế mà cướp người ta đồ vật ta không có đoạn kia là chính mình để dưới đất lao pháp sư còn rào biện triệu càn khôn nào tới lại một cái tát nhà ngươi chứng trùng sẽ tự mình đem chính mình trang đến trong cái sọt a kia rõ ràng là có chủ đồ vật ngươi chẳng những cướp đoạt còn đả thương người ta tiểu cô nương muốn mặt không muốn mặt ta ngươi ta ta chính là tiện tay vung một chút các nàng một hồi liền có thể chấm tới chấm cái rắm triệu càn khôn lại là một c ước cả giận nói xinh đẹp như vậy một đám cô nương để ngươi trả đạp đều giật giật lấy ngươi làm sao chống rồng âu người trong sạch lão pháp sư bị đánh đến lăn lộn đầy đất trong miệng còn giải thích lão tử lúc nào trà đạp cô nương đó chính là cái khác khô thuật ở trên đảo ấm、ướp. nhất thời nửa khắc c h ậ m tới uống nước liền tốt vậy nếu là nửa đường tới quái trùng manh thú làm sao bây giờ triệu càn khôn là lựa b i ệ p bên trên lão đầu tử này ta nói cho ngươi đây chính là hơn hai mươi cái nhân mạng nhân mạng vô giá nhưng hôm nay ta cho ngươi mở cái ưu đãi một cái mạng tính năm trăm kim tệ ngươi kia một vạn kim tệ liền xem như cho các cô nương tổn thất tinh thần phí hết sau đó ta cái k i a đại la c h ô n g còn có bên trong t r ứ n g trùng chủ ấu trùng đều phải cho ta trả lại ngươi nói cái gì lão pháp sư cả giận nói ngươi cái này có chút quá đen đi ngươi nói ta hắc lao triệu lúc này đưa tay mười cái bạo liệt hỏa cầu nổi lên sau đó bị hắn áp xúc thành một cái nhan sắc đều từ hỏa hồng biến thành nóng sáng mắt thấy là phải vứt ra chậm đã lão pháp sư giật ngày mình hắn hiện tại để triệu càn khôn đánh cho toàn thân như nhũn ra một điểm ma lực cũng ngưng kết không nổi hỏa cầu kiên l g h ệ n xuống tới là hậu quả gì hắn là rõ ràng nhất ta ta suy nghĩ một chút trẻ tuổi xinh đẹp như vậy các cô đ ư ơ n g bị thương xác thực hẳn là hảo hảo đền bù một chút nói lão pháp sư lấy ra kia một sấp kim phiếu run rẩy đưa cho triệu càn khôn nghe hắn nói như vậy triệu càn khôn đoạt lấy kim phiếu mới rốt c khôn ụ không? không phải không phải lão pháp sư vội vàng khoác tay ai nha cái này một câu hai câu nói không rõ ràng nếu như không vội ngươi có thể đi theo ta nhìn triệu càng không nhu nhữ mày không biết lao ra hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì nhưng bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn l i ê n đáp ứng cùng hắn tiến đến lao pháp sư đứng dậy nhìn xem triệu càn k h ô n vẫn l ỏ n g còn sợ hãi ngươi đến cùng là cái quái vật gì làm sao có như vậy hùng hồn ma lực mà lại khí lực còn như thế lớn ít nói lời vô ích triệu càn khôn c a o mày nói mau dẫn ta đi tìm chứng t r ù n g lao đầu kia cũng tinh thông gió hệ pháp thuật trực tiếp một cỗ khí lưu nâng hai người một đường bay đến t á n cây chỗ ở chỗ này nhìn thấy từng cây thô to trên cành cây treo từng cái tựa như tổ ong đồ vật bất quá những n à y tổ ong hình dạng quy củ bề mặt sáng bóng chân trượt mà lại cắt ra một nửa hiển nhiên không phải thiên nhiên ong loại dựng thành mà là nhân công chế tác những này là triệu càn khôn khó hiểu nói lão pháp sư giới thiệu nói ngươi những cái k i a t r ứ n g trùng chủ n ấu trùng đều đã đặt ở những n à y tổ hong bên trong đặt ở tổ hong bên trong triệu càn khôn hiếu kỳ nói ta thật vất vả móc ra t r ứ n g trùng ngươi cướp đi liền vì lại cho nhét về tổ hong bên trong đi không phải tóc đỏ lão pháp sư giải thích nói kỳ thật ngươi nhận được nhiệm vụ kia chính là ta ban bố ngươi triệu càn khôn càng không nghĩ ra được không sai lão pháp sư sờ lên râu rịa không lạc đảo như thế lớn cũng không phải nam cung một nhà chỉ cần có bản lĩnh ai còn không thể thăm dò thật lâu trước đó lão phu liền thường xuyên vãng lai đại chu cùng không lạc ở giữa nghiên cứu trên đảo này sinh thái ngươi là đại chu người vẫn là cái tinh thông hỏa hệ mà pháp truyền kỳ triệu c à n khôn con mắt hơi chuyển động nhớ tới ở trong học viện học được liên quan tới đương kim truyền kỳ cửu trụ giới thiệu ngươi chẳng lẽ là đại chu hộ quốc pháp sư liệt hỏa đế quân là liệt tiên hoặc ngươi còn nghe qua lão phu danh tự nghe triệu c à n k h ô n nói lên danh hảo của mình cái này lão pháp sư đắc ý hơn không sai ta chính là liệt hỏa đế quân nếu nói hỏa diễm ma pháp tạo nghệ phóng n h ã n thế giới ta dám nói thứ hai gia hỏa này vừa định từ thổi ta xương thứ hai không người dám xương thứ một thế nhưng là vừa nhìn thấy triệu càng khôn lập tức nghĩ đến vừa mới thảm tao trà đạp kinh lịch lập tức sửa lời nói ta dám nói thứ hai cũng liền ngươi dám nói đệ nhất ngươi cũng không cần lấy lòng ta lao triệu khoát tay nói ta bất quá là chiếm ma lực tiện nghi luận tinh thâm vẫn là ngươi lợi hại nói hắn lại đem lực chú ý đặt ở mấy cái này tổ hong bên trên ngươi nói chứng trùng bỏ vào kia trực tiếp lấy ra không phải không giống la liệt thiên lắc đầu nói những người này tạo tổ ong bên trong trang ta đặc biệt điều phối d ư thủy t r ứ n g trùng trong này ấp so với đời trước sẽ có biến hóa đặc biệt nhưng bây giờ còn chưa ấp tùy tiện lấy ra t r ứ n g trùng có thể sẽ biến thành chất t r ứ n g kia chẳng phải lãng phí à biến hóa triệu càn khôn nghe nói l ô thai khé động ý của ngươi là nói biến dị ngươi cái từ này dùng đến tốt la liệt thiên cười nói đến lúc đó ta siêu tập cái này một nhóm côn trùng tìm tới trong đó ta cần biến dị phương hướng lưu lại để bọn chúng sinh hạ đời sau lại tiến hành biến dị mấy đời xuống dưới liền có thể để bọn chúng dựa theo ta quy hoạch p một chiêu này cũng không mới mẻ nhân loại một mực tại làm như vậy tại hưu tâm bồi dưỡng dưới heo càng ngày càng ngập ngựa càng lúc càng nhanh sói càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn biến thành chó chó cũng chia hóa ra vô số chủng loại ngay cả l ú a mì mì cũng là hạt tròn càng ngày càng nhiều càng ngày càng sung mãn hoa quả cũng càng ngày càng ngọt nhưng quá trình này thường thường cần mấy ngàn thậm chí trên vạn năm thời gian mà cái này lao pháp sư lại dùng loại này đặc thù dược thủy đem quá trình này rút ngắn chương ó t hai mươi sáu khắc lục bảo châu cái này dược thủy là ngươi điều phối triệu càn k h ô n trong mắt lộ ra kinh ngạc cái này sao liệt hỏa đế quân có chút xấu hổ nói nhưng thật ra là ta ngẫu nhiên phát hiện phát hiện cái này tìm từ có chút mập mờ không chỉ là thuốc kia nước phối phương lão pháp sư đưa tay vung lên chỗ này động tiên phúc đ ị a cũng là ta trước đây không lâu ngẫu nhiên phát hiện n g u y ê lai chỗ này á không dằn cũng không phải là liệt hỏa đế quân mở Hắn không tại h không gian ma pháp, cũng không có bản sự này. Đây là hắn thăm dò khung ô n gian cũng bản này. g ma có sự là Đây l dò c đảo t h ờ điểm, điện đều nhiên phát hiện. Nơi cái kia ngẫu này những còn cung cùng cũng gô phát hoa thảo, chất pháp tháp, có kỳ dị sư liệt ú c ấy l ề n tồn tại. Tại i l hỏa đế quân chỉ dẫn dưới triệu càn khôn cũng đi theo tiến vào kia chất gỗ cung điện từ bên trong cách cục cùng trang hoàng nhìn ra được nơi này nguyên lai hẳn là ở không dưới hai mươi người cũng đều là một đám học giả pháp sư chỗ này động tiên hết thể bất quá phương viên vài dạng lớn nhỏ ta vừa tới thời điểm cung điện có không ít cùng loại con mũi hút máu q á i trùng liệt hỏa đế quân nói ta quét sạch những cái kia c ô n t r ù n g ở chỗ này tìm được m ộ ư ơ i hai cỗ thây khô đều mai táng tại phía tây ta ở chỗ này tìm được không ít thư tịch bút ký những người này hẳn là cái nào đó tự phát tạo thành pháp sư đoàn thể ở chỗ này mở không gian lợi dụng ma pháp cùng dược t ề ý đ ồ cải tiến trên đảo một chút giống loài để bọn chúng vì nhân loại sử dụng bất quá đáng tiếc cuối cùng làm cho sinh vật biến lĩnh dị phản vệ tự thân tất cả đều chết tại nơi này không phải chỉ m ộ ư ơ i hai cái triệu càn khôn nếp miệng có trường ra ngoài bắt công c h n g siêu tập tài liệu chết ở bên ngoài đi lưu lại đều là sức chiến đấu không mạnh vật thí nghiệm mất khống chế tự nhiên là đoàn diện chứ sao bất quá bọn hắn nghiên cứu vẫn là thật thú vị ta đối với sinh mạng ma pháp cũng hơi có nghiên cứu đối cái này đầu để cảm thấy rất hứng thú liền sửa sang lại tư liệu của bọn hắn tiếp tục nghiên cứu một chút đi thành quả cũng không ít nha nói liệt hỏa đế quân tử trong ngực lấy ra một cây tiểu đao sắp bén sau đó vung lên chính mình pháp bảo dùng tiểu đao ở phía trên xe qua mặc dù có chút dạng đường chỉ c ă n g nước nhưng cũng không có bị hoàn toàn mở ra lao pháp sư dùng đao vừa đi vừa về cắt nhiều lần mới xem như tại kia pháp bảo bên trên cắt ra một đường vết rách t u t rắn chắc、ca. triệu càn k h ô n than thở ngươi đ a o này không phải là c ô n a la liệt thiên cây đ a o đưa cho hắn ngươi hoạch y phục của mình thử một chút triệu càn k h ô n lấy đ a o tại chính mình ống tay háo vẽ một chút lập tức cắt ra chỉnh tề v ế t cắt thấy được chưa đây chính là tranh l ệ n h la liệt thiên đầu hả ra một phát cao ngạo cười nói y phục của chúng ta thế nhưng là sắt tơ t ầ m dệt nói nó đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm đi đúng là khoa trường nhưng là so với bình thường vải vóc cần phải cứng cỏi gấp trăm lần mà lại cái đồ chơi này sản lượng cao cũng không giống như đại chu c o tằm muốn bao nhiêu đầu mới có thể chế tắc một thất tơ lụa người cái này sẽ không phải chính là cái kia thiết giáp cái gì b ớ m n g ả i triệu càn k h ô n nhớ tới lưới lớn hẻm núi xuất hiện qua thiết giáp chém đầu b ớ m n g ả i vừa mới lúc tiến vào tựa hồ trên t ả n g cây cũng nhìn thấy như thế một cái cái gì thiết giáp liệt hỏa đế quân cỡ nào thông minh con mắt hơi chuyển động liền kịp phản ứng chẳng lẽ có sắt con n g ả i chạy đến bên ngoài đi lao triệu đơn giản đem thiết giáp b ớ m n g ả i sự kiện cùng la liệt thiên nói một lần lao pháp sư cao mày nói nghe ngươi miêu tả sắc thực giống ta đoán chừng đi ra ngoài không chỉ kêu một loại lao triệu núi bay loại kêu biết nhảy xa con cua còn có mang móng vớt con rán cũng là nơi này đi ra ngoài a cái kia a la liệt thiên cười nói bọn chúng là ta đặt ở kia chỗ này động thiên cuối cùng quá nhỏ cung cấp không được đầy đủ hoàn cảnh có một ít biến dị giống loài cần tại môi trường tự nhiên hạ bồi dưỡng tòa sơn cốc kiên là ta bồi dưỡng trận một trong một trong triệu càn khôn tau mày nói còn có chỗ nào còn có nơi này phía đông mấy chục dặm có một mảnh màu cam biển hoa bên trong có một cái bọ ngựa bọ cạp cái kia là một loại thuần hóa thí nghiệm còn kia côn trùng sức chiến đấu rất mạnh nhưng là hết lần này tới lần khác đối loại kia màu cam hoa hương vị rất mất cảm ta đang tìm kiếm có thể dựa vào tin tức tố thuần phục nó phương pháp còn có các ngươi đi cái kia ong hổ cũng là nơi này bồi dưỡng đặc trùng ong mật mục đích là đem ong mật bồi dưỡng đến so ong vàng còn lớn hơn có thể cung cấp đại lượng mật ong không quá sớm tại ta trước khi đến liền bị tiền nhân đưa đến bên ngoài xây tổ sinh sôi ta lần này tuyên bố nhiệm vụ s i ê u tập ong hổ trứng cũng là vì tiến một bước nghiên cứu thì ra là thế khó trách ong hổ tin tức cặn kẽ như vậy vốn chính là nhân công bồi dưỡng nha triệu c à n k h ô n nhíu lông mày ngươi lợi hại như vậy làm gì không tự mình đi bắt ta chỉ có một người nơi này đầu đ ề có thể nhiều lắm mọi chuyện tự mình làm ta nhưng không có nhiều như vậy tinh lực liên hỏa đế quân lắc đầu nói nơi này trước đó chủ nhân tựa hồ tại nhân loại vừa phát hiện khung lạc đại lục không lâu liền thành lập nơi này đ ố i khung lạc đảo giống loài triển khai nghiên cứu khai phát ra không ít kỹ thuật mới xuất từ nơi này kỹ thuật mới triệu c à n k h ô n nhãn t ỉ n h sáng lên còn có cái gì liên hỏa đế quân cười ha ha dẫn triệu c à n k h ô n đi tới một cái phòng chỉ gặp trong phòng có rất nhiều ma pháp đạo cụ trên mặt bàn còn chất đống lấy mấy khoả khảm nạm lấy trùng giáp liệu chế thành vòng tròn thượng thư số hiệu to lớn chân châu liệt hỏa đế quân cầm lấy một viên cười nói cái này chính là chỗ này kỹ thuật mới lao triệu nhận lấy nhìn một chút từ bên trong cảm giác được có y ê u đớt ma pháp ba động đây là thứ đ ồ gì ta gọi nó khắc lục bảo châu liệt hỏa đế quân cười ha ha từ trong ngăn kéo tay lấy ra thuộc ra triển khai phía trên dùng các loại ma pháp tài liệu hội chế một cái tinh xảo ma pháp trận liệt hỏa đế quân cầm qua thời khắc đó ghi chép bảo châu đặt ở kia pháp trận trong ương sau đó đưa vào ma lực pháp trận lập tức thắp sáng lập tức từ đó bắn ra một đạo quan mang bắn ra tại trắng l o á n trên vách tường chỉ gặp kia là một cái cổ quái côn trùng động thái hình tượng bất quá hình tượng cũng không hoàn chỉnh giống như láo tivi phiêu bông tuyết mùa s ả i hình tượng đứt quãng vẫn xứng lấy tư tư lạp lạp bối cảnh âm cái này đây là thấy cảnh này triệu càng k h ô n kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt đây không phải video sao video kia là cái gì lão pháp sư hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này mới mẹ từ ngữ triệu càng k h ô n lắc đầu video này chỉ kéo dài mấy giây liền kết thúc mà lại trong đó hình tượng mơ hồ bối cảnh ân m ù ồ nào căn bản đọc không ra cái gì tin tức hữu dụng nhưng là video cất ở đây sự kiện bản thân đã cho triệu càn khôn cũng đủ lớn rung động thế giới này là có ma pháp cho nên nơi này khoa học kỹ thuật cũng tại phối hợp lên ma pháp tiến hành phát triển rất nhiều trên địa cầu đương nhiên thuận theo mà ra khoa học kỹ thuật ở chỗ này cũng chưa từng xuất hiện tương phản nơi này rất nhiều kỹ thuật tại người địa cầu xem ra thật giống như điểm sai lệch khoa học kỹ thuật thụ nhất một cái đơn giản nhất ví dụ chính là hình ảnh này truyền thầu kỹ thuật còn nhớ do triệu càn khôn tại cảng tự do bỏ phán quyết chi tháp thời điểm có pháp s loại với hắn kỹ thuật i i ế t này đối ứng chính là địa cầu trực tiếp kỹ thuật mà trái lại trên địa cầu càng phổ biến tồn tại đem hình ảnh tư liệu tồn chữ tại địa cd ổ cứng chờ chất môi giới bên trong kỹ thuật ở cái thế giới này cũng không có thực hiện ở cái thế giới này mắt người bên trong đây quả thực là thiên phương dạ đ à m không hợp với lẽ thường ngươi có thể nhìn thấy trực tiếp đó là bởi vì chuyện này ngay tại phát sinh chỉ bất quá có người dùng ma pháp đem nó hình ảnh từ ngươi không thấy được địa phương đem đến trước mắt nhưng là ngươi muốn nhìn thấy đã từng xảy ra sự tình cái này sao có thể nó đã qua thời gian không thể đổ lưu ngươi làm sao có thể nhìn thấy trước kia cái nào đó thời gian chuyện xảy ra đâu cho nên ở cái thế giới này vẫn luôn không có video tổn trữ kỹ thuật mà cái này khắc lục bảo châu là triệu c à n không biết đến cái thứ nhất kỹ thuật như vậy cái này có thể lợi hại lao triệu cầm lấy một viên khắc lục bảo châu đây là ngọc trai khổng lồ mỗi cái bên trong đều tồn lấy video tư liệu không đều là liệt hỏa đế quân cầm lấy một cái khắc lục bảo châu tồn lấy video là nói như vậy cơ bản đều tàn phá không được đầy đủ khó mà phân biệt nhưng là viên này bảo châu bên trong tồn chính là trạng thái tinh hình ảnh bên trong không hề ghi chú nhưng ta xem là một loại nào đó địa đồ nói liệt hỏa đế quân dùng cái khỏa hạt châu này thay thế phóng tới pháp trận bên trên quan mang xuyên suốt mà ra đánh vào trên tường là một tấm to lớn tràn đầy phân nhánh tuyến tạo thành hình ảnh tựa hồ là đại biểu một loại nào đó con đường nhưng là không hề ghi chú không biết là chỗ nào l i ê n cái này một tấm không đầu không đuôi trời mới biết là có ý gì triệu can khôn nhữ nhữ mày không chỉ cái này một tấm liệt hỏa đế quân để tay tại pháp trận ma lực biến đổi k i a hình ảnh lật ra một tờ biến thành một cái khác tấm bản đồ cùng trước một tấm cùng loại nhưng lão triệu có thể nhìn ra một chút khác biệt dạng n à y địa đồ hết thể có một ư ơ i năm tấm liệt hỏa đế quân từng chương về sau lật cuối cùng tại tấm thứ bảy dừng lại t r ư ơ n g này bên trên có một cái tiên diễm đỏ điểm cái này hẳn là địa đồ chỉ dẫn địa phương cũng là bởi vì cái này đỏ điểm ta mới đánh giá ra những vật này là địa đồ liệt hỏa đế quân tiếp tục về sau lật về phần tại sao có nhiều như vậy t r ư ơ n g ta suy đoán cái này mỗi một t r ư ơ n g đều chỉ là hoàn chỉnh địa đồ một bộ phận hẳn là có thể ghép lại ra một tấm đại địa đồ ta nếm thử đưa chúng nó chép lại nhưng là còn không có ghép lại thành công ta hoài nghi có thể là địa đồ không đủ còn có khắc khắc lục bảo châu thất lạc lao triệu nhẹ gật đầu có chút ý tứ như vậy tốn công tốn sức ghi chép lại cái này đỏ điểm phải là đồ vật ghê gớm đi nói hắn điều ra từng chương địa đồ đến cẩn thận quan sát không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết phát động kim cương khô lâu cường đại trí nhớ đưa chúng nó khắc ở trong lòng ta quan tâm hơn cái này khắc lục kỹ thuật liệt hỏa đế quân ha ha cười nói ta lật khắp nơi này cũng không tìm được liên quan tới cái này kỹ thuật chế tạo nguyên lý chỉ có thể căn cứ hiện hữu những này khắc lục bảo châu còn có dẫn xuất tin tức pháp trận ngã đẩy nghiên cứu phát minh cho nên ta siêu tập không ít ngọc trai khổng lồ ý đồ phục hồi như cũ cái này kỹ thuật nếu như thành công ta liền có thể đem hình ảnh tư liệu tồn trữ bắt đầu dù là trăm ngàn năm về sau cũng có thể dẫn xuất đến nhìn thấy bây giờ phát sinh sự tình có cái này nhân loại lịch sử liền có thể bị chuẩn xác ghi chép lão sư cũng có thể dựa vào thứ này chế tác nhất chính xác tài liệu giảng dạy tác dụng thực sự nhiều lắm cũng không chỉ những này triệu càn khôn cười lắc đầu nghĩ đến kiếp trước các loại khoa học kỹ thuật cái đồ chơi này cách chơi có thể nhiều lắm ngoại trừ cái này khắc lục bảo châu la liệt thiên còn mang theo hắn đi thăm một chút toàn bộ cung điện phô bày không ít nơi này thành quả nghiên cứu lúc đầu chỉ là ra làm nhiệm vụ kiếm chút thù lao nhưng không nghĩ tới Còn có như, như t kết ngoài quả hoạch, g lao triệu cầm về hơn mấy trăm hắn còn phải chiếu đơn thu hết tính toán hắn ra lao triệu cũng coi như kiếm lời bất quá hai người ước định Lao triệu về sau càn không tới la đ khôn danh ì n tự này chưa từng nghe qua a lao pháp sư cũng không dám mù hỏi chỉ có thể trong lòng suy đoán chẳng lẽ đó là cái tân tấn truyền kỳ cái tuổi này còn trẻ như vậy chẳng lẽ là cái trường sinh loại nhưng mà cái gì trường sinh bên trong có thể cùng nhân loại giống nhau như lúc chẳng lẽ là một cái truyền kỳ yêu quái thế nhưng là trên người hắn cũng không có yêu khí a lao triệu đối cái này động thiên phúc điệu bên trong nghiên cứu tư liệu cũng cảm thấy rất hứng thú cùng liệt hỏa đế quân trò chuyện vẫn rất hợp ý liền ở chỗ này ở thêm mấy ngày tham khảo không ít liên quan tới sinh mệnh ma pháp tâm đắc đương nhiên người ta liệt hỏa đế quân là thực học sinh mệnh ma pháp tạo nghệ cũng từ đại ma pháp sư trình độ mà lao triệu căn bản là dập khuôn trong thành bảo ghi chép nhưng này đều là trăm năm trước truyền kỳ tâm đắc trong đó không ít độc đáo kiến giải để la liệt thiên cũng nhìn mà than thở trong lòng đối cái này triệu càn k h ô n đánh giá lại lên một cái cấp độ gia hỏa này không chỉ lực lượng cường đại học thức còn như thế b i ê n bác nhìn qua còn trẻ như vậy đến cùng là lai lịch gì la liệt thiên như thế nào đoán mò tạm thời không đề cập tới ở chỗ này ở mấy ngày c ũ n g án thăm dò kim phiếu dự định rời đi lần theo lúc đến phương vị trở về lại không nhìn thấy cửa không gian kia vì ẩn tàng chỗ này động thiên cửa vào thường thường bị thiết kế đến từ bên ngoài không nhìn thấy nhưng từ bên trong thấy được nhưng là bây giờ thân ở động thiên bên trong cũng không nhìn thấy kia cửa ra chẳng lẽ là vừa vặn vô ý đụng phải cái gì cho nhốt l i ệ t hỏa đế quân hiếu kỳ nói quay người trở lại trong tháp cao ở trong đó có khống chế cổng không gian pháp trận thế nhưng là hắn mới vừa đi vào liền phát ra một tiếng kinh hô triệu càn khôn vội vàng đi theo đi vào xem xét không gian kia pháp trận trung ương nhất cung cấp nguồn năng lượng linh thạch vậy mà nát chương hai mươi bảy lại bể bụng một cái truyền tống môn đây là tình huống như thế nào triệu càn khôn cũng một mặt không hiểu sẽ bể nát nói rõ thông qua truyền tống môn đơn vị lượng cấp quá lớn liền hỏa đế quân ngẩng đầu nhìn về phía triệu càn ngươi đến cùng là cái gì triệu c a n khôn lần này cũng hiểu được cái này sợ là lại bị chính mình cho bể bụng cổng không gian cùng truyền tống trận còn khác biệt truyền tống trận cùng truyền tống pháp thuật là ma lực không đủ căn bản truyền không đi qua nhưng là cổng không gian đâu bởi vì vốn chính là mở chỉ cần thể tích cho phép liền có thể quá khứ nhưng là quá cường đại tồn tại thông qua cổng không gian sẽ nhiễu loạn không gian dẫn đến cổng không gian hỗn loạn thậm chí sụp đổ nếu như cái cửa này là từ cái nào đó pháp trận chỗ duy trì vậy cái này pháp trận liền sẽ tiếp nhận to lớn phụ tải dẫn đến hư hao pháp trận này hư hao không nghiêm trọng lắm c hắn ủ yếu là năng nguyên xây bây cung nhiều sau là là làm năng trong điện còn không cần còn không xong, nhưng vấn đề là về sao làm sao bây giờ. hạch hư chỉ thể h có cái có mất, một kém ít, sao đổi đề về c ò nhớ dự đ ị n thường thế t nhưng đến này nếu xem, là cái i m ộ tới một lần liền muốn làm hư một lần muốn trận, Hắn n tiếp thu rồi đi. một quá thu hư pháp thể khó h có t ớ cực địa đại lục pháo đài lần kia hắn ngược lại là có thể không chướng ngại xuyên t ớ i xuyên lui nhưng này cái kết giới là dựa vào pháo đài phía dưới trên thế giới lớn nhất tụ linh pháp trận cung cấp năng lượng m u ố n ở chỗ này tái hiện cái kia phát trận kém đến quá xa đổi một cái khác phương pháp vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn ma lực đến khởi động duy trì cửa không gian vô hạn linh thạch có được vô tận lực lượng chỉ có chính hắn lực lượng mới có thể để cho hắn không chướng ngại truyền thống đúng rồi ngươi ở chỗ này còn có thể thông qua pháp trận chốt mở cổng không gian như vậy rời đi về sau đâu triệu c a n khôn hiếu kỳ nói ngươi liền không sợ ngươi không c ó ở đây thời điểm có người xung lầm đi ra ngoài không cần khóa cửa sao cái này sao l i ệ t hỏa đế quân lấy ra một chiếc nhẫn cái này mở cửa chiếc nhẫn chỉ cần tại động thiên phụ cận rót vào ma lực liền có thể mở cửa hơn nữa còn có thể h ì n ảnh nhưng là ta đoán chừng lấy vừa mới tình huống coi như mở cửa ngươi tiến đến về sau chiếc nhẫn kia cũng muốn bể nát cái này không có vấn đề ta đến cải tạo một chút vòng qua phía trên này tinh thạch trực tiếp dùng đạo dùng ta lực lượng nói làm liền làm hai người đều là ma pháp đại sư lập tức bắt đầu đối chiếc nhẫn tiến hành cải tạo cái này động thiên nguyên lai、like、có hơn hai mươi người tại chiếc nhẫn cũng không chỉ một trải qua mấy lần thí nghiệm rốt c ụ c tại mấy ngày sau hai người hoàn thành một chiếc nhẫn cải tạo ngày nay la liệt thiên trước đó đóng lại cổng không gian từ triệu càn k h ô n đứng tại đại khái phương vị bên trên đem lực lượng của mình rót vào chiếc nhẫn r ó t cục mở ra cổng không gian triệu c à n khôn hít sâu một hơi một cái nhảy chui ra cửa cảnh vật trước mắt biến hóa về tới chùi lủi năm cái đại thụ hắn thành công về tới chủ thế giới chiếc nhẫn không hỏng vì nghiệm chứng thí nghiệm thành công triệu c à n khôn quay đầu một đầu lại chui trở về trước mắt lại về tới k i ê u m ộ t chất cung điện cảnh tượng thành công triệu c à n khôn cười lớn một tiếng cửa một bên khác xin lợi la liệt thiên cười nói thành công liền tốt thành công liền tốt bất quá đã có thể đi ra nơi này chính là hai chúng ta bí mật không cần thiết đối người thứ ba nói yên tâm lao triệu cười nói ta còn trông cậy vào dùng nơi này làm căn cứ đâu ta nghe nói kia võ thần có cái hải nạp động tiên vô luận là ở đâu bên trong dùng chiếc nhẫn vừa mở liền có thể tùy thời đi vào chúng ta cái này nếu là cũng có như vậy thuận tiện liền tốt kia có gì khó l i ệ t hỏa đế quân cười nói loại này tùy thân động tiên khó khăn nhất kỳ thật vẫn là mở dị không gian không gian ổn định chiếc nhẫn đơn giản chính là cái giấy thông hành võ thần cái kia so với chúng ta cái này xác thực cao cấp chút nhưng chỉ cần vật liệu đủ trình độ đủ cao trực tiếp cải tạo chiếc nhẫn là được triệu c à n khôn nghe nói nhãn t ỉ n h sáng lên vậy cần tài liệu gì ta đi tìm ha ha la liệt thiên thật có lỗi ngươi tìm trở về ta cũng sẽ không ma tạo học trình độ không đủ kia không nói nhảm mà không phải nói nhảm la liệt thiên cười nói ta không được nhưng ta hiểu rõ một người đi hắn chính là đại chu một vị khác hộ quốc pháp sư tông giã tông giã triệu c à n khôn con mắt hơi chuyển động nhớ lại chính là tại thần đô cùng hắn cách không đấu pháp cuối cùng dùng cấm ma lĩnh vực cái kia có vẻ như chính mình cổ tay bên trên cái này c à n khôn vòng tay triệu càn t khôn nghe nói vỗ tay cân xong cùng la liệt thiên từ biệt lần nữa ra động tiên về tới chủ thế giới mặc dù là song song không gian nhưng là hoàn cảnh vẫn là có chút khác biệt triệu c à n khôn hít một hơi thật sâu chủ thế giới không khí trên mặt lộ ra tiếu dung hồi thiên khung thành đi lao triệu dỗi lưng một cái lần này kiếm lời một vạn quay đầu cho nhỏ tuân tử bổ cái một ngàn tính tiện nghi hắn triệu c à n khôn thu thập một chút liền rời đi năm cái cây hướng thiên khung thành phương hướng tiến đến hắn rời đi không lâu từ một cái cây mặt sau chui ra một cái hồng s ắ c thân ảnh chính là lúc trước cùng hắn cùng đi tuyệt ảnh lao triệu mấy ngày nay tại trong động thiên tiêu giao sớm đem tuyệt ảnh quên còn tưởng rằng nàng không có cùng lên đến đã sớm rời đi nữa nha ai nghĩ tới cô nương này vậy mà tại bên ngoài một mực chờ l ấ y tính toán ra hạ tại cái này động tiên bên trong trước trước sau sau cũng ngây người có hơn m ộ ư ơ i ngày vậy cái này tuyệt ảnh ngay tại nguy cơ tứ phía k h u n g lạc đảo giã ngoại màn trời chiếu đất hơn m ộ ư ơ i ngày nhìn xem triệu càn khôn đi xa bóng lưng tuyệt ảnh cũng không có đuổi theo nàng xuất ra một cái chứa tin tức c o n cái bình trong tay còn nắm v ú t một tấm đến từ jessica tờ giấy phía trên dùng xinh đẹp kiểu chữ viết một hàng chữ có chuyện quan trọng mau tới bóng cây thành tuyệt ảnh nhìn một chút đi xa triệu càn khôn nhữ mày cuối cùng vẫn bay đầu đi hướng phía rời xa thiên khung thành đông phương tiến đến năm cái cây đến thiên khung thành hết t h ể không hơn trăm mười cây số lấy triệu càn khôn tức lực trước khi mặt trời lặn liền đến sau khi trở về triệu càn khôn trước bay về công hội đại sảnh đúng lúc mộ dung vi còn không có tan tầm liền tới nơi này lui nhiệm vụ bởi vì là siêu tập nhiệm vụ không có độc chiếm cánh cửa cho nên siêu tập chứng long nhiệm vụ từ bỏ cũng không cần giao nạp tiền đặc cọc dựa theo mộ dung vi ý tứ thậm chí không cần từ bỏ liền treo thôi lúc nào có rảnh còn c có thể thuận tiện đi làm bất quá triệu càn khôn là sẽ không lại làm nhiệm vụ này đoán chừng không bao lâu liệt hỏa đế quân cũng tới hủy bỏ nhiệm vụ giữ lại cũng vô dụng thật đúng là khó được ca mộ dung vi cười nói ngươi cái này luôn luôn không sợ trời không sợ đất ra hỏa thế mà cũng sẽ nhận thua xem ra nhiệm vụ này thật đúng là rất khó đâu nhiệm vụ cũng không khó lao triệu bíu m ô i một cái thật sự là ta nhìn thấy những cái kia ong mật cũng là sinh mệnh thấy bọn nó làm sinh tồn đau khổ dãy r u ộ n sinh lòng chắc ẩn không đành lòng cướp đi con của bọn hắn ai con người của ta chính là tâm địa quá tốt rồi mộ dung vi mới không tin chuyện hoang đường của hắn nhưng ở công việc tố dưỡng ước thúc giới nàng cũng không tốt lại nói cái gì lưu loắt giút triệu cản khôn làm xong thủ tục lao triệu lại hỏi thăm một chút t u ấ n ích minh hướng đi biết được tiểu tử này không chịu ngồi yên trở về không nghỉ hơi thở hai ngày lại làm nhiệm vụ tiểu tử kia làm cái gì nhiệm vụ triệu c à n k h ô n cảm thấy hứng thú tâm hắn cao ngất có thể để mắt khẳng định không đơn giản cái này trên nguyên tắc chúng ta đối mạo hiểm giả tin tức có giữ bí mật nghĩa vụ tha thứ ta không thể trả lời mộ dung vi cười nói ngươi có thể đi triển khai trên bảng nhìn xem nhiệm vụ mới triệu c à n k h ô n hít mắt mỉm cười đã hiểu t ạ ơn liền đứng dậy đi triển khai tấm bên cạnh nhân viên tiếp tân bản thân liền là phụ trách tuyên bố nhiệm vụ Triển trên khai bảng chương hai mươi tám kim sắc nhiệm vụ kim sắc nhiệm vụ triệu càn khôn còn chưa từng thấy kim sắc nhiệm vụ nhưng nhìn tuyên bố mới là mạo hiểm giả hiệp hội chính thức mà lại đồng dạng không hạn nhân số bất kỳ người nào đều có thể xác nhận nhiệm vụ mà nhiệm vụ này danh tự gọi là thế giới thụ c h i đỉnh những ngày này triệu càn k h ô n một mực trà trộn tại mạo hiểm giả công hội đại sảnh nghe được không ít liên quan tới k h u n g lạc đảo tình báo cùng nghe đồn cho nên đối cái này không rơi đại lục một lớn tiêu chí thế giới thụ cũng có biết một hai cái gọi là thế giới thụ là tọa lạc ở k h u n g lạc đảo nội địa một viên đại thụ che trời nơi này che trời hai chữ cũng không phải khoa trương hình dung tại viên này thế giới thụ trước mặt không lạc đảo những cái kia động một tí mấy trăm mét đại thụ đều giống như cỏ nhỏ đồng dạng không có ý nghĩa thế giới thụ là chân chính cắm vào tầng mây đại thụ cái này khỏa đại thụ dưới đáy đường kính vượt qua một năm mét tăng cây diện tích che phủ tích vượt qua ba trăm linh m hai km căn cứ mạo hiểm giả hiệp hội phỏng đoán cẩn thận toàn cao chí ít vượt qua m ộ ư ơ i km sở dĩ nói là đ o á n chừng là bởi vì đến nay mạo hiểm giả công hội cũng không cách nào cụ thể đo đạc thế giới thụ độ cao bởi vì cho tới bây giờ cũng không a i thành công đăng đỉnh thế giới thụ đừng nói đăng đỉnh thậm chí ngay cả một cái leo đến một nửa người đều không có thế giới thụ sở dĩ gọi là thế giới thụ không chỉ là bởi vì nó là trên thế giới lớn nhất đây còn có một nguyên nhân là bản thân nó liền tự thành một cái thế giới dựng dục một cái hoàn chỉnh chuỗi sinh thái